chương bốn trăm linh một một bước một t h ọ ậ n chương bốn trăm linh một một bước một t h ọ n h ô n tử sinh tồn chi đạo ở chỗ vô lại bọn họ có lẽ không dám như thế nào ngươi nhưng tuyệt đối dám buồn một người ví dụ như quấy dối ví dụ như xem vị kia bân ca nói mang hơi lớn phân tới dùng cơm cái loại này chiêu lưu manh báo cảnh sát tác dụng chừng mực bởi vì không phạm cái gì sai lầm lớn nhiều lắm là nói xin lỗi hoặc là bồi thường tiền xong việc nhưng không ngăn cản được bọn họ tiếp tục buồn một người duy nhất biện pháp chính là để cho h ô n tử sợ ngươi đối với h ẹ đấu ta đều không coi ra gì một mực ở trong tiệm lợi mười điểm hơn đóng cửa tiệm tần thời nguyệt liền không kịp đợi muốn đánh xe đi ứ n g chiến ta đối với lao tần cái loại này kiếm chuyện đức hạnh mười phần không nói mấy tên q u â n đồ cắt ké mà thôi có cần hay không như vậy kích động à, chỉnh cùng muốn thế giới đại chiến tựa như hắn phải là có nhiều nhàm chán lao tần đích xác là quá buồn chán trước thời hạn đánh taxi công nghệ mang ta và tống bình an đi tới thành đông xá sông đ ỉ n h nhỏ tần thời nguyệt hắn nhị đại gia chúng ta đến sớm đến sớm hơn nửa tiếng ta ngồi ở đ ỉ n h nhỏ bên trong bất đắc di đối tần thời nguyệt nói đều do ngơi cấp tới sớm nửa tiếng lao tử làm đối tượng đều không tới sớm như vậy qua tần thời nguyện đưa cho ta điếu thuốc nói. dù sao cũng không có việc ở đó đợi không phải đợi đúng rồi tiểu ngư một lát cái đó bân ca tới cầm hắn giao cho ta là được ngươi và bình an xem náo nhiệt đi ta có thể một cái đánh mười cái hắn có thể một cái đánh mười cái ta tin nhưng bân ca ta nhưng không nghĩ giao cho hắn hít một hơi thuốc là nói bân ca để lại cho ta và bình an còn dư lại đều giao cho ngươi vậy cũng được ta đi tìm cái tiện tay ra hỏa tới tần thời nguyện đi tìm ra hỏa chuyện đi ta đối tống bình an nói bình an à đợi hồi hai anh em chúng ta cũng không ai quản liền mạo ở bân ca liền một bước một thùng tống bình an tò mò hỏi sư h u n h cái gì gọi là một bước một thọn đây là một câu tổng kết tính từ ngữ chính là hắn đi một bước thọt hắn cật một tí đi một bước thọt một tí cái này kêu là một bước một thọt nếu như để cho ngươi thọt cả nhà liền kêu cả nhà thọt tóm lại đừng để cho cái đó bân ca đứng lên là được không cho hắn điểm dạy bảo còn thật lấy vì mình là trần hạ nam xác thực định xong một bước một thọt còn dư lại thời gian chính là chờ đợi đợi hồi bân ca vậy không có tới tần thời nguyệt vĩnh cây gậy lắc lư đáng đáng trở về nhàm chán phụng bồi ta ngồi ở đỉnh trên bậc thang hút thuốc mới vừa hút xong một điếu thuốc mấy chiếc xe nhanh như điện chấp tới đây tất cả đều mở xa quang đặc biệt hảo hành trước mặt nhất là một chiếc Honda phía sau đi theo cái xe van ở phía sau là cái hạ vạn h sáu ba chiếc lái xe đến đỉnh nhỏ bên cạnh đèn xe tránh lượng hoàng ta không mở mắt nổi ta đ ố i tống bình an nói đi đem xe đèn cho ta thọ tống bình an đã sớm không nhẫn mại được đứng lên lúc này trước mặt bản ruộng nhã các cửa xe mở b ẫ n ca khoác cái bì r i á c khác mang dây chuyền vàng lớn trong miệng còn tha điếu thuốc trong tay xách một thanh khảm đào theo xe bên trong đi ra ngay sau đó bánh mì cửa xe mở ra mười mấy xã hội người theo xe bên trong đi ra mười mấy người tất cả đều ăn mặc lưu mạnh trên tay có xốp lên bóng chảy bồng xích sắt dao t h a chai bia tử đồ chơi gì đều có liền đám này đ nói là lính hôn tạp cũng nâng đỡ bọn họ nhưng đừng nói còn rất hù dọa người từng cái trách trách hô hô hu hu to lớn nhất là trước mặt dẫn đầu bân ca hướng ta và t ẩ n thời nguyện đi tới thấy được liền ta hai người lớn tiếng nói trách sao nha là xem t h ư ở n g ta sao bọn ngươi hai người ta muốn đem tàn thuốc cấn ở bân ca trên mặt bọn ngươi những đồ chơi này còn dùng cờ mờ n ở trên trung nam sơn nhiều như vậy yêu ma quỷ quái người anh em cũng không để vào mắt ta hướng bân ca lạnh lùng nói đối phó các ngươi loại hóa sắc này còn dùng cờ mờ nờ bân ca vừa muốn nổi giận còn chưa kịp phát sau lưng đèn xe bành tiếng bị thật nổ vân ca sợ hết hồn thật sự là giật mình đi về sau giật mình hô chuyện gì xảy ra bành bành bành ba chiếc xe đèn xe toàn để cho tống bình an cho thật nổ hố tử cửa bối rối quan sát chung quanh có chút phối hợp l o ạ n tần thời nguyện không nhịn được xốc lên cây gậy nhảy vào tới la lớn đánh nhau à đều là ta người bệnh thần kinh này ta giật mình nhìn lão tần sông ra ngoài cùng chó giữ giành giật ăn tựa như vân ca bị hắn cử động bất ngờ sợ hết hồn sau đó nổi giận giơ tay lên ở giữa khảm đao đón tần thời nguyện vào tới vân ca khảm đao là không có m ợ nhận không nhất định dám thật chém nhưng khi thế được làm đủ nếu không bọn tiểu đệ sẽ xem thường hắn bân ca s ô n g lên còn rất mãnh nhưng hắn vậy có tần thời nguyệt m a n h à, lao tần một cái bước dài liền đi qua đón bân ca đưa ra bàn tay bắt một cái tắt cầm bân ca cho phiến đi sang một bên la lớn cút sang một bên ngươi là tiểu ngư lão tử không cùng hắn cướp bân ca lảo đảo té cái ngã nhạo mơ hồ đứng lên liền gặp tần thời nguyệt giống như h ổ nhập bầy cừu trong tay cây gậy cũng q u ă n g ra hoa tới mười mấy hố tử vậy có thể là lao tần đối thủ à, ạ cây bản không có sức đánh trả liền hắn quần áo cũng không được tới hơn nữa lao tần mười phần âm tổn hắn, cây gậy kia không riêng gì đậm còn âm còn lại đi xuống ba đường gọi. t â y gậy g õ đảo dùng mười phần xem hôn tử cửa không chịu n ổ i hạ một tay bưng bít đường một tay giơ vũ khí hùng hùng hồ hồ sau đó bị đòn vậy hình tượng cũng không cách nào nhìn bân ca tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta liền hai người mới vừa khai chiến trên căn bản chính là một bên ngã trạng thái đứng lên s ố c lên chém tới phải đi chém tần thời nguyện ta nhặt lên khối đá một đá đập vào bân ca t r ê t nóc đập máu tươi chảy r ò n g nói với hắn này bân ca người đối thủ là ta tới chém ta tới bân ca rất tức giận hậu quả một chút đều không nghiêm trọng bân ca giống giật tiếng cũng không biết là cho mình thêm can đảm vẫn là hù do ta hướng ta dũng cảm vào tới đáng tiếc là tống bình an đã đi vòng qua sau lưng hắn hắn mới vừa bước một cái tống bình an r ơ i lên chạy kim căng hướng hắn cận c h ậ t một t h ọ bân ca vậy không k h á c h khí phốc thông một tiếng liền quỳ xuống cho ta ta làm bộ như kinh ngạc nhìn bân ca hỏi ta còn không có động thủ đâu ngươi liền quỳ xuống cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ cũng được kêu ra ra bân ca dĩ nhiên sẽ không quản ta kêu ra ra nhưng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra chính là cảm giác cận bị thọc m ắ nghiếp n cơ múa khảm đao hướng bốn phía khoa tay một chân tống bình an hơn kẻ g i n ả ban đầu người anh em đều liền nói không có sức đánh trả người cái hôn tử có tài đức gì có thể chém tới tống bình an ta cảm thấy có chút nhàm chán bởi vì quả thật rất nhàm chán đánh từ bân ca xuất hiện liền đã quyết định bọn họ kết cục nếu không phải lao tần dùng xấu xa dùng cây gậy thọc đảo sợ rằng hiện tại vậy mười mấy hôn tử tất cả đều nằm xuống bân ca gặp ta đốt điếu thuốc sắc mặt đổi đến đỏ bừng hắn là thật nổi giận nếu dám lăn lộn xã hội đó cũng không phải là cái người nhát gan giống giận tiếng lại hướng ta nhào tới ta hướng hắn phun một vòng khói sau đó bân ca cật đau nhói phốc thông lại quỳ xuống cho ta lần này quỳ xuống đặc biệt hoàn toàn còn bân ca trợt đứng dậy bổ nhào về phía trước cũng không biết là nghĩ thế nào cách còn có năm sáu bước khoảng cách đâu ngươi một cái nhào này vậy tấn công không tới ta dưới lòng bàn chân ả nhưng đích sắc là khoảng cách gần điểm ta đối bân ca cái loại này kiên nhận không bỏ tinh thần cảm giác rất vui vẻ yên tâm đây là cái người tàn nhẫn ả không chỉ ác đối với người khác đối mình cũng ác cật cũng mong mắt còn đặc biệt mẹ muốn cùng ta so tài đây ta đều không phản ứng bân ca tống bình an chạy tới ở bân ca phải đứng lên trong nháy mắt hướng hắn cật lại là một thủng lần này bân ca không có quỳ xuống mà là ngao đích một tiếng nhảy cất lên nhấc chân chạy hắn thật sự là không chịu nổi lại bị thống hạ đi liền được thay thận đáng tiếc là tới đã tới rồi ngươi muốn chạy là có thể chạy tống bình an đuổi theo dựa theo hắn cật lại là một thủng phúc bân ca lại quỳ xuống sau đó để cho ta không thể tin một màn xuất hiện bân ca lại khóc cũng không biết là cật bị thọn đau vẫn là ngày hôm nay hết t hệ các thứ này quá thật mất mặt dạy bảo quá sâu khác tóm lại là lệ rơi đẩy mặt che eo tử động cũng không dám động hướng ta hô đại ca ta sai rồi ta lại cũng không dám cùng ngươi gây chuyện không phải ta muốn tìm ngươi phiền thoái là tụ hiền đức l a o bản cho ta hai mươi nghìn đồng tiền để cho ta đi ngươi trong tiệm b à y dối ngươi tha ta đi bân ca là thật không có cách nào hắn chỉ phải đứng lên cật liền bị thọn hơn nữa liền thọn hắn cật bóng dáng cũng không thấy được càng không biết là người hay quỷ ngu nữa cũng biết đụng phải n ạ n h tra tử hắn bi thảm hắn mang tới những cái kia tiểu đệ càng bi thảm từng cái một tất cả đều ngồi sồn dưới đất tay trái bưng tay phải phiến miệng mình tử một bên rút ra một bên đ ề u ta là ngu đần ta là ngu đần ta là ngu đần mười mấy hôn tử ngồi s ổ m chung một chỗ thần thời nguyệt cùng lao sư tựa như sách cây gậy ở giữa bọn họ đi loanh quanh nghe được cái thanh nhầm kia kêu, kêu nhỏ hoặc là phiến bạn thai sức lực không đủ lớn sẽ dùng cây gậy lên người đâm đâm những cái k i a cái hôn tử dục tiên dục tử khóc không ra nước mắt mười mấy người sách vũ khí bị bắt thu dọn thành như vậy nếu là còn không cầu tha thứ vậy bân ca cái xã hội này người vậy phối hợp không tới ngày hôm nay đã sớm chết bao nhiêu hồi bất đắc di hướng ta cầu xin tha thứ cầm tụ hiền đức cũng cho gọi ra sự việc đến c o ta cũng thật sự là không hứng thú được tới cùng mười mấy hôn tử so tài ta đứng lên đi tới bân ca trước người bân ca quỳ xuống đất đều không dám thẳng tắp hông lấy tay che eo từ đâu ta hướng hắn nói bân ca à ta người này nói phải trái bắt đầu từ hôm nay ở ta tiệm vịt quay nằm trong phạm vi trăm thước đừng ở để cho ta thấy ngươi và tiểu đệ của ngươi nếu không ta gặp một lần thọt ngươi cật một lần còn nữa ngày hôm nay cho ngươi điểm d ạ i bảo lần sau đụng phải ngươi, ngươi liền có thể trực tiếp đi bốn viện trăm h thận. a ca lệ rơi đầy mặt hướng ta gật đầu. Bân lệ ơ i linh hai tím đầu nấm thai mèo nhã bốn trăm linh hai tím đầu nấm thai mèo hôn tử cửa đi rất nhanh so lúc tới còn nhanh thẻ ra q u ầ n chui trở về liền trong xe đường chạy ta đều không dám để cho hôn tử cửa đưa chúng ta một đoạn đường chủ yếu là đèn xe cũng hư ta sợ xảy ra thai nạn xe cộ người hà vẫn còn sống cẩn thận một chút tốt đừng cùng hôn tử hẹn đấu không có sao lại xảy ra thai nạn xe cộ vậy thì có điểm khôi hài lao tần có chút chưa thỏa mãn bị ta đạp một ước để cho hắn nhanh chóng chạy trở về tiệm tạp hóa làm ăn đi ta và tống bình an về nhà mới vừa muốn tách ra lao tần đột nhiên à đích một tiếng nói không tốt lao tần dễ bất ngờ làm ta giật cả mình ta hỏi cái gì không tốt ta vậy mặt gương đồng không thao xuống nếu như bị trộm đi liền x tân thời n g u y ệ t cao mày một bộ lo lắng hình dáng ta vội vàng hỏi ngươi bao nhiêu tiền thu ta dùng mười viên c h e nắng hoàn đổi tân thời n g u y ệ t một mặt đau lòng dáng vẻ chơi ạ che nắng hoàn mười điểm giá trị công đức một viên mười viên cũng bất quá là một trăm giá trị công đức ta còn tưởng rằng là tám mươi một trăm n h g h ì n thu đâu không đắt bao nhiêu hả, có cần hay không cái này đức hạnh lao tần ạ mười viên c h e nắng hoàn ngươi là không ra n ổ i sao mất liền mất thôi ngươi ở tìm trở về không được sao tân thời n g u y ệ t dậm chân nói ta không phải lo lắng gương đồng ta là lo lắng gương đồng bên trong cái đó chấn vật nếu là không đại lại chạy đến khẳng định liền gây hoạ ai trộm đi ai xui xẻo ta là thay trộm ta gương đồng người ở lo lắng à. ta rất b u i mừng lao tần lúc nào đổi được tốt bụng như vậy còn sợ cho người khác rước lấy phiền phức hắn nếu là không gây phiền thoái coi như cảm ơn trời đất chẳng lẽ là cùng ta chung một chỗ đợi thời gian dài người anh em hiền lành tư chất chính trực cùng với trách trời thương dân tình trong lòng bị nhiễm liền hắn đặc biệt có cái loại này có thể ạ câu ca g i a o tốt gần đèn thì sáng gần mực thì đen lao tần mới có thể có như vậy thay đổi ta vẫn là rất vui mừng nói với hắn trở về xem xem không thì phải không đúng không người trộm đâu thú chi hiện tại vậy cũng là máy thu hình thật nếu là bị trộm đi ta cũng có thể tìm khúc du nhiên giúp ngươi tìm trở về không được ta phải đi tiệm b ị quay xem xem hai ngươi cùng ta cùng đi lao tần co cẳng liền đi ta và tống bình an đuổi theo địa phương quỷ quái này giấu vết người thưa thớt vậy không đón xe đi đi ra ngoài rất xa mới đi đến địa phương có người gọi xe chạy thẳng tới tiệm b ị quay xuống xe ta đi trên cửa vừa thấy vậy mặt gương đồng thật đúng là bị n g ư ờ i đánh cắp đi một mặt thật tốt gương đồng không trêu a i không chọc ai bị trộm đi ta nhìn treo gương đồng địa phương rất là bờ bực vậy phá gương đồng vừa thấy chính là cùng đối diện tụ hiền đức ở đấu pháp ai sẽ trộm đồ chơi này lại không đáng tiền ta vừa nghĩ đến cái này đường phố đối diện tụ hiền đức bên trong đột nhiên sáng lên đèn ta nghe được một tiếng thê lương gào thét có quỷ hả tụ hiền đức bên trong một phiến phối hợp loạn rất rõ ràng gương đồng là bị tụ hiền đức người cho trộm đi hả ta nhìn một cái lao tần muốn hỏi một chút hắn làm thế nào là trực tiếp đ ọ t lại vẫn là để cho tống bình ăn cho trộm trở về làm sao cũng không nghĩ tới lao tần đột nhiên ngáp một cái đối với ta nói biết tấm gương ở vậy là được rồi ta quá buồn ngủ về ngủ có chuyện ngày mai rồi hay nói phùi mông một cái đi còn đưa tay đón chiếc xe đi ta trận mắt ố c mổm thằng nhóc này quá đặc biệt mẹ hư chứ bất quá để ý chuyện ta làm gì ạ cũng không phải là ta để cho tụ hiền đức trộm tấm gương mình trộm tấm gương ngậm nước mắt vậy được ma quỷ lộng h à nhà người anh em vậy ngáp một cái ta cũng vây hãm về nhà ngủ ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ta và tống bình ăn đi tới tiệm vị quay còn không đợi đi vào liền gặp đối diện tụ hiền đức mời một đạo sĩ cầm cái kiếm gỗ đào ở đó so đấu hoa vạch cách làm lại là tung tiền v à n g b ạ c lại là đốt phủ vàng ta vừa thấy đạo sĩ kia ta còn biết là cái đó đã từng ngăn ở tiệm tạp hóa cửa không giao phí qua đường liền muốn về phía sau cửa vậy người đạo sĩ đạo sĩ nhất định là có bản lĩ nếu không cũng không khả năng tìm được tiệm tạ đi theo hồ mỹ lệ h ầ nhị di sau lưng hô to vấn đề là hắn vậy bản lĩnh cũng chính là bản lĩnh thật sự là có chút không đủ xem ta vừa định để cho tống bình an đi cầm đạo sĩ kia cho thật đi tần thời nguyệt gọi xe tới xuống xe nghiêng đầu liền thấy đạo sĩ kia nhất thời liền vui vẻ vui vẻ đều không qua đến tìm ta trực tiếp chạy đạo sĩ kia đi cũng không để ý người ta đạo sĩ ở đó lại nhảy nhót đi lên cho người ta bả vai một cái tát tựa như quen nói đạo sĩ lại gặp mặt t người đây là giúp bọn họ tại đối phó chúng ta đạo sĩ ai qua tổ sư ra cửa đánh biết ta và lao tần không dễ chọc thấy tần thời nguyệt cũng kinh sợ n h ả cỡn lên hô tại sao là ngươi làm sao lại không thể là ta không riêng gì ta còn có ngươi ngư ca đâu đối diện tiệm vịt quay là ngươi ngư ca mở ngươi thật muốn cùng hắn đối nghịch đạo sĩ kia mồ hôi lạnh đều xuống hướng ta nhìn lại ta được phối hợp à ta cũng lạnh lùng nhìn hắn đạo sĩ kia chẳng m ặ t một chút nói hoan gia nên n khởi không nên buộc ta cho các ngươi điều hòa điều hòa được là được không được ta cũng không cùng các người đối nghịch ta đi trước cầu thông câu thông đạo sĩ không cách làm nghiêng đầu vào tụ hiền nước tần thời nguyện được nước đi tới bên người ta nói tự làm vậy không thể sống à ta cũng không quá coi ra gì không cần biết tụ hiền đức xảy ra cái gì yêu còn bướm gặp chiêu phá chiêu là được ta một cái tiểu pháp sư nếu là không đấu lại tụ hiền đức lao bản vậy thì cũng không cần lan l ộ t vào tiệm vịt quay nên bận bịu việc làm sắp đến chưa rồi mở cửa chuẩn bị buôn bán ta và tần thời nguyệt vậy không có chuyện gì liền đi ra tiệm vịt quay chuẩn bị tìm một chỗ hút thuốc mới vừa vừa ra tiệm vịt quay cửa liền gặp hoàng tứ lang trong tay xách cái túi n g i lon lắc lư đãng đắp tới gặp được ta đó là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ chạy chậm lại tới nhiệt tình hướng ta gào thét lao cô phu lao cô phu ngươi sao có thời gian tới tiệm vịt quay liền đâu ta thấy hoàng lao tứ liền nhức đầu quá đặc biệt mẹ âm hồn không tiêu tan. ta ổ sư k cùng cầm hai i u vị tổ sư c ra c nói g t h ta muốn làm bảo tiệp tiên liền bị hai vị tổ sư ra cho đánh một trận mặt cũng cho đánh sưng đánh xong cho ta con vịt ăn không dối gạt lao cô phu nói vậy con vịt ra n quá ngon an ta cũng quên thủ dài gói một cái mang cho lão tổ tông ngươi đều không gặp lão tổ tông vậy ăn tướng thiếu chút nữa không cầm đầu lưỡi đều ăn rồi ăn xong vì quay lao tổ tông để cho ta vô luận như thế nào muốn bãi tại chu nguyên t r ư ờ n g tổ sư ra muôn hạ cho hắn vịt quay t ự ăn còn nói chu nguyên t r ư ờ n g tổ sư ra là hoàng đế tổ sư ra làm xong quan hệ sau này hoàng gia hậu bối có thể chiếm được mê i ệ phong nhất định chính là một bước lên trời nghe được hoàng lao tư nói đòi mê i ệ phong ta bừng t ỉ n hiểu h ra rõ ràng là chuyện gì xảy ra thú thân tu luyện tinh quái vậy đến thời hạn hoặc là đạo hành đến cũng được tìm người đòi mê phong dân gian truyền lưu nhiều nhất là hồ tiên đ vậy sẽ ăn mặc người dáng vẻ hoặc là hành vi động t á c trên bắt trước người ví dụ như hồ ly sẽ mặc trước cái áo khoác mang đỉnh cái máng tử trống cây cây gậy h ọ c người dáng dấp đi bộ gặp phải người sẽ hỏi ngươi xem ta xem cái gì gặp phải người nếu như phải nói ta xem ngươi giống như một người đòi miệng phong thành công có thể biến ảo thành hình người đi ở trong thế gian nếu là gặp phải người nói ta xem ngươi giống như một vương bát hoặc là nói ta xem ngươi xem đống c ư ớ c như vậy tinh quái trăm năm tu luyện liền t o à n xong rồi hết hệ từ đầu lại tới vậy đô thị cũng không chiếm được miệng phong người kết làm thâm cựu đại hận Mà ta cho nên g hoàng gia lão tổ tông mới để cho hoàng lao tứ chết không biết xấu hổ cũng phải làm quan hệ tốt mượn học vịt quay lý do làm quan hệ còn có ta tầm quan hệ này hơn nữa vịt quay đích xác là ăn ngon lão tổ tông rất thích ăn hoàng gia lão tổ tông hơn tinh ả khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội cho nên hoàng lao tứ lại tới ta cau mày hỏi tổ sư ra thu ngươi không có à, ta quỳ ba ngày đều không thu ta nhưng tổ sư ra xem ta lòng thành để cho ta cho hắn làm việc làm xong hãy thu ta cái này không ta đi cho tổ sư ra tìm tím nhức đầu nấm thai mèo đi lao cô phu ta cùng ngươi nói cái này tím nhức đầu nấm thai mèo cũng không dễ tìm ta mang chúng tiểu nhân lật lần đại hưng ơ an lĩnh mới tìm được cái này một túi lao cô phu ngươi nói có cái này túi tí tím đầu nấm thai mèo tổ sư ra có phải hay không là có thể thu ta làm đồ đệ tím đầu nấm thai mèo nghe cũng chưa nghe nói qua hoàng lao từ mang nhỏ hoàng tiền tìm đã mấy ngày mới tìm như thế điểm đó nhất định là thứ tốt ta ta muốn đoạn lưu lại còn có chút lại quá tựa hồ tổ sư ra muốn cái này nấm thai m è o cũng là vì hiệu ăn phối thức ăn nhưng mà tổ sư ra thật nếu là thu hoàng lao tứ làm đồ đệ vậy đặc biệt mẹ không được ta sư đệ ta mắt liếc nhìn hoàng lao tứ hỏi ngươi nếu là bái tổ sư ra v ì sư học làm v ị quay đó không phải là rối loạn bối phận sao ta vẫn là ngươi lão cô phu sao hoàng lao tứ n g â y cả người muốn quân quýt thật lâu đối với ta nói nếu không chúng ta c ấ c luận c ấ t đích ta một chụp hoàng lao tứ bà vai nói lao t ứ ả ngươi là thật ngu ả ngươi suy nghĩ một chút xem bái tổ sư gia vi sư nhất định là khó khăn nhưng ngươi nếu là bái trương lỗi vi sư không phải không khó khăn sao tổ sư gia không thành được sư phụ ngươi nhưng chân chính liền ngươi sư gia độ khó lớn hạ xuống hơn nữa ta để cho trương lỗi thu ngươi làm đồ đệ hắn nhất định sẽ nghe ta mà nói chúng ta bối phận còn không loạn ngươi cảm thấy thế nào hoàng lao tứ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ta không nắm được chủ ý ta phải trở về hỏi một chút l a o tổ tông đi ta đoạt lấy trong tay hắn túi ni lo nói trở về hỏi các ngươi l a o tổ tông trước, trước giúp ta làm một chuyện ta cho ngươi một trăm đồng tiền ngươi đi đối diện tụ hiền đức tiện vị quay ăn cơm sau khi ăn no cho ta thả cái mùi vị lớn một chút dám cầm người ở bên trong cho hết ta xông đi ra chuyện này làm xong lão cô phu sẽ không bạc đãi ngươi ta móc ra một trăm đồng tiền cho hoàng tứ lang hoàng tứ lang nhận lấy tiền nghiêm túc đối với ta nói lão cô phu yên tâm ta bảo đảm cho ngươi thả cái nhất túi đúng rồi ta đi làm chuyện ngươi cầm tím đầu nấm t hai mẹo cầm chắc đợi hồi ta trở về được cho tổ sư ra đưa đi mau đi đi tím đầu nấm t hai mẹo ở ta ngươi đây còn không yên tâm hoàng lao t ứ rất nghe lời cầm một trăm đồng tiền đi tụ hiền đức ăn vịt quay đi nhìn hoàng lao tư hình bóng vào tụ hiền đức ta cầm một túi ni lon tím đầu nấm hai mẹo đưa cho tần thời đồ chơi này khẳng định đáng tiền ngươi cầm đi âm thành phố bán đợi hồi hoàng lao từ nếu là hỏi ngươi liền nói trả cho ta ta liền nói ngươi không trả cho ta hai ta chết không thừa nhận lẫn nhau k h ư c tử liền nói ném tần thời n g u y ệ t nhận lấy túi ni lon hướng ta chê hử một cái nói tiểu ngư à, ta coi như là cầm ngươi thấy rõ ngươi thật đặc biệt mẹ không phải là một người tốt chương 403, được t h a n g ư ờ i chỗ. ư n g 403, được tha người chỗ tần thời n g u y ệ t nói ta không phải là một người tốt thật giống như hắn là người tốt tựa như còn không phải là cầm vẫy túi tím đầu nấm thai mẹo trộm cắp cho dấu đi còn cất giữ như vậy cá tính cho tống bình ăn để cho hắn giấu vào chiếu sau đài mặt lúc đi hắn tốt mang theo nút ký tím đầu nấm hai mẹo tần thời nguyệt liền không kịp đợi đi ra chờ xem náo nhiệt ta cũng chờ t r ư ớ c xem náo nhiệt đây hai ta ngồi xổm ở cửa một người một điếu thuốc rất là mong đợi nhưng là rất bình tĩnh ta nhìn từng cái một khách hàng tiến vào tụ hiền đức tiệm việc quay người đi ra ngoài không hề nhiều đợi kém không nhiều có nửa tiếng tụ hiền đức đột nhiên cùng nổ nồi vậy sôi trào tất cả người tất cả đều vật ra thiếu chút nữa không phát sinh đạm chuyện、kiện. chạy ra khách hàng có ở há mồm thở dốc. Có khoát đỡ bên cạnh nôn mửa lên gốc cây còn có người đang có thể gặp hoàng tứ lang cái này một g i á m vi lực bao lớn lớn đến ta đều có điểm không đành lòng dẫu sao khách hàng là vô tội liền ở tất cả mọi người đều chạy ra tụ hiền đức thời điểm hoàng lao tứ bộ dáng nhàn nhã ở một cái đi ra cách một con đường hướng ta xấu hổ cười một cổ gió thổi liền tới đây tần thời n g u y ệ t cũng kinh sợ đứng lên liền hướng trong tiệm chạy ta cũng kinh sợ so hắn một chút đều không chậm đứng lên xoay người chạy vào trong tiệm còn kém vậy một cái xoay người công phu dám vị liền tràn ngập tới cũng may hai ta vào tiệm v i quay hai ta vào cung phụng tổ sư ra gian phòng mới vừa ngồi xuống còn có chút chưa tỉnh h ù n đâu hoàng tứ lang tới lui đi lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra mở cửa mang cả người d á m bị đưa đ ầ u hỏi lão cô phu ta tím đầu nấm thai mèo đâu hoàng tứ lang không dám đi vào hắn sợ tổ sư ra tìm hắn muốn nấm thai mèo cẩn thận hỏi ta ta nghiêng đầu nhìn một cái tần thời nguyện nói ta mới vừa rồi cầm nấm thai mèo cho ngươi nấm thai mèo đâu tần thời nguyện một mặt mơ hồ nói ta không phải lại còn đưa ngươi liền sao ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta giận dữ nói ngươi đặc biệt mẹ khi nào cầm nấm thai mèo cho ta ngươi có phải hay không cầm nấm thai mèo đệ gà cho người khác ngươi nói ngươi người lớn như thế còn có thể làm chút gì để cho ngươi cầm ít đồ còn có thể cho làm mất? tần thời nguyện vậy cả giận nói thả ngươi lão cô phu đi túi ta rõ ràng cầm v ậ y túi nấm thai mèo còn đưa ngươi ngươi cho làm mất chứ tiểu ngư ạ không phải ta nói ngươi thật lớn người cũng không phải là nhà trẻ người bạn nhỏ sao còn ném ba rơi bốn đâu không thể nào ngươi muốn thật cầm nấm thai mèo cho ta ta còn có thể không nhớ ta chính là cho ngươi ngươi tiếp đi qua hai ta ồn ào cùng chuyện thật tự như hoàng tứ lang mơ hồ nhìn hai ta sắp đánh nhau g i á n g đ i ệ u vẻ mặt đưa l a m nói hai ngươi chờ ồn ào không có nấm thai mèo ta không mặt mũi gặp tổ sư ra ạ hai ta liền làm không có nghe gặp hoàng lao tư mà nói vẫn tiếp tục tàn bạo c á c vả còn vén cánh tay vén tay nào muốn đậu thủ hoàng lao tứ thật sự là không nhìn nổi bất đắc dĩ nói hai ngươi chờ ồn ào tổn thương hỏa khí sẽ không tốt chẳng qua chẳng qua ta mang chúng tiểu nhân lại đi tìm điểm trở về hoàng lao tứ xoay người muốn đi ta vội vàng đối hoàng lao tứ nói lao tư à, ngươi vậy đừng có gấp ta đợi hồi sẽ xuống ngay tìm một chút tím đầu nấm t hai m è o nếu là còn ở tiệm bị quay vậy thì không là được đúng rồi ngươi nên đi hái nấm hai mẹo đi ngay hái nấm hai mẹo đừng chậm trễ ngươi tránh sự nhưng là cái này hai ngày ngươi mỗi ngày buổi trưa buổi tối đều đi đối diện tụ hiền đức thả cái dám lại đi nhớ à, mau đi đi. hoàng lao t ư thất hồn lạc p h á c h xoay người rời đi ta và tần thời nguyệt thở phào nhẹ nhõm sau đó lẫn nhau hướng về phía xấu xa cười một tiếng ta nhỏ giọng hỏi tím đầu nấm thai mẹo có thể bán bao nhiêu tiền tần thời nguyệt nhỏ giọng nói tím đầu nấm thai mẹo là đồ tốt hoàng lao t ư vậy một sóc liêu túi mặc dù không phải là làm cũng có hai năm kg trên lên dưới bán cái hai ba trăm ngàn không thành vấn đề trời ạ vậy ngươi còn chờ cái gì nhanh đi âm thành phố liên lạc khách hàng bán tiền hai tà phân chia tần thời nguyệt đi mang hoàng lao tư tím đầu nấm thai mẹo đi còn lại liền không có gì đáng nói hoàng lao tứ thật là nghe lời đến buổi tối buôn bán thời gian. Lại hiền đến đ tụ ứ chúng t ả m ta cùng tụ hiền đức đấu pháp cũng chỉ chấm dứt tụ hiền đức là lại túi lại ma quỷ lộng hành ngừng buôn bán chỉnh đốn ba ngày ngày thứ ba tụ hiền đức lao bản sách hai cây thuốc hai bình rượu đến tìm ta cùng ở đó một mao sơn đạo sĩ sau lưng ủ rũ túi đầu phỏng đoán đạo sĩ đã cùng hắn nói chúng ta là người như thế nào vừa văn tần thời n g u y ệ t cũng ở đây đạo sĩ đ ẩ y cửa đi vào hướng hai ta khoát tay chào hỏi hai vị pháp sư ở đây còn rất tựa như quen một bộ đã từng quen biết d á n g vẻ bất quá nếu như tính luôn bị đòn chúng ta đích xác là đã từng quen biết có câu nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người anh em cũng không muốn cầm sự việc làm quá căng đều là làm ăn làm được người ta không mở xuống liền có chút quá đáng lại không có tâm h cựu đại hận gì ta đứng lên ai u lên tiếng nói đây không phải là tụ hiền đức lao b à n sao khách quý ạ, gió nào thổi người tới mau vào mau vào tụ h i ế n đức lão bản đưa tay quen liền một tí hắn vậy mấy cây quật cường tóc vẻ mặt đưa làm nói không phải gió cầm ta thổi tới là dám cầm ta băng tới các ngươi vậy quá thất đ ứ c tìm ra vàng tử tinh đi ta trong tiệm đành dám tụ h i ế n đức lão bản rất bị khuất ủy khuất vậy vài q u ọ n tóc cũng mau bay lên ta nghe hắn vừa nói như vậy mặt v ậ y tiêu nhịu xuống ngươi nếu là cầu hòa chúng ta liền được rồi dễ thương lượng ngươi nếu là không chịu p h ủ vậy chúng ta thì tiếp tục đấu nói thật ra đối phó tụ h i ế n đức hoàn toàn là tán thủ đều không suy nghĩ qua thật muốn đối phó hắn thật nếu là thu thập hắn có chính là b i ệ pháp ta có thể để cho nhà hắn người anh em không phải người như vậy ta được nói phải trái không phải đạo sĩ kia là cái hiệu chuyện gặp ta sắc mặt không tốt lôi một t í tụ hiền đức lão bản nói chúng ta có thể nói xong ta làm cái người t r o n g mọi người hòa khí sanh tài ngươi nếu là như vậy ta cũng mặc kệ liền à đạo sĩ vừa nói như vậy tụ hiền đức lão bản kịp phản ứng cười khổ đối với ta và tần thời n g vừa nói là ta có mắt không biết thái sơn đắc tội hai vị pháp sư các ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thà ta một mạng đi đừng ở để cho ra vàng tử đi ta trong tiệm t u i lắm t là là đây mới là nhận sai nên có thái độ ta gật đầu một cái cầm tụ hiền đức lao bản cầm thuốc lá rượu bỏ lên bản có chút thấp thỏm bất an ta nói với hắn vốn là vậy không có chuyện gì lớn ngươi nếu là không ở cửa hướng về phía chúng ta treo một mặt kiếm bắt quái cũng sẽ không có những chuyện này đi qua liền đi qua đi đúng rồi ta cửa vậy mặt gương đồng đâu ta hỏi một chút vậy gương đồng tụ hiền đức lao bản vẻ mặt đau khổ nói gương đồng đích x á c là ta để cho người trộm trộm được tiệm chúng ta bên trong đột nhiên không bị khống chế dính vào trên quầy keo kiệt cũng keo kiệt không xuống trong tiệm trời vừa tối liền ma quỷ lộng hành t r ự c bị sợ mau ra bệnh thần kinh hai vị pháp sư chúng ta nếu giảng hòa còn phiền phái hai vị cầm gương đồng thu đi phái ta đầu cầm đặc biệt đủ n g h i ê n g đầu đối tần thời nguyện nói lao tần ngươi cùng hắn đi một chuyến cầm gương đồng thu hồi lại đi tần thời nguyện một chút cũng không cho ta mặt mũi một cái ném lên ta nói trang cái gì lớn mũi tỏi h cùng ta cùng đi vậy thì cùng đi chứ. vừa vặn lúc này đã là buổi tối tụ hiền đức không có mở cửa ngược lại chúng ta tiệm vịt quay là làm ăn thịnh vượng đi theo tụ hiền đức l a o bản đi ra ngoài ta thấy tụ hiền đức l a o bản nhìn trong tiệm chúng ta lưu lượng khách ánh mắt có chút phức tạp nhưng ta tin tưởng hắn không dám ở ra yêu con bướm nhưng mà điều này có thể chắc h a i mới vừa rồi ở trong phòng rõ ràng thờ phụng nghề vịt quay nghiệp tổ sư gia chu nguyên trương và đầu bếp nghề nghiệp tổ sư gia y h i doãn nhưng cái này vị tụ hiền đức l a o bản cứ thế không thấy nếu như hắn thấy được nguyện ý cung phụng tổ sư ra nói không chừng ta còn thật sẽ để cho tổ sư ra phù hộ phù hộ hắn trong tiệm cung phụng tổ sư ra vậy không phải là không thể dẫu sao thị trường cái đĩa lớn như vậy không cần phải so đo điều này đường phố nhưng người ta chính là không thấy được cũng không biết là thật không có thấy được vẫn là làm không thấy được người anh em vậy không nghĩa vụ nói cho hắn dù sao hắn tiệm vịt quay sau này nhất định là không thắng ta tiệm vịt quay ta tiệm vịt quay có tổ sư ra phù hộ che chở hắn tiệm vịt quay có cái gì người ta và lầu lầu tần thời nguyệt vậy mặt gương đồng ngay tại gỗ thiệt trên quầy nằm đâu nói là khảm nạm một chút cũng không khoa trường đứng thẳng vai tà cắm ở trên quầy góc độ rất xảo quyệt nhìn qua rất có cá tính đặc biệt rõ ràng muốn không thấy được cũng không được thấy vậy mặt gương đồng tần thời n g u y ệ t cười hh t cười vừa muốn đưa tay cầm tấm gương đột nhiên lại nắm tay cho rút về nghiêm đ ầ u hỏi theo kịp mao sơn đạo sĩ đại sư ngươi làm a o sơn muôn hạ tấm gương ngươi không cầm được đạo sĩ mặt đ ỏ lên đặc biệt nghiêm chỉnh đối tần thời Nguyệt nói cái này không có ở đây bần đạo nghiệp vụ phạm vi bên trong tần thời n g u y ệ t cười hh t t nói đó chính là không cầm được thôi đạo sĩ nhỏ giọng nói câu từ đây ngay tại hai người bọn họ đối thoại như thế cái công phu tụ hiền đức tiệm vịt quay bên trong đột nhiên phát ra một hồi hu hu hu ủy tiếng khóc tụ hiền đức lão bản kinh sợ đối với ta và tần thời mới nói hai vị m o n mời động thủ đi đợi hồi chúng ta trò chuyện tiếp tần thời nguyệt từ một tiếng hướng về phía vậy tấm gương dùng ngón tay đầu vẽ một phủ nhẹ dọn g tụng niệm thần chú nguyên hưởng lợi trinh quần quần thần quân nhật nguyệt vận dụng rực rỡ q u a n tinh chiếu khắp tam giới tinh đấu đủ c u n g thiên cương t r á n h khí tán đ ạ nghiêu phân chín vượng p h m h ế tinh tả diệt hình khôi chuyển cương tinh thôn ly hử cấp cấp như l u ậ t lệnh một bên tụng niệm thần chú vừa dùng tay hư bắt một cái thanh hư giả bóng quỷ không có mặt hướng tấm gương chậm rãi nhẹ nhàng tới đây theo thần chú tiếng hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu một màn này tụ hiền đức lão bản nhìn là chân chân thiết thiết đột nhiên liền cảm khái m ộ t câu tiếng bắt quái hướng về phía nhà các ngươi miệng muốn cùng các người đấu pháp ta không phải điên rồi sao ta chương bốn trăm linh bốn chỉ có thể thua chương bốn trăm linh bốn chỉ có thể thua cùng tụ hiền đức đấu pháp chỉ là một nhạc đệm trừ tụ hiền đức lão bản không có ai coi ra gì hai nhà nói và liền sau đó ngày qua gió êm sóng lặng thừa dịp có thời gian ta cũng bắt chặt luyện tập phù lục thuật hết thể đều là làm từng bước liên b a n hết thể đều ở đây ngày càng đi lên cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất thoải mái thoải mái ta thiếu chút nữa quên mất ta vẫn là một cái tiểu pháp sư ngày này cho tổ sư ra đốt xong liền hương đang chuẩn bị tính t o a suy tưởng luyện tập phù lục thuật tướng tưng điện thoại di động r e o liền âm thanh nhắc nhở mở ra vừa thấy là mạnh hiệu ba phát g ử i tới tin tức ước ta ở trên lầu sàn gặp mặt một lần ta vị này phi trường đại lao rất lâu không phản ứng ta ngày hôm nay đây là thế nào tuổi mãn kinh trước thời hạn kết thúc ta tỏ mò lên sàn liền gặp mạnh hiệu ba ngồi ở trên g h ế người mặc màu xanh trường sam váy gió nhẹ lướt qua còn đặc biệt mẹ rất tiên đáng tiếc là vẫn là vừa nhìn vô tập bình vùng đất bằng phản bình Ta không lập tức tiến tới, không lập mạnh à là l sửa sang i biểu một tí t ì trên mặt, một dáng giả bộ một bộ dáng vẻ cao hiệu ứ n này g lúc m ớ đi đại, đây tới, mặt nở nụ cười nói, lao đại, ngươi tới, ngươi xem đây là làm sao? lời nói, tới thì tới thôi, i mặt thì xem làm mang lễ vợ. Mạnh nợ nụ còn lao là lễ sao h vợ. ba nghiêng m ắ thở xem ta, ta lung túng lung o khan tiếng nói, mang liền không mang đi, lần sau không không như、vậy. Mạnh hiểu h mang mang sau ba tiếng nói, liền lần nên t đi, vậy. dài nói tiểu ngư ạ ngươi bây giờ là càng ngày càng bần liền à. ta chân thành nói cũng không phải là càng ngày càng bần liền sao kiếm ít tiền toàn đầu đến tiệm vịt quay t r o n g vậy không thế nào kiếm tiền cả ngày lao tâm lao lực trên có hơn hai trăm cái sư phụ chờ hương khói hạ có mấy cái sư đệ chờ ta cho bắt đầu làm việc tư có thể không b ầ n sao lão đại có cái gì phát tài con đường cấp cho ta sao không biết các ngươi có phát hiện không phát hiện chỉ cần mạnh hiệu ba tự mình lên cửa chính xác không chuyện tốt cho nên người anh em trước hết hay kể khổ cầm tự nói thê thảm mệnh ngọc một bộ phiền phức dính người d á n g vẻ chỉ có như vậy phỏng đoán mạnh hiệu ba khẳng định sẽ không bỏ qua ta nhưng nhiều ít sẽ có chút n g ạ i quá ta cũng có thể nói cái điều kiện gì mạnh hiệu ba đối với ta tố khổ bị thai không n g đối với ta nói ta chính là tới thăm ngươi một chút biết ngươi qua rất tốt là được tùy tiện tới thông báo ngươi một tí qua mấy ngày có cái tiểu pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội ngươi được tham gia một tí thắng được vô địch có một n g h n năm trăm điểm giá trị công đức và tưởng thưởng đặc biệt nghe được tiểu pháp sư cái gì đấu võ đại hội ta còn lấy là nghe lầm hỏi ngươi nói một lần đồ chơi gì ba ngày sau có cái tiểu pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội ngay tại biển hoa bị nạn g bên này cử hành ngươi thành cựu ta duy nhất phát ngôn viên được tham gia một tí thắng vô địch có một n g h n năm trăm điểm giá trị công đức nghe rõ chưa một đam tiểu pháp sư có cái gì tốt tỷ võ địa phủ đây là lại xảy ra cái gì yêu còn bướm chẳng lẽ thật cầm chúng ta làm một cái đơn vị còn đào thượng văn thể hoạt động đâu thật là rỗi rãnh bất quá một n g h n năm trăm điểm giá trị công đức ta vẫn là rất động tâm à vấn đề là ta cái này mấy cái có thể đoạt được hạng nhất sao ta cảm thấy quá sức người anh em mình mấy cân mấy lượng vẫn là ước lượng rất rõ ràng suất đạo bất quá hơn một năm lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại đến vậy đi đoạt được hạng nhất ta tin mạnh hiệu ba đều không tin bất quá nếu có thể mang theo tống bình an không đúng mới có thể có đánh một trận ta hỏi có thể mang theo tống bình an sao mạnh hiệu ba lắc đầu một cái không thể không thể mang theo tống bình an ta khẳng định liền cùng hạng nhất lỡ mất gì may nếu đ o ạ n không được hạng nhất vậy ta còn đi làm gì ta hỏi mạnh hiệu ba ta có thể không đi sao mạnh hiệu ba đặc biệt dứt khoát nói cho ta không thể chỉ cần là có hoa bị ngạn điện thoại di động tiểu pháp sư cũng được tham gia ta chỉ là tới thông báo ngươi một tiếng ta gật đầu một cái vậy thì đi thôi liền làm xem náo nhiệt dù sao cũng không thể không đi mạnh hiệu ba gặp ta đầy dáng vẻ không quan tâm đột nhiên giọng trầm thấp đối với ta nói ngư nhi à nhớ lời ta lần này tỷ võ chỉ có thể thua không thể thắng ta kinh ngạc hỏi có ý gì chính là chữ mạo ý chỉ có thể thua không thể thắng t mạnh hiệu ba, ta ta gật gật ba gật đầu một cái đột nhiên vẻ mặt liền ra hắn ra đối với ta nói cũng vậy ngươi cái này bản lĩnh muốn thua dễ dàng thắng liền phí sức được rồi nên cùng ngươi nói chuyện nói xong hiện tại mang ta đi ngươi tiệm vịt quay xem một chút đi trưng lỗi vịt quay đừng nói thật là địa đạo trước cho hắn cứ gọi điện thoại cùng hắn nói ta đợi hồi đi ăn ở nướng nhiều cái hai mươi con ta đóng gói đây là xem thường ta ý à, ta nếu không phải sợ uống canh ta đã sớm mắng nàng bất quá người anh em ra mặt dày vậy không coi ra gì nhưng là câu nói kế tiếp nghe rất rõ ràng hai mươi con vịt quay đóng gói ngươi phải là hơn có thể ăn vấn đề là cũng có thể ăn như vậy nên tăng thị địa phương cũng không tăng thịt ăn ở có nhiều cái dám dùng ta không nhịn được nhìn xem nàng vẫn là như vậy mình mạnh hiểu ba nổi giận hướng ta hô chết tiểu ng người đi vậy thấy thế nào ta coi t r ư ớ c nàng có lý chẳng sợ nói ta tới xem ta anh minh thần vũ lao đại ngươi có ý kiến sao mạnh h i ể u ba đi ta tiệm vịt quay ăn ba con vịt quay sáu chân g bính năm b à n phổi món hai bình nước ô mai gói hai mươi con vịt quay còn uống ba chai b i a cuối cùng là đánh cách đi nói cho ta ba ngày sau giờ tí đi biển hoa bị ngạn bên kia nhớ nàng dặn dò ta không thể thắng phơi phơi biến mất mạnh h i ể u ba đi ta cẩn thận suy tính suy nghĩ nàng mà nói vậy không suy nghĩ rõ ràng nàng rốt cuộc là một có ý gì dứt khoát liền biến mất về nhà tiếp tục luyện ta phủ lục thuận sau đó không có gì đắm nói đầu hóc mơ hồ ba ngày liền đi qua ngày này ta ăn cơm tối đánh xe ngồi mau thời điểm mười giờ đơn giản thu thập một tí mang theo ta khóa bao bên trong có thưởng xài phù vàng và một ít pháp khí sau lưng kẹp trước thiên đồng xích không nhanh không chậm gọi xe đi đường sắt nhà trọ hẻm nhỏ để cho ta bất ngờ phải bình thường ngồi ở phía sau quậy rỗi danh đau chứng tần thời nguyện ngày hôm nay lại không có ở cửa hàng cờ mờ n ở lao tần đi chỗ đó ta gọi điện thoại cho hắn không có nhận người anh em liền trực tiếp từ cửa sau vào bên trong âm giới ta không mang tống bình an cũng không phải là đấu pháp lại không thể thắng mang tống bình an làm gì ta thì mang theo liền bên ngoài bức hỏa âm để ngừa bất cứ tình huống nào vào bên trong âm giới bước lên hoàng t u y ề n lộ tới lui đi về phía trước ta phát hiện ngày hôm nay trên đường suối vàng cô hồn giã quỷ không nhiều quỷ sai vậy không thấy mấy cái rất bình tĩnh chẳng lẽ cũng xem náo nhiệt đi ta thật là tò mò tiếp tục đi tới trước đi đi đụng phải một người quen mập mạp hàng kỳ vậy hướng biển hoa bị nạn đi đường ta vội vàng hướng mập mạp lên tiếng c h à o mập mạp lại gặp mặt ta mập mạp thấy ta cũng là ánh mắt liền sáng hướng ta khoát tay h ô ngư ca ngươi cũng tới à? tới tới thế nào ngươi cũng là tham gia tỷ võ trao đổi đại hội đi hai anh em ta d ự một b ằ n chứ được à chúng ta cùng đi lần này tỷ võ trao đổi đại hội ngư ca nhất định có thể rút ra được đầu chủ mập mạp vẻ mặt tươi cười một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ để cho ta có chút hoài nghi tại sao mập mạp sẽ là cái này đức hạnh vậy được biện pháp nói à ta tiến tới nhỏ giọng hỏi mập mạp lần này tỷ võ trao đổi đại hội có phải hay không có nội tình gì mập mạp kinh ngạc một chút nói ta không biết à ta chính là tới góp cải đếm ngươi cũng biết ta bản l ã n h không được khẳng định không lấy được hạng chính là tới kiến thức một chút nha vừa thấy cũng không, không nói thật ta cầm trên đầu ngón tay nhẫn đồng vợt chuyển bên ngoài bức họa âm vẹo trôi giạt đến mập mạp đỉnh đầu tiếp theo một hồi cơ giới chương trình phát thanh khoang vang lên ta có nên hay không cầm lao đại đối với ta dặn dò không để cho ta thắng cùng hắn nói sao nghe được bên ngoài bức họa âm mà nói người anh em nhất thời tinh thần chấn động trời ạ lần này cái gọi là trao đổi đấu võ đại hội địa phủ là không kìm nén tốt giám à, cho nên các vị lao đại cũng cùng mình tiểu đệ nói không để cho đ ọ t hạng tranh thứ nhất có nội hàm à đây là ta vừa nghĩ đến cái này mập mạp ngao đích một tiếng nhảy cất lên hô thứ quỷ gì làm sao cầm ta trong lòng nghĩ nói hết ra ta trộm cắp vừa chuyển c h i nhẫn cầm bên ngoài bức họa âm thu hồi lại vậy học mập mạp nhảy c ấ lên hô thứ qu tại sao cầm ta huynh đệ lời trong lòng cũng nói ra cách ta xa một chút à, nếu không ta đánh ngươi mập mạc gặp ta như vậy lập tức liền bỏ đi đối với ta hoài nghi đối với ta nói n g ư ca chúng ta đi nhanh đi đây là có người để mắt tới hai ta liền à, tỷ võ trao đổi còn chưa bắt đầu thì có người ra chiêu mập mạc có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ yên tâm chỉ cần không hoài nghi đến trên người ta là được ta gật đầu một cái làm bộ như có lòng dư quý đi về phía trước đột nhiên hỏi mập mạc một câu bắt ra để cho ngươi đừng thắng có phải hay không đúng vậy mập mạc bị ta đột kích trở tay không kịp há miệm phải trả lời người anh em không nhịn được thở dài Mặc dù bên ta và i bức hỏa mập đã nói m mạp vừa trò chuyện bên đi về phía trước cách còn xa liền thấy biển hoa bị nạn giấc bên kia quỷ quỷ núi biển còn bắc cái này đi vào vừa thấy liền gặp b i ể n hoa bị ngạn bên cạnh dành ra một khối đất trống xây dựng cái đơn sơ đài trên đài mặt treo biểu ngữ lần thứ nhất pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội trên đ à i phương bảy mấy cái bản cái ghế phía trên còn bảy chén t r à trời ạ thật cùng họ vậy còn có lãnh đạo nói chuyện bốn phía trông n o n thật là nhiều quỷ sai có không ít quỷ quái vây tụ ở bốn phía đều là mình mang chỗ ngồi có mang cái ghế băng ghế còn có mang ghế salon từng cái nhìn qua cũng rất chống đỡ đầu ta còn muốn đi vào trong bị hai cái quỷ sai cả lại mập mạp lấy ra điện thoại di động cho thấy một tí hoa bị ngạn ký hiệu ta cũng đi theo móc ra điện thoại di động hai cái quỷ sai liền thả hai t a tiến bảo vừa đi vào ta phát bây giờ cách đất chống trước xếp h à n g đường lại có ta vị trí một cái gô băng ghế bên cạnh lập cái nhãn hiệu mạnh bà hệ t i ế u ngư chương bốn trăm linh năm đại hội khai mạc chương bốn trăm linh năm đại hội khai mạc ta nhìn xem hàng trước vị trí được có hơn hai mươi chỗ ngồi bên cạnh có đứng thẳng bảng thật là xù xì chính là giấy cặp tờn từ thiếp giấy đỏ làm bảng có h ắ c vô thường hệ mạch vô thường hệ quỷ vương hệ dạ du thân hệ đợi một chút đợi một chút xem ra địa phủ không thiếu phát triển một chút tuyển h có chỗ ngồi vậy thì ngồi thôi ta mới vừa đi về phía trước liền thấy tần thời nguyện Thấy tần h ấ y t thời nguyện t k h ô g kỳ q cái sao h này đ g c hạnh i ộ i mở cùng a hàng, mặc trên xe lựa những liên cái kia bán đồ đoàn xe viên như nhau cùng cái hoàn cảnh này quá không liên quan ta về phía trước đi mo hai bước một cái kéo lại tần thời nguyện hỏi người nghèo điên rồi tần thời nguyệt hướng ta n h á y máy mắt nói đúng vậy là nghèo điên rồi hả ta bán những thứ này tất cả đều là giá trị công đức tính tiền người anh em không thừa dịp cái này cơ hội hơn mỏ điểm giá trị công đức lúc nào mỏ ngược lại là thật có đạo lý chỉ là có chút mất m à t a bất quá vứt là lao t ầ n người cũng không phải là người ta ta tiện tay nắm lên một túi hạt dưa hỏi thì võ trao đổi lớn sẽ là cái gì tình huống lao tần đoạt lấy ta trong tay hạt dưa nói hai mươi giá trị công đức một túi đâu đừng làm rộn một túi hạt dưa hai mươi giá trị công đức mua bán này làm quá h ta đều động tâm suy nghĩ muốn không dứt khoát ta cũng đẩy cái xe tới bán hàng thôi trước kiếm cái mười năm tám năm tuổi thọ nói sau cái này ngay miệng bên cạnh có người hô tới túi đ ậ u phộng lại tới chai bia tần thời nguyệt ha ha t r ư ớ c e o liền đi qua năm mươi giá trị công đức người đ ậ u phộng và bia cầm c h ắ c lao tần làm ăn đang bề bộn người anh em liền đừng chậm chế người ta ta đi mình chỗ ngồi đi mới vừa đi không mấy bước tần thời nguyện đuổi theo đối với ta nói thật tốt tỷ võ trao đổi đ ừ n g ra yêu còn bướm tới hôm nay đều là địa phủ nhân vật lớn thập đại ô n soái sáu án công tảo bốn lớn phán quan bảy mươi lăm t đầu đều ở đây、Ua. t ớ i thật đúng là rất đầy đủ hết trên căn bản địa phủ đại lão đều đến đông đủ người anh em kia liền khiêm tốn cẩn thận một chút tôi h không có ở phản ứng tần thời nguyện đi tới mình chỗ ngồi ngồi xuống mới vừa ngồi xuống ta cảm giác được bên người một hồi khí lạnh tấn công tới nghiêng đầu vừa thấy là tạ tiểu k i ể u cái đó đi lại cả gem ngồi ở bên cạnh ta đang ngồi ngay thẳng mắt nhìn thẳng ta đào trong mắt một vòng đối tạ tiểu k i ể u nhỏ giọng nói đợi hồi tỷ võ hai ta một chăng thôi tạ tiểu kiều không xem ta lạnh lưu nói vậy được đến phiên ngươi mới được ngươi yên tâm ta sẽ không nương tay ta đặc biệt mẹ chỉ sợ ngươi nương tay không lưu tay vậy đúng rồi nương tay chính là xem thường ta ta cười h ắ t hắc không nói gì ta tiểu tiểu thật là ổ n được ngồi rất nàng hoàng tựa như hết thệ cũng cùng hắn không có quan hệ người anh em không được à, thật vất vả thấy như thế nhiều địa phủ đại lão vậy còn không thật tốt xinh đẹp xem nghiêng đầu xem từng cái hình thù kỳ lạ quái trạng cũng âm khí dày đặc ta tả hữu hai bên tuyển thủ tất cả đều cùng ta một loại là người người sống tiểu pháp sư ta thấy được mập mạp còn thấy được mấy cái sắc mặt tái nhật người tuổi trẻ nhưng tại tất cả tiểu pháp sư trong đó ta thấy được một cái đặc biệt bắt mắt người anh em người anh em này thật là tuổi tả hai mươi mốt hai mươi hai tuổi tác được có cái thân cao một thước chín đặc biệt khỏe mạnh tóc ngắn gương mặt đó đặc biệt dài cùng mặt ngựa như nhau uy phong lấm lấm nhìn qua liền tương đối có thực lực quá xuất chúng xuất chúng đến muốn không đưa tới chú ý cũng không được ta nhìn xem bên cạnh hắn bảng mã diệt phe tên cứ gọi mã triều thật giống là một con ngựa người anh em thấy hắn liền cảm thấy thân cận dẫu sao gần đây ở trong ngộng ta cũng biến thành qua một con đại bạch mã nhưng là so hắn anh tuấn nhiều mã triều cảm thấy ta ánh mắt nóng bỏng nghiêng đầu nhìn về phía ta mặt đầy nạo kiểu còn lạnh lùng hừ một tiếng hiển nhiên là không cầm ta coi ra gì người anh em hướng ngượng ngủng cười một tiếng lại qua、sẽ. hai bên trái phải chỗ ngồi cũng ngồi đầy đơn sơ trên đài cao đột ngột vang lên một hồi tiếng hát nghe rất không ngỡn mẹo bbi i thiết thiết có chút giống là ma quỷ tiến hành khúc tất cả người đều đứng lên vô tay tiếng vô tay bên trong ta thấy một người mặc quần áo đen sắc mặt uy nghiêm người đàn ông người mặc trường bảo màu đen trong tay bưng cái giữ ấm ly dẫn đầu đi lên đài cao ngồi xuống ở ngay chính giữa vị trí ở hắn sau lưng là mạnh hiểu bà hát bạch vô thường cùng với n lưu đầu mã diện còn có mấy cái ta không nhận biết đều là địa phủ đại lao à mặc áo đen người đàn ông ngồi xuống trước còn dư lại phân ngồi hai bên thôi phán quan chủ chỉ khai thức, mặc đỏ thâm qu c h ỉ nhỏ c từ chỉnh một bộ một bộ một chút ý mới cũng không có ta không nhịn được ngáp một cái rảnh rỗi vô cùng nhàm chán muốn soát xét điện thoại di động vượt qua thôi phán quan vệ nhàm chán lại ngu khai mạc từ mới vừa lấy điện thoại di động ra thôi phán quan đột nhiên lớn tiếng nói hiện tại hoan n h ê n h tần nghĩa vương cho mọi người đọc diễn văn mọi người vô tay tiếng vô tay vang lên ta lúc này mới rõ ràng lúc đầu người áo đen kiên là tần nghĩa i vương thứ a n thập t điện phát cho vẫn đưa vào thế gian nam chuyển là nữ nữ chuyển là nam áp hơn thiện thiếu người đặt phó điện bên phải đại cao danh viết nhiệt g kính này g là một trong mong chiếu gặp còn sống t h i tâm tốt sâu xa ngay sau đó phê rõ ràng thứ hai điện phát ngục chịu khổ đây mới là danh bất hư chuyển đại l a o càng ế lưu bức phải tần nghĩa vương từ trong túi móc ra cái bản thảo hướng về phía bản thảo nghiêm túc đọc nói các vị minh thần các vị ma quỷ các vị tiểu pháp sư cửa mọi người buổi tối tốt tiếng vỗ tay vang lên rất là nhiệt liệt ta thiếu chút nữa không bật cười cái này đọc diễn văn còn mang ma quỷ đâu tần nghĩa i vương mất tự nhiên khoác khoác tay tiếp tục nghiệm bản thảo ngày hôm nay chúng ta đón biển hoa bị ngạn l â phong mang tiểu pháp sư cửa vui sướng nên đón lần đầu tỷ vo trao đổi đại hội đầu tiên ta cần đại biểu đất phủ lãnh đạo đạt tới lần này giao lưu hội tổ ủy hội hướng hội giao lưu đúng kỳ hạn cử hành biểu thị nhiệt liệt chúc mừng hướng chuẩn bị lần này hội họp lớn toàn thể nhân viên làm việc biểu thị trung tâm cảm ơn hướng tham gia giao lưu hội toàn thể tiểu pháp sư người trọng tài biểu thị thành khẩn thăm hỏi chúng ta phủ đi qua ngàn vạn năm mưa gió c h ẳ n đường ở nơi này khối âm khí dậy đặc trên đất tự nhiên tâm huyết và trí khôn trong quá khứ trong một năm toàn thể địa phủ nhân viên sinh sôi dương mang nặng cạnh tranh dũng cảm sáng tạo cái mới tinh thần ở phong đô xây dựng quy mô phát triển. văn minh c â u hồn các phương diện đều lấy được đáng vui thành tích nhưng chúng ta khiêu chiến tự mình nhịp bước không thể dừng lại thật dài hả tần nghĩa vương đọc diễn văn thật dài hả d á n g dấp ta có chút nhớ ngủ gà ngủ gật nhưng mà nhìn một cái hai bên trái phải phát hiện tất cả mọi người là như vậy tinh thần sáng láng tất cả đều tập trung tinh thần nhìn trên đài tần nghĩa vương tựa hồ đắm chìm trong lãnh đạo trói lọi và quan tâm trong đó cảm nhận được đời người chân chính ý nghĩa còn có người làm ra thể hồ quán đình trạng có lộ vẻ rất kích động thiếu chút nữa lệ nóng doanh trong tráng người anh em tựa hồ có chút loại khác ta âm thầm k i n h thường trong lòng mắng liền một câu, cũng đặc biệt mẹ là Quỷ người anh em cũng không thể quá k h á c loại à, dẫu sao là hàng thứ nhất nếu là để cho lãnh đạo nhìn ra ta lòng không bình tĩnh l i ề n hư ta lập tức làm bộ như một bộ nhận thức khá sâu dáng vẻ thân thể làm thẳng tóc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tần n g h i ĩ m vương thỉnh thoảng gật đầu một cái thỉnh thoảng làm ra bừng t ỉ n h h i ệ u ra hình dáng phần kia nghiêm túc và linh n g ộ ta cũng có thể cầm mình cho cảm động khóc hoặc giả là bởi vì ta ánh mắt quá mức nóng rực tần n g h i ĩ m vương rốt cuộc chú ý tới ta hướng ta nhìn lại ta hướng tần nghĩa vương kích động gật đầu một cái tỏ ý ta lĩnh hội đến hắn đọc diễn văn nội dung bên trong hơn nữa nguyện ý làm ph túi đầu u x ố người tiếp tục thảo. nghiệm bản n anh em ánh mắt như c ũ n ó n g bỏng qua có như vậy mấy phút tần nghĩa vương cuối cùng đem trong tay bản thảo đọc xong lập tức lại là tiếng vỗ tay một phiến tần nghĩa vương túi đầu nhìn ta một cái ta đang đang nhiệt tình lại kích động vỗ tay bàn tay cũng mau chụp đ ỏ mặc dù tần nghĩa vương nói đúng gì một câu không nhớ nhưng người anh em thái độ này tuyệt đối có thể đánh một trăm điểm tiếng vỗ tay sau này tần nghĩa vương chỉ ta nói vị này tiểu pháp sư nghe rất nghiêm túc cả ngươi tới nói một chút lần này triệu tập tỷ võ giao lưu hội ý nghĩa ta không nghĩ tới tần n g h ĩ vương có thể điểm ta tên nhưng là người anh em cũng không sợ đứng lên ngẩng đầu ư ỡ ngực cầm tần n g h i ĩ m vương c o i thành ta cao trung hiệu trưởng thẳng t ắ p thân thể lớn tiếng nói tần n g h i ĩ m vương tốt ta kêu t i ế u ngư là mạnh bà phe tiểu pháp sư nghe ngài một phen đọc diễn văn ta cảm khái khá nhiều ở chỗ này không nhiều chiếm dụng mọi người thời gian ta chỉ có một lời phải nói đó chính là xây dựng phong đô người người có trách nhiệm ta kêu khẳng khái hùng dũng tần n g h i ĩ m vương hài lòng gật đầu một cái được dễ nói tốt vô cùng nhẹ nhàng vỗ tay một cái tần n g h i ĩ m vương cũng chụp bàn tay ai còn có thể không chụp là sao rồi nhất thời tiếng vỗ tay vang lên người anh em rất hài lòng cái hiệu quả này khiêm tốn ngồi xuống sau lưng chuyển tới tần thời nguyễn thanh â m ngươi là thật đặc biệt mẹ có thể được nước ta đều không phản ứng hắn nhìn trên đài mạnh h i ể u ba hướng ta mỉm cười hài lòng người anh em phen này làm việc thu được rất nhiều người hài lòng h u n g hạn t r ạ n một cái cảm giác tồn tại ta cảm thấy ta còn có thể có cơ hội ở cùng tần n g h i ĩ m vương xáo xáo cận hồ biện pháp đồ sứ không nghĩ tới phải người ta lãnh đạo là thật bận điệu đọc xong đọc diễn văn liền xuống đài đi sau đó chính là tiểu pháp sư rút thăm tỷ võ trao đổi lập đội lên đài rút thăm ta rút được cái bẫy đây là ta con số hơn ạ sau đó ở thôi phán quan dưới sự chủ trì lần thứ nhất tiểu pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. chương bốn trăm linh sáu không muốn cái mặt chương bốn trăm linh sáu không muốn cái mặt mạnh hiệu ba nói qua địa phủ vì gặp phải nhân gian biến hóa làm ra tương ứng cải cách địa phủ chí k h ô n sinh hoạt giáp chính là thay đổi xuống sản vật ý tưởng là tốt thành tựu sao hình thức chủ nghĩa làm còn rất thành công trước khi khai mạc thức cũng rất thuyết minh vấn đề cái khác không nhìn ra chỗ đặc biệt lãnh đạo vừa đi nhất thời liền chẳng phải q u ý củ tiếp theo chính là tỷ võ trao đổi đơn sơ đ à i cao thành sân tỷ võ mấy cái quỷ sai cầm bàn ghế rời xuống đi tỷ thí lại bắt đầu tổng cộng hai mươi bảy tiểu pháp sư h a i hai tổ một phân biệt lên đài tỷ võ số một đối số hai số ba đôi số bốn như vậy t h thí nhưng là nhiều hơn tới một người sau cùng hai mươi bảy số không một vòng trực tiếp chiến thắng sang l ọ c chế thua trực tiếp s a n g lọc quy tắc chính là như thế cái quy tắc người anh em xếp hạng cái thứ bảy không tính là quá gần chót kiên nhẫn chờ tỷ võ bắt đầu chủ trì tỷ võ là âm luật t i một cái nhỏ p h á n quan mặt đen nhìn qua rất công chính r á n vẻ tỷ võ rất nhanh bắt đầu lên đài số một là thập đại âm xoáy bên trong báo đôi tiểu đệ báo đôi là quản lý thú v ậ t động vật vong linh minh x o á i thu tiểu đệ cũng là vô cùng cái cá tính đầu báo vào mắt nhốn u tóc vàng trên người xăm trước cái quái thú rất dị loại đ ừ n g nói thật thật giống con beo còn kém mặt thân báo v à n g rút được số hai chính là dạ du thần tiểu đệ một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẻ mặt đưa đám mang mắt kính thẫn thờ người hai người chậm rãi lên đài cao người anh em trợn tròn cặp mắt nhìn hai người dẫu sao ta cũng rất muốn biết ta ở nơi này chút tiểu pháp sư bên trong thực lực rốt cuộc như thế nào ta cảm thấy coi như x ế p không tới trước mặt mười tên chừng hẳn kém không nhiều ta rất mong đợi có thể thấy đặc sắc đấu pháp nếu có thể học hai chiêu vậy thì càng tốt hơn ta nhìn rất nghiêm túc nghiêm túc đến mạnh hiệu ba ngồi vào bên người ta trên cái băng ghế ta cũng không phát hiện, bị nàng lôi một tí ta mới nhìn thấy nàng ngồi ở bên người ta ta tò mò hỏi thế nào lao đại nhớ mấy ngày trước ta cùng ngươi nói ngàn vạn đ ừ n g thắng thật tốt học tập ta dĩ nhiên nhớ nàng mấy ngày trước cùng ta đã nói để cho ta không muốn thắng vấn đề là thật tốt học tập là cái quỷ gì ta có lòng muốn hỏi mạnh hiểu ba không để ý tới ta ta cũng không cùng nàng thắng gấu tiếp tục nhìn về phía đài cao liền gặp hai người đứng ở hai bên đài cao người ở dưới đài lớn tiếng kêu lên động thủ đi đ ừ n g đắn đo đấu pháp mau đánh ta cũng không kịp đợi nói chuyện dài dòng làm gì chứ báo đôi để cho tiểu đệ ngươi tranh đệm khí ta đẻ ép mới ộ t tiền trên tiểu tranh ta thể tiểu trên Ta lượng ngươi. ngươi ngươi người. vàng mình điểm bạc Dạo cho của có ở ở đêm, m khí, để đệ đẻ đệ vừa nghe được cái này tần thời nguyện đẩy xe đẩy tay đi tới ta bên này đưa cho ta một tờ đơn đưa cho mạnh hiệu ba một tờ đơn ta vừa thấy lại là một cá cược tờ đơn trên đó viết tỷ số bồi báo đôi tiểu đệ cùng dạ du thần tiểu đệ tỷ số bồi một s o ba càng để cho ta kinh ngạc chính là mạnh hiệu ba lại mua báo đôi thắng để ép năm kg tiền vàng bạc thật vẫn là cùng lúc câu vào hạ tôi không học biết những đồ chơi này học ngược lại là n h a nhẹn ta một cái kéo qua tần thời nguyện hỏi người đặc biệt mẹ còn có cái này ngược đâu tần thời nguyện hướng ta nháy mắt một cái nhỏ giọng nói p h à m là địa phủ có v i ệ c động người anh em cũng có thể được lợi một khoản người đẻ không đ ẻ ta lắc đầu một cái người anh em đối cái loại này cá cược không có hứng thú thúng chi cái này hai mươi bảy tiểu pháp sư bên trong ta nhận biết mập mạp h ẳ n kỳ và tạ tiểu kiều người khác là thực lực gì một chút cũng không chắc nhắm mắt đi lên đ ẻ người anh em không như vậy đ ầ u tiết h thúng chi tiền vàng bạc giữ sức nặng đ ẻ vậy được đốt bao nhiêu chữ tiền vàng bạc cả ta lắc đầu một cái lao tần tìm người khác đi theo mặc quần áo đỏ nhỏ phán quân một tiếng bắt đầu báo đôi tiểu đệ hướng dạ du thần tiểu đệ liền ô quyền lớn tiếng nói b á o đôi một bộ thể hạo lãnh giáo Giả du thần tiểu đệ vậy liền ô n quyền phức khắc ra một n g ụ m máu tươi về phía sau lảo đảo hai bước sắc mặt thẳng trắng vùng mây nói được thật là bản lãnh tại hạ thua dưới đài xem cuộc chiến trận mắt hốc mồm yên lặng như tờ ta cũng là chỗ mắt nghẹn họng trời ạ giả du thần tiểu đệ không chỗ nói à, cái này vốn phải là ta chọn lựa chiến thuật h ắ n làm sao trước cho dùng tới đâu hơn nữa mở đầu sẽ dùng ngươi còn có thể muốn điểm mặt không vì thua liền liêm sỉ cũng không cần ta nhìn một cái mạnh h i ba nhưng gặp nàng thở dài đối với ta nói tay ngươi khí không tốt quất dãy số có chút gần chót số bảy còn đặc biệt mẹ gần chót đó là ta con số hên à có thể chiếu tình huống trước mắt tới xem đến thiên người anh em tựa hồ thật có chút gần chót ta suy tính một tí chẳng qua không biết xấu hổ đi theo dạ du thần tiểu đệ học tôi h không phải là nói ra đầu lưới máu sau đó giả chết lại nhận thua sao thật giống như ai sẽ không phải là trên sân khấu tiến hành được cái này nhỏ phán quan r ơ lên bảng lớn tiếng nói báo đôi phe t ề h ả o thắng dưới đài nhất thời một phiến hít h à dù sao vậy không lãnh đạo rất nhiều lớn quỷ cầm lên hạt dưa đậu phộng sờ nặc khoai hộp liền hướng trên ném hùng hùng hổ, hổ làm thành một phiến tuyệt hơn chính là dạ du thần tiểu đệ ở phán q u a n nói báo đôi u tiểu đệ sau khi thắng đột nhiên cũng không lảo đảo sắc mặt cũng không t h ả m liếc còn rất được nước hướng dưới đ à i ô quyền sau đó ở mắng một trận trong tiếng x u ố n g đ à i còn lại cái báo đôi u tiểu đệ tề hạo mơ hồ đứng ở trên đ à i còn giải thích đây ta ta còn không có động thủ đâu hắn làm sao liền thua có thể lão đại ta nói không để cho ta thắng được thi đấu ta nên làm cái gì vốn là trong tối thao tác chuyện bị hắn một nói thành trên mặt đài c h u y ệ n báo đôi u khí cũng không được đứng lên hướng tiểu đệ của hắn tê ờ lao tử coi như là mắt bị mù thu ngưng ngưng như thế cái ngu sùn đồ nhanh chóng cho ta lăn xuống tới tề hạo bị lão đại mắng có chút n ộ n g đột nhiên hiểu được hướng vậy nhỏ phán quan hô ta không phục ta mãnh liệt yêu cầu lần nữa so một lần nhỏ phán quan một chút cũng không cho hắn mặt mũi lạnh lùng nói kết quả tranh tài đã đi ra rồi ngươi nên xuống đài báo đôi tiểu đệ tề hạo không cam l ò n g còn muốn kháng nghị bị nhỏ phán quan một c ư ớ c đặt xuống kế tiếp là trận thứ hai tỷ thí mã diện tiểu đệ mã triều đối trận ong nghệ tiểu đệ theo lý thuyết có kinh nghiệm nên càng cẩn thận hơn nhưng là mã triều tuyệt đối là tiểu đệ ở giữa loại khác đặc biệt dũng mánh lên đài còn không đợi ong nghệ tiểu đệ đứng vững thật nhanh xông tới một cái vai đỉnh cứ thế cầm ong nghệ tiểu đệ cho đỉnh bay ra ngoài cũng không biết là mã diện chưa cho tiểu đệ của hắn nói rõ tình huống vẫn là vị lao huynh này thật muốn thắng dù sao cũng thắng một chút cũng không rông dài thắng rất là dứt khoát lãnh l ẹ người anh em không khỏi được than thở tiếng tốt như vậy đối thủ ta làm sao liền không gặp phải đâu mã t r i ề u r u n g mãnh đưa tới một phiến tiếng vỗ tay dưới đài xem náo nhiệt rất cổ động nhấc lên một cái cao c h à o nhỏ ngay sau đó lại là hai vị lên đài lần này càng xé hai người cùng nhau ôm quyền hai người cùng nhau lui ngược lại c h à o máu cùng nhau mới ngã xuống trên đài cao dưới đài nhất thời hít hà một phiến có thể trên đài hai cái tỷ võ cũng ngã xuống hơn nữa còn là cùng lúc ngã xuống cái này liền có chút khó phân thắng bại quá vô s ỉ quá không biết xấu hổ vì thua thật là chuyện gì cũng làm được à, ta đứng lên hướng trên đài cao hai người hô còn có thể muốn điểm mặc không diễn xuất vậy diễn được chân thành một chút à dầu gì ngươi tới ta đi hai ba cái hiệp lại nằm xuống à liền ôm quyền liền ngã lộn nào trao máu biểu diễn kỹ x ả o v ụ về có còn hay không điểm thể dục tinh thần không biết xấu hổ ta vừa hô không biết xấu hổ xem n á o nhiệt lớn quỷ môn cùng nhau hồ nào lên không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ tiếng kêu đồng bình ở biển hoa bị ngạn bên trong đưa tới từng trận â m phong những cái kêu hoa bị ngạn cũng t h ò đầu ra cùng nhau đi theo kê u không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ cái này hai vị là thật không biết xấu hổ cứ thế ai cũng không dậy cũng không cảm giác được lúng túng sẽ chờ nhỏ phán quan xử thắng thua đâu vậy nhỏ phán quan vậy rất không biết làm sao đấu võ đại hội đã thành so thua đại hội cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài tin tức dù sao tất cả nhà lao đại cũng dặn dò mình tiểu đệ tỷ võ đừng thắng việc giữ bí mật cũng làm không được tỷ võ trao đổi đ ạ i hội có thể làm xong không thể nào ạ nhưng là nhỏ phán quan vẫn là có biện pháp lại nhìn xem trên mặt bàn xem ai vậy miệng máu phun ra ngoài nhiều ai phun ra ngoài nhiều ai liền thua vì vậy miệng chim tiểu đ ệ thua sau đó hai người bị đuổi xuống liền đài cao tiếp theo coi như giờ đến phiên anh em đối với lần này ta đã sớm coi chuẩn bị ta chuẩn bị là ở lên đài một bước cuối cùng nấp thang thời điểm đột nhiên trận chân một cái sau đó làm bộ như bị thương trực tiếp nhận thua cái này gọi là mau người một bước t u y ệ t không kéo đến đứng ở trên đài ô quyền thi lễ tự giới thiệu thời điểm ở trang trang thì phải trước thời hạt trang trận thứ tư đến phiên ta ra sân ta sửa sang lại một tí quần áo xoay người đối đ á n người xem náo nhiệt lớn tiếng nói các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không giống trước mặt mấy người kia như nhau vô s ỉ ta nhất định sẽ cầm ra thể dục tinh thần dũng đoạt thứ nhất hy vọng mọi người cho ta tiếng vô tay khích lệ ta chống đỡ ta xem náo nhiệt lớn quỷ môn rất phấn chấn rồi rít cho ta vỗ tay lớn tiếng khen ngợi người anh em ở tiếng vỗ tay trung hòa tiếng khen bên trong tránh lượng ra sân còn như mới vừa rồi kêu mấy câu nói kia thuần túy là tê liệt đối thủ để cho đối thủ cho rằng ta sẽ đứng ở trên đài cùng hắn đ ộ n thủ khẳng định không nghĩ tới người anh em sẽ ở lên đài một khắc trước rơi xuống đối thủ của ta là nhật du thần tiểu đệ một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nhìn qua rất bình thường người tuổi trẻ tiêu lý dương coi là thật tướng mạo xấu xí xem không ra đặc thù gì địa phương nhưng là trên mặt tổng m a n g cười một bộ hòa khí hình dáng hai ta từ hai bên lên đ à i người anh em hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng lên đ à i ta đếm nấp thang đâu vì không rõ ràng như vậy cho nên bước rất thực tế nhưng ta tuyệt ép không có nghĩ tới phải mới vừa đi tới một nửa lý dương đột nhiên chân phải đạo hụt ai u lên tiếng hướng bên phải một cái bên tấn công ném xuống đất phức hạc ra bùng màu tươi sau đó vùng v â y nhìn ta nói ngươi ngươi thắng ta trận mắt hốc m ồ m n h ì n lý dương ngươi là được có nhiều sợ thắng à, đi tới một nửa liền bắt đầu diễn quá đột nhiên vấn đề là ngươi thua ta làm thế nào ạ ta phẫn hận hướng lý dương h ừ một cái máng ngươi lại không thể đi tới trên đài đang diễn còn có thể hay không có chút tố chất không biết xấu hổ nhỏ phán quan hướng về phía ta giơ lên bảng lớn tiếng tuyên bố trận thứ tư tỷ thí mạnh bà hệ tiếu n g ư thắng chương bốn trăm lẻ bảy k i n h thường ạ chương bốn trăm lẻ bảy k i n h thường à cái gì lần thứ nhất tiểu pháp sư t ỷ võ trao đổi đại hội nhất định chính là một lần ai so càng không hổ thẹn càng không biết xấu hổ trao đổi đại hội vậy thì thật là không có cần mặt chỉ có không biết xấu hổ bỏ mặc ta kháng nghị biết bao kịch liệt trên thực tế còn là ta thắng thắng không hồi hộp chút nào thắng ta rất ngạo tâm ta chán nản trở lại chỗ ngồi mạnh hiệu ba mặt â m chầm đối với ta nói ngươi hẳn ở tiết thứ nhất n ấ p thang thời điểm liền ngã xuống ta bất đắc gì nói ta cho rằng ít nhất được lên đ à i chuẩn bị xong cuối cùng một đoạn nấc thang thời điểm ngã quỵ ai có thể nghĩ tới lý dương không biết xấu hổ như vậy ạ liền làm mua bài học ta cũng không tin ta còn có thể th ta là nghĩ như vậy cũng là chuẩn bị như vậy đến khi lần kế đừng nói lên này chỉ phải đứng lên ta liền mới ngã xuống đất để cho các ngươi cùng ta chơi dựa vào sau đó ta cái ý nghĩ này liền bị đổi mới thật thì có một vị mới vừa đứng lên liền ném xuống đất nhà thua lại vẫn đặc biệt mẹ là mập mạp hà kỳ nhà trộm ta sang ý ta có chút muốn đánh hắn nhưng trước mặt nhiều người như vậy ta nhịn ánh mắt tan d ã nhìn kế tiếp tỷ võ ta cho rằng lần này tỷ võ sẽ ở tức cười và khó hiểu cùng với vô sỉ và không biết xấu hổ trung độ qua sau đó lần thứ nhất tiểu pháp sư trao đổi đại hội cũng sẽ bị đóng vào lịch sử xỉ nhục trụ trên không nghĩ tới phải lại có người không theo như chiêu thức r a bài ví dụ như tạ tiểu k i ể u cái này cây độc hành khác biệt cá g e m một như thường lệ giữ vững nàng ngạo k i ể u trạng thái đứng lên đối với nàng đối thủ lạnh lùng nói ngươi nhận thua đi sau đó nàng đối thủ liền nhận thua tạ tiểu k i ể u chút nào không ngoài suy đoàn thắng liền thắng lợi ta nhìn bốn phía xem không nhìn thấy bạch vô thường tạ thất ra cũng không biết bọn họ làm cái gì yêu c ò n bướm tiếp theo liền không có gì đáng nói cùng đùa bỡn khỉ vậy vòng thứ nhất tỷ võ không tới một tiếng liền tất cả đều so xong rồi còn dư mười ba người cuối cùng người kia tua chống thắng lợi nói cách khác còn dư lại một vòng làm mười bốn người t h thí vòng thứ hai tranh tài s o n g t ấ t còn dư lại bảy người bảy người ở phân tổ thi đấu cuối cùng quyết ra trước top ba người anh em xoa tay muốn phải thua hết vòng thứ hai như vậy thì không tới phiên ta không nghĩ tới là ở nơi này mười bốn tuyển thủ trong đó có người đột nhiên bệnh động kinh không biết là thật bệnh động kinh hay là cố ý dù sao cũng không tham gia được so tài vì vậy mười ba người liền lại chống ra một cái ngay tại mười ba người liền lại có phạm nhân bệnh tim chiếu như thế tình huống đi xuống thì cũng không cần so tài ta cũng muốn tìm một lý do dứt khoát giả bộ bệnh thôi thôi phán quan nổi giận đứng lên lớn tiếng dày còn dư lại mười ba cái tuyển thủ cũng muốn đi thăm dò án ti đi mời ti án án thủ tới nếu là không bệnh giả bộ bệnh trừ khấu trừ trước kia giá trị công đức ngoài ra còn muốn báo lên tần nghĩa vương dựa theo hình luật phải nốt trong địa ngục ba năm vì vậy cũng chưa có người giả bộ bệnh người anh em không khỏi được â m thầm thở dài một tiếng lại so người khác chậm một bước vậy thì rút thăm đi dù sao vòng thứ hai ta khẳng định thua tuyệt đối không nghĩ tới phải ta rút được lại là số mười ba bởi vì không có đối với tay ta tự động thắng liền tiến vào vòng kế tiếp thắng lợi ta đặc biệt mẹ k mạnh hiệu ba thản ta cong, ba thả nhiên xuất thần thở dài đối với ta nói ngư nhi à nếu không ta cho ngươi chịu đựng chén canh uống cầm uống liền quên trước khi không vui nàng nấu canh ta nào dám uống à không dám tố khổ mạnh hiệu ba nghiêng đầu nhìn ta nói không phải lão đại không chiếu cống ngươi là n g ư ơ i vận khí thật sự là có chút đánh ta lắc lắc đầu nói không phải ta vận khí gánh là ta vô s ỉ còn chưa đủ mạnh hiệu ba sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái ta cũng không nói vậy cứ tiếp tục vô hồ s ỉ đi đúng vậy vô s ỉ một mực đang tiếp tục cái gọi là tỷ võ trao đổi đại hội hoàn toàn thành một tràng náo nhiệt các khán giả cũng không có lui t r ợ t h ậ m chí liền đánh cuộc đều thay đổi biến thành ai hơn vô s ỉ nhưng là không có ai đại ta bởi vì cũng không ai biết tiếp theo sẽ như thế nào nhưng là đại tạ tiểu tiểu và mã t i ề u thắng cũng quá nhiều ta cũng không có tuyệt vọng bởi vì ta còn có bên ngoài bức hòa âm tỷ võ đang tiếp tục không ra dự liệu tạ tiểu kiều lại giành được thi đấu tiến vào vòng kế tiếp mã diện tiểu đệ mã triều vậy thắng rất dễ dàng còn có mấy cái không quá quen thuộc cộng thêm ta đúng lúc là sáu cái làm thắng được sáu người tiến hành vòng kế tiếp thời điểm ta đột nhiên liền có lòng tin bởi vì ở những người này bên trong có hai cái thì không muốn thua mã triều và tạ tiểu kiều nói cách khác ta chỉ cần rút được cái này hai vị trong đó bất kỳ một vị ta đều có thể rất thể diện thua hết thi đấu mà cái tỷ lệ này là lớn vô cùng ta âm thầm cầu nguyện rút thăm thời điểm nhất định phải để cho ta rút được mã triều hoặc là tạ tiểu kiều còn nghĩ có không có cách nào ăn gian đáng tiếc là người anh em không có năng lực nhìn tấu cũng không có bất kỳ biện pháp rất ngẫu nhiên hoặc giả là ông trời ngủ gà ngủ gật hoặc giả là người anh em gần đây điểm có chút l á n h hay hoặc là nữ thần may mắn bị người bắt cóc đi người anh em mặc dù là cái đầu tiên tuất lại không có rút được tạ tiểu kiểu và mã triều mà là rút được quỷ vương tiểu đệ mạnh hồng ngươi nói đồ chơi này với ai nói phải trái đi ta chán nản cũng không được quỷ vương tiểu đệ mạnh hồng nhưng đối với ta ôm quyền nói huynh đệ hạ thủ lưu tình à ta cũng hướng hắn ôm quyền nói ngươi yên tâm khẳng định hạ thủ lưu tình mạnh hồng biểu hiện ta thấy qua cùng ta như nhau đều là mỗi lần chậm như vậy một trụt bị người đoạt tiên cơ hắn là đặc biệt nghiêm túc muốn thua nhưng không thua được vậy một loại hy vọng hắn may mắn có thể tiếp tục người anh em đã chuẩn bị xong bên ngoài bức hỏa âm chờ ngươi một mơ hồ ta lập tức liền nằm trên đất không đứng lên rút thăm xong kế tiếp là thi đấu chút nào không ngoài suy đoán tạ tiểu k i ể u thắng c h à n g thứ nhất mã triều thắng trận thứ hai cuối cùng một c h à n g là ta và mạnh hồng hai ta tỉ thí vừa kết thúc trước ba cường giã liền đi ra dựa theo lệ cũ hai ta được hướng đài cao đi tới ta đứng lên nhìn mạnh hồng một mắt vừa muốn chuyển động c h i ế nhẫn liền gặp mạnh hồng té bay ra ngoài phước hạc ra một ngụm màu tươi giữ tợn hướng ta h quá mạnh mẽ ta không nghĩ tới ngươi ánh mắt cũng có thể tổn thương người ta khinh thường à. ngươi khinh thường ngươi n h ị đại gia à, ngươi đặc biệt mẹ giàu gì hướng trên đài cao đi hai bước ạ ngươi đều không đứng lên ta chỉ là nhìn ngươi một mắt liền bay rớt ra ngoài còn hộp máu như vậy khoa trường còn có thể hay không muốn điểm mặt không chỉ như vậy t r ả cho ta chỉnh cái kỹ năng ánh mắt như điện còn kém chưa nói ta chừng nó một mắt hắn là có thể mang thai thật là vì thua cũng không có hạn chót càng không có hạn chót chính là cái đó nhỏ phán quan lại g ơ lên bảng la lớn mạnh bà hệ tiếu ngư thắng các khán giả hít hà một p h i n ta nhìn một cái mạnh hiệu ba mạnh hiểu ba thở dài bất đắc dĩ lên tiếng ý trời à, tiểu ngư ngươi liền nhận mệnh đi ta đặc biệt mẹ nhận cái gì mệnh thi đấu vẫn chưa kết thúc có tạ tiểu k i ể u và mã triệu ở trước mặt c h ĩ vào coi như ta vào trước ba vậy không vào được hạng nhất hạng n h ỉ ta không vẫn thua sao ta vừa nghĩ đến cái này thôi phán quan lên đ à i cao lớn tiếng nói lần đầu tiên tỷ võ trao đổi đại hội tạm thời chấm dứt tiếp theo đang so võ thắng lợi trước ba tên bên trong muốn đi tham gia một lần lịch luyện lịch luyện thắng lợi người sẽ trở thành là lần này tỷ võ trao đổi đại hội hạng nhất tin tức tương hội tại sau khi kết thúc công bố tốt lắm mọi người giải tăng cầm thắng lợi ba vị tiểu pháp sư mời cùng ta tới thôi phán quan nói nói rất rõ ràng nhưng ta không động địa phương bởi vì ta không hiểu được không hiểu được cái này cái gọi là tỷ võ trao đổi đại hội suy luận địa phủ cử hành lần thứ nhất tỷ võ trao đổi đại hội chính như thế đồ gây dối sao cùng trò đùa tựa như cũng được đi ngay cả một quan á quân đều không xếp đi ra không nhà trẻ chạy bộ nếu so với đi ra cái hạng nhất có được hay không ta có chút thất hồn l ạ p phách xem nhiều một lần nữa bị địa phủ làm việc chấn nao bể nao bể cho đến tạ tiểu kiều dùng t u i trò hắn hận liền ta một tí ta mới thanh tỉnh lại ta nghiêng đầu hỏi nàng người hắn hận ta làm gì đi theo thôi phán quan、đi. hắn có chuyện cùng chúng ta nói ta tiểu kiều dẫn đầu mà đi ta thở dài vẫn là đi theo lên trước nghe một chút lão thôi tìm chúng ta rốt cuộc có chuyện gì đi đi theo lão thôi đi tới một chỗ vắng vẻ lão thôi dừng bước lại chăm chú nhìn chúng ta ba người nói thì võ trao đổi vẫn đang tiếp tục bất quá chỉ có các ngươi ba cái tham gia tiếp theo không phải trò đùa nghiêm túc nghe ta nói có một chỗ xảy ra chút tình trạng các ngươi ba cái cần phải đi rõ kết quả đang bảo đảm an toàn dưới tình huống ai hoàn thành nhiệm vụ lần này ai liền là chân tránh h ạ n nhất nhớ trước mặt những cái kia thắng thua cũng không có vấn đề nhưng là đối diện chuyện này các ngươi phải nghiêm túc còn có chính là lần này nhiệm vụ các ngươi mỗi người cơ sở giá trị công đức đều là một n g à n rưỡi k h ở i bước nếu như có người trước tiên hoàn thành trước như vậy ngoài ra hai người giá trị công đức sẽ cho h ạ n nhất nói cách khác bên thắng ăn suốt thua không có gì cả cộng thêm lần này đại hội trước nói qua một n g à n rưỡi giá trị công đức đó chính là sáu n g à n giá trị công đức coi như mười mấy năm tuổi thọ đi ra khen thưởng không thể bảo là không dạy để cho những cái kia người nhà vua hối hận đi đi lao thôi nói đến đây trên người ta lông tơ đều dạy sáu n g h n giá trị công đức nhiệm vụ năm ngôi sao nhiệm vụ mới cho năm trăm giá trị công đức c ộ n thêm bốn môn nhiệm vụ mới một n g h n sáu n g h n nhiệm vụ vậy phải là biết bao nhiệm vụ nguy hiểm ta trầm giọng hỏi lão thôi theo chúng ta ba cái ngươi cho tiết lộ điểm tin tức đi nhiệm vụ này rốt cuộc có nhiều nguy hiểm lão thôi lắc lắc đầu nói nguy hiểm ngược lại là chưa nói tới nhưng là rất phiền thoái các ngươi biết tại sao địa phủ cầm tất cả tiểu pháp sư cũng chịu tập trung một chỗ cử hành như vậy một lần đại hội hơn nữa mỗi cái đại lão cũng sẽ cùng các ngươi nói đừng t h ắ n g sao tại sao ta tò mò hỏi thật sự là quá tò mò địa phủ không giống như là như thế không đáng tin cậy nhưng xảy ra chuyện hoang đường như vậy ly kỳ hơn chính là lại không người quản hiển nhiên là ngầm thừa nhận à như vậy làm liền nhất định vậy làm chương ó mục c đ í nếu không thì quá thì tức c ờ i Lao t h ô h khá n nói, ta, thâm l bốn trăm linh tám mã huynh dừng bước chương bốn trăm linh tám mã huynh dừng bước n g h e xong t ô i phán quan giải thích ta rốt cuộc rõ ràng tại sao sẽ có như thế một lần rõ ràng phản suy luận thậm chí khó hiểu tỷ võ trao đổi đại hội đơn giản mà nói là vì hoàn thành một một nhiệm vụ một kiện rất đặc thù nhiệm vụ mà phải hoàn thành cái này một nhiệm vụ vận khí rất trọng yếu nhưng là tỷ võ có thể so sánh ra ai mạnh nhất so với không ra ai vận khí tốt hơn vì vậy các vị đại lao làm bộ tự mình nói tiểu đệ muốn thua vì vậy chỉnh ư thế một tổn g kịch đi ra hoàn thành một một nhiệm vụ không cần thực lực lại cần vận khí vậy nhiệm vụ này nhất định rất đổ gây dối cho nên các vị đại lao tự mình nói tiểu đệ không muốn thắng phương hướng vậy là đúng để cho mình tiểu đệ cảm tạ mình lộ vẻ rất quan tâm rất chiếu cố rất bao che con cái như vậy còn có thể rết vào trước ba người vận khí đó điều này có thể kêu vận khí sao cái này gọi là xui xẻo có được hay không ta yên lặng không nói thành tâm không có gì muốn nói cũng cảm giác địa phủ đám người này n a o đường về đó là thật đặc biệt mẹ lớn à, có thể đã như vậy còn có thể làm sao ta nhìn xem bên cạnh tạ tiểu k i ể u và mã triều không nhịn được vừa muốn cười địa phủ tuyệt ép không nghĩ tới có hai cái như thế độc hành k h á c biệt người cũng không muốn thua liền muốn thắng ta cũng không biết là nên khóc hay nên cười họ thôi phán quan một cái vấn đề cái đó có thể nói cho chúng ta là nhiệm vụ gì sao lao thôi lắc đầu một cái kiên định nói không thể cần chính các ngươi đi phát hiện mặc dù là một lần nhiệm vụ cũng là đối các ngươi một lần lịch luyện lần này nhiệm vụ ai hoàn thành ai đúng là địa phủ tiểu pháp sư ở giữa nhất ca địa phủ đem điểm chính đào tạo chúc các ngươi may mắn đúng rồi quay đầu điện thoại di động sẽ cho các ngươi tin tức trở về chuẩn bị chuẩn bị đi lao thôi cầm chúng ta ba cái cho đuổi chờ chúng ta trở lại hiện trường đại cao cũng tháo xong rồi liên tràng đều thu thập xong giống như là cái gì cũng không có xảy ra tất cả mọi người đi chỉ có tần thời nguyện còn ở đời ta gặp ta đi ra được nước trước chào đón hỏi ngư nhi ả địa phủ nhất định là có yêu còn b ớ m có phải hay không có nhiệm vụ ta nhìn một cái tần thời nguyện người anh em ai g à i bẫy khẳng định được kéo một t r i ệ u tội thay h ả thúng chi nhiệm vụ lần này như vậy đ ồ gây dối kéo lên lao tần chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ta một cái kéo qua hà nói ngươi đặc biệt mẹ đ ã đòn o đúng đích x á c là có nhiệm vụ nhưng là còn không tuyên bố nhiệm vụ lần này hoàn thành có sáu ngàn giá trị công đức nhưng là phải thắng ngươi cũng không cùng ta liền lao tần nghe được sáu ngàn giá trị công đức con ngươi lượng cũng mau cùng bóng đèn t ự như gật đầu như giá tỏi đối với ta nói vậy phải cùng ngươi liền ả chúng ta là huynh đệ coi như không có giá trị công đức ta vậy không thể nhìn một mình ngươi mạo hiểm đúng rồi chúng ta là không phải hay là đối với phân nửa vậy khẳng định là à chúng ta nói xong ta thiếu tiền ngươi tiền kiếm cũng cho ta ta kiếm giá trị công đức cho ngươi một nửa đúng rồi cái này cũng tốt mấy tháng ngươi tiền kiếm đâu cái này không cũng cho ngươi tích góp vậy sao tần thời nguyện không nói hai lời cho ta vòng vo năm mươi nghìn đồng tiền ta nhìn vậy năm mươi nghìn đồng tiền cũng bối rối lại không nói hắn trong cửa hàng mua những cái kia âm dương vật kiện liền nói mấy ngày nay ta cho hắn thứ tốt cũng không thiếu ba trăm năm nhân sâm núi lâu năm tím đầu nấm hai mẹo liền năm mươi nghìn đồng tiền ta hít một hơi thật sâu trầm giọng hỏi lão tần à qua năm ngươi liền không cùng ta phân chia thứ tốt ta cho ngươi không thiếu ngươi liền kiếm năm mươi nghìn đồng tiền ai làm ăn thanh đạo ta lại thu điểm đầu nổ ngang nói thật với ngươi t à i khoản bên trong còn có trăm nghìn nhưng ta được c h ứ a chút nhập hàng à đều cho ngươi liền được trâm cái cổ thêm nữa nói mùa xuân là mùa hế hàng chúng ta h u y n h đệ ta còn có thể cái hố ngươi âm dương cửa hàng làm ăn còn có mùa hế hàng vợ quý đâu lão tần lời nói là rất chân thành nhưng cái này hàng không ra không mặt mũi cũng không biết thật giả ta cầm hắn không có biện pháp gật gật đầu nói vậy được đi ngươi chờ ta tin tức chúng ta hẹn thời gian cùng đi ta và lão tần trò chuyện đi ra ngoài đi đi thấy được tạ tiểu k i ể u ánh mắt ta liền sáng đối tạ tiểu k i ể u hô nhỏ k i ể u k i ể u đợi ta một chút ta là nghĩ như vậy nếu như có thể cùng tạ tiểu k i ể u liên thủ vậy thì càng tốt hơn mặc dù giá trị công đức là ít một chút nhưng tạ tiểu k i ể u cắp nàng này sức chiến đấu vẫn là rất mạnh suy nghĩ một chút xem thu phục tạ tiểu k i ể u thì chẳng khác nào người anh em thủ hạ có liền nàng và tần thời nguyện cái này hai cái thư hùng som sát mà ta vận khí cho bọn hắn mượn ta dùng đầu g ó hai người bọn họ ra tay chịu chết hai người bọn họ đi oan u ồ n g ta không đánh suy nghĩ một chút liền cảm thấy mỹ tích rất tạ tiểu kiều dừng bước lại lạnh lùng nhìn ta nói chuyện gì ta góp đi lên nói ngươi ta lao thần chúng ta ba cái liên thủ đi giá trị công đức ba cái phút ngươi cảm thấy thế nào tạ tiểu kiều lạnh lùng nói không có hứng thú thẳng như vậy tiếp sau ta ngẩn ra nếu không có hứng thú cũng được đi ta nhấc chân đi nhưng gặp tạ tiểu kiều đột nhiên đối tần thời ngờ ư nói lao thần tiểu ngư cho ngươi nhiều ít giá trị công đức tần thời ngừng nói hai ta chia một nửa ngươi không cùng chúng ta liên thủ rất tốt tạ tiểu kiều trong i ọ n g nói cùng ta liền tháng ta cho ngươi bốn ngàn giá trị công đức tần thời nguyệt nghe được bốn ngàn giá trị công đức con ngươi cũng lượn g cùng bóng đ è n vậy ta cười lạnh một tiếng nói tạ tiểu kiều lao tần là ta huynh đệ ngươi cảm thấy hơn vậy một ngàn giá trị công đức hắn là có thể cùng ngươi lan lộn tạ tiểu kiều lạnh lùng nói năm ngàn không vì cái gì khác chỉ cần có thể thắng ngươi liền tốt ta tiếp tục cười nhạt n g h i ê n g đầu đi xem tần thời n g u y ệ t nói lao tần nói cho cái này kiêu ngạo phụ nữ nàng suy nghĩ nhiều vừa nghiêm đầu không thấy tần thời nguyện lại vừa thấy nha chạy đến tạ tiểu kiều bên người đi nghiêm túc cùng tạ tiểu kiều nói sáu ngàn ngươi để cho ta làm gì ta làm cái đó để cho ta đánh chó ta tuyệt đối không đổi đi gà để cho ta đánh tiểu ngư ta giúp ngươi treo ngươi dậy rút ra ta cờ m ở nhìn lao tần hướng về phía tạ tiểu kiều định h ấ c l ờ i ta xem nhiều bể đầy đất tạ tiểu kiều lạnh lùng nói đồng ý sau đó sau đó tần thời nguyệt liền theo tạ tiểu kiều đi cầm ta bỏ như tệ lý người anh em nhìn hai người bọn họ hình bóng hung hãn nổ nước miếng máng cậu nam nữ ta đã dự liệu được lão tần kinh không chịu nổi như vậy cắm rỗ nha vì giá trị công đức cái gì không biết xấu hổ chuyện cũng làm được cầm cha hắn bắn cũng không đau lỏng để cho hắn làm con vị hắn cũng làm chớ nói chi là ta vậy hàng không có c h ắ c tuyến không đạo đức không nghĩa khí không mặt mũi không già ta âm thầm mắng thật lâu cho đến xem không thấy hai người bọn họ hình bóng ta mới hơi ra g ọ n g lao tần phản bội người anh em một người đi trở về đi ở trên đường suối vàng bốn phía âm phong từng cơn ta nghe được một hồi hào hành thanh âm vang lên cách ta xa một chút à, đ ừ n g để cho ta cho ngươi bắt tới địa ngục đi bị trả tấn c ú p đi như thế hào hành sẽ là ai chứ người anh em này là cái một tế bào sinh vật ta hơi chút suy nghĩ vội vàng tiến lên nói mã huynh xin dừng bước mã triều nghe được ta kêu hắn quay đầu nhìn thấy ta nói là ngươi đúng là ta mã huynh chúng ta có thể cùng thi hành nhiệm vụ đó là duyên phận à không biết mã huynh có không có hứng thú hai ta liên thủ giải quyết nhiệm vụ giá trị công đức chia một nửa mã triều c h ậ n mắt dựa vào cái gì ta nói yếu đ ố t v ằ n g vận khí của ta tốt tôi h ngươi và tạ tiểu tiểu đều là chạy thắng đi thắng không hiếm lạ ta nhưng mà chạy thua đi còn có thể thắng ngươi nói vận khí ta tốt không tốt mã triều nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ngươi cái này không có thể tính là vận khí tốt h ắ n coi như là xui xẻo chứ chơi ạ hiện tại một tế bào đô thị đánh tranh luận cái thế giới này quả nhiên là thay đổi người anh em vậy không thèm để ý cười cười nói ngươi cảm thấy là xui xẻo ta cảm thấy là may mắn ngươi cũng nghe được thôi phán con nói lần này nhiệm vụ dựa vào không riêng gì thực lực còn có may mắn ta cảm thấy hai ta một cái chiếm may mắn một cái chiếm thực lực chỉ cần liên thủ vô địch thiên hạ à t h ú n g chi tạ tiểu k i ể u đã tìm người liên thủ ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được tạ tiểu k i ể u sao nghe được ta như thế nói mã triệu đột nhiên liền động lòng đối với ta nói thực lực ta đích xác là có tạ tiểu kiều nói thật ta quá sức có chút trong lòng không có chắc ngươi nói cũng có đạo lý phải vậy thì hai ta liên thủ ta ngẩn ra đã chuẩn bị xong tiếp theo lắc lư lại không dùng được mà ta rõ ràng cảm giác được m ã t r i ề u là bị ta câu kia ngươi có thực lực cho đánh động mình còn nhận câu thực lực ta có người anh em này như vậy hư vinh sao có chút quá dễ gạt g ấ m liền chứ ta vừa nghĩ đến cái này m ã t r i ề u móc ra điện thoại di động nói để điện thoại thêm một vệch chat chúng ta có chuyện liên lạc hai ta tăng thêm vệch chat điện thoại lại khách khí đôi câu m ã t r i ề u đi người anh em một người đi bộ trở lại tiệm tạp hóa lao tần không c o i ở đây không biết cùng tạ tiểu kiều đi chỗ đó ta cũng về nhà đi đồng thời thật là tò mò rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nhiệm vụ vừa muốn đón xe t r ư ơ nhiệm g Tiểu đ n thoại vụ tới thân ái bạc trắng tiểu pháp sư gần đây núi phong long liếu hà thôn cùng với bên cạnh hai cái thôn xảy ra sự kiện linh dị nguyên nhân cụ thể mình điều tra rõ nhiệm vụ độ khó vô tinh đây là một lần lịch luyện lại là một lần tranh tiên hoàn thành nhiệm vụ khác người tham dự giá trị công đức quy về một người chúc ngươi may mắn nhiệm vụ kỳ hạn một tháng hữu nghị nhắc nhở mời tại ba ngày sau đến liêu hà thôn ta nhìn địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p cho ta gửi tới nhiệm vụ ánh mắt có chút thẳng không phải bởi vì nhiệm vụ độ khó cũng không phải nhiệm vụ không đầu không đôi cố làm ra vẻ huyền bí mà là núi phong long liêu hà thôn đó không phải là người anh em h ải thứ ba sao lý tiểu m ộ i cha hắn sát chết vùng dậy cái thôn đó lại xảy ra chuyện gì trùng hợp như vậy sao vẫn là có liên hệ gì ta cũng suy nghĩ không rõ ràng nhưng trong sâu thẳm tựa hồ thật liền người anh em nên nhận nhiệm vụ này nếu không ngươi cũng không cách nào nói là trùng hợp nhưng vấn đề là liêu hà thôn có thể xảy ra chuyện gì ạ lý tiểu mội cha hắn lại sát chết vùng dậy không thể đi coi như cha hắn lại sát chết vùng dậy vậy không cần ba cái tiểu pháp sư đi ạ giá trị công đức đưa cho như thế ưu đãi thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi ta suy tính suy nghĩ cho mạnh h i ể u ba phát cái tin tức lão đại liêu hà thôn ta trước đi qua là lý tiểu mội cha hắn lại sát chết vùng dậy sao ngươi có thể cho ta tiết lộ điểm hữu dụng tin tức sao qua có mười mấy phút mạnh hiệu ba hồi tin tức không phải cùng lý bất mội cha hắn sát chết vùng dậy không quan hệ là nguyên nhân gì Ta không thể nói cho người, không nói chú chương o n g i k h ô phải r bốn trăm linh chín đại phá xe chương bốn trăm linh chín đại phá xe cho mạnh hiệu ba phát tin tức là muốn làm rõ ràng liêu hà thôn rốt cuộc là chuyện gì có thể nàng hồi âm thư tức sau đó ta càng mơ hồ nhất là sau cùng cảnh cáo không phải dẫn theo tần thời nguyệt là chuyện gì xảy ra ta đây là muốn mang hắn vấn đề là người ta không cùng ta lan lộn à, cùng t a tiểu k i ể u phối hợp đi cùng ta cũng không nửa đồng tiền quan hệ ả ta cái này gọi là một bụng b ư ợ mực càng suy nghĩ càng cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản nếu không đơn giản vậy thì không cầu có công nhưng cầu không qua ta hẳn cầm tống bình an và bên ngoài bức họa âm cũng mang theo cộng thêm mã triệu vấn đề hẳn không lớn ta vừa nghĩ đến cái này tống bình an trở về một thân m ệ t mỏi thấy ta ngẩn ra hỏi sư minh ngươi ở nhà ạ ta đi ra ngoài làm chút chuyện mới vừa trở về ngươi làm sao mới trở về ạ tiệm vịt quay quá bận rộn bận điệu đến hiện tại cái này không nhanh chóng trở về cho các tổ sư thắp hương bọn họ đói một ngày sư minh không có chuyện gì ta trước hết vội vàng đi liền ạ tống bình an cùng ta lên tiếng c h à o liền cho tổ sư ra cửa thắp nhang đi ta đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng tống bình an đích sắc là b ệ bộn u nhiều việc phải chiếu cố tiệm vị quay còn phải chiếu cố nhà tổ sư ra cửa hắn đi tổ sư ra cửa liền được bị đói tiệm vị quay không khai trương thời điểm chưng lỗi còn có thể chiếu cố một chút tổ sư ra cửa tiệm vị quay mở một cái nghiệp chưng lỗi cả người liền buộc ở tiệm vị quay trong nhà nhà bên ngoài toàn dựa vào tống bình an một người làm việc thôi đừng mang tống bình an mang bên ngoài bức họa âm đi người anh em bây giờ là ở là thiếu người ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy thật tốt ngủ mượt rớt d ậ y thật sớm bắt đầu vé bửa mặc dù không biết nhiệm vụ lần này là cái gì nhưng chuẩn bị nhiều điểm khẳng định không chỗ xấu đến trưa ta đi tiệm vì quay trương tiểu hồ đã ở cửa c h ờ ta trương tiểu hồ thấy ta tới lớn tiếng nói hành á ngư ca nửa năm không gặp ngươi cũng mở tiệm làm ăn rất thịnh vượng à ta khiêm nhường một câu h ì gì thịnh vượng không thịnh vượng à thích hợp sống qua ngày thôi thêm nữa nói người anh em mở tiệm không thì chẳng khác nào ngươi mở tiệm sao ta cùng tống bình an và trương lỗi nói một tiếng sau này ngươi tới tùy tiệm ăn ta cầm trương tiểu hồ nên vào trong tiệm cho hắn giới thiệu tống bình an và trương lỗi đều làm ì n h huynh đệ sau này lẫn nhau chi t r ư ơ n g lỗi bận điệu ta và tống bình an phụng bồi trương tiểu hồ uống mấy chai bia tống bình an cũng vội vàng chỉ còn sót ta và trương tiểu hồ hai ta uống đ ă n g cao hứng đâu tần thời nguyện đánh điện thoại tới mụ tên phản đồ này còn có mặt mũi gọi điện thoại ta nghe điện thoại bên đầu điện thoại kia t r u y ề n tới tần thời nguyện thanh â m ngư nhi à, người anh em cùng ngươi nói ta không phản bội ngươi ta đây là chơi kháng khít nói l ẹ n vào đối thủ của ngươi trận doanh giúp ngươi thám thính tin tức ta nhất định là hướng ngươi à ngươi yên tâm đến khi thời khắc mấu chốt người anh em nhất định giút ngươi ta cười lạnh một tiếng nói lao tần ả n g ư ơ i cái này thấy giá trị công đức cùng tì hưu vậy đức hạnh ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói sao tần thời nguyệt ở bên đầu điện thoại kia rất nghiêm túc nói ta cảm thấy ngươi có thể tin ta không nhịn được nói ngươi cho ta gọi điện thoại chính là nói cái này ngươi nếu là không có chuyện gì ta liền treo hả tần thời nguyệt vội và nói g n có chuyện có chuyện đúng rồi ngày hôm qua ta không là cho ngươi năm mươi đồng tiền sao ta gần đây trong tay có chút chặt ngươi có thể hay không cầm vậy năm mươi đồng tiền trước trả cho ta Ta k h í mấy khiếu cũng bốc khói ta đặc biệt mẹ cũng biết tần thời nguyệt cái này hàng không có sao khẳng định không cho ta gọi điện thoại đây là cảm thấy có mới hợp tác ngày hôm qua xung động cho ta vòng vo năm mươi nghìn đồng tiền bị thua thiệt muốn phải đi về ta hứ đích một tiếng nói lao tần à ngươi đặc biệt mẹ suy nghĩ nhiều tiền đối ta lại nói vậy thì không phải là chuyện đó là mạng ta muốn không có tiền đòi mạng một cái tần thời nguyệt từ một tiếng nói ngư nhi à vậy ngươi nhưng có điểm không biết xấu hổ à ta đệ nén tức giận lập tức liền bộc phát hướng hắn hô ngươi đặc biệt mẹ cần thể diện nói xong hai ta cùng nhau kiếm giá trị công đức tạ tiểu t i ể u cô nương t i a cho nhiều ngươi điểm ngươi liền bị liếm đi cầm ta bước như thế cờ mở nở nhiệm vụ ngươi cùng người khác kết hội đi còn dám nói ta không biết xấu hổ ta đặc biệt mẹ giết chết ngươi ngươi tin không tin tần thời nguyệt ngươi... bóc cầm ta điện thoại cho ngủ m cái này cho ta k h í rút trở về m a n g hắn lão tần không tiếp điện thoại ta cũng chỉ có thể cách không mắng m a ngươi câu cảm thấy không có ý nghĩa trương tiểu hồ ở một bên nói ngư ca, ngươi có phải hay không có chuyện ta gần đây là nhận một nhiệm vụ nói mới nói được cái này trương tiểu hồ nói vừa vặn ta mới vừa trở về vậy không có chuyện gì ta cùng ngươi cùng đi lời nói này hơn đ o á n t i m à, so với tần thời nguyệt cái đó hàng vẫn là trương tiểu hồ bạn tâm giao đủ nó tim ta cũng không khép ký suy nghĩ một chút nói phải nói nhiều chính là giả lần này nhiệm vụ ta không có gì sức lực ngươi liền theo ta đi một chuyến đi huynh đệ tới giữa không như vậy nhiều lời k h á c h khí trương tiểu hồ có chuyện ta có thể b u ô n g xuống hết thẻ đi giúp hắn ta có chuyện hắn cũng có thể b u ô n g xuống hết thẻ tới giúp ta còn có lời gì dễ nói như vậy thứ nhất người anh em liền lại thêm một người rút mã triệu và trương tiểu hồ chúng ta ba cái còn không đấu lại tạ tiểu kiều và tần thời nguyệt ta lòng tin tăng nhiều bất quá ở đi hoàn thành nhiệm vụ trước ta được mua chiếc xe vậy địa phương quỷ quái quá xa thuê xe không có lợi lắm húng chi còn không biết đi mấy ngày chúng ta vậy quả thật thiếu một xe ta vừa định cùng trương tiểu hồ nói chuyện mua xe đột nhiên nghĩ đến còn có một mã triều đâu nếu là mã triều có xe không phải tạm thời không cần mua liền sao liền hai ngày thời gian mua xe thời gian có chút khẩn trương ta vội vàng cho mã triều gọi điện thoại mã triều nói cho ta hắn có xe sau đó chúng ta ước đến trưa mai ở tiệm vịt quay tập hợp cùng đi núi phong long cúp điện thoại ta và trương tiểu hồ cơm nước no nê nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị lên núi đ ù thật ra thì vậy không có gì tốt chuẩn bị liêu hà thôn mặc dù thôn trừng mực nhưng cũng không thiếu gì chủ yếu là phù vàng bởi vì không biết là nhiệm vụ gì tất cả loại phù vàng cũng được chuẩn bị điểm ta và trương tiểu hồ dứt khoát về nhà váy bừa tất cả loại p h ù vàng cũng chuẩn bị điểm lại chuẩn bị cái khóa bao ngày thứ hai trương tiểu hổ đến tìm ta hội họp hai ta lại mang theo điểm ăn uống dặn do tống bình a n và trương lỗi coi trọng tiệm vịt quay vào nhà nhớ cho tổ sư ra thắp nhang sau đó liền kiên nhận chờ đợi mã t r i ề u đến đến khi hai giờ thời điểm mã t r i ề u mở xe hạ tới một chiếc láo cũ nát sạn tàn nạ xình xịch dừng ở tiệm vịt quay cửa cái này lại pha xe có năm đ ầ hạ bán hàng cũ tám ngàn đồng tiền thật cao là có thể mua lại mã t r i ề u theo xe bên trong đi xuống khí thế cũng rất đủ ta nên đón vốn nên là khách khí mờ câu nhưng ta thật sự là không nhịn được hỏi ngươi đây là mấy tay sàn t ạ nạ ạ nam tay sàn t ạ nạ tiện nghi khỏe mạnh yên tâm đường gì cũng có thể đi các ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường mã triệu đều nói như vậy vậy thì lựa chọn tin tưởng hắn đi ta chào hỏi một tí trương tiểu h ổ giới thiệu một tí mã triệu nói cho hắn trương tiểu h ổ là ta huynh đệ không phân chia giá trị công đức thuần túy là rút mã triệu lúc này mới yên tâm chào hỏi hai ta lên xe lái xe liền đi phải nói một chút mã triều xe này đó là thật đặc biệt mẹ phá ả chỗ ngồi cũng mau đạc bên trong bộ túc vật cũng lộ ra rồi xe mở một cái cắt lạ cắt lạ t h n g vang trừ loa không vang vậy cũng vang cứ như vậy cái xe cả tàng trực tiếp mở đến phế phẩm trạm thu mua cũng quá sức còn có thể đi núi phong long sự thật là thật có thể đi xe cả tàng rất quật cường mạnh so m ã chiều nóng này còn quật cường cứ thế cắt lạ cắt lạ lên xa lộ không xấu xa rất kiên cường chính là tốc độ kia làm thế nào vậy không lên nổi thật vất vả xuống cao tốc lên quốc lộ đường bắt đầu lắc lư khó đi phá sản tạ nạ cắt lạ cắt lạ một mực cắt lạ đến buổi tối rất tranh khí không xấu xa ta cũng yên tâm tìm một địa phương ngủ dựa theo cái xe này trình chiều mai có thể tới núi phong long ngày thứ hai dậy sớm tiếp tục ngồi xe cả tàng cắt lạ cắt lạ sau đó sau đó xe cả tàng liền cắt lạ hư hư hư liền mấy tiếng không đi trước đây không thôn sau không tiệm cách núi phong long còn rất xa đâu chẳng lẽ phải đi trước đi ta hối hận ta hẳn siết chặt khố đai lưng mua chiếc xe hoặc là xem trước như nhau thuê chiếc xe đáng tiếc không có thuốc hối hận đều như vậy mã triều còn an ủi chúng ta đây không có sao không có sao xe ta đây quá già rồi thỉnh thoảng r a điểm bệnh vật ta có thể sửa chữa các ngươi xuống xe mười phút bảo đảm trả lại có thể đi bệnh vật cũng bắt toa đánh lược ũ n g đánh không còn có thể là bệnh vật có thể mã t r i ề u đều nói như vậy chúng ta liền nghe nói tôi h ta và trương tiểu h ổ đàng hoàng xuống xe sau đó nhìn mã triều sửa xe ta thật sự là không nghĩ tới mã triều cái gọi là sửa xe lại chính là đạp đúng vậy đạp không cần bất kỳ công cụ chỉ dùng một cái chân hướng vậy nằm tay sạn tạ nạ bên trái một cước bên phải một cước đạp đạp hai mươi ba phút lên xe một đánh lửa t r ư ớ c xe cặt lạ cặt lạ cặt lạ vừa có thể đi quá đặc biệt mẹ thần kỳ ta và trương tiểu h ổ cùng nhau cho mã triều khoa tay múa chân ngón tay cái tiếp tục ngồi xe cặt lạ cặt lạ đi về phía trước hoặc giả là bởi vì mã triều đạp tàn nhẫn lại hoặc giả là cái này xe cả tàng thật đến thời hạn ra một lần tật xấu sau đó bắt đầu không ngừng ra tật xấu cắt lạ cắt lạ mở đi ra ngoài không bao xa lại ngừng ta và trương tiểu hổ xuống xe m ã t r i ề u tiếp tục đạp đạp m ấ y đá vừa có thể phát động tiếp tục cắt lạ cắt lạ lái về phía trước mở không bao xa lại ngừng ta và trương tiểu hổ xuống xe m ã t r i ề u tiếp tục đạp liền nói như vậy bắt đầu vẫn là nửa tiếng đạp một cái về sau chính là mười mấy phút đạp một cái liền tốc độ này đ ừ n g nói buổi chiều đến núi phong long buổi tối có thể tới cũng không tệ ta có chút nóng này nhưng là không có biện pháp chỉ có thể là phụng bồi mã triều cùng hắn xe cả tàng so tài đạp đạp ngừng ngừng đạp đạp ngừng rừng rốt cuộc thấy được núi phong long đã là buổi tối mười h nhưng là cách trong núi nhân sâm không nhiều còn có hai năm km đường năm tay sàn tạ nạ rốt cục thì hoàn t h a n h nhiệm vụ hư hư hư hư hư liền sẽ ngừng lại cái này một ngừng liền lại cũng không có thể phấn khởi mã triều vẫn là đạp â m â m dầm đạp mười mấy phút xe chính là đánh không lửa mã triều nóng n ả y tàn nhẫn đạp hai chân chiếc thanh bảo vệ cũng đạp xuống xe vậy không có thể đánh lửa ta thật sự là không nhịn được đối mã triều nói huynh đệ chương bốn trăm một h c mươi lao quỷ chớ chạy chương bốn trăm một m ư ờ i lao quỷ chớ chạy núi phong long đã tới nhiều lần người anh em cũng quen việc dễ làm cầm mã triều xe cả tàng đẩy qua một bên gánh tốt lắm ba lô hướng trong núi đi trên đường mã triều còn lầm bầm tốt vô cùng một chiếc xe lại thế nào đạp không xong đâu trương tiểu hồ t o mò hỏi người chiếc xe kêu bao nhiêu tiền mua không phải mua người khác đưa có một nhà tiến vào hung trạch ta giải quyết người ta vì cảm ơn ta đưa cho ta mở hơn nửa năm hư liền đạp đạp một mực có thể lái được không nghĩ tới ngày hôm nay là hư nghe được mã t r i ề u và trương tiểu hồ nói chuyện t h ế m ta đột nhiên liền cảm thấy kéo mã triều vào nhóm tựa hồ không phải rất sáng suốt thằng nhóc này ngạo kiểu là thật ngu vậy là thật ta lắc đầu một cái tính sai ạ xung động ạ cũng không có thuốc hối hợp bán. chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có không bán, như giờ hối hợp thể tới bây b vậy, là ai n g ư ờ trò cũng h không không, nhanh chút, u y ệ n trong núi hơn nửa đi đi, đi tiếng một 2.5 km lắm có c xa chỉ có cũng thể vào núi. Ai cũng không nghĩ tới phải chúng ta lại là đường làm sao vậy không tìm được vào núi đường không quá có thể à núi phong long ta không mất đi không dám nói nhắm mắt lại là có thể vào núi ít nhất bôi đen vậy có thể tìm được vào núi đường ngày hôm nay lại thế nào không tìm được đâu ta rất buồn mực tiếp tục tìm vào núi đường có thể đâu đâu vòng vo một chút liền một tiếng vẫn là ở dưới chân núi đi l o a n quanh Ta một vừa dừng muốn lại mới vừa muốn hỏi chúng t t r ư ơ ta i Triều ể u chuyện Hổ và Mã Triều là Mã r xảy gì một trận âm Mã muốn trận thổi tới đây, Mã Triều muốn đậu thủ, phong đây, đậu ba ị t một cái lôi đến dưới đến chỗ â thân n núi nhỏ giọng nói, đừng một phía cây sau, l ẩn nút vẫn đủ ẩn nút mới vừa t r á n h xong trận trong gió xuất hiện hai cái yêu tinh một cái lỗ thai to đoá tung tăng là cái thọ tinh một cái khắc ố n tới hẹo lui phải là một xà tinh thành tinh năm đầu đều không coi là dài còn không chân chính huyện hóa ra hình người nhìn qua quái mô quái dạng hết sức không được tự nhiên cái này hai yêu tinh là từ mặt đông tới đây còn có một quỷ đồ là từ phía nam bay tới phải là một lão quỷ vừa vặn ở chúng ta giấu kỹ khối này đụng cái đầu thọ tinh là cái s á m thọ tinh s á m hồ hồ trên mặt tóc dài bản nha lộ ra ngoài còn đặc biệt mẹ là chỉ hao tồn thai thọ n ả y lên kêu lớn là ai đối diện lão quỷ ngừng lại liền thấy là cái âm khí dạy đặc lao t h á i thái chống cái cây gậy ăn mặc thời kỳ dân quốc á o chẳng ngắn mang trên nón còn là một chân nhỏ lao t h á i thái trên mình âm khí rất nặng nghe được thọ tinh k ê u vội và nói g n không kinh cũng là người trong đồng đạo hai vị cái này là muốn đi vậy h từ xưa yêu tinh và lão quỷ chính là một nhà thọ tinh bông lòng xuống nói anh em chúng ta hai người là đường ngươi cái này lão quỷ muốn đi đâu à? ai ta cũng là đường thật kỳ quái ta ở trong núi hơn một trăm năm không biết thế nào đi ra lắc lư hạng liền đi lang thang đến nơi này sau đó liền không tìm được đường về nhà các ngươi hai vị cũng giống như vậy sao thọ tinh ba m ú i miệng mở miệng nói cũng không phải là như nhau mà anh em chúng ta tối ngày hôm qua liền là đường ngày hôm qua hai ta gặp khí trời tốt ra tu luyện ta vốn là muốn biểu diễn một tí ta thọ đáp ứng sau núi có khối địa phương bằng thẳng hai ta liền hướng vậy đi đi đi đi tới ngoài mặt núi tới lại muốn trở về làm sao vậy không tìm được đường ai nha chúng ta được về sớm một chút à nhà c ủ cà rốt nếu là không khơi đến lượt tồi tệ lao quỷ ô t i ế n g nói ngươi hai vị có ba trăm năm đạo được chưa còn có thể không vào đường núi không về nhà được ta là ba trăm bốn mươi năm đạo hạnh gián huynh là ba trăm năm mươi năm đạo hạnh theo lý thuyết đạo hạnh vậy không đ ắ n nhưng chính là không tìm được đường về nhà cũng không biết là chuyện gì xảy ra đang nói chuyện đâu từ phía bắc lại tới cái thật lớn cái con chuột cùng một m ẹ o lớn như vậy ăn mặc người quần áo sau lưng còn đi theo hai cái nhỏ con chuột có gạo túi thì u hỉ u đi tới vậy chuột lớn vừa đi một bên lau mồ hôi hùng hùng hổ, hổ nói đ không o ta à i t r phải ngươi còn nhà c có thể là ai đây chính là quỷ đánh tưởng không phải yêu tinh pháp thuật khẳng định ngươi là giờ cho quỷ lão quỷ chớ chạy nói rõ ràng cho ta chuột lớn mang hai cái nhỏ con chuột liền chạy lão quỷ đi lão quỷ vẫn là rất lý trí chẳng muốn cùng chuột lớn đấu pháp bay chạy chuột lớn đuổi theo t h ỏ tinh và x à tinh n g ẩ n ngơ đột nhiên nhảy nhảy cất lên cùng nhau hô quỷ đánh tưởng đây là quỷ đánh tưởng đặc biệt mẹ đôi chúng ta dùng quỷ đánh tưởng nhất định là quỷ làm đuổi kịp cái đó lão quỷ mấy cái yêu tinh truy đuổi cái đó lao quỷ đi chúng ta cái này thanh tịnh ta kinh ngạc nhìn một cái trương tiểu hồ hỏi tiểu hồ là quỷ đánh tưởng sao trương tiểu hồ cao mày tụng niệm liền mấy câu thần chú nói trời ạ thật là quỷ đánh tưởng nghe được trương tiểu hồ nói thật là quỷ đánh tưởng ta cũng mơ hồ không phải bởi vì quỷ đánh t ư ờ n g có bao thần kỳ người anh em xuất đạo vậy đụng phải quỷ đánh t ư ờ n g nhưng ta tuyệt ép không nghĩ tới yêu ma quỷ quái lại bị quỷ đánh t ư ờ n g quỷ đánh t ư ờ n g cũng không là yêu ma cổ quái dùng để đối phó người sao lại thế nào dùng quỷ đánh t ư ờ n g cầm phong long trong núi yêu ma quỷ quái cạn ở bên ngoài đâu đây là cái cái gì yêu con bướm ta cũng muốn không rõ ràng cũng cảm giác rất h o a n g đường bất quá nếu biết là quỷ đánh t ư ờ n g cũng sẽ không khó đối phó cụ thể đối phó quỷ đánh t ư ờ n g biện pháp có rất nhiều loại niệm trú ả đi tiểu ả đầu lưỡi máu ả đợi chút chúng ta là pháp sư không cần như vậy trụ cột có mất thất t h ậ n t r ư ơ n g tiểu hổ lôi ra liền t ấ m p h ù vàng tụng niệm thần chú chân đạp cương bước ngồi thiên cương bước tiểu huyền lý nguyên đấu hành phi tiên được thiên tiên vạn thần vui mừng ẩn hình nổi hóa vạn đoan dám có liền thí thu hệ l ấ u cửa tiêu diệt bất tường đang thật minh phút bên trái hoán l ử a t r ồ n g bên phải vung kim đang uy quan vạn dặm khiếu mệnh lập trước ngọc đến ơ i trúc mỹ không bằng nói cấp cấp như luật lệ ký môn cương ký môn chú đối phó quỷ đánh tưởng đã là rất cao cấp pháp thuật để cho chúng ta không có nghĩ tới phải trường tiểu hổ liền trước đạp ba lần cương bước đọc ba lần thần chú cứ thế không có bể liền quỷ đánh tưởng cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi núi phong long quỷ đánh tưởng như thế cao cấp sao liên kỷ cửa cưng và thần chú cũng phá giải không được trương tiểu hồ không giải quyết mã t r i ề u có chút không nhịn được từ sau lưng lôi ra cái lệnh bài tới lệnh bài của hắn cùng cổ đại trong nha môn lệnh bài tương tự đều là trước mặt nhọn phía dưới nhỏ chính là phim điện ảnh và truyền hình bên trong hơi một tí làm quan rút ra ném xuống đất têu đánh cựa lệ như vậy lệnh bài nhưng hắn lệnh bài này tối đen như mực phía trên một cái kim tất chữ triện câu thứ tốt à nhất định là mã diện cho hắn pháp k xem xem người ta lão đại thật là thứ tốt gì cũng bỏ được cho à. Vậy giống như là mạnh pháp khí còn được từ mình đi làm thuận tiện còn được cho nàng mang cây cỏ trở về lao đại cùng lao đại trên l ệ n h thật sự là rất lớn à ta âm thầm thở dài một tiếng xem mã t r i ề u phá giải quỷ đánh tưởng mã t r i ề u là thật rất mạnh không n i ệ m thần chú không đạp cưng ơ bước d ơ lên bảng hướng bốn phía tìm kiếm hắn tấm bảng kia rất linh dị dạy một cái kéo mang theo một hồi âm phong khi thế rất đủ có thể đây là được ta rất nghi ngờ không nhịn được hỏi mã t r i ề u huynh đệ ngươi cái này tìm kiếm tới tìm kiếm đi nhân vật nhỏ có ý gì mã triệu cất cao giọng nói ngư h u n h lại yên tâm ta tấm bảng này lấy lực phá xảo cái quỷ đánh tường gì cũng không cản được chúng ta. Cá? Ngư Vinh, cùng Ngư Vinh được ồ n n g g âm, Vinh phải phải cái lời giờ nói, Vinh, không xưng Hơn nữa không dùng chính là Ngư、ý. hắn quảng Ngư đồng chữ gì tự tốt, ta một sao. đó đ là là là bây âm Ý, kêu Ngư Vinh, phiên dịch tới đây là Ngư Vinh, xưng này, quá để cho ta khó chịu, nói với hắn, đừng kêu ta Ngư Vinh, Ngư ca và tiểu Ngư đều được. Được tới với Tiểu dịch hô cho khó chịu, kêu kêu Ca ta ta ta đây để đều là và quá rồi biết ngư ca ngươi cùng tiểu hổ h i n h ở vừa nhìn là được mã triệu lòng tin tràn đầy người anh em kia cứ nhìn tôi h ta và trương tiểu hổ r ứ t khoát liền đứng ở vừa nhìn trương tiểu hổ nhỏ giọng đối với ta nói ngư ca ta làm sao cảm thấy thằng nhóc này thần kinh có chút không quá chính thường đâu ngươi xem hắn so đấu hoa vạch cũng không h i ể u n g h i ệ p ạ loạn áo khoác ngoài bài pháp ta nhìn xem trương tiểu h ổ nói dẫu sao là mã diệt phe có thể đây chính là người ta phong cách ngươi đừng chê c ư ờ i người ta còn loạn áo choàng bài pháp ta liền nhớ có cái loạn áo khoác ngoài kiếm pháp nhìn cho thật kỹ trương tiểu h ổ cảm thấy ta nói có lý không có ở đây cùng ta lẩm bẩm nghiêm túc đi xem mã triều làm phép mã triều làm phép thật đặc biệt mẹ c a tính qua loa tìm kiếm tìm kiếm liền nửa này đối với ta hay nói được rồi lúc này xong hết rồi nói xong dẫn đầu vào núi đáng tiếc là vòng vo một vòng. không những chưa đi đến đi núi trở về lại lúc đầu địa điểm ta ý là ở cho mã triều chút thời gian và cơ hội để cho hắn ở so một chút không đúng lần kế tác dụng đâu nhưng là trương tiểu hồ không nhịn được đối mã triều nói mã huynh ngươi vậy loạn áo chẳng bài pháp không hữu hiệu hả ngươi còn có cái gì biện pháp khác không có mã triều rất nghi ngờ dừng bước đưa tay gãi đầu một cái b u ồ t ngục nói làm sao liền không hữu hiệu đâu nạo nửa ngày đầu đột nhiên dừng lại đối với ta và trương tiểu hồ nói không có sao ta còn có biện pháp khác khẳng định mang các ngươi vào núi ta lựa chọn tin tưởng mã triều dẫu sao là mã diện tiểu đệ còn có thể không bản lĩnh Sau đó, sau đó mã t r i ề u giải khai liền khố nai lưng đối với ta và trương tiểu hồ nói phá giải quỷ đánh tường ngâm đi tiểu liền quản sự ta trương tiểu hồ lấy trương tiểu hồ long sơn đệ t ử thân phận kỳ môn cưng và kỳ môn chú đều không tạo tác dụng ngươi ngâm đi tiểu là có thể tác dụng đây là nguyên thủy nhất phá giải quỷ đánh tường biện pháp có được hay không là cái người cũng biết còn dùng ngươi tới trương tiểu hồ nghiêng đầu nhìn ta hỏi ngữ ca cái này đây là cái kẻ n g u chứ ta trầm giọng nói để cho hắn đi tiểu hai ta đối thoại đến đây bên trái lắc lư lập tức nổi lên một hồi âm p h n g âm p h n g bên trong trước thấy thọ tinh xà tinh chuột lớn chạy tới nhưng là không thấy lão quỷ vừa vặn đụng phải chúng ta chuột lớn quái têu một tiếng có người nhất định là bọn họ dở c h ò quỷ thọ tinh còn ai nha lên tiếng hô không biết xấu hổ chạy đến núi phong long tới ô nhiễm hoàn cảnh quá không văn minh mã t r i ề u rút ra trước quần vừa muốn đi tiểu đi ra bị biến hóa này sợ kìm nén trở về ta cũng sợ hết hồn sợ mã t r i ề u bị đánh lén vội vàng một cái bước dài ngăn ở hắn trước mặt nói chúng ta là địa phủ pháp sư có thể hay không trò chuyện một chút chương bốn trăm mười một vào núi đường chương bốn trăm mười một vào núi đường ta ngăn ở mã triệu trước người rút ra thiên đồng xích t r ư ơ n g tiểu hổ vậy lôi ra liền đánh quỷ bổng hai người chúng ta chặn lại mấy cái yêu tinh nhắc tới cũng là đồ gây dối mới vừa rồi còn đi tiểu không ra mã triệu đột nhiên liền đi tiểu đi ra suỵ suỵ suỵ trong tiếng ta cảm thấy rất lúng túng hướng về phía mấy cái yêu tinh nói mấy vị đại tiên anh em chúng ta là địa phủ pháp sư tới đây chính là vì giải quyết các ngươi không vào được nói chuyện duy trì thiên địa trật tự suỵ suỵt vị k i ê n là mã diện một số manh tướng mã triệu là ta chúng ta được r ồ i dễ thương lượng cầm hiểu lầm nói ra các ngươi nếu là không tin chúng ta đấu lần trước trận cũng có thể người anh em lời này vừa đấm vừa xoa vừa tỏ rõ liền thân phận vậy tỏ rõ liền ý đồ càng tỏ rõ vậy không sợ cùng bọn họ đấu pháp mấy cái yêu tinh nghe có chút nửa tin nửa ngờ nhất là cái đó thọ tinh đụng tới nói làm sao chứng minh các ngươi thân phận ta cầm ra hoa bị ngạn bài điện thoại di động d ơ lên nói chỉ có địa phủ nhân viên công chức mới có cái loại này điện thoại di động gặp qua chưa thọ sơ một cái lỗ thai nói ta tin tưởng các ngươi chuột lớn kinh ngạc nhìn một cái thọ tinh nói vậy ngươi chỉ tin tưởng bọn họ ạ tại sao tin tưởng bọn họ ngươi gặp qua điện thoại di động này thọ tinh nói không gặp qua ạ nhưng ta phải nói ta không gặp qua lộ vẻ được hơn không có kiến t h ứ cả c dù sao ta là tin tưởng bọn họ chuột lớn giật mình nhìn thọ tinh lộ vẻ được rất im lặng dáng vẻ ta thu tay về cơ hội nói địa phủ biết núi phong long xuất hiện quỷ đánh tưởng đó là có yêu nhân quậy phá cho nên phái chúng ta tới xem xem không phải nhằm vào các ngươi thật nếu là nhằm vào các ngươi anh em chúng ta đã sớm ra tay thật muốn đấu các ngươi cảm thấy có thể làm qua chúng ta sao s a tinh lắc lắc đầu nói khó mà nói khó mà nói trương tiểu h ổ lôi ra tấm p h ù vàng tụng niệm thần chú p h ù vàng ở chúng ta bốn phía vòng một vòng lại trở về bên trong tay hắn trời ạ tiểu hồ lúc nào phụ lục thuật châu bỏ như vậy ta nhớ nửa năm trước hắn còn chỉ có thể hất ra mấy mét khoảng cách hiện tại cũng có thể vòng do t r ư ơ n g tiểu h ổ lúc này chơi như thế một tay chính là ở hết u y kỹ hơn nữa rất thành công mấy cái yêu tinh sắc mặt thay đổi không chờ nói chuyện đâu mã triệu suỵ suỵ xong rồi đưa lên liền quần n ắ m hắc bàn nói không phục có phải hay không nếu không chúng ta trước đánh một tràng ta có chút nhức đầu mã triệu thật sự là hai một loại khác t h ư ờ n g ta vội vàng nói mã huynh trầm đã ta cùng mấy vị trò chuyện một chút ta ý là lắc lư cầm mấy cái bản xứ yêu tinh lắc lư ở là ta sử dụng nếu như lắc lư không ở đang động tay đánh chúng đánh chịu phục là ta sử dụng ta còn chưa bắt đầu lắc lưu đâu làm sao liền muốn động thủ mã triều nghe được tắc đều h ừ một tiếng nghiêm mắt xem mấy cái yêu tinh như bức quá đáng cũng ta hướng mấy cái yêu tinh nói có thấy không chúng ta căn bản không sợ cùng các người động thủ nhưng là tại sao không động thủ chứ tại sao vậy chứ thọ tinh hỏi một câu câu này ngân n g â n được à người anh em rất tự nhiên liền tiếp theo nghiêm túc nói bởi vì chúng ta là tới giúp các ngươi à không động thủ còn một nguyên nhân khác đó chính là các ngươi đều là tốt yêu tinh không có hại hơn người chỉ là ở trong núi tu luyện ông trời có đức yêu sinh địa phủ có thiện niệm cử chỉ mặc dù địa phủ bỏ mặc các ngươi nhưng vậy vẫn là nhớ các ngươi những thứ này tấm lòng lương thiện các yêu tinh cái này không các ngươi xảy ra chuyện một cái chúng ta sẽ tới giúp các ngươi tới thật nếu là đối các ngươi bất lợi còn cùng các người nói như thế nhiều nói thật ra người anh em tìm những lý do này mình cái đều không tin nhưng là thọ tinh và xà tinh tin bởi vì chúng ta thật muốn động thủ chúng chưa chắc là đối thủ nhưng ta còn ở cùng bọn họ nói đầu tiên là đạt được bọn họ tín nhiệm nhất là thọ đặc biệt cảm tính đặc biệt nguyện ý tin tưởng người khác thậm chí đều có chút cảm động đối với ta nói không nghĩ tới địa phủ còn như thế nhớ chúng ta những thứ này giã tiên đây chính ta cũng cảm tính thật đặc biệt mẹ tốt lắc lư à, ta ho khan tiếng cắt đ ứ c thỏ cảm động trầm giọng nói hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn cũng phải tin tưởng chúng ta chúng ta cùng nhau cầm chuyện này giải quyết h a y phải có thể đi không giúp chúng ta vậy đừng cùng chúng ta đối nghịch chúng ta giang hồ đường xa hồi đầu lại gặp nhưng nếu là cái đó có tâm tư xấu hừ hừ cho rằng anh em chúng ta là ăn chay sao cuối cùng những lời này người anh em thì không phải là chậm trởn mà là ta lời thật lòng ta nguyện ý tìm điểm yêu tinh dẫn đường g ú t cán sự dẫu sao hiện tại mọi người là một cái c h i tuyến cũng không vào đ ư ờ n núi coi như vào núi có những thứ này dân địa phương hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể dễ dàng rất nhiều hơn nữa mấy cái này yêu tinh đúng là chưa từng làm gì chuyện xấu tu luyện cũng không phải tạ thuật không phải là có chút nhỏ thần thông cho nên nguyện ý cùng chúng ta lâm b ả o mọi người liền cùng nhau phối hợp không mớn đi là được nhưng nếu là cùng chúng ta đối nghịch vậy ta cũng không để ý thu thập bọn họ một lần lấy ta và trương tiểu hồ cùng với mã triều loạn áo tròn bãi pháp còn thật không sợ những thứ này yêu tinh thọ tinh mười phần thất thời rất thực tế mẹ lên nói không biết tại sao ta chính là tin tưởng ngươi mẹ cả tương đứng ở ta bên này còn hướng cái đó xả tinh nói lão vạn ngươi không tới sao xà tinh tên chữ lại kêu lão vạn đích xác là lão vạn xà tinh hơi do dự một chút vậy tú tới còn dư lại chuột lớn và chuột nhỏ nhưng không tin chúng ta hồ pháp sư liền không có một cái tốt không phải trớn chính là đẹ nếu không phải là bắt và g i ế t ta cũng không dám tin tưởng ta đi chuột lớn mang hai cái nhỏ con chuột chạy người anh em một phen lắc lư c h ậ p trần cái thọ tinh và xà tinh nhất là thọ tinh như vậy tin tưởng ta ta đều có điểm cảm động đối nó nói còn không biết thọ h u n h tên chữ đâu ngươi kêu gì ạ thọ tinh nói ta kêu đại xám ngươi kêu gì ạ ta cười nói kêu ta ngư ca là được mọi người cũng gọi như vậy ta đại sàng à, ngươi có thể tin tưởng ta chứng minh ngươi là cái h i ể n lành chính trực yêu tinh như vậy ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ dọc theo đường đi thấy quỷ đánh tường quỷ quái ngươi liền thay ta mời chào được nói cho chúng ta là tới c h ợ giúp b ọ n chúng để cho chúng gia nhập chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề thọ tinh rất phấn chấn nó khẳng định không nghĩ tới bản thân có một ngày có thể cùng pháp sư làm việc với nhau rất nghiêm túc đi ở trước mặt đội ngũ phụ trách mời chào yêu ma quỷ quái nhìn thọ tinh cần hưng cụ như vậy đi lên hình dáng người anh em vậy rất càng khái ta là thật không nghĩ tới trước đó vài ngày còn cùng yêu ma quỷ quái ước chiến trung nam sơn đình đ ầ u ngày hôm nay rốt cuộc lại cùng yêu ma quỷ quái hợp tác đời người thật đúng là vô thường à, hơn nữa hợp tác cũng chỉ hợp tác không có gì độ khó cho nên cái thế giới này cũng không phải là không hắc vừa trắng yêu tinh không nhất định đều là xấu xa yêu tinh người vậy không nhất định cũng là người tốt có thỏ đại sám và xả tinh lão vạn trợ rút chúng ta thuận lợi không thiếu ít nhất không cần đông đoá tây tẳng nhưng bị quỷ đánh tường yêu ma quỷ quái thật đúng là không thiếu đi một vòng lại đụng phải con chim sẻ tinh một cái con sóc tinh còn có một ở trong núi du đãng hơn một trăm năm lá quỷ mấy cái tinh quái đạo hạnh đều không sâu hai ba trăm năm đạo hạnh cũng tương đối khá lừa bịp đội ngũ ở lớn mạnh có thể vẫn là không có tìm được vào núi đường dọc theo đường đi ta hỏi mấy cái yêu tinh có nói hơn một tháng trước ra khỏi núi liền lại cũng không trở về có nói hai ngày trước đi ra không trở về lao quỷ cả ngưỡng bức đi ra lạc đường đã hơn hai tháng cứ thế không tìm được mình mộ t phần người có nhà quỷ có mộ phần yêu tinh có đậu phụ không trở về nhà hơn đồ gây dối đều rất gấp vậy rất không biết làm sao ta cũng bất đắc dĩ một đường đi tới lui ngừng, ngừng. vẫn là không có tìm được vào núi đường không thể đang tiếp tục đi lại nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp tới nếu không người anh em là được g linh mộng du tiến cảnh bên người đi theo một đám yêu ma quỷ quái ta hôm một tiếng ngừng mã triều vội vàng hỏi tìm được vào núi đường ta lắc đầu một cái hỏi trương tiểu h ổ tiểu h ổ có cái gì có thể phá cái loại này cao cấp quỷ đánh tường biện pháp sao trương tiểu h ổ cắn răng nói chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp tốt hơn dùng ngũ lôi sắt phủ ngũ lôi sắt chú ngư ca ngươi và mã triều ở ta sau lưng hai bên trái phải cho ta ra chỉ, những thứ khác minh đệ tốt cách chúng ta chăm m é t ra có được hay không liền xem chúng ta có thể hay không dùng được năm lôi pháp uy lực ngũ lôi pháp lại kêu ngũ lôi sử tử sấm xét là âm dương khí xanh theo lạc thương ngũ hành số đông ba nam hai bắc một t â y bốn này lớn đếm tổ mà trung ương nam yên mà sấm xét hành thiên địa bên trong khí cố viết ngũ lôi tóm lại đây là một môn đặc biệt n g ư bức pháp thuật chỗ cao thâm có thể t r i ệ u hoàn sấm xét hàng yêu trừ m à năm lôi pháp đúng là n g ư bức nhưng không đạo h ạ n h có thể không dùng được ngược lại sẽ người bị cắn trả trương tiểu hổ nói ra dùng ngũ lôi sắc phủ có thể gặp cũng là thật không có chiêu ta suy nghĩ một chút có thể thử một chút điểm đến đó thì ngừng tác dụng tốt nhất không hữu hiệu vậy so ngu súng q u a h mạnh ít nhất có như thế một loại có thể không được đang suy nghĩ biện pháp khác thôi phải tiểu hổ liền nghe ngươi chúng ta thử một chút ngũ lôi xá phủ ngàn vạn đ ừ n g mạnh dùng sức điểm đến đó thì ngừng trương tiểu hổ h ừ một tiếng để cho thọ tinh mang tinh quái và lao quỷ cách xa trăm mét ra hắn một người một ngựa ta và mã t r i ề u ở sau lưng hắn hai bên trái phải trương tiểu hổ móc ra một tấm lôi phủ đặt nổi lên c ư ơ b ước trong miệng tụng niệm thần chú thiên lôi thiên bên trong dậy mìn trong đất hành thần lôi đ ộ n g n g ũ nhạc thủy lôi tứ hải dọn ra năm nay lôi tóc dậy bí mật hành năm k u y ế t số xét đánh mượn tần uy thân phù khắp nơi vạn tà không dám sinh. Cấp cấp như luật sau lưng truyền tới thọ tinh đại xám tiếng kêu pháp sư dùng lối pháp đi theo pháp sư đi ạ tinh quái cửa đi theo chúng ta về phía trước không giúp được nhưng là có thể kêu gạo trợ uy trương tiểu hổ đi theo phủ vàng bước nhanh về phía trước ta và mã triều cho hắn ra chỉ đi về phía trước kém không nhiều hơn một trăm bước phù vàng tựa hồ bị thứ gì cho t r ĩ a vào lại phảng phất có một đạo vô hình bình phong che chở trương tiểu hồ thủ quyết nắm được dùng sức về phía trước đỉnh mắt thấy cảnh tượng chung quanh một hồi hoảng hốt ta không khỏi được tinh thần chấn động nhìn dáng rất lớn đột phá quỷ đánh tường vừa lúc đó sau lưng ở trên trời bay chim sẻ tinh đột nhiên kêu lớn có người quả nhiên là có người ở một thân cây phía sau đột nhiên có người hướng trương tiểu hồ đập tới một khối đá còn la lớn làm cái gì trương tiểu hồ trốn một chút khí lực thư sướng phù vàng kinh đạo vậy thư sướng hướng trên đất bồng bềnh ta cũng thấy rõ là ai nem đá lại là tần thời nguyệt nha đi theo tạ tiểu tiểu sau lưng xem cái chó xù như nhau ta cái này gọi là một cái khí hoảng nhặt lên mau đá liền hướng tần thời nguyện tới têu i lớn bắt vậy hai cái hàng làm hắn cho chúng ta chết chương bốn trăm mười hai giết chết hai người bọn họ chương bốn trăm mười hai giết chết hai người bọn họ đụng phải tần thời nguyện và tạ tiểu kiều không hiếm lạ vào núi quỷ đánh t ư ờ n g đụng phải cái này hai hàng thật ra thì cũng không phải hiếm lạ ta còn biết quỷ đánh t ư ờ n g không phải hai người bọn họ tạo thành nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta cầm cừu hận kéo đến hai người bọn họ trên mình càng không trở ngại ta h oan hưởng hai người bọn họ bởi vì người anh em bên người đi theo mấy cái yêu tinh rằng con nửa ngày vậy không tìm được vào núi đường rất lung túng nếu như không tìm được một cái tuyên tiết khẩu một cái có thể nhằm vào mục tiêu các yêu tinh khó tránh khỏi sẽ có tâm tư khác hoặc là xem thường chúng ta lao tần và tạ tiểu kiều xuất hiện vừa vặn hơn nữa lớn lên rất giống hai cái người tiêu tiền như giác đối tượng h các nàng cho dù ta bên này có chút nhỏ l ầ m bẩm nhỏ mâu thuẫn không tín nhiệm vậy bởi vì hai người bọn họ xuất hiện rời đi mục tiêu chúng chi lão tần tên khốn k i ế p ở nhiệm vụ lần này bên trong là ta đối thủ còn dùng đã đập trường tiểu hồ phù vàng nếu như không phải là hắn đập có lẽ chúng ta liền phá quỷ đánh tưởng cho nên không giết chết hay nhất định phải giết chết hắn ta tung người liền hướng lao tần đánh tới lớn tiếng h ò hét giết chết vậy hai tên c h ô n g tiếp quỷ đánh tưởng chính là bọn họ d ở trò quỷ ta cho rằng lời này cũng chỉ mấy cái ngu yêu tinh tin không nghĩ tới mã triều cũng tin so ta còn tức giận đâu một cái bước dài sông qua ta so thỏ tinh chạy còn nhanh g i ậ n g i ậ n đùng đùng nói đều là tiểu pháp sư còn có thể chịu đựng ngoài s a n g tới âm thầm dùng xấu xa coi là bản l ã n h gì ta tới giết chết hai người bọn họ thần uy trên trời hạ xuống vạn phương chúc ta lớn tiếng tụng n i ệ m trước thần chú g ơ lên khối kêu hết bảng gào thét đi tần thời nguyện cũng kinh sợ hướng mã triều mắng liền một câu giai cái mặt ngựa thì ngon ạ ném lên tạ tiểu k i ê u chạy vừa chạy vừa kêu tiểu ngư n g ư ơ i điên rồi ạ ta chính là cùng ngươi chào hỏi quỷ đánh tường không phải ta gây ra là mạnh hiệu ba các nàng gây ra trời ạ sau lưng ngư ơ i như vậy nhiều yêu tinh ngươi đặc biệt mẹ thành yêu tinh thủ lãnh ngươi điên rồi nghe được lao tần nói quỷ đánh tường là mạnh hiệu ba dợ cho quỷ ta lập tức liền bừng tỉnh h i ể u ra không nhịn được dưới chân cũng chậm nhớ tới trước ta cùng cao ninh đấu pháp thời điểm mạnh hiệu ba làm gái cỡ lớn quỷ đánh tưởng cao ninh liền làm sao vậy không ra được hai vòng lái xe cũng không ra được không trách ta luôn là mơ hồ cảm giác quỷ này đánh tường có chút quen thuộc. hơn nữa phá giải không được đây ta dừng bước móc ra điện thoại di động chưng ơ tiểu hổ bồi dối đối với ta nói ngư ca không phải truy đuổi lao tần sao ngươi sao còn lấy điện thoại di động ra tới đây đúng vậy ta còn được truy đuổi lao tần đâu ta vội vàng lại về phía trước truy đuổi đuổi theo không tới mười bước nghe được một tiếng hét thảm một bóng người té bay tới hướng ta đã tới rồi người anh em sợ hết hồn vội vàng l ắ c mình né tránh phịch tiếng đổ bay tới người ném xuống đất văng lên một đoàn bụi bặm ném tương đối tàn nhẫn nằm trên đất quất thẳng tới rút ra ta vừa thấy là khí thế đặc biệt đủ chưa từng có từ trước đến nay mã triều ném vậy kêu là một cái tàn nhẫn không chỉ quất thẳng tới rút ra còn thẳng hừ hừ cái này ta có thể thật không nghĩ tới ta một mực cho rằng mã triều rất lợi hại rất châu đâu dẫu sao là mã diện tiểu đệ bảng vậy là đồ tốt này thường biểu hiện ra thái độ vậy rất hào hảnh không nghĩ tới bị người ta một cước đạp ngã bay ra ngoài còn té thành cái này đức hạnh ta có chút mê mang ai đá lao tần vẫn là tạ tiểu t i ể u cái này hai hàng ta cũng rất quen thuộc không cảm thấy thật lợi hại à vậy nếu như hai người bọn họ không thật lợi hại chính là mã triều có yếu có thể nhìn mã triều vậy cái mặt ngựa lại không giống thật sự là có chút quái gì? ta quan tâm hỏi liền một câu mã huy ngươi h n không có sao chứ phải nói mã t r i ề u tuyệt đối là cái cứng rắn người cũng té thành như vậy vẫn quật cường nói không không có sao ta còn có thể có thể chiến có thể nói ra không có sao đó chính là không có sao ta đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ chiếu cố một tí mã huynh trương tiểu hồ đi chiếu cố mã t r i ề u đi ta vội vàng cho mạnh hiệu bà phát tin tức lão đại ta bây giờ đang ở núi phong long không vào được quỷ đánh tường là chuyện gì xảy ra là ngươi thiết trí c h ư ớ ngại chứ ngươi có biện pháp gì không online các loại rất gấp ở mạnh h i ể u ba thơ hồi âm tức trước ta tạm thời không muốn tiếp tục điên khủng m ù đi xuống đợi có mấy phút ma t r i ề u tỉnh lại mạnh h i ể u ba cũng trở về tin tức ngư nhi ả n g ư ơ i biết bao lâu không dùng tới điện thoại di động chức năng hoa n g ư ơ i g i á trị công đức sẽ nhắc nhở ngươi tìm được cửa vào nhớ ta thần chú a m ê đánh ả à, à hu hu điện thoại di động chức năng ta không khỏi được những mày nhắc tới ta đích xác là rất lâu không có dùng tới điện thoại di động chức năng có thể vậy trách ta sao điện thoại di động chức năng là như vậy gân gà trừ tuyên bố nhiệm vụ chính là hết sức mắc hết sức mắc trung tâm mua sắm người anh em kiếm điểm giá trị công đức không dễ dàng dĩ nhiên được t r ư ớ c o á n hận đến tuổi thọ đi lên đến khi o á n hận cái bảy trăm tám mươi năm sau này mới biết cân nhắc dùng công đức trị giá đi mua thứ khác húng chi ta hiện tại vậy trên căn bản chưa dùng tới điện thoại di động chức năng ta sẽ phủ lục thuật có thiên đồng xích còn có tống bình an thật cận mấu chốt nhất là thật xảy ra chuyện thời điểm người căn bản không thời gian rơi trước điện thoại m ù chiếu căn bản không kịp thời gian một dài cũng sẽ không lệ thuộc vào điện thoại di động ta thật đúng là bỏ quên điện thoại di động chức năng có biện pháp liên tốt ta mở ra điện thoại di động quả nhiên địa phủ trí k h ô n sinh hỏa tá nhắc nhở phải chăng tìm được lối ra đúng vậy muốn khấu trừ giá trị công đức hai mươi điểm hai mươi điểm lại đặc biệt mẹ lên giá trước b ắ t cao ninh thời điểm vẫn là mười điểm đâu đều nói không ta nguyện ý dùng điện thoại di động trừ cái hố vẫn là cái hố thật may ta còn cất điểm giá trị công đức để p h ò n g bất cứ tình huống nào điểm phải trên bản đồ xuất hiện một cái điểm đỏ ta chào hỏi trường tiểu hồ đỡ mã triệu mang mấy cái yêu tinh dựa theo trên bản đồ điểm đỏ đi tới đi nửa tiếng đi tới một viên ngữ cao lớn bách bên cạnh cây chính là chỗ này ta dựa theo mạnh hiệu ba dạy ta thần chú lớn tiếng nói amê đánh ả hu hu kỳ dị chuyện xảy ra cảnh tượng chung quanh một hồi mơ hồ ngay sau đó chúng ta trước mắt xuất hiện một cái đường núi ta vội vàng chào hỏi mọi người đi trên đường đi mấy cái yêu tinh đi vào trước sau đó là trường tiểu hổ và mã t r i ề u ta cuối cùng bước lên vậy c o n đường mòn ngay tại ta tụng niệm trước thần chú muốn bước lên đường mòn thời điểm sau lưng chuyển tới vội vàng tiếng tê u pháp sư pháp sư vân vân ta đây ta đây hiện tại tin tưởng ngươi mang ta về nhà đi ta đây nghe lời ta nghiêng đầu vừa thấy là cái đó chuột lớn mang hai cái nhỏ con chuột con túi gạo vội vàng chạy tới ta hướng vậy chuột lớn liếc khinh bỉ trước cùng ngươi được rồi dễ thương lượng không nghe lời bây giờ biết sai rồi Chậm, đối với không tín nhiệm ta yêu tinh mà nói người anh em còn không tín nhiệm nơi g ư đâu một chân đạp lên đường núi không nghiệm chú ngữ bốn phía nhất thời tối sầm lại sau lưng nơi đó còn có cây bách chính là một cái đường núi chuột lớn và chuột nhỏ vậy không nhìn thấy cầm chuột lớn ngăn cách bên ngoài người anh em tinh thần sảng khoái theo đường núi đi về phía trước đi không nhiều lắm một lát ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quỷ đánh tường là mạnh hiệu ba dợ cho quỷ nàng tại sao phải chỉnh ra một cái như vậy lớn quỷ đánh tường vì là không để cho trong núi người đi ra nhưng là người bên ngoài vậy không vào được cả vậy thuyết minh cái gì thuyết minh trong núi chuyện rất phiền vãi ta lại nghĩ đến trước đó vài ngày mạnh hiểu ba để cho ta mang ban cùng hắc bạch vô thường lao thôi vội vàng đi làm chuyện chẳng lẽ làm chính là trong núi chuyện nghĩ tới đây ta trong lòng lột bộc lập tức cảm thấy mười có tám chín là có chuyện như vậy nếu không tại sao phải làm cái tiểu pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội còn mỗi người dặn dò mình tiểu đệ không muốn thắng càng mấu chốt chính là tỷ võ trao đổi đại hội như vậy qua loa và không theo như chiêu thức lại muốn tìm vận khí tương đối khá trước sau một liên lạc càng nghĩ càng có chuyện như vậy nhưng vấn đề là mấy cái địa phủ đại lão liên thủ cũng không giải quyết được chuyện ta cái tiểu pháp sư có tài đức gì là có thể cầm chuyện giải quyết nhiệm vụ này phải là hơn nguy hiểm à, người anh em thật vất vả tích toàn giá trị công đức có thể sống lâu mấy năm lại chết ở chỗ này ta vội vàng cho mạnh hiệu ba phát tin tức lao đại lao đại ngươi cùng ta nói thật lần này tưởng thưởng nhiệm vụ như vậy phong phú có phải hay không mấy người các ngươi lần trước vội vàng phải đi hoàn thành chuyện mạnh hiệu ba trở về cái tin tức ngư nhi à, ngư ơ i như thế sau mới phát rất sao thấy mạnh hiệu ba trở về tin tức trên người ta máu đều lạnh cho đến bây giờ ta còn không biết nhiệm vụ điểm chính là cái gì đầu ó c mơ hồ vào núi sớm biết ngay tại dưới chân núi đi loanh quanh tốt biết bao hà lý do cũng tốt tìm liền nói không vào đường núi ta phí hết tâm tư nếu không phải là vào làm gì tìm không tự tại sao ta vội vàng lại phát cái tin tức lão đại ta bây giờ hối hận thối lui ra vẫn còn kịp sao không còn kịp rồi ngư nhi hà ngươi chỉ biết là vào núi thần chú đi ra thần chú ta có thể không có nói cho ngươi nếu đã vào núi liền thật tốt hoàn thành nhiệm vụ đi không đúng ngươi mủ đụng dưới thật có thể hoàn thành đâu sáu ngàn giá trị công đ ứ c à, mười mấy năm tuổi thọ làm xong một phiếu này ngươi liền không cần nóng này không phải lão đại các ngươi những đại lão này liên thủ đều không giải quyết vấn đề ta liền có thể giải quyết vậy được hơn nguy hiểm à, có cái gì biện pháp bảo toàn t á n h mạng không có à, ngươi dạy một chút ta ngươi coi như ta cái này một tên tiểu đ ệ lại là như vậy anh tuấn tự nhiên khôn khéo đáng yêu thật nếu là hao tổn ở nơi này ngươi cũng không ở đi tìm ta nói như vậy nhiều mạnh hiểu ba chỉ cho ta trả lời một câu ta liền á khẩu không trả lời được câu nói kia là ai để cho ngươi thắng thì sao ta khóc không ra nước mắt thật giống như ta đặc biệt mẹ hơn nguyện ý thắng tự n h i không phải không vô xỉ qua cái nào tiểu pháp sư mà ta thở dài chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là cẩn thận một chút còn có thể làm sao là ta hỏi mạnh hiệu ba nên làm sao vào núi vào núi nhưng không ra được nghĩ tới đây ta liền cảm thấy hận được hoảng vào núi đã đủ cái hố cẳng cái hố phải còn xài hai mươi điểm giá trị công đức hoặc giả là cảm thấy ta rất bực bội hay hoặc giả là mạnh hiệu ba lương tâm phát hiện lại bổ trợ về ta một cái tin tức ngư nhi à, ngươi không cần lo lắng trong núi chuyện thật phiền thoái nhưng là nguy hiểm hệ không lớn lắm cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm tính mạng chân thực không được ngươi liền phối hợp không phải còn có tạ tiểu và mã triệu vậy sao chẳng qua không được lợi giá trị công đức liền thôi tóm lại hết thể chú ý đi ta không có ở thơ hồi âm tức đã như vậy nói gì đều vô dụng nhìn xem phía trước dây núi trùng điệp ta hào tình xảy ra lơ tiếng hướng trương tiểu hồ và mã t r i ề u hô các linh đệ con đường phía trước h u n g hiểm nhưng cũng trở ngại không được chúng ta một viên sông thẳng về trước tim chân chính dũng sĩ chính là muốn dám trực diện thảm đạm đời người ta cho trương tiểu hồ và mã t r i ề u đổ chén canh gà phấn chấn một tí đội ngũ tinh thần vừa dứt lời con sóc tinh hoan hô tiếng ta có thể trở về nhà gặp lại nhạy cả tương liền chạy trời ạ như thế không trượng nghĩa sao cầm ngươi mang vào núi tới liền đem ta từ bỏ vứt bỏ ta không riêng gì con sóc tinh vậy cái kêu lão v ặ n xà tinh vậy ra xem lập tức chạy chỉ còn lại cái thọ tinh và chim sẻ tinh còn đi theo nhìn dáng dấp chim sẻ tinh cũng phải chạy thọ tinh nóng nảy la lớn đều là làm yêu tinh còn có thể hay không nói điểm nghĩa khí ta nghiêng đầu nhìn một tí kích động thọ tinh có chút cảm động đây là một cái trượng nghĩa thọ hà t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i ba ta là ngũ cơ t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i ba ta là ngũ cơ vào núi không bao lâu đội ngũ liền bắt đầu giảm nhân số từ trước khi một đám biến thành bây giờ năm cái vậy cũng so tần thời nguyệt và tạ tiểu kiều người nhiều nhất là thọ tinh và chim sẻ tinh không đi để cho ta rất vui vẻ yên tâm thọ tinh chạy nhanh chim sẻ tinh có thể bay ở giữa không trùng phàm là có cái gió thổi c ó lây là có thể thông báo chúng ta đi đều là ba rượu lưu lại đều là tinh hoa ta chỉ có thể là như thế an ủi mình tiếp tục đi trong núi đi đâu đâu vòng vo một chút đi một đêm vẫn là không có thấy liêu hạ thôn ngược lại là đi tới ta và khấu tiên sinh gặp nhau cái đó nhỏ ngôi miếu đổ nát vẫn là rách rơi không chịu nổi t ả tơi cái ghế còn ở khấu tiên sinh cải nông dáng vẻ l o á n g thoáng đang ở trước mắt ta nhớ tới trước khi trải qua không nhịn được thở dài một tiếng giống như cách một đợi ạ thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng không quá mới đi qua nửa năm trời đã sáng ràng có một buổi tối mọi người đều rất mệt mỏi nhất là t h ỏ tinh và chim sẻ tinh cái này hai cái yêu tinh ban ngày lộ vẻ được vẻ vải không phân chấn ta quyết định ở nhỏ ngôi miếu đổ nát chú đóng để cho mọi người nhớ chỗ này nếu như tà mát đã xảy ra chuyện gì nhớ ở nơi này tới nơi này tập hợp p h o n g ngừa chú đáo thôi nhất là mạnh hiệu ba che che giấu giấu không nói cho chúng ta là nhiệm vụ gì dưới tình huống chuẩn bị nhiều điểm tổng không có chỗ xấu mọi người tùy tiện ăn chút gì tất cả tìm một địa phương ngủ ta tìm cây dựa vào phía trên cũng là thật mệt mỏi đầu góc mơ hồ liền đã ngủ chờ ta lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ba bốn giờ cái này ngủ một giấc liền tám chín tiếng Dối người, p h á trương hiện t dậy rồi, dậy rồi,、so, tiểu hồ mơ mơ màng màng nói ngư ca mấy giờ rồi bốn giờ hơn mau dậy cứ như vậy cái cách đi đến liêu hà thôn được buổi tối lớn chơi lên đi gõ nhà ai cửa vậy không thích hợp trong thôn ngủ sớm chúng ta được đuổi ở bọn họ ngủ trước vào thôn trương tiểu hồ bỏ dậy lại đánh thức mã triều hai cái yêu tinh vậy chạy tới năm cái gặp đủ vậy chưa ăn cơm chạy thẳng tới liêu hà thôn ta muốn là đến liêu hà thôn đang dùng cơm thôn trưởng gặp ta cái này cao n h â n tới làm sao vậy được cho chỉnh đốn tốt đói bụng đi đường một đường lận đ ậ n đi đi mắt thấy mặt trời thì phải xuống núi mà ta cũng thấy liêu hà thôn tăng nhanh tốc độ đi về trước đi mau đi ra ngoài không bao xa trên trời bay chim sẻ tinh xoay một vòng đến ta trước người nói phía trước có người đều phải đến thôn có người mới có thể có gì hiếm lạ nhưng ta vẫn là tinh thần chấn động mau đi tới vừa v ặ n đụng phải một nam vác cái cái quốc đi trong thôn đi cẩn thận vừa thấy người q u â n ả ta lên trước hô triệu lao tam vẫn khỏe chứ ả đụng phải người này chính là muốn mưu đoạt lý tiểu mội trong nhàn n n h à đất triệu lao tam vác quốc cái q u ố c phía dưới treo cái bình nước nhìn qua giống như là mới vừa khô hoàn trong ruột sống hút thuốc còn có chút lén lén lút lút đó là hắn đặc thù khí chết ta cũng không coi ra gì triệu lao tam nghe được ta kêu sợ hết hồn hướng ta nhìn tới ánh mắt lại né tránh hạng a y sau đó ngẩng đầu đối với ta nói ồ cao nhân ngươi sao có thời gian tới xem bọn ta đây không phải là thiên đóng sao mang hai người bạn vào núi tới chơi lao tam à, ngươi được không lao thôn trường khá tốt thật tốt cũng v ấ t khỏe lý bất ngội vậy tiểu tử hai ngày trước cũng trở lại bảo là muốn ra đi tham gia cái gì thi đấu trở về mở chứng minh vừa vặn đi tới lui Ta mang các vào thôn. triệu a mang ngươi thôn. các vào t lao tam thấy ta coi như thân thiết, như coi mặc dẫn đầu đi về phía trước ta móc thuốc lá ra cấp cho triệu lao tam một cây vừa lúc đó mặt trời xuống núi ở mặt trời xuống núi một k h ắ c trên bầu trời đột nhiên lóng lánh ra một phiến bảy màu ánh sáng thoáng một cái đã qua nhưng ta nhưng thấy rất rõ ràng giống như cầu vồng ánh sáng cùng trước chơi cút bắt trò chơi h o a phế viện dưỡng lao đình nhỏ bên trong ánh sáng rất tương tự ngay sau đó cũng chưa có ta kinh ngạc một chút trước mặt triệu lao tam lại đột nhiên run run run run thình lình run run run run, run run run run giống như là một chi cút ta dựa vào không phải là bệnh động k i n h phạm vào chứ ta vội vàng bước lên trước vỗ vào triệu lao tam trên bả vai hỏi lao tam ngươi c h ắ c sao triệu lao tam bị ta một chụp đột nhiên cũng không run run, run hắn xoay đ ầ u lại ta thấy rõ mặt hắn tựa hồ thay đổi đ ổ i rất quỳ dị ngũ quan ở đi một khối xúc xúc sau đó hướng tam nghèo tê một tiếng một tiếng này mẹo tê gọi ta g i ậ n cả t ó c gáy ta vội vàng hỏi lao tam ngươi thế nào triệu lao tam đột nhiên hướng ta đưa ra tay liêm liếm, liếm. ai nha trong ờ i ạ, l tay khảo quỷ bồng hướng triệu lao tam ngược đâm tới triệu lao tam còn không đợi có động tác bị trương tiểu hồ một khảo quỷ bồng t h ọ n trúng ngực cái bay ra ngoài mèo đích một tiếng tứ chi chạm đất kinh sợ tựa như nhanh chân chạy dùng cả tay chân chạy động tác kia thật giống như là con mèo trương tiểu hổ vậy không truy đuổi vội vàng hỏi ta n g ư ca ngươi không có sao chứ trương tiểu hổ là không truy đuổi mã triều đuổi theo n h a nóng này rất nóng này cùng đánh máu gà trường phi tựa như giống g i ậ n tiếng cái gì yêu ma quỷ quái đứng lại cho lão tử mã triều truy đuổi triệu lao tam đi ta chậm hạ thần vội văn nói đuổi theo đừng để cho mã triều xảy ra chuyện đầu góc nhưng loạn thành một đoàn ta không rõ ràng triệu lao tam tại sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này trương tiểu hổ vội vàng về phía trước lại đột nhiên chợt hướng xuống một n g i sổn hét lên tiếng đầu thật là đau cùng lúc đó ta cảm giác được trước mắt một hồi h o ả hốt đầu có chút hôn mê ta ự hồ có vật ta t gì ở ta sâu r o ngộng n i tâm â d lên, loại này giác cảm đặc biệt hoàn ó i khói toàn a t t muốn gọi thọ tinh và chim sẻ tinh đi chiếu cô trương tiểu hồ nhưng phát hiện hám n g h i ệ g ra lại không có phát ra âm thanh ta cứ như vậy liền đứng làm gấp lại không có bất kỳ biện pháp nào giống như là một cái người không có c h i giác ngay tại ta đầu góc buộc phát hôn mê thời điểm điện thoại di động càng ngày càng nóng tướng tưng lên tiếng đột nhiên trên mình tất cả khó chịu tất cả đều tiêu tán ta có thể nhúc ních vội vàng về phía trước một cái bức dài bắt được trương tiểu h ổ trên c h á n mồ hôi lạnh đồng địa hỏi tiểu h ổ ngươi thế nào nhắc tới cũng là kỳ quái ta tới gần một chút trương tiểu h ổ nhức đầu cảm giác đau lập tức biến mất không thiếu nhưng vẫn là đau hắn măng nhất đối với ta nói ngữ ca ta cảm giác có vật gì muốn chiếm cứ ta thân thể ta cũng có loại cảm giác đó cũng không phải yêu t à nhập vào người p h ả n p h ấ t là một loại bên trong ở t h ứ c tỉnh trong đầu tựa hồ có hình ảnh nhanh chóng thoáng qua đặc biệt quỷ dị lúc này điện thoại di động lại túng tương vang lên một tiếng ta vội vàng móc ra điện thoại di động liền g ặ p ta trên điện thoại di động bình bảo bộ dáng thay đổi hoàn toàn biến thành một đạo phù vàng kim quan g lập lòe ta một lấy điện thoại di động ra tới trương tiểu hồ xem tới điện thoại di động bình bảo kinh hô bay cương thần phù hồ lên bay cương thần phù sau đó trương tiểu hồ vội vàng tụng niệm thần chú cao nhất quá thanh h u y ề n nguyên đế quân bảo sinh bảo vệ mệnh sắc nhất ba hồn linh phù vệ phách lập kỷ quỷ thần làm ta h ư n g khuyết độ ta huyền môn mời bước lên mặt thị cao thật lui tới rõ ràng cung tấu thần thành ngọc đế s á c mệnh vội vàng theo đuổi nhắc tới cũng là kỳ quái trương tiểu hổ tụng nghiệm liền một lần thần chú sau đó như vậy kỳ dị cảm giác liền biến mất trương tiểu hổ đứng lên vẫn rất nhức đầu đối với ta nói bay cương thần phù khắc chế nơi này quá dị ngư ca cầm ba lô cho ta ta vẽ bửa người cho ta hộ pháp ta vội vàng đem ba lô ném cho trương tiểu hổ trương tiểu hổ móc ra phù vàng lang hào và chu sa bắt đầu vẽ bửa ta cho hắn hộ pháp vậy vừa lúc đó một mực đi theo bên người ta thọ tinh đột nhiên thay đổi thay đổi cùng một phụ nữ tựa như đốn tới ả o lui còn hồ đồ hỏi một câu ngươi là ai nhanh như vậy liền không nhận biết ta ta rất l à b u ồ n bực không dám để cho nó đến gần trương tiểu h ổ nói ta là pháp sự ả ta là ngươi ngư ca ngươi không nhận được ta cá ngư ca ngươi thật sự là ca ta sao ta làm sao không nhớ ngươi thọ tinh mặt đầy mê mang ta cũng là mặt đầy mê mang không biết nó tại sao sẽ có như vậy biến hóa càng không thể tưởng tượng nổi phải ta mê mang không phải là giả thọ tinh mê mang vậy không phải là giả bộ nó là thật mê mang ta bây giờ nhiệm vụ là cho trương tiểu hồ hộ pháp chỉ cần thọ tinh không ra yêu còn b ớ m đụng trương tiểu hồ vậy thì không có sao nhưng mà mình là cái đồ chơi gì cũng không biết sao liền ta cũng không nhận ra triệu lao tam đ ứ c hạnh cùng một m è o như nhau ta cho là trước lý tiểu mọi cha hắn sát chết vùng dậy chuyện không giải quyết nhanh chóng m è o đen lại đi ra làm yêu bây giờ nhìn lại không phải ạ t h ỏ tinh vậy cùng chức không giống nhau chẳng lẽ là bị thứ gì phụ thân vẫn là cùng ta như nhau có vật gì từ sâu trong nội tâm tình lại ta tỏ mò hỏi một câu ngươi là ai t h ỏ tinh đột nhiên hướng ta quyến rũ cười một tiếng nói ta là ngu cơ ạ ta nghe không phải quá rõ lại hỏi một câu cái gì gà ngu cơ ạ ta là ngô cơ thọ tinh nghiêm túc lại nói cho ta một lần Ta cười lạnh sự thật là ai vậy không chạy thoát được ta trơ mắt nhìn trước ở trên trời bay lượn chim sẻ tinh đột nhiên cũng sẽ không bay hai cái móng vuốt lảo đảo đi về phía trước phịch đích một tiếng đụng phải trên một tảng đá hai chân hướng lên trời dứt khoát n mất đi ta mồ hôi lạnh dốc rách nhìn bóng đêm phụ xuống thôn lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì chương bốn trăm mười bốn người là lưu quý chương bốn trăm mười bốn người là lưu quý ở cho trương tiểu hồ hộ pháp trong quá trình ta nghĩ rõ ràng liền c h ú t chuyện sở dĩ ta không có đ ổ i cùng triệu lao tam thọ tinh như nhau là bởi vì là điện thoại di động duyên cớ điện thoại di động bình bảo p h ù vàng nhất định là địa phủ chí k h ô n sinh hoạt t á p kế tác là mạnh hiệu ba và mấy cái đại lao trước đã dùng qua biện pháp nếu không cũng không khả năng ta mang chiếc điện thoại đến gần trương tiểu hồ hắn nhức đầu cũng sẽ bị ức chế nói cách khác địa phủ cũng không phải là cầm chúng ta lắc lư tới nơi này liền bỏ mặc vẫn là có các biện pháp mà đây cái các biện pháp phỏng đoán cũng làm ấ y vị đại lao chịu không ít đau khổ mới có liêu hà thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao mặt trời vừa rơi xuống núi là được cái này đức hạnh còn nữa vậy đạo bảy màu ánh sáng chợt lóe lên lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cựu tuế hồng vậy lao bà tử lại ra yêu còn bướm vậy lao bà tử không bản lãnh cao như vậy chứ ta cũng không nghĩ ra kết quả càng không nghĩ ra cái nguyên do trương t i ể u hổ ở mồ hôi rầm rề vét bừa bút đi l o n g xạ không thể không nói người ta từ nhỏ tu luyện chính là so ta mau hơn chính là tinh khí thần không thế nào đủ Phần nữa muốn chế hắn nữa muốn nhức miễn cương vẽ ba đầu, ức vẽ trương ấ tấm m muốn một đám đang đối đừng đủ họa ta ba diện người, vàng nói, tiểu thứ hô hổ, tờ tư, tới vội xì xì vẽ, ồ i tìm đ ợ c n i a toàn vẽ tiếp. t n vẽ r ư tiểu hổ vội vàng thu phủ vàng một tấm dính vào ngực mình trên còn dư lại hai tấm cho ta ta cũng dính vào ngực một tấm ngay sau đó đám người kia dơ cây đốt sống tới mặt ta thấy rõ chính là lao thôn trưởng ta vội vàng ngoắc tay nói lao thôn trưởng lao thôn trưởng ta đến thăm ngươi lao thôn trưởng mang người mấy người nữ có nam có có già có trẻ trong tay không phải cầm cây đốt chính là cầm dao thay gậy gộc cái cuốc sẻng nhất là lao t h ô n trưởng khoác quần áo cầm trong tay một thanh kiếm cũng không biết vậy tìm tới một cái pha kiếm hình như là ca diễn người kinh thường sạch như vậy lòng t r ự n kiếm khi thế hung hăng hướng ta và trương tiểu hồ đã tới rồi ta nên đón còn không đến gần có người hò hét nói người nào có phải hay không tới bắt chúng ta lao t h ô n trưởng ngươi không nhận biết ta ta là tiếu ngư à cao nhân tiếu ngư giúp các ngươi giải quyết lý bất mộ i cha hắn s á t chết vùng dạy chuyện năm ngoái chúng ta còn gặp qua đâu không nhớ ta cái gì t h ô n trưởng đây là chúng ta định giải mười mấy người hò hét cầm ta và trương tiểu hồ vây lại trương, trương xác khảo quỷ bồng ta sốt ruột dậm chân nói lao thôn trưởng ngươi thật sự không biết ta lao thôn trưởng là thật không nhận biết ta nghi ngờ hướng ta lên hạ quan sát quan sát hỏi tại hạ phái huyện lưu quý hai vị tráng sĩ là tới đầu dựa vào ta sao lao thôn trưởng nói vừa ra miệng ta liền cùng bị xét đánh tựa như đầu một phiến phối hợp l o ạ n trước thọ tinh nói nó là ngô cơ chạy vào thôn tìm đại vương đi ta còn không vào thôn đụng phải lao thôn trưởng nói mình là phái huyện lưu quý đó không phải là lưu ba n g sao đại hán vương triều người khai sáng có ý gì hả chơi nhân vật đóng vai đâu không thể nào đâu liếu hạ thôn cái này nhỏ phá thôn còn có thể chơi cao đoan như vậy hơn nữa nhìn thấy được cũng không xem à, lao thôn t r ư ở n g sắc mặt rất nghiêm túc trời ạ hắn là lưu quý lao tử chính là đặc biệt mẹ tần thủy hoàng ta n g â y cả người không lên tiếng mấy cái người đàn ông d ơ s ẻ n g ậ y g ộ c lại tới la lớn các ngươi là quân tần thám tử chứ giết chết bọn họ mấy cái người đàn ông cơ gậy g ộ c thì phải cầm ta và trương tiểu hồ bắt lại có câu nói h ả o hắn không ăn thua thiệt trước mắt ta ta cùng trương tiểu hồ cùng bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống không đáng giá làm h ú n g chi ta được chức làm rõ ràng trong thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra không bằng biết thời biết thế chức cùng lao thôn trường phối hợp một trận thăm dỏ rõ tình trạng nói sau nếu muốn chơi vậy ta liền theo các ngươi chơi thôi ta vội vàng hô không muốn động thủ phái công ta kêu t h i ế u ngư vị này là ta huynh đệ trường tiểu hồ anh em chúng ta biết phái công hành động vĩ đại là tới nhờ cậy các ngươi hy vọng phái công thu nhận ta vừa hô phái công lao thôn trưởng mặt vui vẻ trầm ngâm một chút nói ngược lại là lần đầu t i ê n nghe được có người kêu ta phái công n g cái danh xưng này không tệ ta rất thích nói xong vừa quay đầu đối người bên người nói sau này thống nhất gọi cũng cứ gọi ta phái công lao thôn trưởng vẫn đủ có hy vọng đám người nghe tất cả đều hướng lưu ban thi lễ hô một tiếng phái công lao thôn trưởng rất đắc ý hỏi ta nói hai vị huynh đệ lúc tới có thể thấy một cái bạch xà chưa bạch xà cái gì bạch xà ta tò mò hỏi lao thôn trưởng thở dài một tiếng đối với ta nói ta và các huynh đệ khởi sự tổng phải có một lý do vốn là cũng nên đi xuống núi có thể ta tổng cảm thấy vậy không đúng ta hẳn chém bạch xà mới có thể khởi sự không chém một cái bạch xà tổng cảm giác tâm bên trong không có chắc cho nên ta nhất định phải tìm được bạch xà chém bạch xà mới có thể được việc hai vị huynh đệ cùng ta cùng đi tìm bạch xà đi đi lao thôn trưởng nháy mắt hai cái người đàn ông liền vây ở ta và trường tiểu hổ bên n g rất hiển nhiên lão thôn trưởng cũng không thể nào tin được ta mà nói vậy thì tạm thời t r ư ớ c cùng bọn họ trộn lẫn đoạn thời gian đi ta và trương tiểu hồ sen lẫn ở trong đám người d ơ cây đúc tìm kiếm khắp nơi bạch xà có thể vậy hắn mẹ có bạch xà à, đừng nói bạch xà liền cái con rắn nhỏ vậy không thấy được à, ngược lại là t r ư ớ c cùng chúng ta chung một chỗ có con rắn tinh có thể đó cũng không phải là màu trắng à hô hô xì xì một đám người tìm bạch xà ta và trương tiểu hồ vậy đi theo làm bộ tìm một bên tìm một bên cùng nhìn ta người đàn ông bắt chuyện hỏi huynh nệ tìm bao lâu bạch xà vậy người đàn ông mặt mày ủ rồi nói không có nhớ thật giống như thật giống như vậy không tìm thời gian bao lâu đi không tìm được liền ở trong núi xung quanh ta bổ hỏi một câu vậy người đàn ông nói phái công nói hắn là s í c h đế c h i tử muốn chém liền bạch đế c h i tử mới có thể khởi sự chúng ta liền theo tìm thôi nghe phái công dẫu sao phái công thay chúng ta gánh chịu q u a n đ i chính là cuộc sống này không biết lúc nào mới là một đầu ai người đàn ông rên gì than thở hiển nhiên không phải l à m bộ bọn họ rất nhận lao thôn trưởng cái này phái công vấn đề là vậy hắn mẹ chính là phái công liền ạ đó không phải là lao thôn trưởng sao t r á c sao nha chém bạch xà còn thật khởi nghĩa ảo nào mạnh hiệu ba chỉnh cái cỡ lớn quỷ đánh tượng cầm hai ta mới vừa đối thoại đến đây có người hô một tiếng bên này có động tĩnh mau tới một đám người hô hô xì xì chạy bên phải một thân cây đi lúc này chính là mùa xuân thảo trường oanh phi mùa mặc dù còn chưa tới mùa hè nhưng là thời tiết đã rất ấm áp cỏ dại lớn lên rất cao trên phi cơ cây cối c ả n h lá tươi tốt chỉ có thể nhìn được bên kia có đổi ních tới ních lui nhưng không thấy rõ là cái thứ gì ta tinh thần chấn động thật tìm được bạch x à đi theo đám người rào, rào rào rào vào tới nhất là lao thôn trưởng một người một ngựa lại chân không khỏe eo cũng không còn g động tác thật giống như là một cái người đàn ông trung niên rất lãnh l ẹ d ơ trường kiếm liền đi qua còn la lớn bạch x à đi ra nhận lấy cái chết trường kiếm rạch một cái kéo lao thôn trưởng đột nhiên không n ú c ních ta vội vàng chen qua đi vừa thấy vậy thì có cái gì bạch xả liền thấy là một cái hơn bốn mươi tuổi đại thầm tứ chi chạm đất đang một dưới cây ăn cỏ ta cho rằng nhìn lầm rồi rụi mắt một cái đích xác là một cái đại thẩm dưới tảng cây ăn cỏ đại thẩm ăn cỏ ăn rất nhàn nhã khoan thai chầm rãi ăn mặc bình thường quần áo nhưng là ánh mắt kia cũng rất ôn nhu và tinh khiết đó phải là c h â u ánh mắt ăn rất hương vị ngọt ngào đầu lưỡi một q u y ề n quấn lấy cỏ mang vào trong miệng chẹp chẹp ăn rất tự nhiên ta là thật k i n h sợ ngươi có thể tưởng tượng ra được một cái đại thẩm cùng châu vậy tứ chi chạm đất ăn cỏ tình hình sao vậy đều không phải là quỷ dị đó là sợ hãi ạ ta mồ hôi lạnh đều xuống lao thôn trưởng nhưng tức giận hướng vậy đ thật đặc biệt mẹ xui bạch xà đâu bạch xà ở đó Cút r a đây cho bố a n cỏ đại thẩm bị m ộ t cước trong mắt thoáng hiện ra hủy khuất ánh mắt họ họ đích một tiếng về phía trước mau bỏ mấy bước tiếp tục c ăn cỏ còn thỉnh thoảng quay đầu liếp mắt nhìn lao thôn trưởng và chúng ta đám người này vậy rõ ràng là người tại sao lão thôn trưởng nhưng một mắt nhìn ra nàng là cái châu tới hơn nữa vị kia đại thẩm vậy thật nhận vì mình là con bò chẳng lẽ trong mắt bọn họ thấy cùng ta và trương tiểu hồ thấy không giống nhau ta trong lòng động một cái lôi xuống bên người cái đó trò chuyện có chút chín người đàn ông hô đại ca ta ánh mắt không tốt dưới tẳng cây cái đó không phải bạch xà sa là con bò vậy người đàn ông có chút hề phải nói không phải bạch xà đó là một đầu hát tốn không bỏ sữa rõ ràng là cái hơn bốn mươi tuổi đại thẩm người anh em này lại nói là đầu bỏ sữa còn đen hơn b m ộ p h í quả nhiên trong mắt bọn họ thấy cùng ta và trường tiểu hồ thấy không giống nhau ta lại hỏi người anh em kia phái công bận tâm dài dâu cũng bạc ai thật là làm khó hắn vậy người đàn ông kinh ngạc nhìn ta một cái nói người ánh mắt thật đúng là không tốt phái công dâu là đen à, hơn nữa phái công là dâu ngắn không phải dâu dài huynh đệ ả cùng xuống núi nhanh chóng tìm một thầy thuốc xem một chút đi người cái này cũng mo mù chứ ta được gật đầu Đầu hốc n mười n mấy người cùng kêu lên kêu tốt ta nhưng cởi khổ không thể lại để cho lão thôn trưởng mang tiết tấu đi theo hắn tiết tấu đi chạy tới chạy lui lúc nào là cái đầu hạ nhất định phải nắm giữ chủ động ta giơ tay nói phái công ta và ta huynh đệ ở trên đường tới đụng phải một con rắn nhưng không phải bạch xà hẳn là cái màu xanh rắn lao thôn trưởng quay đầu nhìn ta c a o mày trầm giọng nói ta tìm là bạch xà thanh x à quản cái gì dùng ta một cái bước dài chạy đến lao thôn trưởng bên người nhỏ giọng nói với hắn nhất định phải bạch xà sao chúng ta có thể bắt thanh x à cầm nó đ ồ thành màu trắng lại chém không được sao lao thôn trưởng ánh mắt liền sáng nhỏ giọng đối với ta nói theo ý ngươi kế chương bốn trăm mười lăm tóc hối cua mã triều chương bốn trăm mười lăm tóc hối cua mã triều nắm giữ chủ động ta mang lão thôn trưởng và một đám người hô hô xì xì đi trở về ta thật là tò mò trong thôn rốt cuộc biến thành hình rắn gì trở lại thôn ta thấy được quen thuộc thôn lụy hội thấy được đã từng ngừng thả lý tiểu nội cha hắn quan tài vậy phía đất trống còn thấy được mấy cái không thế nào bình thường thôn dân có một cái hướng về phía chúng ta chó vậy gâu gâu t r ự c hiếu còn có một cái xem giống như con khỉ đang bò cây nhất là một cái thanh niên gà mổ gạo vậy dùng miệng trên đất tha tới thao đi toàn thôn đổi được vô cùng kỳ dị mà ta thì giống như là đi tới một cái vô cùng ly kỳ hoang đường thế giới nếu như không phải là ta đã tới thôn ta thật hoài nghi phong thủy của nơi này và đất đai có vấn đề nhưng khối thổ địa này tuyệt ép không có vấn đề bởi vì trước kia hết thầy đều rất bình thường vậy có vấn đề sẽ là cái gì không thể suy nghĩ bậy bạ đi xuống càng nghĩ càng ngộng ta sợ chui vào sừng trâu nhọn không ra được vẫn là đi một bước xem một bước đi hiện tại ta phải làm là tìm được trước mã triều thằng nhóc này cùng ta hoàn toàn là hai loại phong cách ta là có thể nhúc nhích miệng tuyệt không động thủ có thể dùng đầu vóc tuyệt đối không cần võ lực mã triều không phải hắn là có thể động thủ tuyệt không nhúc nhích miệng tựa hồ vậy không làm sao dài đầu vóc hắn vọt vào trong thôn một chút tin tức cũng không có chẳng lẽ bị người làm bạch xá cho chém ta vừa nghĩ đến cái này nghe được một hồi thần chú tiến cùng với mã triều tiến g đê ư yêu tinh đi vậy chạy lắc lư lập tức ta tựa hồ thấy bên phải một cái trong phòng toát ra một cổ khói trắng khói trắng ngất trời thật có cổ tử bạch xà dán g vẻ lão thôn trưởng kích động d ơ trường kiếm lên hướng chúng ta hô ta liền nói có bạch xà đi xem thật là lớn một cái bạch xà các huynh đệ theo ta chém vậy cái bạch xà khởi sự ạ lão thôn trưởng dẫn một đám người gào thét đi mà ta thì thấy một cái rất mập người phụ nữ trung niên nước mắt mơ hồ thê lương hô tạ tướng công ạ một cổ tử khói trắng bọc vậy mập phụ nữ khóc chạy xa đi theo phía sau lão thôn trưởng và mười mấy trong thôn già trẻ trai、gái. Chàng diện này nhìn qua rất tức lời, ta nhưng thẳng lạnh, không ràng nữ thành hôi phụ bạch ta đổ đó mồ làm mập làm cái sao xà, rõ và ừ a lao mang anh ta Ta vận v thôn trưởng mang người truy đổi mập phụ nữ đi, cầm người quên cũng truy mất, phụ phóng. giải mập cầm em đổi đi, trương tiểu h ổ vội vàng hướng mã triệu kêu thanh â m phương hướng chạy mau ở một nhà trong sân mã triệu đang cho một cái hơn ba mươi tuổi cắc lao r a hô hấp nhân tạo không phải miệng đối miệng hô hấp nhân tạo mà là đệ tim hắn vị trí ấn còn thỉnh thoảng bóp người đàn ông huyện nhân trung ta chạy tới hỏi ma huynh chuyện gì xảy ra ta truy đuổi cái đó mẹo vậy người đàn ông truy đuổi lên đây cảm giác được nhà này có yêu khí liền vào, vào. ta thấy cái đó nữ yêu tinh ở cùng nam này uống rượu ta liền hướng vậy nữ yêu tinh vãi một cái chu xa nữ yêu tinh lắc lư lập tức trên mình t o á t ra cổ khói trắng tới nam liền hù chết rồi còn gọi rán rán bạch xà mã triều nói cái kịch bản này sao nghe như vậy quen thai đây đó không phải là truyền thuyết bạch xà sao chẳng lẽ cái đó mà phụ nữ thật là bạch tố t r ì n h nếu không láo thôn trưởng tại sao nói thật có bạch xà ta đẩy ra mã triều s ờ một cái người đàn ông hơi thở còn thở thuyết minh không có chết tụng niệm thần chú dùng thiên bồng xích hướng hắn giữa l ư n g đầm một cái người đàn ông cách đích một tiếng tỉnh táo lại ta vội vàng hỏi người là hứa tiên người đàn ông ngây ngẩn nhìn ta nói chính là tiểu sinh người là ai nghe được người đàn ông thừa nhận mình là hứa tiên ta nhất thời cảm thấy kính nghệ nhắc tới đ ờ i bội phục qua ai ta là thật bội phục dám ăn bám ngày rắn hứa tiên ta hướng hắn ôm c ề nói thất kính thất kính tại hạ pháp sư tiếu ngư cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra người đàn ông oán hận nhìn một cái mã triệu thống khổ nói ta ở nhà và nương t ử ăn cơm uống mấy ly rượu đang muốn đi nghỉ n ơ i cái này lỗ mãng người xông vào nói nương tử là yêu tinh hướng nương tử vãi một cái màu đỏ đồ nương tử trên mình bốc k h i ta phải đi cứu nương tử nhưng gặp nương tử biến thành một cái rõ r à n g rắn tiểu sinh sợ hôn mê đi ta một cái ném lên hứa tiên nghiêm túc nói với nàng ảo giác toàn là ảo giác nhà ngươi nương tử cũng bị ảo giác h ù chạy đi nhanh tìm nhà ngươi nương tử đi đừng để cho nàng bị người khác cởi đi hứa tiên nghe được ta nói bộ dạng sợ hãi cả kinh nhảy cỡn lên la lớn nương tử nương tử chớ sợ ta tới hứa tiên chạy ra v i ệ n tử ta một cái kéo lại mã chiều hỏi ngươi thấy cái đó mập phụ nữ là b ạ c xạ đúng vậy ta thấy được ta thấy vậy mập phụ nữ bên trong chiếm cứ một cái b ạ c xạ cho nên ta mới xông vào ngươi có ý gì không có ý gì ta hỏi ngươi ngươi là làm sao thấy được mã t r i ề u đắc ý đối với ta nói ngươi hỏi cái này ạ ta là trời xanh âm dương nhãn một con mắt phải một con mắt không phải mắt phải có thể gặp quỷ cho nên ta thấy được trời ạ âm dương nhãn ta có thể hiểu một con mắt là âm dương nhãn một con mắt không phải liền có chút không bình thường hiện tại cũng không phải nghiên cứu mã t r i ề u âm dương nhãn thời điểm ta nhìn một cái t r ư ơ n g tiểu hồ trầm giọng nói mở âm nhãn ta rất ít mở âm nhãn bởi vì có điện thoại di động phụ trợ hơi sắc khí âm khí nồng đậm một chút quỷ quái trên căn bản cũng có thể thấy không thấy được dùng điện thoại di động cũng có thể thấy mở âm mắt đ ố i mắt con ngươi tổn thương rất lớn có thể không dùng tận lực không cần hiện tại chính là nên dùng thời điểm chúng ta mở âm nhãn đã thoát khỏi giọt trâu nước mắt và mảy lá liêu ngâm nước giai đoạn sơ cấp mặc niệm thần chú vận công là có thể mở âm nhãn Thiên thanh trọc ta tim luật Ta thần chú, âm thầm vật công, làm trong cơ thể hơi thở minh, xanh, pháp nhãn, như nghiệm chú, hơi ánh dương dương ràng, công, đến âm mở mặc âm làm rõ cấp cấp cơ lệ. ta, ta o lắc đầu một cái trầm mặc hồi lâu đột nhiên nghĩ tới đụng phải triệu lao tam nói qua lý tiểu mội trở về không bằng đi trước tìm lý tiểu mội hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra thăm hắn có hay không gặp ta có mục tiêu ta hướng trương tiểu hổ và mã triệu nói cùng ta tìm một người đi đừng có chạy lung tung theo sát ta ta mặc dù không đi qua lý bất mội nhà nhưng ta biết nhà hắn ở địa phương nào ở thôn đầu đông một cái thật lớn nhà ta bước đi tới trước nhưng phát hiện toàn thôn khi thì náo nhiệt khi thì ế lặng trên đường vậy không đụng phải người nào đang đi đâu bên phải phía trước chuyển tới căn xé thanh âm ta bộ dạng sợ hãi cả kinh cho trương tiểu hổ và m ã triều nháy mắt hướng bên kia q u ẹ o rẽ ngay sau đó thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn một người đàn ông người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang gặm cắn một đầu sân dương dễ bị cắn máu tơi đầm địa nội tạng cũng chạy ra người đàn ông kia cùng g ã thú vậy căn xé nuất từng ngụm từng ngụm、nuốt. người này ta gặp qua trong thôn một cái trung thực người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lần trước lý tiểu mội cha hắn sát chết vùng dậy thời điểm đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy nhưng lại như là một màn này ta không khỏi được lui về sau một bước bởi vì ta từ trên người hắn cảm thấy g i ã thú hơi thở mở âm nhãn dưới tình huống tựa hồ có cái đen sắm thú vật bóng dáng theo nhập vào hắn giống như là một cái con beo một cái người lớn sống cắn chết một con dê đang ăn sống khắp nơi máu tươi tình cảnh có chút máu tanh còn có chút quỷ dị ta không khỏi được đổ quất cái miệng khí lạnh người đàn ông kia cảm thấy chúng ta ba người nghiêng đầu nhìn lại khi mắt tứ chi chạm đất nhìn qua nhưng cũng không c ứ n g rắn rơi xuống đất không tiếng động khoe miệng c h ả y sôi màu tươi chậm chạp di động thân thể rất ổn ánh mắt hung tàn nhưng lại bình tĩnh trong thôn đã có người cùng châu vậy ở ăn cỏ có người cùng m è o vậy meo meo kêu nhiều hơn cái con meo tới tựa hồ cũng không có hơn hiếm lạ nhưng mà bỏ cái và m è o không tổn thương người vị này không cùng à, vậy thì thật là giá thú ở ăn sống sân dương nếu là hắn n ổ i điên tổn thương người trong thôn nên làm thế nào cho phải ta cảm thấy ta không thể không quản có thể ta cũng không có thể cầm hắn cho đánh chết ta có chút nhức đầu ma triệu nhưng không nhị được nhảy ra ngoài đối với ta nói quản hắn thứ quỷ gì một đường nghiền é p tới giao cho ta nếu mã triều nguyện ý đánh trận đầu vậy thì để cho hắn lên thôi ta lôi trương tiểu h ổ lui về phía sau một bước mã triều một tiếng giống giận tới cùng lao từ đại chiến một tràng đi trận sông ra ngoài mã triều thật dũng mãnh là cái s u n g phong xông vào trận địa dũng sĩ à ngay tại ta chuẩn bị xem một t r à n g vợ kịch thời điểm cái đó cùng con beo vậy người đàn ông đột nhiên động thân thể về phía trước nhảy một cái đón mã triều liền nào tới mã triều gầm thét liên tục trong tay hắc bảng hướng người đàn ông trên bụng tàn nhẫn âm xem địa bộ này tựa hồ mã triều nhất kích là có thể cầm người đàn ông thu thập ta vừa muốn khen ngợi nhưng gặp cùng con beo vậy người đàn ông ở giữa không trung đột nhiên thân thể lắp một cái cứ thế tránh ra mã t r i ề u cái này đâm một cái còn trở tay đánh vào mã t r i ề u trên n ó mã t r i ề u nhất kích rơi vào khoảng không đứng đến trên đất lảo đảo hai bước bị vậy con beo trở tay đánh có chút mộng hắn vừa muốn xoay người vậy con beo vậy người đàn ông chợt nhanh chóng lùi qua há miệng ra một miệng cắn ở hắn trên ông m ã t r i ề u ngao đích một tiếng nhảy nhấc chân chạy vừa chạy một bên tê ờ mau mau mau để cho hắn tú miệng đau chết ta mau giết chết hắn ta cũng xem ngu không k h i được nghiêng đầu nhìn một cái trương tiểu hồ trương tiểu hồ v ậ y c h ố mắt nghẹn họng nhìn mã triều cùng giống như con khỉ về phía trước lại nhảy lại múa trời ạ lấy mã triều trước khi biểu hiện tới xem ta còn lấy là hắn là cao thủ đâu với ai đụng đều không sợ vậy phải là bao lớn bản lãnh tuyệt đối không nghĩ tới nha lại là một chiến năm cặn bã còn là một tóc hối cua ca chính là như vậy sống chết xem nhạc không phục thì làm nóng này nhưng là bản lãnh không sao lại bại bởi một cái không hề sao lợi hại người đàn ông còn bị cắn cái mông ta còn có thể nhìn là sao rồi hô một tiếng truy đuổi nhanh chóng đuổi theo trương tiểu hồ chặt đi theo ta sau lưng tò mò hỏi ngơ ca ngươi đây là từ vậy nhặt được chọc cười so ta còn lấy là hắn thật lợi hại đâu náo loạn nửa ngày chính là một tay mơ à. ta cũng nhức đầu nói với hắn mã diện tiểu đệ ta cũng cho là cái dũng sĩ đâu cho là cái máy bay chiến đấu đâu không nghĩ tới là cái xe đ u ổ i đất ai t r ư ớ c cầm hắn cứu được rồi hay nói chương 416, dung nhập vào trong đó chương 416, dung nhập vào trong đó mã triệu và cái đó con beo vậy người đàn ông chạy cái vô ảnh vô t u n g ta và trương tiểu hổ theo đuổi nửa ngày không đ u ổ i kịp đ u ổ i trong quá trình thấy đầu thôn viên kia cây huệ lớn trên n g ồ i người cùng chim vậy nhìn chúng ta chạy tới chạy lui ta hướng người kết hỏi này Thấy một cái bị tìm h ấ tìm cái c bị trương tiểu hồ đột nhiên đối với ta nói ngư ca ngươi nói người trong thôn biết hay không tất cả đều khôi phục trí nhớ của kiếp trước cho nên mới sẽ là cái bộ rắn này trương tiểu hồ nói để cho ta trong lòng lộn bột một tí ta nhất thời liền đứng lại đúng vậy tại sao ta cũng không có nghĩ tới một điểm này đâu từ toàn thôn bên trong tình hình xem cũng không có yêu ma quỷ quái nhập vào người các loại cũng không có cái gì thuật thôi miên tà thuật tồn tại nhưng người trong thôn toàn đều thay đổi phó hình dáng liền vào thôn sau t h ỏ tinh và chim sẻ tinh đều thay đổi ta nhớ tới trước khi cảm thụ tựa hồ từ mình sâu trong nội tâm tràn ra một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu may m à có điện thoại di động và vẽ phù vàng nếu không ta và t r ư ờ n g tiểu hồ vậy được chúng chiêu nếu không phải bên ngoài nguyên nhân vậy thì nhất định là nguyên nhân nội bộ cái thế giới này nếu có quỷ thần tồn tại vậy thì nhất định có luân hồi tồn tại thật chẳng lẽ là người của toàn thôn tất cả đều nhớ lại lời trước có c h ú thể k nhưng không g không t là, là cần phải đi chứng thật ít nhất chúng ta có một phương hướng ta đột nhiên có chút rõ ràng địa phủ ban bố nhiệm vụ tại sao không nói rõ bởi vì là địa phủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhất là mạnh hiệu bà uống canh mạnh bà liền sẽ quên kiếp trước kiếp này tại sao người nơi này còn sẽ thức tình trí nhớ của kiếp trước đây không phải là thuyết minh canh mạnh bà không hữu hiệu mà có thể nhiều năm như vậy canh mạnh bà u ố n g vào âm hồn cũng tác dụng ở thôn này tại sao không hữu hiệu cho nên phủ cho nhiệm vụ rất h à m hồ chỉ là nói giải quyết nhiệm vụ lại không có cụ thể điều kiện vấn đề là như thế nào tạo thành loại hiện tượng này ta đầu góc có chút loạn trương tiểu hồ đánh một tí bà vai ta nói đừng suy nghĩ nhiều như vậy đi một bước xem một bước đi tìm được t r ư ớ c chúng ta dũng sĩ mã triều nói sau ta gật đầu một cái cùng trương tiểu hồ tiếp tục tìm mã triều nhưng trong đầu làm thế nào vậy không dừng được đột nhiên ta nghĩ đến một điểm hỏi trương tiểu hồ người nói đặc biệt có thể nhưng vấn đề là bạch x à và hứa tiên không phải dân gian câu chuyện bên trong nhân vật sao bọn họ làm sao vậy xuất hiện chẳng lẽ bọn họ là thật thực tồn tại qua trương tiểu hồ không biết làm sao đối với ta nói ngư ca ngươi trình độ văn hóa so t a c a o ngươi cũng muốn không rõ ràng ta thì càng muốn không rõ ràng ta suy tính suy nghĩ cũng đúng địa phủ đều không nguyên rõ ràng ta nếu là mới vừa vào thôn liền nguyên rõ ràng người anh em kia chính là yêu nghiệt dựa vào nghĩ là nguyên không hiểu trước hay là tìm được mã triệu đi ta dứt khoát liền đem hỗn tạp ý niệm tới xõ cùng trương tiểu hồ tiếp tục tìm mã triệu thôn cứ như vậy lớn thì sẽ không tìm được đi tới lý bất ngôi nhà lý bất mội nhà thật đúng là không nhỏ ba phòng miếng n g o i phòng một cái đại viện bên trong mơ hồ có ánh đèn chuyển tới ta quyết định trước hay là đi tìm lý bất mội hỏi hỏi tình huống đi về phía trước đi cách còn xa liền nghe được một hồi cực kỳ thê lương tiếng khóc chuyển tới tiếng khóc kia cực kỳ đặc thù ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy tiếng khóc tiếng khóc bên trong mang mánh liệt cựu hận tức giận uy khuất cùng với tố cáo hu hu hu liên miên không ngừng là người phụ nữ tiếng khóc ta tò mò đi tới liền gặp lý bất mội cửa nhà quỳ ngồi một cái ăn mặc quần áo trắng người phụ nữ người phụ nữ tuổi tắc hơn ba mươi c ũ người là trong thôn một phụ nữ nước mắt lá chã ngẩng đầu nhìn xem ta ánh mắt kiến nghị thúc thiết nói tiểu nữ họ mạnh gả cho phạm vui lương đáng hận vậy tần thủy hoàn muốn thon dài thành Cầm mộ ta phu quân triêu đây i qua, q phu u ta vậy n mệnh chết ở trường thành dưới chân, n hôm chết ta ở dưới a nhưng là muốn là ta chết đem i cái giải phu thỉnh thích, nhưng mà vậy tần thủy hoàng chính là không ra. Ta mềm yếu không chỉ thể chỗ khóc quân cầu yếu Đây tần này ta tỷ tê. có sức, chỉ có mà mềm là ở chỗ này khóc tỉ tê. Đây là là vậy ra, ở đ mình làm mạnh khương nữ ta d ở khóc d ở cười vấn đề là người ta mạnh khương nữ là khóc ngã trường thành người đứng ở lý bất mội trong nhà góc tường khóc là phải đem nhà hắn tường rào cho khóc ngã càng để cho ta kinh ngạc chính là chẳng lẽ lý bất mội còn đặc biệt mẹ biến thành tần thủy hoàng ta tò mò hỏi ngươi xác định gian nhà người ở bên trong là tần thủy hoàng mạnh k ư ơ n g nữ kiên định gật đầu một cái là hắn hắn hóa thành cho ta đều biết ta thấy hắn hắn thấy ta liền xoay người trở về nhà còn đóng cửa lại ta không thể làm gì chỉ có thể là ở cửa bọn họ khóc còn không đợi ta nói chuyện trương tiểu hồ nói chuyện đối mạnh c ư ơ n g nữ nói ngươi cùng tần thủy hoàng lớn như vậy thâm cựu lại hận quang ở nơi này khóc có ích lợi gì cầm thanh đao đi vào làm chết hắn à mạnh c ư ơ n g nữ n g â y cả người nhìn hai ta nói ta không nghĩ tới còn có thể như vậy nhưng mà ta không đau hả trương tiểu hồ nói không đau về nhà lấy đi hả mạnh c ư ơ n g nữ như không có hỏi lại hỏi ta về nhà lấy đau hắn muốn bỏ chạy làm thế nào chúng ta giúp ngươi ở cái này nhìn ngươi mau về nhà lấy đau đi nhanh mau trở lại yên tâm hắn không chạy khỏi mạnh cương nữ chân bị trương tiểu hồ cho thuyết phục nghiêm túc nói cảm ơn hai vị tráng sĩ giúp đỡ ta cái này thì về nhà lấy lao các ngươi giúp ta nhìn n g à n b ạ n chớ có để cho bạo c ô n chạy mạnh cương nữ về nhà lấy lao đi ta nhìn bóng lưng của nàng vừa liếc nhìn trương tiểu hồ không nhịn được nói thằng nhóc ngươi học xấu à, ban đầu như vậy ngay thẳng một người làm sao thay đổi sẽ c h ậ m t r ầ n trương tiểu hồ đối với ta nói ngư ca ạ không phải ta học xấu mà là thôn đã hoang đường đến loại trình độ này ngươi vẫn còn phải dùng người bình thường suy nghĩ đi thì tính vậy khẳng định là khắp nơi không được tự nhiên không bằng dung nhập vào trong đó có lẽ có thể tìm được điểm đầu mối t r ư ớ c tiểu hồ một câu nói thức t ỉ n h người trong ngộng đúng vậy bỏ m ặ t ta biết bao không muốn thừa nhận trên thực tế trong thôn đã không có người bình thường bỏ m ặ t trong thôn chuyện phát sinh biết bao hoang đường ly kỳ không tưởng tượng nổi trên thực tế đã xảy ra mà ta nếu không phải là dùng bình thường suy nghĩ đi ồn nắn đi quân quýt trừ để cho mình nghi hoặc ra có thể có cái gì trợ g i ú p không nghĩ ra sự việc liền không cần nghĩ giống như là một người bình thường xen lẫn trong người điên bên trong ở người điên trong mắt cái đó bình thường nhân tại là không bình thường giống nhau thôn này vào giờ phút này trả thái người anh em phải vậy muốn đi theo điên đi xuống mới có thể tìm được đầu mối hoặc là tìm được đầu mối nếu không chẳng những không tìm được đầu mối còn sẽ đem mình ép điên chương tiểu hổ quả nhiên là trưởng thành à, ta rất vui vẻ yên tâm vỗ xuống bờ vai của hắn nói thằng nhóc ngươi h à n h à không phải ngươi nhắc nhở ta thật đúng là đi vào lỗi lầm nếu cả thế giới cũng điên rồi hai anh em chúng ta vậy điên một cái đi nghĩ rõ ràng liền trong này bí quyết ta đột nhiên cũng cảm giác được trên mình một hồi ung d u n g hoang đường chuyện không thể theo lẽ thường độ người anh em phải sâu nhập trong đó thuận theo tự nhiên đây mới là đạo lý ta đưa tay đi đập cửa la lớn bệ hạ bệ hạ chúng ta là pháp sư tới hộ giá xin bệ hạ mở cửa cửa bị ta gõ bịch bịch thẳng vang ta rõ ràng nghe được bên trong phòng có đ ộ n g tính nhưng chính là không có người tới cho ta mở ra cửa ta đã không phải là t i ế u ngư ta cũng không cho rằng lý bất mộn biết nhận thức ta ta cũng cầm hắn làm tần thủy hoàng hắn sao còn không cho ta mở ra cửa đâu hắn đang sợ cái gì gõ cửa hồi lâu vậy không có mở trong phòng đúng là có đ ộ n g tính đem cửa đạp ngược lại không phải là không làm được nhưng là sẽ đưa tới đối phương hiểu lầm ta suy tính một tí đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ ngươi coi chừng cửa ta nhảy tường đi vào xem xem chương tiểu hồ giữ được cửa ta leo tường vào vệ tử yên tính vệ tử thật lớn trong sân còn có cây c h í n h rất lanh lẹ chính giữa miếng ngói phòng phòng cửa đóng kín ta hướng cửa phòng đi tới nhỏ giọng tê u bậy hạ bậy hạ ta là người hộ quốc pháp sư hạ ta tới cứu giá ngươi m a u mở cửa một chút người anh em s ợ dĩ không có nói mình là cái gì lý tư vương tiễn các loại đại tần văn thần v õ tướng là sợ trong thôn có người là cái này hai vị đến lúc đó đ ủ c phải không tốt giải thích mà tần thủy hoàng nhất là tín nhiệm pháp sư để cầu trường s a n h bất l a o thuật cho nên người anh em cái thân phận này vẫn rất có sức thuyết phục tuyệt đối không nghĩ tới phải cửa như cũ đóng chặt trước vẫn không có cần mở ý ta có chút tò mò cái gọi là người tài cao g ầ lớn một cái lý bất mội không có gì phải sợ coi như là tần thủy hoàng thân phận người anh em còn không thu thập được hắn từng bước một đi tới cửa gõ cửa một cái vẫn là không có ai đáp lại ta nhẹ k h ẽ đẩy phòng hạng t h ắ p cửa kéo kẹt một tiếng mở ở cửa phòng mở một chút một k h ắ p kia một cái dao phe hướng ta lăng không bổ xuống cái này một đao tới vừa nhanh vừa độc người anh em vội vàng về phía sau trốn một chút vậy một đao trẻ liền cái không sau đó một bóng người từ phía sau cửa v à o ra hướng về phía ta đánh xuống đao thứ hai ta cũng thấy rõ hướng ta cơ múa thái đao thiếu niên chính là gần đây còn đã gặp lý bất mội liền gặp thăng nhóc này trên mình loang thoáng lại còn Khuôn mặt vậy trở nên có chút không giống khí thế phi phạm đôi mắt có thần mặt trầm như vực sâu nhìn qua rất thô bạo nhưng là quần áo d â y ta có thể đều biết càng mấu chốt chính là thằng nhóc này trên trán toàn không thay đổi thuyết minh hắn chính là lý bất mội ta lại về phía sau liền một bước trong tay thiên đồng xích chặn lại lý bất mội lại một đ a o lớn tiếng nói b ậ y hạ ta thật sự là pháp sư là từ phúc phái tới hộ giá pháp sư lý bất mội nghe được từ phúc hai chữ đột nhiên cũng không ở c h é m ta mà là trầm giọng hỏi từ phúc hắn trở về chương bốn trăm mười bảy chương bốn trăm mười bảy chân con trai ta đã xác định lý bất mội biến thành tần thủy hoàng hơn nữa còn là bình định sáu quốc hậu tần thủy hoàng bởi vì chỉ có ở ổn định sáu quốc chi sau đó tần thủy hoàng mới bắt đầu tìm thuốc trường xanh bất lao bắt đầu tin tưởng thuật sĩ mà nói còn p h ả i từ phúc đông độ b i ể n khơi đi tìm t i ê n dưỡng cứ việc ta đã có chuẩn bị tâm tư có thể nhìn lý bất mội làm bộ đức hạnh ta vẫn là cảm thấy mãnh liệt không t h í c h ứng cùng với hoang đường quá đặc biệt mẹ hoang đường bậy hạ ta không biết từ phúc có chưa có trở về b ậ hạ ngươi hiện tại gặp nạn mo cùng chúng ta đi thôi tần thủy hoàng đối với ta và trương tiểu hồ nửa tin lường ờ hỏi hai vị ăn mặc vì sao như vậy kỳ quái ta mặc k ngươi mặc không phải cùng chúng ta như nhau ạ có ý gì ở các ngươi trong mắt những người này chẳng lẽ thấy đều là ăn mặc cổ chứa nhân vật ta cũng không biết là chuyện gì sở dĩ phải đem lý bất m ộ i mang đi là sợ đợi hồi mạnh khương nữ trở về thật một đao đem hắn chém hoặc là hắn một đao cầm mạnh khương nữ chém vậy thì thật xảy ra nhân mạng bậy hạ chúng ta là thuật sĩ ạ thuật sĩ mặc kỳ quái điểm không việc gì đi nhanh đi một lát cũng không đổi kịp hai đường xe hơi ta ném lên tần thủy hoàng liền đi tần thủy hoàng nữ mày một cái vẫn là cùng ta đi chắc hẳn hắn cũng là một đầu góc nghi ngờ và một bụng con ti đi tới cửa ta thấy mạnh khương nữ giơ một cái dao phay trở về. vội vàng ném lên tần thủy hoàng chạy vừa chạy một bên hỏi vậy hạ ngươi biết cái đó quỳ xuống cửa ngươi khóc người phụ nữ sao không nhận biết không giải thích được châm tình vậy phát hiện đổi một địa phương không có ở đây dịch quán ngoài cửa có một phụ nữ kêu khóc nói là ta hại chết chồng nàng mạnh cương nữ à mạnh cương nữ ngươi không nhận biết sao tần thủy hoàng lắc đầu một cái không nhận biết cái này thì để cho ta rất buồn b ự c tần thủy hoàng không nhận biết mạnh cương nữ mạnh cương nữ nhưng biết tần thủy hoàng chẳng lẽ lý bất mội tần thủy hoàng là chánh sử không nhận biết giã sử ở giữa mạnh cương nữ ta cũng muốn hỏi rõ ràng sau lưng chuyền tới mạnh khương nữ tiếng tê ư k h ố n k i ế p l ử a gạt ta đi lấy đao các ngươi nhưng mang hôn con chạy còn ta phu quân m ệ n h tới cầm thái đao mạnh khương nữ đuổi theo đầu góc mơ hồ tần thủy hoàng ta vội vàng hô một tiếng tiểu hồ cản ở phía sau mang tần thủy hoàng như một làn khói chạy mới vừa chạy đến trong thôn liền gặp thôn ủy hội cửa ánh lửa sáng sủa một đám người ở đó hu hu đóng c ạ p bã còn nghe có người hô cứu mạng ta một cái kéo qua tần thủy hoàng trốn cây dương lớn phía sau trốn tới phía sau cây mặt liền gặp trương tiểu hồ dẫn mạnh khương nữ hướng thôn ủy hội v à tới còn thấy được tần thời nguyệt xem ra nha cũng hành lang c h ỉ một tấm phủ vàng dính vào trên đầu vậy đức hạnh thật sự là không mắt xem cùng một thằng đại ngốc tợ như tụ tập ở thôn ủy hội đám người kia chính là lấy lao thôn trưởng cầm đầu lưu bang đội bọn họ chưa bắt được bạch tố trinh chụp được t r ư ớ c cùng ta vào núi cái đó xà tinh xà tinh bị bọn họ cho đánh hiện lộ ra c h â n thân liền thấy là một cái xám không xót mấy răn lớn rất to cùng ly nước lớn như vậy hai em mở tới g i ả i mắt khóc rưng rưng miệng phun tiếng người ta không phải bạch xà ạ các ngươi nhận sai rắn ta là màu xám cho màu xám cho ạ ngay tại xà tinh cầu xin tha t h ứ thời điểm trương tiểu hổ dẫn mạnh trương i ê tiểu hổ chạy lão một bên thôn trưởng mắng vậy hai cái người đàn ông là phế vật một bên phải phái người tiếp tục đi bắt tần thời nguyễn hô to nói thả vậy tiểu tử một con ngựa chức cầm bạch xà cho chém tốt khởi sự cũng không biết tần thời nguyện cho thành lưu bang lao thôn trưởng đổ cái gì mê hồn canh lao thôn trưởng lại hết sức nghe lời d ậ m chân hô mặt đ ầ u để cho các người đi tìm mặt đ ầ u mau tìm tới thật vất vả bắt con rắn không thể để cho hắn chạy thôn ủ y hội cửa náo nhiệt cùng nồi c h á o tựa như tần thủy hoàng lôi một tí ta vào áo hỏi bọn họ đang làm gì nhìn bên người tần thủy hoàng lại nhìn xem thành lưu bang lão t h ô n trưởng cái này hai vị hoàng đế lại đụng đầu lưu bang chém bạch xà khởi nghĩa đó là ở tần thủy hoàng sau khi chết chuyện có thể hiện tại tần thủy hoàng liền ở vừa nhìn lưu bang trộm được một con rắn đều nói quan công chiến tần quỳnh trị có thể ở tương thanh bên trong nghe được có thể ta nhưng là chứng kiến tần thủy hoàng và lưu bang cùng tồn tại một cái th ông trời đây là muốn chơi chết hai tiết tấu ạ lại nghĩ tới trương tiểu hồ lời khi trước người anh em vậy bị điên một lần đi ta nhỏ giọng đối tần thủy hoàng nói ta cũng không biết chúng ta nhìn là được đi ra ngoài rất nguy hiểm ngươi nghe lời ạ nghe lời ta mới có thể cứu ngươi tần thủy hoàng cao mày không nói gì ta tiếp tục chồng xem chờ trương tiểu hồ trở về tìm ta mắt thấy thành lưu bang lão thôn trưởng cầm mạnh khương nữ c h o c h ó i lại gặp mấy người vắt tới mấy túi bột mì trở về sau đó lao thôn trưởng liền nhảy hô mau tung ở đó thân gián trên để cho nó thành màu trắng ta tốt chém nó không thể không nói thành lưu bang lão thôn trưởng thật rất có nghi thất cảm nhất định phải chém màu trắng mới có thể khởi sự coi như không tìm được bạch xà vậy được tìm cái cái khác rắn nhuộm thành màu trắng cho chém rất cố chớp không biết là tiềm thức đang t á c quái vẫn là nguyên nhân gì dù sao cũng không bạch xà không chém vì vậy thôn ủy hội cửa liền xuất hiện cực kỳ tức cười một màn mấy cái người đàn ông xé ra mặt túi thướng vậy s á m không x ó t mấy xà tinh trên mình tung bột mì xà tinh kia cũng kinh sợ l i ề u mạng dãy rụa nhưng là trên mình bị trói rất chết dãy rụa là dãy rụa nhưng kiếm không thoát được dây thừng đập thình thịt bột mì khắp nơi lều là vậy thật có hiệu quả hai túi bột mì g i á đi một cái xái mắt thấy x à tinh biến thành màu trắng lao thôn trưởng trong mắt lóe lên một tia tinh quang tê lớn ta là xích đế c h i tử giết n g ư ơ i cái này bạch đế c h i tử lao tử tốt khởi sự thương sóng một tiếng rút ra trường kiếm cao dơ lên hướng ánh mắt kia cũng tăng d ã dính cả người mặt x à tinh thì phải khua kiếm chém xuống ở nơi này ngay miệng từ thôn ủy hội bên phải đột nhiên nhanh chạy tới một người to cao lớn tiếng hò hét phía sau cái mông còn mang một người chính là mã triều ta tuyệt đối không nghĩ tới thời gian lâu như vậy mã triều còn không có thoát khỏi cái đó con beo vậy người đàn ông càng không nghĩ đến chính là cái đó con beo vậy người đàn ông là thật tàn nhẫn cứ thế cắn hắn cái mông không tung miệng cắn hiện tại vẫn là không có tung miệng mã triều hô to gọi nhỏ chạy tới chắc là thấy bên này có cây đuốc tìm người hỗ trợ biến thành lưu bang lão thôn trưởng dơ trường kiếm lên còn không đợi vùng rơi mã triều tựa như một trận gió chạy tới đoạt lấy liền hắn trường kiếm trong tay xoay người hướng sau lưng vậy cùng vương bắt như nhau cắn chết trước hắn không tung miệng người đàn ông cơm ú a lao thôn trưởng cũng bối rối hắn đều phải khua kiếm chém mạch xà kiếm đột nhiên sẽ không có c h ơ mắt nhìn hai cái người điên hướng một bên khác chạy đi c ẳ n cơ mờ nở phải cái đó bị dây t h ư n g buộc lại xà tinh thấy được sức. sống ở mã triều mang con beo vậy người đàn ông chạy tới trong n g á y mắt xà tinh đột nhiên gộ lên toàn thân khí lực c h ậ t vọt một cái há miệng cắn vậy cắn mã triều người đàn ông trên ông vì vậy liền xuất hiện như thế một màn mã triều chạy ở phía trước con beo vậy người đàn ông cắn hắn cái mông nhưng là con beo như nhau người đàn ông phía sau một con rắn cắn hắn cái mông hai em mở tới dáng dấp xà tinh nào rơi rơi trên mình chỉ hết b ộ t mì trong thôn vốn chính là đất này không phải xi、si、m a n g mặt càng không phải là nhựa đường đường xe chạy cộng thêm không làm sao mưa rơi rất khô khô húng chi lúc trước vì cầm xà tinh nhuộn thành màu trắng vãi mây túi mặt người lại nhiều gặ bụi bạn hòa bột mì đập thình thịch đã thức dậy trắng xóa x á m ư ư một phiến thời gian ngắn lại cái gì cũng không thấy được ta kéo tần thủy hoàng muốn đi ai biết vậy tần thủy hoàng nhưng chỉ tần t h ờ i n g u y ệ n k i n h h ô t i ế n g n g u y ệ t n h i n g u y ệ t n h i m ặ c dù t a v ậ y h ư n g hô như vậy qua tần thùy hoàng nhưng tuyệt đối không có tần thủy hoàng xưng hô thân thiết như vậy ta tỏ mò hỏi ngươi biết hắn hắn giống như là c h â m con trai tháng tháng chắc nhìn lầm rồi tần t h ờ i nguyện làm sao cũng không khả năng là tần thủy hoàng con trai nhưng nếu không phải hắn con trai làm sao kêu lên tháng mà tới ta có chút làm không rõ ràng trong này suy luận vừa muốn lén chạy liền nghe thôn ủy hội trước mặt tần thời nguyện kêu một giọng cầm rắn bắt trở lại liên đôi mấy người kêu cùng nhau bắt trở lại nếu không làm sao còn khởi sự cùng ta tới trách trách hô hô tần thời nguyện dẫn một đám người truy đuổi rắn đi bụi mù t a n hết trong thôn lại phá lệ yên tĩnh lúc này trương tiểu hổ tìm được ta lau cầm mồ hôi trên đầu đối với ta nói n g ư ca m ã triều làm thế nào mã triều cái này tóc hối cua ca mặc dù bản lãnh không sao nhưng là thể năng rất tốt trên mông mang người mang con g i n tinh còn có thể chạy như vậy vui sướng tạm thời h ẳ n không có nguy hiểm cho dù là tần thời nguyệt và lao thôn t r ư ở n g trộm được hắn tạ tiểu k i ể u vậy biết mã triều sẽ không đối với hắn như thế nào t h ú n g chi ta trước cùng mã triều nói nếu như tà n mát đi ngay ta cùng khấu tiên sinh gặp nhau nhỏ ngôi miếu đổ nát hội họp mã triều không gặp nguy hiểm mà ta lại cần bình tĩnh một tí sắp xếp sắp xếp trong thôn chuyện ta còn muốn nghiệm chứng một chuyện đó chính là nếu như ta cầm tần thủy hoàn g mang tới miếu nhỏ thoát khỏi thôn phạm vi hắn có phải hay không có thể tình h ồ ố n lại không còn là cái trạng thái này nói làm liền làm nói đi là đi ta và trương tiểu hổ mang tần thủy hoàng từ một bên khắc vòng quanh ra thôn mới vừa đi ra thôn thừa dịp bóng đêm hướng nhỏ ngôi miếu đổ nát phương hướng đi tới trước đi đi đi tới một nơi khe núi thời điểm đột nhiên từ phía trước cây văng ra người tới lớn tiếng đối với ta hô hủ chết n g ư ờ i bể ra người này trên đầu sát phù vàng đ ắ c liền t á mẹo m cả người đều không hai lượm thịt không phải tần thời nguyệt cái đó hàng còn có thể là ai có thể ta thấy hắn cổ động lão thôn trường bắt gián đi tại sao lại chạy đến nơi này chở ta ta vừa định cho hắn một bước tần thời nguyệt lui về sau một bước nói ai n ư nhi ả đừng nghĩ đà ta ngươi không nghĩ tới là lao tử chứ ai lao tử bây giờ tìm đến điểm con đường ngư nhi ạ ngươi vẫn là cùng lão tử phối hợp đi tần thời n g u y ệ t đang cùng ta đ ứ nước g n không nghĩ tới phía sau ta tần thủy hoàng đột nhiên bước lên trước đối tần thời nguyễn hô thắng thắng tần thời n g u y ệ t không hề nghĩ ngợi trả lời một tiếng ai chương bốn trăm mười tám hỗ trợ ạ chương bốn trăm mười tám hỗ trợ ạ tần thời n g u y ệ t một tiếng này ai trả lời vậy kêu là một cái thanh thúy hoàn toàn là theo bản năng b ậ t thốt lên ta ngẩn tần thời nguyện cũng ngẩn ra bên người ta tần thủy hoàng mới vừa phải nói đám người đột nhiên chạy chúng ta đã tới rồi lao thôn trường sách bảo kiếm đi theo hắn người phía sau cơ múa lên sẻng côn gỗ cái cuốc dao phay la lớn quân tần t h ắ n g tử vậy hai cái gian tặc h là quân tần t h ắ n g tử giết bọn họ hô hô xì xì chạy như đ i ê n tới ta kéo lại tần thủy hoàng liền đi tần thời nguyện còn ở ngần ra ta không phản ứng hắn thằng nhóc này không biết đang làm gì dù sao hắn không gặp nguy hiểm ngay tại chúng ta chạy ra ngoài không tới mười bước ta nghe được tần thời n g u y ệ n mắng đi mẹ ngươi các ngươi khi dễ hắn không được ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái liền gặp lao tần nhảy lên rút ra người miệng dậu tử cầm muốn truy đuổi người ta cũng cho rút ra bối rối không dám ở truy đuổi t ạ tiểu kiều ở trong đám người lạnh lùng nhìn tần thời nguyện ta một bên lôi tần thủy hoàng đi mau một bên thầm mắng lao tần cái này hàng không điều ta và tần thời nguyện quan hệ rất kỳ diệu khẳng định so với bạn bình thường muốn hôn nhưng vậy không thể nói là huynh đệ gặp mặt không phải mắng chính là cái hố tựa hồ lẫn nhau cái hố đã thành chúng ta thường ngày nhưng là thật muốn có chuyện chúng ta vậy thật có thể là đối phương khoác phải đi ra ngoài giống như lão tần nói như vậy hắn khi dễ ta phải người khác không được chính là như thế kỳ quái ta và trương tiểu hồ mang tần thủy hoàng chạy ra thôn vừa ra thôn thì trở nên được an tính rất nhiều không còn là trong thôn như vậy với não nhưng mà ở giữa thiên địa vẫn là như vậy âm trầm trạng thái cũng không biết là chuyện gì xảy ra tiếp tục đi nhỏ ngôi miếu đổ nát đi đi đi đột nhiên trước mặt xuất hiện hai cái người đàn ông một người đàn ông là đứng một người đàn ông tứ chi chẳng đất h ư ớ n g chúng ta xông tới mặt cách gần ta mới nhìn rõ cái này người đàn ông hai mươi tám tuổi tác dâu ria sồm sòm rất cường trắng bên người đi theo một cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông tứ chi chẳng đất bỏ sát đi theo dâu ria sồm sòm người, người đàn ông một mặt mờ mịt thấy chúng ta ba cái xông tới mặt sai bước tiến lên đón hỏi ba vị ba vị có từng thấy ta bảo kiếm vị này vậy là cái gì danh nhân ta ôm quyền hỏi người là ai ta là sở bá vương hạng vũ ô giang chiến bại đang tự vận nhưng phát hiện bảo kiếm không có các người xem gặp ta bảo kiếm sao bá vương hạng vũ ta không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái tần thủy hoàng người giang sơn chính là đối diện cái này lao hinh cho giày vò không có bất quá tần thủy hoàng cũng là mặt đầy mơ hồ h i ệ n nhiên không biết hạng vũ là ai cũng đúng sai trước niên đại đâu ta lại nhìn xem tự xưng hạng vũ bên người người đàn ông kia không cần hỏi nhất định là ô truy mã ta có chút buồn b ự c ô truy mã không phải lên thuyền phu bẹ gỗ từ s a o tại sao lại trở về hạng vũ bảo kiếm thất lạc không có cách nào tự vận cần phải tự vận không thể đụng tường đụng chết sao cái này suy luận có chút cổ quái à, vậy thì thật là vậy vậy đều không đúng sức lực khắp nơi để lộ ra hoang đường ly kỳ ta nhớ tới trương tiểu hổ lời khi trước cảm thấy thật không thể dùng bình thường suy nghĩ đi ứng đối ta đột nhiên liền động linh cơ một cái đối hạng vũ nói nguyên lai là bá vương ả ngươi là ở tìm ngươi bảo kiếm muốn tự vận phải không hạng vũ ừ một tiếng nói đúng vậy không có bảo kiếm ta làm sao ô giang tự vận ta đã không mặt mũi nào đối mặt giang đông phụ l a o ta đáng chết à. hạng vũ trong giọng nói rất bi thương ta muốn phía sau chỉ một cái nói ngươi bảo kiếm bị lưu bang đoạt đi hắn hiện ở bên người liền mười mấy người đi nhanh đoạt lại ngươi bảo kiếm đi n g h e được lưu bang đoạt hắn bảo kiếm hơn nữa bên người chỉ có mười mấy người hạng vũ quái khiếu tiếng lưu tam chúng ta gặp cái sống chết đi xoay mình cưới đến bên người trên người nam nhân hô một tiếng giá người đàn ông kia tứ chi chẳng đất trong miệng phát ra tay tiếng kê đồ lộ lộ dương trần đi ai có thể nhớ đến một người tứ chi c h ẳ n đất có thể chạy nhanh như vậy thật cùng một con ngựa như nhau ta không nhịn được hướng hạng vũ hình bóng phất phất tay chúc ngươi thành công cáo biệt sở bá vương hạng vũ chúng ta tiếp tục hướng nhỏ ngôi miếu đổ nát đi khi đi qua một thôn khác từ thời điểm trong thôn cùng liêu hà thôn như nhau tiếng người ồn ào không biết phát sinh cái gì ta nhớ tới áp nhiệm vụ lấy liêu hà thôn là trung tâm tựa hồ có ba cái thôn không bình thường ta không dám ở xông vào vòng qua thôn một đường khám khá trở lại nhỏ ngôi miếu đổ nát đến nhỏ ngôi miếu đổ nát ta thở p h à o nhẹ nhõm quay đầu đi xem tần thủy hoàng hắn vẫn là cái dáng vẻ kia ánh mắt thâm trầm vẫn là tần thủy hoàng không phải lý bất nguội tần a c m thủy hoàng, hoàng i i Vò. suy đổ nát u nghĩ ế n h một chút nói chấm ủ y hoàng dò xét thiên hạ trên đường đang phê duyệt tấu trường cảm giác có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nhỏ nghỉ ngơi sẽ sau khi tỉnh lại liền đến nơi này một người phụ nữ ở ta trước cửa khóc tỷ tê nói là ta hại chết chồng của nàng đây là một giấc mệt ngọc sao b ậ y hạ ngươi liền làm đây là một giấc mộng đi chính làm ộ n g chân thật điểm tỉnh dậy ngươi vẫn là ở phê duyệt tấu trương ngươi văn võ quần thần còn ở ngươi bên người ta không biết trả lời như thế nào tần thủy hoàng càng không biết hắn trạng thái bây giờ là cái gì muốn tiến một bước nghiên cứu trương tiểu hồ móc ra duy nhất còn giữ lại thiên cương thần p h ù đối tần thủy hoàng nói dán lên tờ này thần p h ù ngươi có lẽ là có thể nhớ ra rồi mới vừa muốn động thủ một người cùng trận âm phong chạy tựa như tới đây hướng ta và trương tiểu hồ lớn tiếng gào ghét hỗ trợ ạ động thủ ạ giút ta giết sau lưng vậy hai đồ chơi ta và trương tiểu hồ đều bị sợ hết hết nghiêng đầu nhìn liền gặp mã triều cùng đặc biệt khoa trường nhạy cả từng chạy tới sông ngang đánh thẳng ta hướng trương tiểu h ầ i m h á y mắt tỏ ý hắn xem tình thế mà làm ta móc ra t r ư ơ n g ngàn cân ép phù vào tới hướng đâm đầu vào mã triều nên đón trong miệng lớn tiếng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi đầu ép ngươi eo chen lấn ngươi máu loãng thuận sông trôi không lấp đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngươi nốt ngàn người không n g n ổ i vạn người kéo không dậy nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh phù vàng hướng mã triều trên mình liền mã triều chạy nhanh thật không có quy luật sau lưng hắn người đàn ông và xà t ì n h cũng không giả thực một cái tứ chi trước theo sắt dùng sức một cái hai em mở rắn lớn đung đưa trái phải có thể gặp mã triều chạy nhanh có nhiều lơ lửng cho nên ta cái này tấm phủ vàng chạy thẳng tới mã triều nhưng thời khắc mấu chốt mã triều thân thể đột nhiên hướng bên phải vặn vẹo một cái phủ vàng không có rán vào mã triều trên mình mà là dính vào sau lưng hắn người đàn ông kia trên mình l i ê n nghe rắc rắc tiếng mã triều gào tiếng nhảy nhảy cất lên rốt cục thì giải thoát con beo có thể gặp người đàn ông kia căn có nhiều tàn nhẫn người đàn ông bị định trụ sau lưng con đại xà kia vẫn là không có nhạ nhưng là đột nhiên dừng lại để cho cả thân thể nó dựng lên cùng một cột cờ tựa như tình cảnh đã quái dị đến không được trương tiểu hồ không có ra tay bởi vì người anh em một tấm ngàn cân ép phủ vàng liền đều giải quyết nhưng mà mã t r i ề u tức giận b ơ tử lao thôn trưởng vậy đoạt lại trường kiếm thì phải chém cái đó căn hắn cái mông trong một đêm người đàn ông bị trương tiểu hồ ông lấy hô ma huynh ma huynh bình tĩnh một chút hắn chỉ là một thôn dân không phải chân tránh yêu nhân chớ gây ra án mạng tới chúng ta là để giải quyết phiền t o á i không phải tới tăng thêm phiền thoái mã triệu bị trương tiểu hồ ôm lấy ở đó nhảy nhìn dáng dấp cũng sắc khóc la lớn lao tử liền điệu này quẩn ta làm sao còn gặp người ta đối mã triệu thật hết ý kiến lúc này ngươi chẳng lẽ không phải trước xem xem vết thương sao lại trước nghĩ tới quẩn nghĩ tới không có cách nào gặp người đây là cái cái gì nào đ ừ n g về mã diện làm sao thu như thế cái tiểu đệ chẳng lẽ là xem hắn ngu thu hắn sao mã huynh mã huynh an tâm một chút c h ờ nóng tiểu hồ mau xem xem mã huynh vết thương trương tiểu hồ cầm mã triều kéo sang một bên đi từ trong túi beo lưng móc ra vân nam bạch dược cho hắn lên thuốc con rắn kia tinh không kiên trì trên mình mặc dù buộc dây thừng nhưng ở là lắp một cái lắp một cái muốn chạy bị ta một c ư ớ c đạp ở thất thốn đối nó nói rắn h u y n h lại gặp mặt ả xà tinh bị ta đạp phải thất thốn không biết là đau vẫn là thấy người quen cảm thấy thân thiết lại h u a tiếng khóc đối với ta nói pháp sư pháp sư ngươi liền tha cho ta một mạng đi ta chỉ là một tu luyện mới hơn hai trăm năm xà tinh ta không hại hơn người ả trung thực ở trong núi bên tu luyện không khai thai không t r e o chọc họa làm sao liền xui xẻo như vậy đụng phải một đám người điên cần phải nói ta là bạch xà muốn chém liền ta khởi sự nhưng ta là cái xám rắn ả xà tinh khóc cũng không được ta thật ra thì vậy thật đáng thương hắn thật là không có chiêu a i không chọc a i bị trói cùng một bánh trưng tựa như phải bị chém khởi nghĩa vấn đề là người ta đúng là cái xám rán à, vậy cũng không được nhuộm t h à n h trắng vậy được chém nếu không phải mã chiều x ố n g qua phỏng đoán xà tinh này lúc này đã bị chém thành hai khúc thọ tinh và chim sẻ tinh cũng thần kinh giữ lại cái xà tinh vậy không ý gì ta vừa định muốn thả nó đi đột nhiên cảm thấy không đúng tò mò hỏi xà tinh kia thọ tinh thần kinh nói mình là n g u cơ chim sẻ tinh vậy b ố i r ố i ngươi tại sao không có sao ngươi có hay không nhớ lại điểm thứ gì khác hoặc là nói cảm giác được cái gì không có à, không có gì cả à, ta chính là một cái thông thường rắn một cái hiền lành rắn pháp sư ngươi thả ta đi ngươi đại ân đại đức ta chọn đời không quên văn cầu ngươi thả ta đi xa tinh nước mũi một cái nước mắt một thanh khóc tỉ tê cầu x i n tha thứ ta nhưng cảm thấy không đúng trong núi đụng phải bất kể là người vẫn là yêu tinh tất cả đều chuyển đổi thân phận nếu quả thật là khôi phục trí nhớ của k i ế p trước vậy con rắn này tình trạng lẽ không có k i ế p trước ta có chút mộng lúc này một bên tần thủy hoàng đột nhiên nói chuyện đánh hạ ớt của mình nói chấm tin tưởng đây là cái mộng nếu không rắn làm sao sẽ nói tiếng người chấm muốn tỉnh lại nói xong nhắm hai mắt lại dựa vào ở trên cây thật liền muốn ngủ chương 419. ban ngày bình thường chương 419. ban ngày bình thường ta cầm xà tinh cho thả đi nó khóc thật sự là quá thảm hơn nữa giữ lại nó thật sự là không có ích gì trừ bị lao thôn trưởng nhuộm thành biến sắt c h é m khởi nghĩa căn bản là cái phế vật xà tinh khóc leo đi để cho ta kinh ngạc chính là tần thủy hoàng lại ngủ thiếp đi chương tiểu h ổ lấy ra thiên cương tần h phụ hỏi ta n g ư ca thủy hoàng đế ngủ chúng ta t i ế p a i thủy hoàng đế là ngủ không phải còn có một cắn mã triều cái mông con beo còn tinh không ta đi tới người đàn ông kia trước người liền gặp hắn măng hiếp kẻ răng dòng nước chảy máu tươi khuôn mặt dữ tợn ánh mắt tàn bạo thật đúng là giã thu ánh mắt ta từ trương tiểu hổ trong tay cầm lấy thiên cương thần phụ dựa theo vậy đầu của nam nhân lần trước tiếp người đàn ông kia ánh mắt thử ra một chút đột nhiên hôn mê bất tỉnh trời ạ cái này ai có thể nghĩ tới người đàn ông chẳng những không thanh tỉnh ngược lại hôn mê bất tỉnh ta đá người đàn ông hai chân vậy không thanh tỉnh sờ một cái hơi thở tức giận không khỏi được thợ phào nhẹ nhõm ta lại nhìn xem tần thủy hoàng người ta ngủ rất thực ta lại cầm phù vàng rán một tí tần thủy hoàng không có phản ứng vậy ta liền không chiêu ta nhìn xem trương tiểu hồ hướng hắn cởi khổ lại nhìn xem mã t r i ề u hắn che cái mông đang ai đu đâu dán một đỉnh băng cá nhân trên quần lộ cái lô lớn ai ai các ngươi ai mang quần mượn ta một cái thôi mã t r i ề u không có chuyện gì lớn trung khí rất đầy đủ quản ta và trương tiểu hồ mượn quần vấn đề là ai ra cửa mang quần à, nhất là ta và trương tiểu hồ ra như thế nhiều cửa trên căn bản đều là mặc trống mòn quần nhìn đồ chơi kêu bền chắc cũng không cần lão tẩy có thể xuyên đến thiên hoàng địa lão ta rút ra lấy thuốc lá ra ném cho trương tiểu hồ một cây ném cho mã triệu một cây ngồi ở trên ghê trầm tư đừng nói nghĩ ra biện pháp thậm chí đều không nghĩ rõ ràng trong thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra điên khủng vậy thì đến khi bình m ì n h xem xem là cái tình huống gì dứt khoát lấy ra túi ngủ cùng trương tiểu h ổ và mã triều thương lượng một chút thay phiên trực ta liền đã ngủ ngủ một g i ấ c đến đại t h i ê n lượng nửa sau đêm vốn làn nên ta trực nhưng là mã triều ngủ rất chết lại không kêu ta ta từ túi ngủ bên trong chui ra vừa vạn lý bất bội tỉnh hắn thấy ta sợ hết hồn hỏi Ngư ca, ngươi làm sao tới đây là vậy ạ ta nhìn trời một chút bên mặt trời vừa lộ ra đầu nhớ tới ngày hôm qua sau khi mặt trời lặn triệu lao t a n biến hóa chẳng lẽ chuyện lạ là lấy mặt trời mọc mặt trời lặn tới phân chia cũng không biết ta suy đoán có đúng hay không hỏi lý bất mội ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì ngươi còn nhớ không lý bất mội nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ta nhớ ta ở nhà đọc sách đâu cảm giác có chút khốn nhắm hai mắt lại ngủ tỉnh lại liền đến nơi này ngư ca đây là vậy hả ta nên làm sao cùng lý bất mội giải thích đây nói hắn tối ngày hôm qua biến thành tần thủy hoàng ngươi đ o á n hắn tin không tin nhìn lý bất mội vậy trương hồ đồ mặt ta đột nhiên toát ra cái ý tưởng chẳng lẽ trong thôn thời không thất loạn đi qua người ở bất đồng thời không linh hồn đồng thời phụ thuộc vào đến người trong thôn trên mình là mặt trời mọc sau đó lại trở về mình thời không suy luận có phải hay không rất từ hiệp nhưng mà quá đặc biệt mẹ khoa huyễn ta tự mình nói đây là sự kiện linh dị không phải tiểu thuyết khoa huyễn nhưng linh dị như thế khoa huyễn cũng là đủ cờ m ở n ở lý bất mội gặp ta không nói lời nào thận trọng hỏi nói là đã xảy ra chuyện gì sao c h à ta lại làm yêu ta đối lý bất mội nói tiểu mội à, ngươi suy nghĩ nhiều cha ngươi đã sớm t r ô n cất thiên nghỉ đừng chuyện gì cũng lao quái cha ngươi không phải chuyện của cha ngươi là trong thôn xảy ra chút chuyện lạ nếu không ta cũng không khả năng trở lại người trong thôn bị một loại quái bệnh mặt trời vừa rơi xuống núi liền mất trí nhớ hơn nữa các ngươi có phải hay không không ra đ ư ợ c núi lý bất m ộ i nói đúng vậy ta trước đó vài ngày trở về vốn là có cái hộ i giao lưu ta phải đi tây ban nha thăm ra trở về làm ở chứng minh làm v i s a không nghĩ tới làm sao vậy không ra đ ư ợ c núi người trong thôn vậy không ra được không riêng gì thôn chúng ta khác thôn người vậy không ra được đi lanh quanh liền l à đường thôn trưởng nói cùng mùa có quan hệ cùng năm đầu vậy có quan hệ có lẽ qua đoạn thời gian thì không có sao ngư ca ngươi cùng ta nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì Các n g ư ơ i mất trí nhớ trong núi đã xảy ra một ít vấn đề nói ngươi cũng không hiểu nghe ta nói là được ta dĩ nhiên không thể nào cùng lý bất mộ i nói thật nói hắn cũng không tin đối giải quyết vấn đề không có bất kỳ trợ giúp lý bất mộ i rất hiểu chuyện vậy không hỏi nữa lúc này cái đó c o n beo vậy người đàn ông tỉnh nhưng vẫn là nhúc ních h không được thấy được ta và lý bất mội hồ nhà pháp sư ngươi làm sao tới không muội ngươi cũng ở đây nhà ồ ta làm sao không nhúc ních h được đâu ta vội vàng đem trên người hắn phủ vàng hai xuống người đàn ông đứng lên vượt miệng vượt một nói ta miệng sao như thế đau đâu có thể không đau sao người cắn ma triều cái mông cắn nửa buổi tối n h à không sập cũng coi là là tốt ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp người đàn ông đưa tay ở trong miệng rạch một cái kéo thử khạc ra cái răng cửa tới trong miệng tràn đầy màu tươi người đàn ông kinh ngạc hô ta đây n h à sao rớt mã triệu tức giận xông lên xông lên hướng người đàn ông hô ngươi n h à rớt trên cái mông ta còn thiếu miếng thì đây không thể ở để cho bọn họ trò chuyện tiếp càng trò chuyện tiếp càng không giải thích rõ ràng ta đối lý bất m g ồ i nói mang ta đi nhà thôn trưởng ta có chuyện cùng lao thôn t r ư ở n g nói lý bất ngụi không có sao vậy không bị thương nhưng là tối ngày hôm qua cái đó cùng con beo vậy người đàn ông nhưng trên mình vậy đều đau chân cũng mềm lũn lý bất mội đ ỡ người đàn ông mang chúng ta ba cái xuống núi xuống núi trong quá trình ta cho lý bất mội giới thiệu một tí trường tiểu h ổ và m ã t r i ề u một đường trò chuyện rảnh rỗi thiên trở lại trong thôn thiên liền sáng trong thôn liền khôi phục bình thường nhưng là tối ngày hôm qua nháo đằng rác dưới còn ở nhất là thôn ủy hội cửa vậy mấy cái mặt túi rất rõ ràng khác ngược lại cũng không việc gì ta đi tới lao thôn trưởng cửa nhà không thấy có cái gì gì thường gõ một cái cửa việt tử lão thôn trưởng bạn già tới cho ta mở ra cửa thấy là ta và lý bất mội ngẩn ra ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói ưu cao nhân ngươi làm sao tới thôn chúng ta mau vào mau vào ta cười ha hà hỏi lão thôn trưởng đâu hắn ở nhà đâu ta đi gọi hắn mau vào mau vào thôn trưởng bạn già cầm chúng ta để cho vào nhà cửa đi vào nhà kêu lão thôn trưởng qua một hồi lao thôn trưởng từ xương phòng đi ra khoác quần áo cầm điếu thuốc túi nổi vội vàng đi ra nhìn thấy ta thiếu chút nữa không lão lệ tung hành đối với ta nói cá cao nhân à, ngươi tới thật sự là quá tốt ta đang buồn dầu đâu muốn tìm ngươi cũng không có địa phương đi tìm để cho lý bất mội cho ngươi gọi điện thoại làm thế nào vậy không gọi được vừa muốn nói lời kế tiếp thấy ta còn mang hai người bên người còn có lý bất mội và người đàn ông kia nhữ may lại đối lý bất bội và cái đó con beo vậy người đàn ông nói đi về nhà ăn cơm đi lưu lại ở ta cái này làm gì nhà ta bỏ mặc các ngươi cơm đây chính là đ u ổ i người lý bất bội và người đàn ông kia ai về nhà nấy lao thôn trưởng lại để cho bạn già cho chúng ta nấu cơm nhìn lao thôn trưởng rút ra tẩu thuốc nơi đó còn có nửa điểm lưu bang tiêu hùng sức mạnh chính là một bình thường trong thôn lao đầu nói lưu bang là hắn kiếp trước ta đều không tin nhìn lao thôn trưởng vậy trương thân thiết nếp nhăn mặt ta cũng thiếu chút nữa không lệ nóng danh trọng ngươi có biết hay không ngươi đến buổi tối chính là lưu bang mang người trong thôn khắp nơi đi tìm mạch xà muốn chém bạch xà khởi nghĩa t r ê n lệch này cũng quá đặc biệt mẹ lớn nhà thôn trưởng bên trong còn dư chúng ta bốn người ta cho lão thôn trưởng giới thiệu một t í trường tiểu hổ và m ã t r i ề u nói là pháp sư lời của lão thôn trưởng hộp liền mở ra không cần t a hỏi liền không dằn nổi c ấ m phát sinh chuyện lạ cùng ta nói một lần tình huống cụ thể là không biết bắt đầu từ ngày đó người trong thôn đến một cái mặt trời xuống núi cũng không nhớ phát sinh qua chuyện gì nhưng là sáng sớm ngày thứ hai rất nhiều người phát hiện mình ở đầu thôn trong núi trên cây trông cỏ tỉnh lại trong thôn có làm ầm ĩ qua dấu vết nhưng mà chuyện gì xảy ra không có bất kỳ một người nào nhớ và biết thôn trưởng muốn phái người đi báo cảnh sát nhưng không đi ra lọt trong núi vì chấn ăn người trong thôn đừng hoảng hốt loạn lao thôn trưởng nói dối cùng mùa ộ p và niên đại có quan hệ qua trận này thì sẽ khôi phục bình thường có thể mọi người vẫn là không đi ra lọt trong núi mỗi ngày tỉnh lại đều ở đây chỗ bất đồng gây trong thôn rất là người tâm hoảng hoảng lão thôn trưởng buồn cũng không được hắn vậy không giải quyết được cái gì đáng liền nói chính là trừ những thứ này ra chuyện lạ trong thôn cũng chưa chết người cũng không có thất lạc ngày vẫn là cứ theo lẽ thường qua cứ như vậy qua một thời gian mọi người thậm chí có chút thói quen lão thôn trưởng nhưng càng ngày càng cuốn nhưng mà không có biện pháp mỗi ngày p h ả i người đi ngoài núi đi nhưng chính là không đi ra l o ạ n rốt cuộc cầm chúng ta cho chờ được lão thôn trưởng nói xong trong thôn chuyện phát sinh nhỏ giọng hỏi có phải hay không lý bất mộ i cha hắn lại làm lý người phải mội đem yêu? đây Gần trong thôn phải đem lý bất cha hắn bất cha quan tài moi ra đốt nói là đốt cha hắn quan tài cũng sẽ không ở n h á o quỷ vừa vặn n g ư ờ i tới có phải hay không như thế chuyện này thật nếu là như thế chuyện này vậy thì không khỏi không đốt xem ra người trong thôn không người biết bọn họ buổi tối biến thành hình rắn gì còn cũng cho là lý bất mội cha hắn chết không cần thiết ngừng làm yêu thật ra thì cùng lý bất mội cha hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có nhưng là người trong thôn không như thế cho rằng à thôn trước một mực thật tốt từ lý bất mội cha hắn s á t chết vùng dậy bắt đầu trong thôn thì trách chuyện không ngừng dĩ nhiên liền nghĩ đến lý bất mội cha hắn trên đầu nếu không phải lao thôn trưởng đẻ sợ rằng lý bất mội cha nàng quan tài đã sống đốt lao thôn trưởng dùng một loại mong đợi ánh mắt n h ì n ta cảm thấy ta tới trong thôn chuyện liền có thể giải quyết ta rất không chịu nổi hắn kỳ này lợi và ánh mắt tín nhiệm đồng thời còn có chút xấu hổ người anh em đến hiện tại còn chưa hiểu nguyên nhân đâu suy nghĩ một ch ngươi yên tâm trong thôn chuyện ta nhất định giải quyết cho ngươi bất quá ta được phối hợp ta vậy khẳng định phối hợp ngươi h ả ngươi yên tâm có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói có thể cầm sự việc giải quyết l i ề n tốt lao thôn t r ư ở n g nói đến đây đột nhiên thấy được mã triều cầm trong tay trường kiếm tò mò hỏi đây không phải là ta đây nhà thanh kiếm kia sao làm sao đến bên trong tay ngươi mã triều chừng hai mắt ta đoạt lấy bảo kiếm trong tay của hắn đối lao thôn t r ư ở n g nói kiếm này là chúng ta ở bên ngoài n h ậ n không phải trộm lao thôn trường h chúng ta thật xa chạy tới còn chưa ăn cơm nữa rượu ngon tốt món liền cũng bưng lên đi chương bốn trăm hai mươi lộc lô kiếm t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lộc lô lộ kiếm bỏ mặc b u ổ i tối thôn có nhiều quỷ dị ban ngày cũng là bình thường bình thường chúng ta bình thường lao thôn trưởng ăn hắn mấy bữa không có chướng ngại tâm lý dẫu sao là tới giúp bọn họ giải quyết vấn đề ăn hết cơm không uống rượu ăn cơm xong ta mang trương tiểu hổ đi bốn phía đi dạo một chút ma t r i ề u không đi hắn quần cắn ra cái lô lớn thôn trưởng bạn già giúp h ắ n ở nhà may c u ầ n đây ta và trương tiểu hổ đi ở trong thôn nhìn lui tới bận rộn người đại đa số gặp được ta đều cùng ta chào hỏi ta cũng nhiệt tính đáp lại ở trong những người này ta thấy được ngày hôm qua ăn cỏ đại thẩm đứng ở lý bất mội cửa khóc mạnh t ư ơ n g nữ cùng với sở b á vương và ô truy mã đều là như vậy bình thường sinh động nơi đó còn có tối hôm qua quái gì, ta không nhịn được thở dài trương tiểu hồ hỏi Ngư ca, ngươi lại xúc động gì chứ ta không nhịn được s ở một cái lỗ mùi nói không xúc động gì ta đang suy nghĩ trong thôn buổi tối bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ rốt cuộc sẽ là cái gì nguyên nhân đâu tiểu hồ đạo pháp trên ngươi so ta hiểu được nhiều ngươi nói người trong thôn trời vừa tối là có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước có thể ta sao luôn là cảm giác có vậy không đ ố i đây trương tiểu hồ nói ta cũng không biết là không phải khôi phục trí nhớ của kiết trước ta là suy nghĩ bậy bạ trước mắt tới xem trừ cái loại này có thể ta vậy không nghĩ ra nguyên nhân khác liền ạ ta trầm ngâm nói truyền thuyết bạch xà là truyền thuyết mạnh cương nữ cũng vậy lưu bang và tần thủy hoàng là lịch sử chân thực nhân vật đồng thời xuất hiện ta không nói vấn đề là như thế hư hào sao nhân vật trong truyền thuyết và chân thực nhân vật đồng thời xuất hiện ở một cái thôn càng để cho ta không hiểu phải coi như là người trong thôn nhớ lại kiết trước nơi này là cái luân hồi thôn trời vừa tối liền khôi phục trí nhớ của kiết trước một cái nhỏ phá trong thôn có thể tất cả đều là d a nhân đến nay mới ngưng hai ta đụng phải lưu bang tần t h ủ y hoàng hạ vũ bạch tố trinh và hứa tiên còn có mạnh cưng ơ nữ ta nhất nghiệm thao trương tiểu h ổ đối với ta nói ngư ca h ạ ngươi lại bắt đầu lại lâm vào như vậy dùng bình thường suy nghĩ cần phải đi cân nhắc không tình huống bình thường chúng ta vẫn là đi một bước xem một bước đi ta nghĩ m u ố n cũng vậy mấy cái địa phủ đại lão liên thủ đều không giải quyết chuyện ta thứ nhất là làm rõ ràng vậy thì quá người tiên nhưng vấn đề là ta nên từ vậy điều tra h ạ đi bộ đi tới lý bất mội cửa nhà ta thấy tần thời nguyện đứng ở lý bất mội cửa nhà n ơ ngác lần ra tạ tiểu kiều ở một bên bất đắc di phụng bồi hắn tạ tiểu kiều thấy ta ta i nghiêng ê u ngạo đ vừa nói g chỗ n như vậy tần thời nguyện lại biến thành si ngốc ngây ngẩn trạng thái lắc lắc đầu nói ta cũng cảm giác được tối ngày hôm qua người kia rất quen thuộc ta tự hồ nhớ tới cái gì vừa tự hồ cảm thấy không đúng ta đầu có chút đau nếu không đi và hỏi một chút đi đứng ở cửa có thể muốn xảy ra cái gì tới ta cảm thấy tần thời nguyện trạng thái có chút không đúng muốn mang hắn đi vào tìm lý bất bội có thể ban ngày lý bất bội vừa có thể nhớ tới cái gì ta vừa muốn gõ cửa tần thời nguyện vội và nói g n không cần ngươi quản cúc đi ta trừng mắt lao tử muốn đ h ú n g tay vào ngươi thế nào đi lên đẩy ra lý bất bội nhà cửa la lớn tiểu muội tiểu muội ở nhà chứ mau ra đây xem xem tần thời nguyện tìm ngươi nhận tra tới tần thời nguyện và lý bất bội là gặp mặt qua người anh em tiệ vịt quay khai trương thời điểm cái này hai cái hàng đều ở đây mặc dù không nói qua thế nào nói nhưng cũng đã gặp mặt ta vừa hô trong phòng chuyển tới lý bất mội thanh âm ngư ca ả ta lập tức đi ra ngoài lý bất mội liền khó nói tần thời nguyện luôn cuống xoay người ném lên tạ tiểu kiểu chạy vừa chạy vừa hướng tạc đều xuống ngư ngươi đặc biệt mẹ quản ta làm gì ngươi lại không thể có chút t r á n h sự đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ sao tần thời nguyện chạy mất dạng ta càng cảm thấy được hắn không được bình thường liền hắn thành tưởng kia vậy ra mặt còn sẽ ngại quá nhìn tần thời nguyện chạy nhanh cùng một thằng đại n ố c t ự như qua có một phút lý bất mội đi ra mời ta và trương tiểu hổ vào nhà hai ta vào nhà hắn trương tiểu hồ nói nước ca nếu không chúng ta hơn họa điểm thiên cương phủ để cho người trong thôn cũng dán lên liền sẽ không biến thành buổi tối bộ dáng trương tiểu hồ đề nghị này ta trước nghĩ đến nhìn qua là biện pháp nhưng nguy hiểm hệ số cực lớn đó là cái không ổn định nhân tố lại không nói ta và trương tiểu hồ có thể hay không vẽ ra nhiều như vậy thiên cương phủ coi như có thể một khi nào đó người phù vắng rớt hoặc là không tiếp h tốt xảy ra ngoài ý m u ố n lại bị những người khác thấy vậy càng phiền thoái hơn còn không bằng tập thể hồ đồ một lần hành động giải quyết ta lắc đầu một cái đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ à sợ là sợ có người hồ đồ có người không hồ đồ vậy không hồ đồ còn không được hụ chết coi như sau này khôi phục bình thường chỉ sợ cũng không có cách nào qua bình thường cuộc sống không bằng cũng hồ đồ đợi hồi chúng ta đi bên ngoài thôn tìm một chút có lẽ có thể tìm được điểm đầu mối ta và trương tiểu hầu ngay trước lý bất mội mặt thương lượng cũng không sợ hắn nghe được dù sao hắn vậy nghe không hiểu quả nhiên lý bất mội nghe là một mặt mơ hồ hỏi n g ư ca các ngươi đang nói gì có cái gì muốn ta giúp sao không có thật tốt ở nhà đợi là được chuẩn bị điểm c ư tối buổi tối ta và ngươi tiểu hồ ca liền đến nhà ngươi h n sớm chút chuẩn bị bốn giờ tới trung đi không có chuyện gì ta liền đi trước cùng lý bất mội rảnh rỗi x é m ấ y câu chủ yếu là để cho hắn buổi tối chuẩn bị cơm cũng không thể quang đi lão thôn trưởng một nhà ăn à, đầu năm nay nhà thôn trưởng vậy không giàu có ta và t r ư ờ n g tiểu h ồ ra lý bất mội nhà hướng bên ngoài thôn đi bộ ta ý là đi thôn bên trên đập chứa nước xem xem không đúng vấn đề xuất hiện ở đập chứa nước tới lui đi đập chứa nước đi đột nhiên thấy được vác sẻng triệu lao tam một cái kéo lại trường tiểu h ồ hướng bên cạnh một cây sau tránh đi thò đầu đi xem sở dĩ trốn bởi vì ta phát hiện triệu lao tam lén lén lút lút mặc dù vác sẻng nhưng không phải đi rộn đất bên trong đi mà là chạy bên trái rừng cây nhỏ đi ta đột nhiên liền nhớ lại tới. ngày hôm qua đụng phải triệu lao tam thời điểm hắn tựa hồ có chút khẩn trương cợt mờ nờ triệu lao tam lại đang xảy ra cái gì yêu con bướm ta thận trọng ẩn nút không dám lên tiếng quả nhiên triệu lao tam hết nhìn đồng tới nhìn tây nhìn xem thấy không nhân tài chui vào rừng cây bên trong ta và trương tiểu hồ lặng lẽ đuổi theo đi theo triệu lao tam vào cánh rừng triệu lao tam đông đi tây t ạ n g đi tới cánh rừng chỗ sâu một khối đá bên cạnh đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía xem sau đó cười hắc hắc ta thì càng cảm thấy lao tiểu từ này có vấn đề một người không đi làm ruộng chạy đến trong rừng tới hắc hắc u có thể không có vấn đề sao ta không riêng gì to mò ta thậm chí cũng cảm thấy trong thôn phát sinh chuyện lạ hẳn cùng triệu lao tam có chút quan hệ bất quá người anh em v ậ n khí thật tốt như vậy sao ta không dám k i n h thường tỏ ý trương tiểu hồ đừng làm ra đ ộ n g t í n h tới cẩn thận tới gần triệu lao tam dùng sẻn cẩn thận đào đào đào đào ra một cái hộp gỗ tới cổ hương cổ sắc hộp gỗ triệu lao tam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tự lẩm bẩm đáng lời ta triệu lao tam làm giàu bảo bối tốt bảo bối tốt à. triệu lao tam một cái sức lực cười ngây ngô ta ở phía sau cây mặt không thấy được trong hộp gỗ là thứ gì vậy mất đi tính nhân loại chật nhảy ra ngoài la lớn triệu lao tam người bào ứng tới triệu lao tam gào tiếng nhảy cất lên cầm lên sẻng thấy là ta sắc mặt trong nháy mắt đ ổ i được t h ẳ n g trắng đối với ta nói ngươi ngươi tới làm gì ta cười lạnh một tiếng nói triệu lao tam trộm đồ bị ta bắt tại trận đi thứ gì lấy ra ta xem xem triệu lao tam cơ sẻng canh giữ ở vậy hộp gỗ từ bên cạnh khuôn mặt g i ữ t ậ n đối với ta hô ta không trộm đồ đây là ta từ nhà ta trong ruộng b à o đi ra ngoài là ta các ngươi cút đi đừng nghị cướp ta b ả o bối diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người anh em vậy không nung chịu hắn về phía trước một cái bức dài triệu lao tam cơ múa lên sẻng liền hướng ta đập tới ta t r ợ t lấy người một chân đạp ở trên bụng hắn triệu lao tam ai u một tiếng liền d ấ t ngồi dưới đất không đứng lên nổi ta đi tới hộp gỗ từ bên cạnh triệu lao tam đột nhiên lại khóc một cái nước mũi một cái nước mắt ô vậy bảo bối là ta từ nhà ta ruộng đất bên trong đào lên các nơi g ư không thể cướp đi ả ta có thể hay không phát tài liền xem bảo bối này tiểu h ổ cho ta coi chừng triệu lao tam hắn nếu là lộn xộn liền đánh cho ta hắn ta hướng trương tiểu h ổ kêu giọng đi tới vậy hộp gỗ từ bên cạnh hộp gỗ từ cổ hương cổ sắc là dùng thượng hạng âm trầm mục điêu khắc da có dài hơn một m triệu lao tam nói là từ nhà hắn trong ruộng đào lên vấn đề là nhà ngươi trong ruộng coi như là có đồ cổ hộp có thể như thế mới ta cẩn thận vuốt ve một tí hộp cũng không có nguy hiểm nhẹ nhàng ấn hạ trừ vòng hộp bị mở ra liền gặp trong hộp yên tĩnh nằm một thanh cổ kiếm một cái đồng xanh cổ kiếm mang vỏ kiếm đặc biệt gốc từ bề ngoài đi lên xem hẳn là thời kỳ chiến quốc cổ kiếm cùng việt vương câu tiễn kiếm rất giống thảo nào triệu lao tam nói là bà bối kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này đồ tốt vấn đề là bảo tồn tốt như vậy sao có phải hay không là có người cố ý trôn ở chỗ này để cho triệu lao tam phát hiện trong thông chuyện cùng thanh kiếm n à y có quan hệ ta suy tính suy nghĩ rút ra bảo kiếm sắc bén bắn ra b ố n phía quả nhiên là thời kỳ chiến quốc bảo kiếm hơn nữa bảo kiếm mặt trên còn có hai cái tần triện lộc lô lộc lô kiếm trời ạ đó không phải là tần vương kiếm mà mặc dù người anh em lịch sử học không sao nhưng cũng biết tần vương có một cái sắc bén bảo kiếm lộc lô kiếm liên quan tới kiếm này còn có một truyền thuyết nói g i dậy bị tần chiêu tương vương ban cho thời điểm chết sứ giả mang tới kiếm chính là cái này cầm bánh xe kiếm bạch khởi dùng hắn tự sát sau đó sứ giả lại đem kiếm mang về giao cho tần chiêu tương vương kiếm này một mực bị tần thủy hoàng đã sau đó tần mất hát lộc thiên hạ cộng đổi lộc lô kiếm cũng sẽ không biết tung tích lộc lô kiếm đích xác là bảo kiếm nhưng thanh kiếm này có chút quá mới mới để cho người không dám tin tưởng càng để cho ta không dám tin tưởng phải nếu như là ở thiểm tây biên giới đào được cái này cầm lộc lô kiếm cũng được đi mà lại ở trên thái hành sơn đào được lộc lô kiếm còn mới giống như là mới vừa bảo dương qua liền làm sao cũng không nói được ta d ơ cái này cầm lộc lô kiếm bên trái xem bên phải xem nói thật ra vậy không nhìn thấy gì triệu lao tam ở một bên khóc cùng chết liền tra t ự như khóc ta rất phì lỏng cầm lộc lô kiếm nhận được trong vỏ kiếm họ triệu lao tam lao tam ạ ngươi nào được lúc đào t hơn a Lao n này. nói, h khóc thốt thích bảo kiếm Triệu Tam một tháng trước ở nhà ta trong ruộng ngươi nhân, cũng không Trưng trên thôn. Trưng trên thôn. Hơn một tháng thể phía phía đào là là ta ta ta. một trước, cao bảo được, đó đồ cướp bối, vậy không phải là người anh em đương thời lý mạnh bà thời điểm sao mạnh hiệu ba đi gấp như vậy chắc là để giải quyết trong núi chuyện này có thể các nàng tại sao không thanh bảo kiếm cho lấy đi đâu địa phủ đại lao không có thể không biết thanh kiếm n ầ y lai lịch chứ ta lấy điện thoại di động ra cho mạnh hiệu bà phát cái tin tức lão đại ta đã vào thôn gặp được tần thủy hoàng lưu bang mạnh cường nữ còn có h ạ vũ b ạ c h tố trinh và hứa tiên còn kém không thấy đường tăng cái này ngươi hẳn đã biết nhưng ngươi không biết là ta tìm được lộc lô kiếm trong thôn chuyện là cùng lộc lô kiếm có quan hệ sao qua nửa ngày mạnh h i ể u ba mới thơ hồi âm tức có thể h ngư nhi ngươi lại nhanh như vậy liền tìm được lộc lô kiếm xem ra ngươi vận khí là không tệ lộc lô kiếm là cùng trong thôn có quan hệ nhưng không phải chủ yếu quan hệ ta đoán trên núi nhất định là có cái gì quái dị đồ cùng lộc lô kiếm ảnh hưởng lẫn nhau mới tạo thành trong thôn chuyện còn như là cái gì chúng ta không phát hiện liền dựa vào các ngươi đi phát hiện chú ý an toàn m、so、ạ không không người h h i anh em vận khí đúng là có chút nổ tung lại ngày thứ hai liền tìm được lộc lô kiếm đồ chơi này ngươi nói với ai nói phải trái đi nói cách khác lộc lô kiếm là cái trọng yếu đạo cụ nhất định phải nắm giữ ở trong tay của mình nghĩ tới đây ta cầm lên lộc lô kiếm đối triệu lao tam nói lao tam à, cái loại này văn vật cũng là muốn về nước nhà ngươi nếu là trộm cầm đi ra ngoài bán là phạm tội như vậy đi vì không để cho ngươi đi lên k ỳ đường kiếm ta trước vì ngươi bảo quản quay đầu mang ngươi cùng tiến lên giao quốc gia triệu lao tam vùng vây bỏ dậy hướng ta kêu dựa vào cái gì à? dựa vào cái gì ngươi thay ta giữ à? nộp lên quốc gia cũng phải là ta lên giao ả chính ta sẽ không nộp lên sao ngươi thanh bảo kiếm trả cho ta cũng có thể rời núi ta đi nộp lên quốc gia quốc gia cho khen thượng không thể rơi vào trên đầu ngươi ta nhìn xem triệu lao tam nha cùng ta nói phải trái ta không nhịn được nói dù sao ta vì ngươi bảo quản không phục ngươi nói với ta đi hả, còn nữa chớ theo ta hả, đi theo ta ta đánh ngươi gỗ hộp không cần ta mang lộc lô kiếm và trương tiểu hồ đi ngoài rừng cây đi triệu lao tam nhảy chân mắng đường phố không dám theo kịp tìm không tự tại trương tiểu hồ gặp ta xách bảo kiếm cười nói bảo kiếm ca quả nhiên là không thể rời bỏ bảo kiếm thằng nhóc này học xấu ạ biết n ạ o bắn ta ta không để ý tới h ắ n cái này cha thừa dịp ban ngày hơn chuyện rời một chút người anh em vận khí tốt như vậy không đúng đi lanh quanh tìm được ngoài ra quỷ dị đồ c ầ m trong thôn sự việc giải quyết đâu vì vậy ta và trương tiểu hồ bắt đầu khắp nơi đi loanh quanh chúng ta đã tìm một ngọn núi lại tìm một ngọn núi liền ban đầu ta và khấu tiên sinh giải quyết thích ra l à o thái thái nhỏ phá nhà tìm khắp vẫn là không có gì đầu mối ta nhìn xem điện thoại di động đã là xế chiều trời sắp tối rồi mà chúng ta bất chi bất giác cách liêu hà thôn đã rất xa ta phải được mau sớm chạy về liêu hà thôn nếu không không đổi kịp ăn cơm không nói còn không biết sẽ phát sinh cái gì cờ mở nở chuyện đâu ta và trương tiểu hồ bước dài đi trở về sao đường tắt đi trở về thời điểm trời sắp tối đi tới liêu hà thôn phía trên thôn cũng không biết tên của thôn tạm thời liền kêu trên thôn đi trên thôn so l i ê u hà thôn nhỏ hơn lúc này đã là khói bếp từng cơn chính là nhà nhà thổi lượn nấu cơm thời gian đi vòng thôn này liền được lượn quanh xa trước khi trời tối thì càng đổi không trở về hai ta vậy không coi ra gì hướng thôn đi tới vào thôn phát hiện thôn có chút đặc thù trên thôn vị trí tương đối nghiêng đúng lúc là ở một ngọn núi nghiêng góc đối nói cách khác nguyên bản mặt trời hơn sáu h xuống núi có thể bởi vì nghiêng góc đối nguyên nhân ngọn núi kia bóng mở vừa vặn tre lại mặt trời ánh chiều tả ánh sáng hơn bốn h toàn thôn liền đối xu ta và trương tiểu h ổ đi vào thôn bên trong phát hiện toàn thôn yên tĩnh theo trong thôn đường đi về phía trước trương tiểu h ổ đột nhiên đối với ta nói n g ư ca bên trong tay ngươi ngôi hoàng đế kiếm ở sáng lên sáng lên ta hướng trong tay lộc lô lộ kiếm nhìn mang vỏ kiếm lộc lô lộ kiếm thật tản mát ra một bạc trắng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt có chút quỷ dị ả vô duyên vô cớ thả cảnh vật gì hả, cũng không phải là cây hình quang ta vừa nghĩ đến cái này từ một ngôi nhà bên trong đột nhiên chạy ra ba người tới một cái hơn bốn mươi tuổi đại thúc một cái hơn ba mươi tuổi đại ca một cái hơn hai mươi tuổi chàng trai ba vị này thấy ta cùng sói đói thấy con cựu nhỏ t ự như hướng ta liền vào tới ta, nhắc chân chạy ai biết là tình huống gì ạ chạy trước là kính chạy nói chương tiểu hổ vậy đi theo chạy sau lưng chuyển tới sốt ruột tiếng gạo trước mặt tráng sĩ xin dừng bước vì sao cầm trong tay nhà ta hoàng đế bảo kiếm chớ chạy lưu lại nói rõ ràng nhà ngươi hoàng đế tần thủy hoàng b ề tôi ta vừa chạy một bên cũng không q u a y đầu lại hô các ngươi là ai ta là lý tư vị này là vượt qua bên kia là mông h ả o tướng quân chớ có chạy còn thật bị ta đoán ba vị này thật là tần thủy hoàng b ề tôi cợt mờ nở phải các ngươi không nặng xanh ở một cái trong thôn t á c ra là chuyện gì xảy ra hơn nữa đuổi theo ta làm gì ta la lớn còn á không đợi chạy qua thôn ta thấy tạ tiểu kiều xông tới mặt các nàng này thấy ánh mắt ta liền sáng đối với ta hô tiểu ngư chúng ta liên thủ đi tần thời nguyện không đi theo nàng bên người không biết đi chỗ đó Ta vậy có công phu cùng nàng vết mực, chạy cái cất không nàng muốn ẩn nút nàng chạy tới, không nghĩ phu tiểu kiều vết tới, tới tạ một lại ba ư ớ c cản ngăn t vậy cái ũ n đừng g t r c khách h không khí, h ta ta đột n ê yên, n đứng các h hô, thủy hoàng hạ ỉ tạ tiểu kiều, cái ta, khí, yên, tạ tiểu kiều hồ, đế bậy hạ bị c i này phụ nữ phụ bắt cóc, bắt ba nàng à. Vậy ba cái cắt lao ra manh vọt tới tạ tiểu kiều có c h ú t mộng đối với ta nói n g ư ơ i đang d ở trò q u ỷ gì ta đang dợ trò quỳ gì n một quài, không nhìn được, còn quay đầu nhìn một cái, ánh mắt mê mang nhìn tạ tiểu kiều tạ tiểu kiều cảnh giác lui về phía sau một bước móc ra tìm hồn bài c h ầ m giọng nói các người muốn làm gì ba cái người đàn ông nghi ngờ nhìn xem tạ tiểu kiều cái đó trẻ tuổi đ i ể m thanh niên sờ một cái đầu mê man g nói ta mới vừa rồi còn ở nhà trẻ tuổi đâu làm sao đến nơi này vừa nghiêng đầu thấy được ngoài ra hai cái người đàn ông hô một tiếng trương ca trương thúc chúng ta làm sao đến nơi này vậy hai vị vậy mơ mơ màng màng không nói ra cái nguyên do nhìn tạ tiểu kiều có chút một mực ba vị này lại biến thành trung thực thật thả t h u n dân mà ta thì bén nhạy phát hiện bọn họ chạy ra bóng mở phạm vi bảo phủ đám chìm trong dưới ánh mặt trời nói cách khác chỉ cần ánh mặt trời chiếu trên người cũng sẽ không có những cái kia biến hóa ta tiểu tiêu hư lạnh một tiếng cũng không nói chuyện hướng ta đi tới vậy ba vị thôn dân lẩm bẩm đôi câu đi trở về đi tới bị bóng m ờ bao phủ địa phương đột nhiên liền cứng ngắc ở ta có thể cảm giác được bọn họ trên mình tựa hồ có vật gì xuất hiện hoặc là nói có vật gì bị tỉnh lại ba vị này ở trong bóng tối trầm mặc có một phút đột nhiên cùng nhau xoay đầu lại đối với ta nói hoàng đế ở đó mau dẫn chúng ta đi biết bao ngoài dự liệu ạ biết bao hy kịch hóa ạ ta vừa quay người nói các ngươi cùng để ta đi co cẳng liền đi vậy ba vị ra bóng mở ánh mặt trời chiếu ở bọn họ trên mình lại thành mơ hồ t r ả thái mê mang trước nhìn nhỏ xem ta không có lại tiếp tục ta biết thiên không hoàn toàn đen xuống trước ba vị này ra không thôn ta tiếp tục hướng liêu hà thôn đi mau tạ tiểu k i ể u đuổi theo đối với ta nói ngươi kiếm trong tay là từ đ â u tới quản sao ta nhận được ngươi có ý kiến người anh em đối nàng tức giận các nàng này khắp nơi cùng ta đối nghịch lại dùng công đức trị giá cám dỗ lao tần sau đó lao tần liền bị rụ rỗ tạ tiểu k i ể u nghe được ta o á n hận nàng vậy không tức giận nghiêm túc đối với ta nói trong thôn chuyện đã vượt qua lẽ thường phạm vi chúng ta liên thủ đi giá trị công đức ta không m u n có thể cầm sự việc giải quyết là được đ ề u nói kẻ thức thời là người tài giỏi tạ tiểu kiều các nàng này liền rất thức thời vụ vấn đề là người anh em hiện tại chiếm cứ chủ động huống chi giá trị công đức nàng cũng hứa cho lao thần hoàn thành tính ta vẫn là coi là nàng ta hừ một tiếng nói bây giờ biết không dễ giải quyết đúng rồi lao thần đâu làm sao không đi theo ngươi lao thần ngu rơi vào mơ hồ hai ta vốn là dự định đi thôn khác xem nhìn đi tới một nửa hắn nói không đúng liền lại hồi liễu hạ thôn ta quay đầu đi tìm hắn không tìm được người cái đó đừng trách ta nói thẳng lão thần bản lánh là đủ nhưng là t i người h thần có chút h vấn n có đề, k ô quá đáng tin、à. Ta có chút à. có c trên sự đ anh u khổ của g ư ờ i k á đáng c cười, còn có thể cùng có chút nhìn tần nếu tin, ngươi liên thể thủ. tạ tiểu Tạ tiểu mặt kiểu kiểu lao là đ em n nén tán ngươi cũng không cùng liên Liên nghe hơn nữa công đồng liền liên không đồng liền đường nấy Người anh cố cuộc có đức rốt hỏi, hợp thì hai lợi, tán thì hai thủ. thủ thể, phải thủ, lợi, bại, lời, giá ai nấy đi đi. ta trị ta là đều e ý ý điều kiện tương đương hạ khắc nghe lời thì chẳng khác nào hơn người trợ giúp giá trị công đức còn không cho tạ tiểu kiều cái này t i ê u ngạo cả jem khẳng định sẽ không đồng ý nàng cũng chỉ có thể thiếu phiền ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải tạ tiểu kiều các nàng này là cái người tàn nhẫn như thế điều kiện hà khắc lại không chút suy nghĩ gật đầu nói được cứ quyết định như vậy ta sợ hết hồn các nàng này có bị bệnh không như thế điều kiện hà khắc cũng có thể đáp ứng ta thật sự là không nhịn được hỏi tại sao tại sao như thế điều kiện hà khắc ngươi cũng có thể đáp ứng tạ tiểu kiều chỉ chỉ ta trên tay bảo kiếm nói bởi vì ngươi có bảo kiếm còn có ta cảm thấy bảo kiếm là m ẫ u chốt chương bốn bị bắt làm tù binh liền chương bốn bị bắt làm tù binh liền đều nói người phụ nữ giác quan thứ sáu định chuẩn tạ tiểu k i ể u cái này đi lại cả gem cũng có giác quan thứ sáu chắc có nếu không nàng sao cảm giác chuẩn như vậy đâu nếu đều nói như vậy chỗ tốt ta cầm chịu chết nàng đi ta còn có lý do gì tự tuyệt ta gật gật đầu nói phải vậy ngươi liền đuổi theo đi tạ tiểu k i ể u đuổi theo chúng ta tiếp tục hướng liêu hà thôn đi trở lại liêu hà thôn thời điểm mặt trời còn không xuống núi ta vội vàng bước nhanh hướng lý bất mội trong nhà đi đến lý bất mội nhà nhà h ắ n bên trong ống khói bốc khói trong nồi làm cơm người nhưng không thấy nói xong chúng ta đến nhà hắn ăn cơm người đâu ta khắp nơi tì một chút không tìm được, mắt thấy trời thì phải tôi xuống. ta ì m m được, trở i thì về tạ ô i u n tiểu kiều thôn một m câu vậy không tìm viện tử cứ như vậy lớn ba phòng miếng ngoi phòng cũng tìm một lần hai cái người lớn sống nếu là ở nhà sớm tìm được không thật ì m được cũng c ỉ t h không tìm được. Ta buồn bực phải buồn cũng cùng lý bất mội nói xong tìm ta Bất Mội được, bực Lý ra ồ hồi i lại nhà hắn ăn cơm, lại thế ăn nào cơm, khỏi nhà liền đâu. thì đ tiếp tục có đi theo thủy hoàng đế hạ, xem xem có thể xảy g bệ thể ra cái gì yêu con bướm. Thật ra thì ra không chỉ người phụ nữ giác quan thứ sáu mạnh người đàn ông giác quan thứ sáu có lúc vậy mạnh nhất ta cũng cảm giác lý bất mội có chút mấu chốt nhất là hắn quản lao tần kêu tháng tháng lao tần còn mơ hồ trong này liền nhất định là có chuyện ta nhớ tới mạnh hiệu bà cùng ta đã nói ngàn vạn không phải dẫn lao tần tới nhưng mà lao tần vẫn phải tới không phải ta mang tới tạ tiểu kiểu mang tới nếu như chỉ là thông thường sự kiện linh dị tại sao không để cho mang lão tần tới nếu như lão tần là mấu chốt tại sao lão tần tới địa p h ủ không có ngăn cản chẳng lẽ trong thôn chuyện cùng lão tần có quan hệ đặc biệt có quan hệ bởi vì lão tần không bình thường còn như là quan hệ như thế nào còn có đợi khai thác ta ngồi ở trong sân ra xuất thần mắt thấy mặt trời một chút xíu xuống núi chuyện kỳ quái xảy ra không chỉ có ly bất mội và lão tần không có ở t r ư ơ n g tiểu hổ đi tìm mã triều lại vậy không trở về thôn cứ như vậy lớn mười phần bắt phân là có thể trở về người đâu đi chỗ đó ta có lòng muốn đi tìm trương tiểu hổ và mã triều mới vừa đứng lên từ bên ngoài v i đầu đạp đạp đạp chạy tới một người phúc thông một tiếng quỳ xuống ở cửa giải mở ra miệng sẽ khóc tiếng khóc vô cùng thê thảm chính là ngày hôm qua cái đó mạnh khương nữ ta hướng ra phía ngoài nhìn xem mặt trời đã lặn thôn lại phải bắt đầu không bình thường không nhịn được có chút nhức đầu cơm là chờ ăn càng cờ mờ nờ phải trương tiểu h ổ và mã triều vậy không trở về lão tần cũng không biết đi chỗ đó ta trầm mặc một chút nên làm gì bây giờ ngay cả một mục tiêu cũng không có thật sự là có đủ phiền lòng suy nghĩ một chút cảm thấy hay là tìm được trương tiểu hồ và mã triều nói sau vừa q u a n người tạ tiểu kiều đi tới mạnh k ư ơ n g nữ bên người tò mò hỏi ngươi đang làm gì mạnh khương nữ than vãn khóc lớn ta muốn khóc chết bạo quân ta c o cẳng liền đi ra ngoài mạnh khương nữ khóc quá ủ rũ đừng khóc không chết bạo quân lại đem ta cho khóc chết đi ngang qua mạnh khương nữ thời điểm ta còn rất cẩn thận rất sợ nàng nhận ra ta tới kỳ quái chính là mạnh khương nữ chỉ là nhìn ta một mắt phản ứng gì cũng không có nói cách khác chuyện tối ngày hôm qua nàng lại đều quên hết thật là có đủ kỳ quái ta đi ra ngoài tạ tiểu k i ể u vậy đi theo đi ra ngoài đ u ổ i kịp ta hỏi chúng ta đi chỗ đó đi trước tìm được mã triệu và trương tiểu hồ những thứ khác chở một hồi hay nói ta hướng nhà thôn trưởng bên trong đi tạ tiểu kiều đi theo ta sau lưng hai ta đi ra ngoài không bao xa ta liền thấy được lao thôn trưởng mang mười mấy người đàn ông vẫn là ngày hôm qua những người đó khi thế hung hăng chạy đến lao một bên thôn trưởng lòng như lửa đốt đi mau một bên la lớn bạch xà đâu bạch xà không tìm được kiếm còn thất lạc không có kiếm ta làm sao còn chém bạch xà thấy lao thôn trưởng ta hướng hắn sau lưng nhìn muốn xem xem trường tiểu h ổ và mã triều có phải hay không cũng ở đây trong đội ngũ không nhìn thấy mã triều và trường tiểu h ổ ngược lại bị lao thôn trưởng người thấy được nhất là một cái hơn hai mươi tuổi chàng trai đột nhiên chỉ một cái ta nói đình dài trên người tiểu tử kia có một cái thật là lớn bảo kiếm ta không nhịn được túi đầu nhìn một cái ta bảo kiếm trong tay trời còn chưa có đen thùi lại tản ra ánh sáng nóng ánh quá đặc biệt mẹ trói mắt lao thôn trưởng ánh mắt liền sáng vung tay lên nói thanh bảo kiếm đoạt lại có bảo kiếm mới có thể chém bạch xà khởi sự ta nhấc chân chạy không có biện pháp không chạy ta trong tay bảo kiếm thật sự là quá trói mắt nổi bật đến muốn xem không thấy cũng không được hướng bên ngoài thôn chạy suy nghĩ trước hay là trở lại nhỏ ngôi miếu đổ nát nói sau sau lưng hô kéo kéo theo đổi u ta mười mấy người ta và tạ tiểu kiều mới vừa chạy ra thôn liền thấy hạng vũ hạng vũ cơi ở ngày hôm qua người đàn ông kia trên mình h không có bảo kiếm ta làm sao tự vận cưới người đàn ông kia liền hướng ta vào tới ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một người leo có thể leo nhanh như vậy vấn đề bên trong người kia lùn hạng vũ chân còn kéo đâu nhưng cho dù là như vậy cũng là mau không được thật cùng ngồi trên lưng ngựa tựa như cơ hồ là chốc lát tới giữa liền b ọ t tới ta trước mặt ta vội vàng xoay người chạy tạ tiểu k i ể u gầm lên lên tiếng quay đầu hướng hạng vũ quăng ra một tấm phủ vàng cũng không biết người đàn ông này bản thân liền lợi hại vẫn là nhớ lại mình là hạng vũ đổi được rất lợi hại tóm lại rất lợi hại vừa nghi đầu phủ vàng bắn lệ cũng không để ý tạ tiểu kiều hướng ta bắt trời hạ th ta d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm hướng vậy hạng vũ liền bổ tới đương nhiên là không ra võ ta sợ ra khỏi võ chém chết hắn không nghĩ tới người ta hạng vũ căn bản không sợ nhẹ nhàng kéo một cái dưới người đầu của nam nhân phát người đàn ông kia chợt đưa ngang một cái thật cùng ngựa vậy nghiêng người sang tới đầu hướng ta hung hãn đụng một cái người anh em có chút không kịp đề phòng bị cái này đầu của nam nhân đụng cái đang、Phịt. tiếng cầm ta cho đụng bay ra ngoài trước mắt ta tối sầm cảm giác thật cùng bị ngựa đụng phải như nhau ngươi nói có đúng lúc hay không một cái đụng này cầm ta đụng bay ra ngoài đúng lúc là hướng truy đổi tới đây lão thôn trưởng đám người kia bay đi sau đó ta liền bị kịch bị ba bốn cái nào lên người đàn ông áp chế gắt gao hạng vũ có chút không cam l ò n g muốn đoạt lại bảo kiếm bị bảy tám cái người đàn ông tay cầm cái cuốc xẻn một hồi loạn t r ụ cho trục chạy hạng vũ rất tức giận chắc là nhận ra lưu bang con ngựa lúc rời đi còn mắng lưu tam ta hạng vũ không có chết hai ta liền không xong hạng vũ là ô giang tự vận thời điểm hạng vũ lưu bang nhưng là còn không chém bạch xà khởi sự lưu bang cho nên hắn cũng không nhận ra hạng vũ thấy hạng vũ khí hò hét xoay người chạy mê mang gãi đầu một cái nhìn hạng vũ hình bóng lẩm bẩm nói hắn tại sao phải cùng ta không xong hắ ba bốn cái người đàn ông dùng dây thừng cầm ta t r ó i kết kết thật thật một cái khác người đàn ông từ trong tay của ta giành lấy lộc lô lộ kiếm lấy lòng đối lao thôn trưởng nói đình dại bảo kiếm đặt lại lao thôn trưởng nhận lấy bảo kiếm thương sóng một tiếng rút ra lúc này trời đã tối đen trong bóng đêm lộc lô lộ kiếm ánh sáng buộc phát sáng chói lao thôn trưởng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ lớn tiếng nói tốt bảo kiếm chẳng lẽ là trời cũng giúp ta cái gì đặc biệt trời giúp ngươi vậy là ta giúp ngươi có được hay không ta vừa nghĩ đến cái này cái đó thanh kiếm cho lão thôn trưởng người đàn ông nói thằng nhóc này vừa thấy liền không giống như là người tốt giết hắn tế trời、chứ. trương a sợ h ế chạy, chạy vô vô tiểu hồ và mã triều cũng không biết ở đó lao tần cái đó hàng càng không đáng tin cậy lúc tới người anh em bên người lại là pháp sư lại là yêu tinh thật là khí thế hung hăng uy phong lấm lấm tuyệt đối không nghĩ tới lại có rơi vào trong tay người khác thời điểm hiện ở bên người chỉ còn lại một cái bên ngoài bức họa âm còn che giấu ở trong chiếc nhẫn mà ta cũng không cách nào chuyển động chiếc nhẫn bị trói cùng một bánh trưng tựa như kẻ thức thời là người tài giỏi hả người anh em là t u ấ n kiệt ta vội vàng hướng lao thôn trường hô q u ý ca đình dài ta biết ngươi là cái hảo hán tử dám đối kháng bạo thần vì các huynh đệ còn sống người cũng thả nghe nói chuyện ngươi hành động ta là tới đầu dựa vào ngươi bảo kiếm vốn chính là đưa cho ngươi ngươi không thể giết ta hả lao thôn trưởng biến thành lưu bang đã không nhận biết ta nói cách khác ngày hôm qua lưu bang không nhận biết hôm nay tiếu ngư người anh em kia cái này bộ giải thích hẳn có thể thuyết phục hắn ta mong đợi nhìn lao thôn trưởng lão thôn trưởng nhưng hướng ta cười lạnh một tiếng nói ngươi thật nếu là nhờ cậy ta có thể thấy ta quay đầu chạy tại sao không chủ động nộp lên bảo kiếm đâu ồ、oh, lưu bang làm sao đ ổ i thông minh vẫn là người anh em lắc lư công phu giảm xuống bất quá cái này cũng không làm khó được người anh em ta vội và nói g n quý ca ta trước kia cũng không nhận biết ngươi hả một đám người hô hô xì xì liền chạy ta tới ta sợ hả ta không biết là ngươi cho nên mới chạy ngươi suy nghĩ một chút xem ngươi nếu là đụng phải một đám người gặp mặt phải bắt ngươi ngươi có chạy hay không cái này không mới vừa biết là ngươi sao chúng ta đây là lớn nước trôi long vương miếu người một nhà không nhận người một nhà ạ biến thành lưu bang lão thôn trưởng cười hát hát nói lớn nước trôi long v ư ơ n miếu người một nhà không nhận người một nhà những lời này nghe tươi vậy được tạm thời liền tha ngươi thằng nhóc này một mạng hướng một bên hai cái người đàn ông ngoắc ngoắc tay nói coi được hắn đừng để cho hắn chạy theo kịp ta chặt bận b i ệ u hướng lao thôn t r ư ở n g hô có thể hay không cầm dây thừng cho giải khai ạ lao thôn trưởng một bộ lưu manh xem nghiêng nhìn ta một cái nói vung dây t h ừ n g ngươi không liền chạy sao ngươi cho rằng ta ngu đi trước tìm được mạch xả nói sau chuyện ngươi vung tay lên mười mấy người đàn ông đi theo sau lưng hắn còn đẩy ta đi tìm mạch xả ta không khỏi được â m thầm têu khổ ngày hôm nay ra quân bất lợi mới vừa mở màn liền bị bắt cái này lúc nào là cái đầu hạ có lòng vùng ấy dây thừng trói quá chết dùng vẫn là bó ngựa trừ vậy cũng chỉ có thể n ị c h lai thuận thụ thuận theo tự nhiên đi ta rất như đưa đám bảo kiếm không có thân người an toàn vậy không có được bảo đảm thành bắt làm tù binh đủ rũ túi đầu đi theo đám người đi vòng quanh thôn đi đi ra ngoài không nhiều lắm một lát ta nghe được phía trước có người ngươi nông ta nông têu tướng công nương tử hướng phía trước vừa thấy ngày hôm qua cái đó bạch tố trinh và hứa tiên đang m viên dưới cây liễu nị oai oai ở văn nghệ đâu lão thôn trưởng thấy cái này hai hàng ánh một trợt liền đám người phân phật một tí liền xung tới mà đây đều là hưng phấn kích động theo lý thuyết bạch tố trinh là trong truyền thuyết yêu tinh rất lợi hại tồn tại nhưng không biết tại sao nàng không có pháp lực liền thổi âm khí đều sẽ không chớ đừng nói gì nước tràn đầy núi vàng mắt thấy mười mấy người hướng nàng xông lại hét lên tiếng tướng công chạy mau hứa tiên còn rất nghĩa khí không có mình trốn lôi bạch tố trinh chạy mười mấy người d ơ cây đuốc đổi tới may m à là sân thôn đường khó đi cộng thêm trời tối mới không có bị r ấ t mau đuổi theo có thể hứa tiên lôi cái bạch tố trinh làm sao vậy chạy khó chịu hốt h o ả n g dưới lại đi trong thôn chạy lao thôn trưởng mang người l i ề u mạng truy đuổi theo đuổi được có cái mười mấy hai mươi phút ở cửa thôn đội kịm bạch tố trinh trốn không có thể trốn đau buồn đ chạy thoát thân. bạch tố t r i n h xoay người lại trực diện lao thôn trưởng và mười mấy người đàn ông mập mạp thân thể phá lệ h à i h ư ớ c trong tay bắt pháp quyết nghiệm chú muốn làm phép đáng tiếc là chú nữ là đối thủ quyết vậy là đúng nhưng là pháp thuật gì vậy không thi triển ra bị một người đàn ông cầm s ẻ n một sẻng chụp ngã xuống đất sau đó liền bị trói lại lao thôn trưởng cũng hưng phấn không được la lớn thật là lớn một cái bạch xạ à, đó không phải là cái người phụ nữ trung nhân sao vậy nhìn ra chính là một cái bạch xạ ta rất không biết làm sao thật muốn để cho lão thôn trưởng độc thủ liền làm xảy ra án mạng tới ta vội vàng hô hứa u tiên kêu khóc, khóc muốn xông lại còn thật rất hy kịch hóa đáng tiếc không thực lực căn bản xông lên không tới bị một người đàn ông một chân đạp ở trên mặt đất lao thôn trưởng hát tiếng giơ lên bảo kiếm liền chém cái này ngay miệng xa xa bay tới một mau đá、Băng. đánh vào lao thôn trưởng trên đầu lao thôn trưởng nghiêng đầu đi xem tức giận hô là ai cưới người đàn ông làm ngựa bá vương h ạ vũ tới không riêng gì chính hắn cưới sau lưng còn đá trước ngày hôm qua cùng ta chung một chỗ thọ tinh cầm trong tay cái cái quốc đặc biệt uy mánh vọt tới mấy cái người đàn ông muốn ngăn bị hắn cơ múa cái quốc là út lao thôn trưởng cũng kinh sợ la lớn người nào vì sao phải cùng ta lưu quý l à n g khó còn dư lại ta liền chưa kịp nhìn bởi vì tạ tiểu k i ể u chạy tới bên người ta một quả tiểu đao ngăn trở dây thừng ngươi nói có đúng lúc hay không đúng lúc là biến thành lưu bang láo thôn trưởng khua kiếm đấu h ạ vũ bị người ta một cái quốc thanh kiếm hất bay vừa vặn rơi xuống dưới chân ta người anh em một cái rút lên bảo kiếm thừa dịp phối hợp loạn cầm bạch tố t r í n h sợi dây trên người cắt đứt hô một tiếng chạy quay đầu ta chạy ta một chạy lao thôn trưởng la lớn bảo kiếm thất lạc cho ta truy đuổi phía sau là cái tình huống gì ta cũng không biết liền nghe được ai u ai u thanh â m không ngừng còn có hạng vũ hò hét thanh â m chắc là đang đấu náo nhiệt bên người ta đi theo tạ tiểu tiểu một cái sức lực hỏi ta đi chỗ đó đi lão thôn trưởng nhà xem xem tìm được mã triệu và trương tiểu hồ ta trả lời một câu có cảng hướng lao thôn trưởng nhà chạy chạy đến cửa thôn đối diện đụng phải trương tiểu hồ và mã triều ta cái này một trái tim mới tính là bỏ vào bụng bên trong ta lớn tiếng hỏi hai ngươi chết vậy đi mã triều hư một hơi nói ngươi đi ta ở lao thôn trưởng nhà ngây n ô buổi trưa uống một chút rượu đang ngủ đây trời tối tới một đám người đi vào liền tấn công tiểu h ổ vì cứu ta cùng mấy người kia cứng r ắ n thép ta chạy mau tiểu h ổ bắt lại cái tránh cho trói cái bền chắc ta mới vừa mới thấy được lao thôn trưởng dẫn người đi ra mới trở về cầm tiểu h ổ cứu ra bây giờ là cái tình huống gì chúng ta làm thế nào làm thế nào ta nào biết làm thế nào toàn thôn loạn cùng một nồi cháo t ự như trước hay là hồi nhỏ ngôi miếu đổ nát rồi hay nói cùng buổi tối loạn sức lực đi qua ban ngày ở tìm đầu mối ta nói đi nhỏ ngôi miếu đổ nát không có ai phản đối bởi vì trừ ta cái biện pháp này không có biện pháp khác ta thành người dẫn đầu mang bọn họ ba cái hướng nhỏ ngôi miếu đổ nát đi mau thừa dịp bóng đêm đi tới trước đáng tiếc là ta trong tay lộc lô kiếm quá trói mắt trong bóng tối tản ra mặt trăng vậy ánh sáng rất nhanh liền bị người theo dõi để mắt tới người ta cũng không là liêu hà thôn người cũng không phải trên thôn người mà là một cái người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mang hơn hai mươi già trẻ trai gái tiến lên đón cầm đường đi trận lại tại n hạ n g tư ờ i n à phúc phụ bệ hạ ý trị dẫn một đám thuộc quân và đồng nam đồng nữ chuẩn bị đông độ biệt khơi là bệ hạ tìm trường sanh bất lao phương thuốc quỹ sứ trong tay có bệ hạ tần v ư n g kiếm nhưng mà có ý chỉ đưa tới tư a trầm ngâm một chút ngâm nói, h vậy phúc thở dài lắc đầu nói rất thành thần ta lạnh lùng nói ngươi không phải thuật sĩ sao có thần thông người còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra liền tính ra quỷ dị truyện kiện ngươi chẳng lẽ không đối phó được tư phúc bị ta hai câu này oán hận đến ống vội lên ho khan hai tiếng nói vậy hạ phái sai quý sứ tới phải chăng có ý chỉ ta lười được ở cùng vị này từ phúc nói chuyện v ỡ vẩn nói với hắn bệ hạ cũng ở đây trong núi ngay ở phía trước thôn chính ngươi cùng bệ hạ giải thích đi ta còn có việc chớ cả đường từ phúc nghe được tần thủy hoàng vậy ở trong núi nơi đó còn nhớ được ta vội v a n g n h ư n g đường ta dẫn đầu đi qua đám người từ phúc mang hai mươi mấy người vội vã tìm thủy hoàng đế bệ hạ đi ta cũng mang trương tiểu hồ ma triều tạ tiểu kiều chạy thẳng tới nhỏ ngôi miếu đổ nát chúng ta tận lực tìm địa phương vắng vẻ đi rất thuận lợi kém không nhiều hơn một tiếng sau đó thấy được nhỏ ngôi miếu đổ nát nhỏ ngôi miếu đổ nát vẫn là nhỏ ngôi miếu đổ nát bất đồng chính là nhỏ ngôi miếu đổ nát trước mặt nhiều hai、người. ta vội vàng xoay người lại làm một s u y động tắt tay dùng quần áo cầm lộc lô kiếm bao vây lại không để cho hắn tản mát ra ánh sáng có thể lộc lô kiếm thật là kỳ dị cho dù là bị bao bọc ở trong quần áo cũng có thể thấm ra quang sáng lên chỉnh người anh em cùng một lớn đom đóm t ự ợ như hơn nữa t r ó i mắt ta tìm một chồng cỏ giấu đi đệ lộc lô kiếm tạ tiểu k i ể u trương tiểu hổ và mã t r i ề u vậy nằm ở trong bụi cỏ ta hướng trong ngôi miếu đổ nát xem liền gặp tần thời nguyệt và lý bất mội mặt đối mặt quỳ ngồi ở miếu trước lý bất mọi thần tình nghiêm túc thật là có điểm đế vương khí tần thời nguyệt nhưng là một, mặt mang. Hướng ta nhìn bên này một mắt cũng không nói gì ta cảm thấy thằng nhóc này phát hiện ta nhưng hắn không lên tiếng không biết là nguyên nhân gì liền nghe lý bất mộ i sâu kín thở dài một cái đối tần thời nguyệt nói nguyệt nhi ngươi không nhận ta là ở quái là cha lòng dạ ác độc sao tần thời nguyệt ô n đầu nói ta không biết ta đầu có chút đau nhìn ra lão tần là thật có chút nhức đầu miệng mở hết cỡ lý bất mộ i giọng nhẹ nhàng nói chấm thống nhất thiên hạ giàu có tứ hải nhưng tin được lại có mấy người để cho ngươi đi theo từ phúc ra biển không phải chấm không đau lòng ngươi mà là phải có một người mình nhìn mới được nếu như từ phúc tìm được tiên dược lại có dị tâm lại như thế nào cho phải như có thể tìm được trường sanh bất tử thiên dược chấm có thể bảo vệ ngươi cả cuộc đời phú quý nếu không có thể thiên hạ này t r ú n g quy ngươi là ca ca phủ tâu ngươi nếu là có thể ở hải ngoại tìm được một nơi cơ nghiệp trở về cùng chấm nói chấm phái binh vì ngươi lấy cũng là một hải ngoại vương cuối cùng ngươi là chấm con trai lý bất mội giọng đặc biệt nhẹ nhàng thật giống như là đang đối với nhi tử mình nói chuyện thái độ có thể tần thời nguyệt nhưng càng ngày càng mê mang ô m g nầu nói ta ta thật sự là không nhớ nổi tựa hồ lại nhớ ra rồi chút gì ngươi thật sự là ta phụ thân sao chấm vì thiên hạ chủ còn có thể gạt ngươi sao ngươi kêu tháng, tháng. là chấm cái thứ bảy con trai lúc này ngươi hẳn cùng từ phúc ở chung một chỗ không biết tại sao n g ư ơ i cha con ta mà lại ở trên núi này n g u y ệ t nhi ngươi như thế nào đổi được bằng trường ấy tuổi lớn chấm nhớ ngươi bất quá một ư ơ i tám tuổi tại sao nhìn qua già mười tuổi tần thời n g u y ệ t ô m đầu thống c ổ nói ta không biết ta không biết ta đầu rất đau thật rất đau ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc còn có chút sợ ngươi thật giống như thật giống như ta biết ngươi nhưng ta không nhớ nổi n g u y ệ t nhi đã xảy ra chuyện gì cùng chấm nói tự có chấm cho ngươi làm chủ tần thời nguyện ánh mắt càng ngày càng mê man cặp mắt bắt đầu đổi được đỏ lên hướng lý bất mỗi thét to n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi thật sự là ta phụ thân sao trước mắt một màn này có chút tức cười hai mươi bảy hai mươi tám lao tần đang hỏi hai mươi mốt hai mươi hai tuổi lý bất ngội có phải hay không phụ t h â n hắn nhưng ta nhưng một chút cũng không cười nổi lão tần cùng ta nói qua hắn trí nhớ lúc trước đều biến mất hết vì tìm về tăng tiến trí nhớ mới biết không từ thủ đoạn nào l ừ a gạt giá trị công đức để câu ở mạnh hiệu ba nơi đó đổi một chén có thể đổi hồi trí nhớ tình huống canh nhớ tới mạnh hiệu ba mà nói không để cho ta mang lão tần tới như vậy biết hay không nơi này phát sinh chuyện lạ mục tiêu là lao tần không phải ta muốn nhiều mà là đủ loại nguyên nhân cộng lại nếu như không phải là nhằm vào lao tần căn bản không có lý do và mục đích mà vạn sự v n vật bất kỳ sự việc đều là có nguyên nhân mắt thấy tần thời nguyện thì phải ta n vỡ ta vừa muốn nhảy ra lao tần mở miệng trước hướng về phía ta phương hướng hô tiểu ngư i ú p ta một tay ta nhức đầu lắm lao tần ở làm sao không điều đó cũng là ta huynh đệ đừng xem hai ta ngày thường cùng oan ra tựa như thật có chuyện lao tần không tránh thoát ta cũng không tránh thoát lẫn nhau c á i hố lẫn nhau oán hận đó là nội bộ mâu thuẫn một khi có chuyện nhất định phải ra mặt t ta, ta một cái bước dài liền vật ra đối lao tần hô ngươi phủ vào đâu thiên cương phù đâu mau tiếp đến trên nó lao tần nhìn ta ô m đầu thống khổ nói ta ta tựa hồ nhớ tới chút gì tới chương 424, b ệ n h thần kinh ả chương 424, b ệ n h thần kinh ả lão tần d á n g vẻ quá đau khổ cho dù là như vậy hắn vẫn không đi trên đầu thiếp thiên cương phủ nếu hắn không thiếp vậy thì ta giúp hắn thiếp ta đi vòng qua t ầ n thời n g u y ệ t sau lưng tục n i ệ m trước thần chú p h ù vàng hướng hắn giữa lưng đùng d i á n tới sở dĩ dán vào giữa lưng không thiếp hắn óc là bởi vì là ta sợ hắn phạm trụ cầm p h ù vàng lộ t xuống tới dán vào giữa lưng vị trí liền tương đối an toàn không tốt lắm biết phù vang r á n một cái đến tần thời n g u y ệ t trên hậu tâm l ã o tần s o n g mắt một lập hô hấp đều ngừng trời ạ một tấm p h ù vàng sẽ không tiếp xảy ra chuyện tới đi ta vừa muốn sờ một cái hơi thở của hắn l ã o tần thở ra một hơi thở dài khôi phục điểm bình thường chính là sắc mặt thật không tốt xem thảm trắng nhật nhạt một đôi mắt to long lanh nhìn ta nói ta thật giống như thật nhớ tới chút gì tới nhưng mà ta lại không nhớ ta nhớ tới cái gì ta rốt cuộc nhớ tới cái gì liền đâu lúc này l ã o tần mê man giống như là một hải tử đưa tay bắt được ta ta cảm giác được hắn đang run r u y cảm thấy hắn kinh hoàng mà ta chính là hắn duy nhất dựa vào nói thật ta cho tới bây giờ không gặp hắn cái bộ dáng n à y qua trước khi tần thời n g u y ệ t vĩnh viễn làm ộ t bộ cà lơ phất p h ơ trời sập xuống để ý chuyện ta làm gì đức hạnh tựa như vĩnh viễn cũng không biết sợ hai chữ viết như thế nào mà ta hiện tại chính là cảm thấy sợ hãi của hắn và bất an ta bắt lại tần thời nguyện đầu trầm giọng hỏi lão thần ngươi tin tưởng t a k h ông tần thời n g u y ệ t sắc mặt thẳng trắng nhưng hướng ta lộ ra một cái so với khóc còn khó coi mặt mày vui vẻ giọng đều thay đổi ta đặc biệt mẹ không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai tin tưởng ta liền nghe ta đ ư n g đi lang lớn chúng ta đi làm giá trị công đức tìm mạnh hiệu ba mua canh uống ngươi chớ đem phủ vàng lột xuống tới. liền đi theo bên người ta ta trước cầm ngươi đưa về nhà đi có được hay không tần thời nguyệt hướng ta gật đầu phải phải hai ta mới vừa đối thoại đến đây tần thủy hoàng đột nhiên hử lạnh một tiếng nói ngươi là người phương nào vì sao bắt chấm con trai chấm lộc lô kiếm vì sao ở trong tay của ngươi ngươi là loạn thần tặc từ sao thủy hoàng đế bệ hạ vậy cùng những người khác như nhau không nhớ tối ngày hôm qua phát sinh qua chuyện vậy không nhận biết ta ta hướng trương tiểu h ổ và mã triều nói cầm hoàng đế bệ hạ cho ta trói cho hắn kim trong miệm nhét trên mớ trong núi chuyện đã tả tính ra cách nhưng phải nói nhất tả tính vẫn là vị này thủy hoàng đế bệ hạ xuất quỷ nhật thần để cho ta kỳ quái chính là không có cùng hắn văn thần võ tướng lý tư triệu cao ở cùng một cái thôn mà là ở liễu hà thôn phải biết phía trên thôn chính là triệu cao và lý tư phía dưới thôn là tử phúc có thể hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện ở liễu hà thôn hơn nữa ta còn phát hiện một chuyện đó chính là ba cái người trong thôn trên căn bản đều là tần triệu vậy một đoạn thời gian nhân vật cho dù là lưu bang hạ n g vũ cũng là tần triệu năm cuối còn như hứa tiên bạch x à hoàn toàn giống như là ngẫu nhiên an bài tới tới g ó p vui đến trước mắt mới ngưng ta biết đầu nối vậy cứ như vậy nhiều giải quyết không có cách nào ta ý tưởng là cầm tần thủy hoàng cho chói cùng lao tần đợi đến bình minh sau khi trời sáng cầm lao tần đưa ra núi đi ta trở về giải quyết chuyện nơi đây để cho ta không nghĩ tới phải lao tần gặp trường tiểu h ổ và mã triệu muốn cột tần thủy hoàng vội vàng nói đừng các ngươi đừng cột hắn ta chặn lại tần thời n g u y ệ t đối hắn hô lao tần đừng nhận bậy cha hắn là lý bất nguội một người sinh viên đại học không phải cha ngươi cũng không phải thật tần thủy hoàng tần thời n g u y ệ t không nói rất mê man g t r ư ơ n g tiểu h ổ và mã triệu cầm thủy hoàng đế bậy hạ cho trói lại cũng thật không có ở hắn nét trong miệng trên vỡ tần thủy hoàng cũng biết kẻ thức thời là người tài giỏi im miệng không nói mới vừa giải quyết tần thủy hoàng và t một hơi còn không tùng hoàn đánh từ bên trái đạp đạp đạp chạy tới một người đặc biệt chính s á t phúc thông quỳ xuống ở miếu nhỏ trước mặt cách chúng ta có cái mười b ư ớ c tả h ư u khoảng cách than van khóc lớn một bên khóc còn một bên nhậm ứng thiết bản nam dương mạnh gia nữ gả cho phu quân phạm vui lương vợ chồng ân ái n g ọ t t ự a n h ư mật đáng hận cái đó tần thủy hoàng nhậm ương đọc cùng thuận miệng xem tựa như ta cũng muốn cho hắn đánh tiết ấu thật sự là không nhịn được hỏi đại tỷ ngươi đây là sắp xếp hệ thống định vị trí chúng ta chạy đến nơi này ngươi cũng có thể tìm được mạnh cương nữ chịu vốn không lý ta tiếp tục n h ậ ương hướng về phía t tựa hồ có thể cầm tần thủy hoàng cho khóc chết tựa như ta cũng rất không biết làm sao đụng phải như thế cái không nói lý đuổi theo khóc ta vừa định để cho trương tiểu hồ và mã triều cầm mạnh khương nữ cũng cho bực lại để cho nàng cùng tần thủy hoàng đối lập đi một đám người dơ cây đuốc hô xì xì đổi u tới lao thôn trưởng một người một ngựa mạnh khương nữ càng đường lao thôn trưởng vậy không k h á c h khí một cước đạp ngã liền một bên hô lan một bên khóc đi nhỏ ngôi miếu đổ nát vốn là gốc của chúng ta theo nơi an toàn hiện tại đổi u được một chút cũng không an toàn cũng truy đổi tới nơi này ta buồn bực phải lão thôn trưởng không phải tìm m ạ n xả truy đổi chúng ta làm gì ta vội vàng hô quy ta ngươi không đi truy đổi bạch xà chạy tới đây làm gì làm gì bảo kiếm của lão tử bị ngươi đoạn trộm được bạch xà lấy cái gì chém mau thanh bảo kiếm trả cho ta nếu không hôm nay chính là ngươi ngày rỗ thanh lưu bang lão thôn trưởng rất kẻ gian gặp chúng ta bên này số người không thiếu lại không xung động dẫn người từng giết tới đứng ở đó cùng ta đàm phán người ta nói đúng à, không kiếm làm sao chém bạch xà Trộm được cũng không dùng ta nghiêng đầu đối mã triều nói mã triều cầm ngươi bảo kiếm trong tay đưa cho hắn mã triều trong tay một mực s á c lao thôn trưởng ngày hôm qua giờ trường kiếm ca diễn dùng trường kiếm không có mở nhận chính là một tiết phim rất giống bảo kiếm nhưng căn bản không có uy lực mã t r i ề u vẫn còn có điểm bỏ không được lầm bầm một câu ngươi sao không đem ngươi cho hắn đâu ta tiểu kiều cũng sắp điên rồi đoạt lấy mã t r i ề u bảo kiếm chấm giọng nói ngươi đặc biệt mẹ có chút t r á n h sự có được hay không đưa tay thanh bảo kiếm ném cho lão thôn trưởng lão thôn trưởng nhặt lên bảo kiếm nhìn xem ném cho bên người một cái người đàn ông hướng ta hô ta không muốn cái này phá đồ chơi ta muốn trong tay ngươi vậy cầm xe sáng lên kiếm đó mới là bảo kiếm ngươi thiếu lửa bị ta đây chính là cho mặt không biết xấu hổ ngươi bảo kiếm còn đưa ngươi ta bảo kiếm dựa vào cái gì cho ngươi không thể nào h dày vo đến hiện tại liền bảo kiếm như thế điểm yếu ớt đầu mối làm sao có thể cho hắn ta nhìn xem lão thôn trưởng mang theo người kém không nhiều có một mươi bảy m ư ơ i tám cái chúng ta bên này có sáu cái trừ đi tần thủy hoàng một người phải đối phó ba bốn cái nên vấn đề chừng mực không biểu diễn điểm bản lãnh thật cầm lao tử làm nghèo bệnh ta dơ vậy cầm lộc lô kiếm đạo ngươi nếu không phải là cùng ta đối nghịch phải không lão thôn trưởng hư một tiếng nói không phải ta muốn cùng ngươi đối nghịch thanh kiếm cho ta ta liền thả các ngươi đi ta manh kêu lớn đánh bọn họ một cái bước dài liền vào tới ta một tiếng tê mã triệu giống giật tiếng so ta sông ho hơn hô lao tử đã sớm không nhịn nổi đánh bọn họ lắc người một cái vọt tới ta trước mặt phải nói mã triều cái này tóc hối của ca thuộc tính thật là để cho người vừa yêu vừa hận yêu phải có hắn ở đây vĩnh viễn không cần lo lắng mình đánh tiên phong hận là không dài đầu vóc ngươi sông nhanh như vậy gấp như vậy ngược lại là chạy thẳng tới lao thôn trường à, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý ngươi không hiểu sao đúng vậy hắn không hiểu mã triều sông đặc biệt mánh nhưng không phải chạy lao thôn trường đi mà là chạy cầm phá bảo kiếm người v ọ t tới rất hiển nhiên hắn rất thích vậy cầm ca diễn bảo kiếm ta đặc biệt mẹ cũng sắc khóc đây chính là một bệnh thần kinh à cũng may mã chiều xuống cấp chọc lao thôn trưởng bên kia người một hồi phối hợp l o ạ n mười mấy người giơ lên cái quốc và xẻn liền hướng trên người hắn đập trương tiểu hồ không như vậy không đ i ề u bảo vệ ở ta sau lưng dẫu sao ăn ý phàm là hướng ta tới đây liền cho đẩy sang một bên tạ tiểu kiểu vậy đi theo bên người ta dùng trong tay câu hồn bài đi đâm đi người ngược đâm đâm một cái một cái chính xác mà ta ở hai người bọn họ dưới sự bảo vệ v ọ tới t lao thôn trưởng bên người thành lưu bang lão thôn trưởng vậy thì thật là thay đổi gian xảo vô cùng gặp ta xông lại lại quay đầu muốn chạy bị ta bắt lại tóc bắt được hắn sau đó lao thôn trưởng lại hướng ta cười miệng nói đừng đừng nắm tóc có lời thật tốt nói chớ có đánh chơi ạ n g ư ơ i bây giờ biết có lời tốt dễ nói mới vừa rồi cái đó hảo hành sức l ự c đâu còn cầm ta bắt lại trói cùng một bánh trưng tựa như nếu không phải tạ tiểu k i ể u cứu ta ta đặc biệt mẹ hiện tại sợ rằng đều bị các ngươi thế trời ta không nói hai lời dùng bảo kiếm trong tay hướng lao thôn trưởng trên đầu liền chém một kiếm dĩ nhiên là mang vỏ kiếm nhắc tới cũng là không biết làm sao người trong thôn từng cái biến dị thành nhân vật lịch sử đối với chúng ta có thể xuống tay tàn nhẫn ta lại không pháp đối bọn họ xuống tay tàn nhẫn bởi vì bọn họ là vô tội là người bị hại mặc dù không biết tại sao sẽ biến thành như vậy nhưng đều là người bình thường cho nên có chút chiêu số căn bản không dám dùng ở bọn họ trên mình không dám hạ tử thủ không dám đạ thương liền ngàn cân ép cũng không dám dùng sợ bọn họ không chịu nổi thành tâm so cùng yêu ma quỷ quái đấu pháp còn mệt hơn cũng may mấy người chúng ta đều không phải là người bình thường rốt cục thì chiếm tự phong cho lão thôn trưởng một kiếm sau đó lao thôn trưởng lập tức liền đàng hoàng ai u liên tục không phản kháng ngoan ngoan cho ta làm con tin ta đánh cướp lao thôn trưởng bảo kiếm để ngang trên cổ hắn la lớn tất cả chớ động tay cho ta ngừng nếu không ta liền giết hắn ta vừa hô lao thôn trưởng so ta còn c ấ p đâu đối mười mấy người đàn ông hô đều nghe tráng sĩ đừng đánh chớ động thủ cợt mờ nở lưu lao tam ngươi lại thế nào đánh đâu cùng lao tử không sao muốn ngươi xinh đẹp lao thôn trưởng vô lại khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ ở hai ta trong tiếng gạo tất cả mọi người dừng tay mà ta cũng nhìn thấy mã triệu liền đập thằng nhóc này nằm trên đất thành chữ to bảo kiếm không đợt lại bị người dùng xẻn m ộ trương lần liền lực lên là lừa liên là láo bầm đầu đánh dập, cho đập ngục xuống.、Ta、hận cũng không được, liền thực lực này, còn mạnh hơn sông ban đầu thật là mỡ heo lừa tìm, muốn cùng hắn liên thủ. Ta cũng là thật tâm bất đắc dĩ, mang đập được, đắc cái cho thực thật heo thủ. thật thôn bất mỡ tim, tâm dập, dĩ, gì Ta Ta Ta t à? ở n g lui về phía sau. Đối về phía ư tiểu hổ đi cầm mã chiều đỡ dậy. Chương tiểu hổ đi đỡ mã triều thằng nhóc này bị người đánh mặt cùng đầu heo tựa như liền cái này miệng còn cứng rắn đâu g e n g e n g e n g e nói n nếu không phải biết các ngươi là người bình thường lao tử để cho các ngươi xinh đẹp để cho ta không lời chính là thanh bảo kiếm kia thật bị hắn đoạt lại ô m vào trong ngực ta thành tâm không rõ ràng hắn làm sao như vậy thích vậy cầm ca diễn phá bảo kiếm cũng may chúng ta chiếm t ư ợ n g p h ò n g lui đến nhỏ ngôi miếu đổ nát bên cạnh cùng mười mấy người đàn ông đối lập hai bên rằng co vậy ngay tại lúc này đạp đạp đạp chạy tới cái phụ nữ hướng chúng ta phốc thông quỳ một cái than vãn khóc lớn thiết bản nam dương mạnh gia nữ gả cho phu quân phạm vui lương vợ chồng ân ái n g ọ t tựa như mật đáng hận cái đó tần thủy hoàng chương bốn trăm hai mươi lăm đặc biệt phối hợp loạn mạnh hương nữ tuyệt đối là cái dị loại tự thân mang dẫn đường luôn có thể xác định vị trí đến tần thủy hoàng đặc biệt tinh chuẩn vậy không đ ộ n g thủ chính là khóc khóc trời đất tôi sầm ta rất nhức đầu nhưng cầm nàng không thể làm gì tốt ở khống chế được thế cục lao thôn trưởng ở trong tay chúng ta mười mấy người đàn ông không dám động tay có thể cũng không thể cứ như vậy rằng c ò n nữa à, ta đang đ a nghĩ n g biện pháp mạnh cương nữ tiếng khóc để cho hắn ở giữa một cái người đàn ông không chịu nổi đi lên cho nàng một cớt hộ số cái gì tang khóc lao t ử phiên lỏng lăn một bên khóc đi mạnh cương nữ bị đạp một cước thật nghe lời đứng lên đi qua một bên cách cái đó người đàn ông xa một chút vẫn là phốc thông quỳ một cái hướng về phía tần thủy hoàng tiếp tục than vãn khóc lớn cái này ngay miệng hai bên lại có người tới bên trên thôn và bên dưới thôn người đều tới nhất là lý tư và triệu cao thấy được tần thủy hoàng dẫn người vào tới la lớn bệ hạ bệ hạ hộ giá hộ giá đi theo lão thôn trưởng mười mấy người đàn ông mắt gặp một đám người xông lên la lớn người nào tất cả đứng lại cho ta đừng tới đây muốn không giết các ngươi không giống như là quân tần đánh bọn họ đi ồn à o ồn à o rêu r a o cái gì cũng nói có thể ở lý tư và triệu cao trong mắt đi theo lão thôn trưởng những thứ này người đàn ông đều là đeo dân phía sau bọn họ nhận tải là quân tránh quy mới là q u â n phủ một tiếng hò hét về sau người giơ cái c ố c lên gậy gộc đánh liền lao thôn trưởng người dĩ nhiên không thể nào ngu đứng chịu cho do bọn họ đánh bắt đầu đánh lại hai bên số người kém không nhiều đánh cái náo loạn bên kia tử phúc mang người cũng tới thấy tình cảnh r ố i bời lại hướng chúng ta nhìn bên này tới đây đột nhiên chỉ tần thời nguyễn hô tháng tháng điện hạ cứu b ệ hạ h ạ kỳ dị tình cảnh xảy ra tần thời nguyễn sắc mặt trợt lộ vẻ sầu thảm một trắng lại lui về phía sau hai bước chỉ tử phúc run rẩy nói ngươi không có chết sao tử phúc rất n ộ n g dầm chân nói cứu b ậ hạ ạ m a người n g hướng chúng ta tới tần thời nguyệt sắc mặt n h t n h ạ t mồ hôi trên trán cùng đ ầ u tựa như đùng đùng đi xuống chỗ này không thể ở lại được nhanh lên cầm lão tần đưa ra núi đi nếu không hắn khẳng định xảy ra việc lớn tiểu hổ mã triều hai người đẻ lao thôn trưởng và hoàng đế bệ hạ tạ tiểu t i ể u cho ta hộ pháp lao thần chúng ta đi ta kéo lại tần thời nguyệt liền đi ra ngoài đáng tiếc đã m u ộ n chúng ta đ ộ n g một cái từ phúc mang người liền trận tới đây lúc này vòng ngoài chuyển tới lo lắng tiếng kêu tướng công tướng công bạch tố trinh cũng tới lo lắng tiếng kêu tướng công tướng công bạch tố trinh cũng tới chém bạch xà mới có thể mới xà không ở i sự. k h biết biến thành lưu bang lão thôn trưởng vì sao đối thoại rắn như vậy chấp nghiệm có lẽ trong đầu thầm c ă n cố đế nhất định phải chém bạch xà mới có thể khởi nghĩa cho nên không chém bạch xà cũng không biết nên làm gì bây giờ giống như là chương trình không có khởi động như nhau dĩ nhiên những thứ này là ta suy đoán nguyên nhân cụ thể lão thôn trưởng cũng không biết ta lên nào biết đi cờ mờ nờ phải lão thôn trưởng người đi bắt bạch xà ai giúp ta chống cự lý tư và triệu cao hà ta vội vàng đặt một cước lao thôn trưởng nói quý ca thấy rõ những người này là quân tần đều là tới bắt ngươi người ngươi không cùng bọn họ đấu chờ bọn họ cầm chúng ta bắt trước thiên đao vạn quả người là ngươi lao thôn trưởng bị mã t r i ề u áp g i ả i không phục lắm một ngày cổ nói ta chém bạch xà mới khởi sự đâu ta còn không chém bạch xà không khởi sự dựa vào cái gì ngàn đao lăng trì ta nói rất có lý à, vấn đề là bây giờ là nói phải trái thời điểm sao ta hối hận cùng hắn giảng đạo lý đi lên chính là một ước nói mau để cho người, người ngăn ư ơ i n g lại những người đó nếu không ta giết chết ngươi sự thật chứng minh hơn chính xác đạo lý cũng không bằng võ lực tác dụng bị hai chân lao thôn trưởng không có ở đây nói nhảm lừa tiếng kêu để cho người hắn ngăn trở sông tới người đáng tiếc là hắn mới vừa rồi một hô to thật có người đi bắt bạch x ạ đi những người còn lại không đủ nhiều lại bị chọc thủng chạy chúng ta tới cộng thêm từ phúc mang theo người chúng ta đã không chạy ra được không chạy ra được vậy được chạy hạ không chạy ra ngoài liền được toàn quân chết hết ta gấp gáp lôi tần thời nguyệt manh sông lên ơ múa lên liền trong tay lộc lộ kiếm đương nhiên là không ra vào kiếm chém ngã hai cái cản đường thôn dân đi về trước sông lên tần thời nguyệt còn là một bộ si ngốc ngây ngẩn hình dáng không chỉ không đ ộ n g thủ hoàn thành ta phiền thoái dẫu sao luyện hơn một năm đạo pháp người anh em thân thể tố chất vẫn phải có cậu thêm tạ tiểu k i ể u cô nương kêu bảng rất lợi hại đi người trên ngực đâm ả đâm đâm ngã hết mấy mắt thấy chúng ta thì phải xông đi ra ngoài lúc này hạng vũ cưỡi ngựa đà trước thọ tinh tới trong tay giơ cái s ẻ n g hướng lưu bang liền xông lên đánh tới ta vừa v ẫ n ngăn chở hắn không có cách nào không đỡ ở mã chiều áp giải lao thôn t r ư ờ n g đâu ta liều chết xung phong ở phía trước nhất cho nên người anh em cứng đầu phá ơ múa lên liền lộc lô kiếm b à n h đích một tiếng một cổ tử vô cùng to lớn lực lượng chuyển tới cầm ta về phía sau lật bị tần thời nguyệt một cái kéo lại mới không nga xuống trong tay lộc lô kiếm lại bị đập bay ra ngoài lộc lô kiế vừa vặn rơi vào lao thôn trưởng dưới chân mã triệu một bên cùng tới vây người đấu một bên áp giải lao thôn trưởng căn bản chưa kịp cột dây thừng mắt gặp lộc lô kiếm rơi vào bên cạnh mình lao thôn trưởng đột nhiên không người một cái chợ hướng mã triệu đỉnh đi qua mã triệu lúc này đang cơ ca diễn bảo kiếm cùng hai cái cầm cái quốc thôn dân trừng ngăn cản đâu căn bản không chú ý tới lao thôn trưởng xảy ra yêu còn bướm một cái không chú ý bị lao thôn trưởng một đầu cho chĩa vào trên bụng ai u một tiếng liền ngồi xuống lao thôn trưởng thuận thế nhặt lên lộc lô kiếm hưng phấn cao giọng gào thét bảo kiếm là của ta chém bạch xà đi h một giọng mới vừa gọi ra liền bị lý tư và triệu cao người mang tới một sẻn vỗ vào sau lưng lảo đảo về phía trước hạng vũ vậy thấy được lộc lô kiếm cưới người đà trước thọ tinh vào tới chạy thẳng tới lao thôn trưởng lao thôn trưởng một cuốn cuồng cầm trong tay lộc lô kiếm hướng hạng vũ nem tới hạng vũ đưa tay vừa cầm dưới người người động tác hơi chậm lại lao thôn trưởng bỏ dậy chạy hạng vũ lấy được lộc lô kiếm vừa muốn rút kiếm bên kia lý tư và triệu cao mang người vây hắn giơ cái cuốc lên và sẻn một lần đập đoạn h ạ vũ vội vàng né tránh trước tiểu hồ một cái bước dài x u n g tới lại thanh bảo kiếm đoạt trở chạy mau ta rõ ràng trương tiểu hồ ý lộc lô kiếm đã đất thủ nhỏ ngôi miếu đổ nát nơi này đã loạn cùng một nồi cháo tựa như t r ư ớ c chạy đi ra ngoài hay nói cùng những người này đấu thật sự là không đáng giá làm không thể xuống tay tàn nhẫn khắp nơi cả tay ta vội vàng lôi lao tần tiếp tục về phía trước chạy trương tiểu hồ ở ta sau lưng ta tiểu kiều đ ỡ d ậ y ma t r i ề u tần thủy hoàng cũng bỏ mặc cũng không quản được kéo nhưng là phối hợp loạn vẫn đang tiếp tục hạ vũ lao thôn trưởng lý tư triệu cao cùng với tư phúc mấy đ ộ i ngũ trộng t u n g công kích lẫn nhau chính là ba cái thôn đang cuộc đấu trương tiểu hồ chạy thật nhanh mắt thấy liền muốn đội kia ta trong hỗi hạng vũ dùng trong tay sẻn cầm một cái người đàn ông cho lật trên đất đúng dịp phải vừa vặn đuổi ở trường tiểu hồ chạy nhanh như gió ở một chớp mắt kia m u ố n né tránh cũng không kịp trương tiểu hồ hướng lên dần mình không từ vậy ngã xuống người đàn ông trên mình nhảy qua ngược lại bị vướng chân liền lào đ ả o thân thể bổ nào về phía trước trong tay lộc lô kiếm quăng ra đúng lúc là hướng ta cái phương hướng này ta không người đi nhặt lộc lô kiếm tần thời nguyện so ta nhanh một bước bắt lại lộc lô kiếm kỳ dị chuyện xảy ra ở tần thời nguyện so ta nhanh một bước bắt lại lộc lô kiếm kỳ dị chuyện giống như là ở trong nháy mắt tập thể bị điểm h u y ệ t đạo loại cảm giác đó tất cả đều dừng lại mạnh c ư ơ n g nữ không đang gào khóc lưu bang không đang gọi đám người không đang quần đấu bạch xa không có ở đây tìm t ư ơ n g công hạng vũ cũng không ở cùng lao thôn trường so tài tất cả đều dừng lại cùng lúc đó ta cảm giác được bọn họ trên mình tựa hồ có vật gì ở biến mất đó là một loại rất cảm giác kỳ diệu cùng lúc đó ta tiểu tiểu đột nhiên đối với ta hô nhìn về phía ngươi bên phải ta hướng bên phải nhìn liền gặp bên phải trong núi có quái gì ánh sáng bảy mỏ đung đưa ta không khỏi được tinh thần chấn động có phản ứng là không phải là tìm ra cái đó có thể lóe lên thất thải quang mang địa phương liền có thể giải quyết trong t câu chuyện quá có thể ta vội vàng đi quăng tần thời n g u y ệ t nhưng gặp hắn trong lỗ mũi bút lên khí trắng cả người trên mình nóng bỏng nóng bỏng đồng dạng l à động một cái không n ú c đ í c h máu đỏ ánh mắt tựa hồ có thể t o á t ra lửa tới từ tìm được lộc lô kiếm đến hiện tại trải qua rất nhiều người tay ta cầm lấy lao thôn trưởng cầm lấy tạ tiểu kiểu trường tiểu hồ vậy đ ộ n g tới nhưng mà đều không sao chỉ có lao tần nắm lộc lô kiếm có khác thường nói cách khác chỉ có lao tần cầm lộc lô kiếm mới có loại phản ứng này trong núi này chuyện quả nhiên là nhằm vào lao tần ta đoạt lấy lao tần trong tay lộc lô kiếm ở trong tay hắn lộc lô kiếm lại có chút nóng lên kiếm nhất bị ta c ư ớ p đi tần thì thân thể mềm nhún rất ngồi dưới đất ở hắn rất k e xuống đất một k h ắ c nhỏ ngôi miếu đổ nát vùng lần cận mọi người tất cả đều mới ngã xuống đất giống như là một phiến bị cắt mất lúa mạch ta đỡ lên lao tiểu ầ n lớn, la ta t kiều trước mặt mở đường h ư ớ n g cái đó có ánh sáng địa phương đi tiểu hổ coi được ma triều đừng để cho hắn ra yêu con bướm ta tiểu kiều một cái bước dài vào tới ta đỡ dậy lao tần nắm lộc lô kiếm nhanh chóng đi mau trước tiểu h ổ và mã triều cản ở phía sau chúng ta đi ra đi không bao xa sau lưng vang lên thoi thoi tiếng vang ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái những cái kia ngã xuống đất thôn dân lại khôi phục trước đây trạng thái từng cái một đứng lên nhưng còn có chút mờ mịt không biết làm sao ta còn thấy được lý bất mộ i đứng lên lao thôn trưởng cũng đứng lên hướng chúng ta chạy trốn phương hướng đổi tới đi mau ngàn vạn đường dày dạ dà, liền hướng cái đó lóe lên tia sáng địa phương đi cũng mau điểm ta một bên ê ừ một bên đỡ lao tần đi mau trước kia vui vẻ nhảy loạn cùng một ngựa lớn tựa như con khỉ lao tần ngày hôm nay nhưng nặng nghề có chút để cho người không chịu nổi cũng may ban đêm gió tương đối lạnh đi ra ngoài t r ư ờ n g mực một lát lao tần có phản ứng nghiêng đầu nhìn một cái ta nói ta thấy được rất nhiều hình ảnh ta thật giống như thật là tần thủy hoàng con trai hơn nữa ta thật giống như thật cùng từ phúc lên một chiếc to lớn tàu biển tiểu ngư ngươi nói ta đây là thế nào ta an ủi ngươi trước kia liền tương đối thần kinh chỉ bất quá địa phương quỷ quái này để cho ngươi càng thần kinh mà thôi không cần lo lắng ngươi thấy cũng là ảo giác không có sao không có sao chương bốn trăm hai mươi sáu tất cả đều điên rồi chương bốn trăm hai mươi sáu tất cả đều điên rồi ta đã thăm dò nguyên một chuyện mạch lạc ba cái thôn sở dĩ sẽ biến thành như vậy nhất định là bởi vì có người xếp đặt cái cục lộc lô kiếm tuyệt đối không thể nào là thật trôn ở triệu lao tam nhà khu vực này mà là có người đặc biệt trôn ở nơi đó chờ có người moi ra đưa tới thôn dị thường đây là trong thôn vấn đề cái đầu tiên nhân tố cái thứ hai nhân tố t ầ n thời nguyện chỉ có làm tần thời nguyện nắm lộc lô kiếm mới biết đưa tới cái thứ ba nhân tố cái đó thất thải quan g mang sở tại mặc dù không biết là thứ gì nhưng khẳng định cùng chuyện này có quan hệ ba cái nhân tố hỗ trợ lẫn nhau thiếu vậy một khâu cũng không được địa phủ mấy cái đại lão mặc dù như bức nhưng là không mang theo tần thời nguyện vĩnh viễn vậy không tìm được cái thứ ba nhân tố nhưng nếu là mang theo tần thời n g u y ệ n liền nhất định sẽ tiếp xúc tới tần thủy hoàng và tử phúc lộc l â u kiếm vậy sớm muộn sẽ bị tìm được tần thời n g u y ệ n liền sẽ biến thành hiện ở nơi này đức hạnh tựa hồ nhớ lại rất nhiều thứ cho nên cũng không phải là người anh em có nhiều may mắn tới trong thôn hai ngày liền tìm được đầu mối mà là người ta kế hoạch ở hoàn mỹ tiến hành làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả ta có một loại đặc biệt cảm giác vô lực thật là bị người ta tính toán gắt gao vẫn còn không thể không dựa theo người ta an bài làm việc sẽ là ai chứ ta có loại dự cảm thiết kế tần thời nguyện người, chạy không nhiều lắm công phu người phía sau liền đuổi theo ba cái thôn người hội họp ở một nơi nhất là lý tư và từ phúc hai cái thôn thống nhất chung một chỗ lao thôn trưởng mang mười mấy người đàn ông là ngoài ra một nhóm nhưng cách nhau không xa mục tiêu tất cả đều là chúng ta đấu là không đấu lại rất phiền thoái không dám xuống tay tàn nhẫn chỉ có thể là tiếp tục ủy khuất lao tần mắt thấy những người đó cách gần ta cầm lộc lô kiếm đưa cho lão tần nói nám lao tần nắm chặt ở lộc lô kiếm người phía sau liền toàn đều dừng lại tới bất đ ộ n g chính là trước là bất động trạng thái hiện tại biến thành run run run run, run tần số tương đương mau từng cái trên mặt người bắp thịt cũng run run biến hình lao tần cặp mắt vậy bắt đầu trở nên đỏ như máu ta bóp cái thủ quyết hướng lao tần giữa l ư n g ân đi nhẹ giọng tụng niệm thần chú thái thượng đại tinh ưng biến không ngừng chứ ta bộ bị bảo vệ tính mạng hộ tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu phách không tăng nghiêng trương tiểu hồ gặp ta niệm sạch sẽ tâm thần chú vậy đi theo niệm tạ tiểu k i ể u vậy niệm chúng ta ba cái vây quanh tần thời nguyện tụ niệm g n thần chú liền gặp lao tần gắt gao nắm lộc lô lộ kiếm cắn răng nghĩ lợi trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng xuống sắc mặt dữ tận có chút dọn người mã triều nói không có như vậy nhiều tại sao ngươi cản ở phía sau có người đuổi theo tới sẽ dùng ngươi kiếm trong tay chém đừng tổn thương người sạch sẽ tâm thần chú vẫn là có tác dụng lao tần sắc mặt hơi hòa h ó n điểm cũng chính là hai mươi ba phút tả h ư u thời gian trước mặt trên đỉnh núi bảy màu quan g lượm bộc phát rõ ràng sau lưng những cái kia đi theo chúng ta thôn dần giống như run dày giải tán cái k h u n g vậy ngã nhào trên đất ta vội vàng đoạt lấy trong tay hắn lộc l ô kiếm tần thời nguyệt lảo đảo một cái ném xuống đất ta vội vàng đối chương tiểu hồ nói tiểu hồ đỡ lao tần tiếp tục đi vậy ánh sáng địa phương đi chương tiểu hồ đỡ dậy tần thời nguyệt đi theo tạ tiểu kiều sau l ư n g đi mau ta và mã triều cản ở phía sau lao tần có chút mệt lạ người có chút xi、si、ngốc ngây mẩn tự lẩm bẩm ta. ta thật giống như thật sự là tần thủy hoàng con trai ta kêu thắng t h ắ n không gọi tần thời nguyện ta họ thắng không họ tần tiểu ngư thanh kiếm cho ta ta đang suy nghĩ m u ố n ta không biết lao tần trên mình chuyện gì xảy ra càng không biết tại sao hắn nắm lộc lô kiếm sẽ biến thành cái này đức hạnh chẳng lẽ lộc lô kiếm thật là tần v ư ơ n g kiếm chỉ có doanh thị con cháu huyết mạch cầm mới có gì t h ư ờ n g những người khác đều không sao không phải là không có cái loại này có thể nếu không nơi g ư căn bản không giải thích được tại sao người khác cầm lộc lô kiếm đều không sao chỉ có lao tần nắm lộc lô kiếm liền cùng phải đổi thân tựa như ở ta nghi ngờ bên trong chúng ta chi tiểu đội này ngũ tiếp tục hướng sáng lên địa phương đi đi ra ngoài không bao xa phía sau những người đó liền lại khôi phục lại lần nữa đuổi theo lần này càng thao đ ẳ n giống g như là bị cái gì hấp dẫn ba cái người trong thôn không ngừng có người tụ đến mạnh cưng nữ bạch tố trinh còn có tất cả loại các dạng ly kỳ cổ q u á n người trâu người giống vậy heo người giống vậy gà người giống vậy con beo người giống vậy tóm lại là quái lạ đủ mẫu mã càng như bức phải ta còn nghe được một hồi phong cách cổ xưa cực kỳ tiếng hát há viết không có quần áo c u n g t ử đồng b ả o vương tại hương sư tu h ta m u mô cụng từ cùng thủ há viết không có quần áo cụng t ử cùng t r ạ c vương tại hương sư tu ta mô kích Cung có Cung cùng Cung có quần thu quần không thường. Vương tại hương binh. hành. Hát là kinh thi tần phong không giai giai tử viết tử tại ta tử Hát thi ra làm. là Há áo. áo. sư, đại tần chính là hát bài hát này giao thống nhất sáu nước ngày hôm nay vang lên lần nữa bài hát này chẳng lẽ là muốn thống nhất trên núi ba cái thôn sao ta tò mò quay đầu nhìn xem trên dưới hai cái thôn người hợp là một nơi mấy chục người đạo chỉnh tề nhịp bước dỡ x ẻ n cái q u ố c gậy gộc ngay ngắn ép tới gần lao thôn trưởng và hắn lính mất chỉ huy đã không nhìn thấy không biết là bị đổ chạy vẫn là bị đánh tan nhất là những cái k i a đơn độc người biến dị càng bị cái này cổ tử khí thế ép được không dám đến gần đau b u ồ n trong tiếng ca mấy chục người dậm chân càng lúc càng nhanh hướng chúng ta ép tới gần theo lý thuyết chúng ta chạy khẳng định so với bọn họ mau nhưng lão tần giống thân thể giống như là bị rút sạch như nhau dưới chân nhẹ bông trương tiểu hồ đỡ hắn căn bản là đi không nhanh đi không nhanh vậy được đi ta thúc giục đi mau nhưng mà nhìn núi chạy ngựa trước ta h ú n g chi chúng ta vẫn là người thành tâm là xa xôi nửa tiếng sau sau lưng hát ca quân tần cách chúng ta đã chưa đủ mười bước khoảng cách ta vội vàng lại đem lộc lô kiếm kín đáo đưa cho tần thời nguyện sau đó cho hắn tụng nghiệm sạch sẽ tâm thần chú đến khi sau lưng truy đổi người chúng ta chạm điện vậy run dày rất ngồi dưới đất chúng ta tiếp tục đi tới trước như vậy lui tới mấy hiệp dày v ò đến nửa sau đêm chúng ta vậy cuối cùng đã tới cái đó tản ra thất thải quan g mang đỉnh núi nói là đỉnh núi nhưng thật ra là cái đỉnh núi cái gì đỉnh núi ta cũng không biết trên đỉnh núi đứng sừng sững một khối thật lớn đá ở bên cạnh vách đá lảo đảo mướn ngã chính là không tè xuống ánh sáng chính là từ lớn trong đá tản mắt ra nhưng tuyệt đối không phải là đá công hiệu ta sốt ruột hỏi chạy đến trước mặt tạ tiểu kiểu xem xảy ra cái gì dị thường tới chưa ta tiểu tiểu vậy rất gấp nhưng nàng chỉ có thể nhìn được đá bên này một bên khác nhưng không thấy được bởi vì một bên khác là huyền không trừ phi nàng có thể bay vốn là người anh em biết con chim sẻ tinh có thể vậy chim sẻ tinh sớm chạy mất dặn g rồi ta rất là không biết làm sao bởi vì không có đường đi ở đi về phía trước chính là vết đá sau l ư n g tần binh đuổi theo tới càng ngày càng gần ta vội vàng đem lộc lô kiếm lần nữa kín đáo đưa cho tần thời nguyện kỳ dị chuyện xảy ra ở l ã o tần bắt lộc lô kiếm một k h ắ c kia ta thấy rõ theo kịp quân tần lay động tốc độ so với trước đó nhanh hơn để cho ta kinh ngạc phải ở khối đá lớn kia chốt đình ta mơ hồ thấy một khối hình bất quy tắt chạm đổ n ú t ở trong đá tản ra quái dị ánh sáng bảy màu cái loại này ánh sáng cùng cựu thuế hồng ở đỉnh nhỏ bên trong làm ra ánh sáng như nhau q u ỷ dị ly kỳ không biết cái gọi là nhưng ly kỳ hơn chính là lần này theo kịp tần thủy hoàng từ phúc các người mặc dù run run lợi hại nhưng cũng không có rơi xuống mà là sinh ra d ị biến tần thủy hoàng ánh mắt v ậ y biến thành màu đỏ đột nhiên bắt lại từ phúc nghiêm nghị hỏi chấm không giả tiên dược đâu từ phúc mặt đang nhanh chóng lay động thét to tiên dược tiên dược bị điện hạ ăn tần thời nguyện bắt đầu phát ra tiếng têu thê lương lý tư đột nhiên cho triệu cao một quyền p h ẫ n nộ quát đại tần chính là hủy ở ngươi cái này hoạn quan trong tay nếu như nói trước những biến hóa này người chỉ có thể nhớ lại một ít đoạn ngắn như vậy hiện tại tựa h ồ tất cả nhớ lại toàn đều đến trên người của bọn họ loại biến hóa này để cho người đổi được điên cuồng tần thời nguyệt lại là cặp mắt đỏ bừng hét từ phúc từ phúc ngươi dùng đồng nam đồng nữ máu thịt hiến tế tà thần ngươi đang chết n g ư ơ i đang chết t ạ tiểu kiều và trương tiểu hồ che chở tần thời nguyện tụng niệm sạch sẽ tâm thần chú tác dụng nhưng cơ hồ không có tần thời nguyện phản ứng quá kịch liệt nắm lộc lô kiếm tay phải gân xanh v ư t trội đối diện tần thủy hoàn vẫy ôm lấy đầu kinh hô chấm đầu thật là、đau. nhưng là chỉ một cái tần thời n g u y ệ nói n tháng tháng ngươi cùng châm nói là không phải là tìm ra liền thuốc trường xanh bất lão tần thời n g u y ệ n tả hạ bắt đầu nổi điên ta vội vàng đoạt lấy trong tay hắn lộc lô kiếm tần thủy hoàng lại đột nhiên vung tay lên hô cho ta đoạt lại lộc lô kiếm mấy chục người đĩnh trong tay v y gộc cái q u ố c s ẻ n g gieo h ò tiếng vào tới đặc biệt mẹ phía sau là v ế t đá đi vậy lui hạ ta cũng là thật nóng n ả y nhìn cục đá lớn kia đỉnh ánh sáng ở dần dần biến mất ta rút ra lộc lô kiếm hướng tảng đá lớn kia đầu bộ tới p ị c h một tiếng văng lớn tảng đá lớn bị ta một kiếm chém đứt cái sừng đ á vụ n loại bay hai cổ quái dị lực lượng xen lẫn ta không nhịn được lui về phía sau một bước nhưng bất kể là tần t h ờ i n g u y ệ n vẫn lưng là sau lưng tần t hoàng ủ y h bên hướng kia t người h h i m trọng như nhau, vẫn thể bắt đầu rút Ta tinh rơi. thần chạy n động, biết móng nuôi g đối i chương t hổ cho ta hồ pháp, ta chém quỷ nhưng cũng không có xem trước như vậy run run tần thủy hoàng kinh hô tiếng đoạt lấy lộc lô kiếm mấy chục cái giữ lại máu m ú i thôn dân vê anh hạ v ọ tới t trương tiểu h ổ mã triệu và tạ tiểu k i ể u nên đón ta điên cuồng hướng vậy phát ra thất thải quan g mang đá bổ tới ầm ầm ầm cũng không biết chém bao nhiêu lần cánh tay cũng chấn động đã tê dần sau lưng chuyển tới trương tiểu h ổ tiếng tê ơ n g ư c a chúng ta sắp không ngăn được muốn không muốn dùng ngàn c ấ n ép ta vừa định đáp lại tần thời nguyện đột nhiên nhảy c ấ lên đoạt lấy ta trong tay lộc lô kiếm chật n h y lên hướng khối kia to lớn đá xanh chém xuống vê n tiếng văng lớn đã xanh bị bổ ra lộ ra một cái bất quy tắc bảng gỗ chương 427, m ộ t tấm bảng hiệu chương 427, m ộ t tấm bảng hiệu bảng gỗ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khảm nạm ở trong đá vậy phẩm chất màu sắc cùng với hình dáng thật là có chút quen mắt ta bừng tỉnh nhớ tới đây không phải là ta cùng khấu tiên sinh từ vậy miệng giếng khô bên trong mỏ ra cái đó thích ra lào thái thái bảo vệ chuyến tiêu không c h ọ n vẹn bảng là giống nhau sao có thể trước ta mỏ ra vậy tấm bảng hiệu cũng không có như vậy biến hóa à bảng hiệu xuất hiện t í c h phát thôn dân hung tính nếu như nói trước còn có khắc chế nói như vậy hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng l i ề u mạng hướng chúng ta công kích mỗi một người cặp mắt đều là đỏ tươi tựa như thành thị huyết giá thú tần thời nguyệt lại là ném đi bảo kiếm trong tay ôm lấy nhức đầu khổ gào thét ta không kịp suy nghĩ nhiều nhặt lên lộc lô kiếm hướng vậy tấm bảng hiệu trợt bổ tới bảng nhất định là mấu chốt hủy diệt bảng liền có thể giải quyết những t h ứ này quái dị ta l i ề u mạng hướng tấm bảng kia chém k đích một tiếng bảng bị chém t r ú n g một cổ đại lực trở lại lộ vẻ thiếu chút nữa cầm ta s ố c c á n ngã nào càng để cho ta kinh ngạc phải bảng cũng không có bị hư hại ngược lại lộc lô kiếm gãy lộc lô kiếm nhất đoạn trừ mấy người chúng ta pháp sư tất cả người giống đột nhiên liền không n ú c đ í c h cấm chế như vậy hai ba giây ngay sau đó mới ngã xuống đất ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám k i n h thưởng d ơ lên còn dư lại một nửa lộc lô kiếm muốn tiếp tục chém v ậ y bảng gỗ kiếm d ơ lên trong túi điện thoại di động bắt đầu điên cuồng vang lên tương t ư n g tương t ư n g thanh âm không riêng gì điện thoại ta vang lên thanh âm đinh đông tạ tiểu kiểu và mã triệu điện thoại di động v ậ y điên cuồng vang lên tương t ư n g tương, tương thanh âm tạ tiểu kiểu đối với ta hô tiểu ngư áp phát tin tức để cho cầm bảng mang về ta cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái mạnh hiệu ba cho ta phát tin tức chỉ có mấy cái chữ đừng hủy d i ệ bảng cầm bảng mang về cầm bảng mang về cầm bảng mang về quả nhiên là chuyện trọng yếu mạnh hiệu ba nói ba lần tướng tư ơ n g thanh em đ i n h đông còn ở vàng lại vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành sáu n g h n điểm giá trị công đức tất cả đều đánh vào ta chưng mục nói cách khác trong thôn sự việc giải quyết nhưng m à như thế một tấm bảng hiệu tại sao đưa tới mạnh hiệu ba chú ý mang về lại muốn làm gì chẳng lẽ nàng có thể theo bảng tìm được đầu mối nếu như là tại sao trước ta đạt được vậy tấm bảng hiệu địa phủ nhưng không biết trước a không biết õ trong này con này đ ờ n g đ ta lấy được bảng là trắng hiện tại khối này là kinh ta nhớ lại cựu thuế hồng cái đó thần bí tổ chức bạch ngọc kinh rất hiển nhiên bây giờ cái này tấm bảng hiệu là không lành lặn một khối trong đó chỉ có tìm đủ ba tấm bảng hiệu mới biết hợp thành một hoàn t h ì n h kiến một bảng bạch ngọc kinh trời ạ thần bí như vậy sao b ạ c h ngọc kinh rốt cuộc là một cái gì một cái thần bí tổ chức hay là tìm đủ ba tấm bảng hiệu có thể tìm được cái gì bảo tàng càng khó hiểu phải kiến một bảng cứng rắn như vậy thần vương kiếm gãy liền nó đều không sao ta cầm vậy tấm bảng hiệu cẩn thận xem trong đầu cùng hồ dán tựa như rất nhiều thứ nhìn như có liên quan lại liên hệ điên khủng nhưng chính là những thứ này điên khủng liên quan tựa hồ cũng đều thành sâu vào một chỗ phảng phất là chút b ừ a bộn mạnh ghép tại chưa có cầm toàn bộ hình vẽ hợp lại hiệu ra trước căn bản không biết là chuyện gì xảy ra ta đứng ở đá trước mặt cầm trong tay bảng nghị quá lâu trương tiểu hồ không nhị được hỏi ngư ca ngư ca ng t a p h ụ c hồi tinh thần lại, nhìn lại, trong xem t a y tay này hay hủy bảng, nhét vào quần áo trong túi, lại nhìn xem trong tính không túi, ta vào là áo cái lại kiếm, lộc lộ xem có tính hay không là hủy diệt dịp i ệ t Thừa văn vỡ. d không người chú ý, người anh em hất tay một cái cầm một nửa lộc lô lộ kiếm ném tới dưới vách đá bên. Lần này thanh tịnh triệu lao tam coi như tìm tới ta, ta liền nói thất lạc để cho hắn đi tìm đi. Thu bảng ta đi trở về trước cách vách đá xa một chút đi không mấy bước, lý bất mội đứng lên mơ mơ màng màng nhìn ta một cái, lại nhìn chung quanh còn l a u một tí m ó n mũi sợ hết hồn hỏi ngư ca ngư ca xảy ra chuyện gì. hiện tại vẫn là trời tối. lý bất mội nhưng không còn là tần thủy hoàng thuyết minh sự việc thật giải quyết nhưng vấn đề là ta nên làm sao cùng bọn họ giải thích đây lý bất mội tỉnh lại giống như là một cái tín hiệu ba cái người trong thôn lục tục bắt đầu tỉnh lại tỉnh lại nhiều người cũng chỉ dối loạn kinh ngạc t i ê u lên kinh hoàng tìm kiếm khắp nơi người quen biết hỏi thăm nguyên bản ở nhà thật tốt làm sao đột nhiên đã đến cái này còn tụ tập với nhau ồn ào ồn ào ầm ĩ giống như là mấy chục con con rồi tiểu hổ, coi trọng tần. Ta để cho trương tiểu hổ coi trọng vẫn ôm đầu lao tần hướng các thôn dân đi tới lớn tiếng nói ta là pháp sư trong núi ra một cái đá tinh các ngươi bị quỷ đánh tưởng bị bị lạc tâm trí, t đá i n chỉ chỉ hơn nữa không ra được núi ba cái người trong thôn mấy ngày nay chịu khổ không ít nghe được ta vừa nói như vậy nhất thời bừng tỉnh hiểu ra trong những người này có không ít người biết ta dẫu sao người anh em giải quyết lý bất mội cha hắn ma quỷ lộng h à n h chuyện hiện tại lại để giải quyết đ á quái đạo lý dĩ nhiên là thông cái giải thích này đủ lừa được các vị hương thân đã tinh đã bị ta giải quyết sẽ không ở có chuyện như vậy ta hướng các ngươi cam kết nếu như ngày sau trong thôn còn có chuyện lạ ta sẽ còn trở lại trời không còn sớm tất cả về nhà đi đi nghe được ta bảo đảm các thôn dân yên tâm nhiều top ba top năm kết bạn về nhà ta và trương tiểu hồ đỡ dậy lao tần đi theo lý bất mội hồi thôn tạ tiểu tiểu đi theo một đoạn sắp đến liêu hà thôn thời điểm đứng lại đối với ta nói ngươi lại thắng ta một lần chúng ta lần sau đang tỉ đấu đi ta tiểu k i ề u cái này kiêu ngạo phụ nữ đi lại c à gem khắp nơi bị người anh em đẻ nhất là trong t câu chuyện hai bữa nay cửa liền giải quyết tất cả đầu mối đều là ta tìm được không muốn nhận thua cũng không được đây nhất định cho nàng đà kích không nhỏ cùng ta nói xong cái này liền câu xoay người rời đi đi rất kiên quyết ta vậy có không phản ứng h ắ n à lao tần chuyện còn không giải quyết đâu đỡ lao tần đi một đoạn lao tần mềm cùng cây m ỉ sợi tựa như ta hỏi lao tần lao tần ngươi không có sao chứ tần thời nguyện vẫn là thất hồn lạc phép trạng thái nhìn một cái bên người ta lý bất mội, hỏi, ngươi, n g ư ơ i không nhận được ta sao lý bất mội tò mò nhìn tần thời nguyện nói biết à, ngươi không phải tần đại ca sao ngư ca tiệm vịt quay khai trương thời điểm ta gặp qua ngươi tần đại ca cũng là một pháp sư chứ tần thời nguyện không nói gì sắc mặt thảm trắng đột nhiên dừng lại đối với ta nói ta thật giống như nhớ ra rồi không thiếu nhưng rất mơ hồ tiểu ngư ta đi về trước ngươi về nhà đi tiệm tạp hóa tìm ta đi ta tần thời nguyện tự a hồ có chút ta n vỡ ta lo lắng hỏi nói ngươi có thể không nếu không ta để cho tiểu hồ cùng ngươi một khối rời núi đi không chờ trương tiểu hồ nói chuyện đâu mã triều nói ta cũng nên rời núi lần này ta không ra gì lực giá trị công đức ta không lớn hai ta cùng đi thật ra thì ta cũng rất muốn đi có thể vẫn có chút lo lắng lao thôn trưởng lo lắng trong thôn sẽ sẽ không tiếp tục phát sinh như vậy chuyện làm sao vậy được nghỉ ngơi một ngày bất quá có mã triều chiếu cố lao tần ta cũng yên tâm không thiếu thú n g chi ta rất hiểu lao tần dâu sao lý bất mội t r ư ớ c còn tự xưng c h a hắn đâu hiện tại liền kêu tần đại ca loại biến hóa này quá đặc biệt mẹ lớn ta để cho mã triều chiếu cố điểm lao tần đưa bọn họ một đoạn đưa đi lao tần và mã triều cùng lý bất mội hồi thôn trên đường đụng phải thanh tỉnh lao thôn trưởng cũng là một mặt mơ hồ thấy ta vội vàng chào đón hỏi thế nào thế nào sự việc đã giải quyết trên núi một cái đá quái thành tinh quỷ đánh tưởng đá quái bị ta xử lý ta sẽ ở trong thôn cùng các ngươi đợi một ngày xác định không sao lại đi ta nói một chút sự việc giải quyết còn ở trong thôn đợi một ngày lão thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó b ụ n miệng ai u kêu lên ta lúc này mới thấy rõ lão thôn trưởng có chút s ư n g mặt sưng núi hiển nhiên là bị thu thập một lần ta và trương tiểu hồ không lại đi lão thôn trưởng nhà mà là đi lý bất m g ộ i nhà đến lý bất m g ộ i nhà mặc dù rất mệt mỏi có thể ta nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước trong đầu tất cả đều là nghi ngờ không nhịn được cho mạnh hiệu bà phát cái tin tức lão đại Các n g ư ơ i có phải hay không đã sớm biết trong thôn có lộc lô kiếm mạnh hiệu ba thơ hồi âm tức không biết nhưng chúng ta ở lộc lô lộ trên thân kiếm làm chút tay chân cho nên ngươi chém bảng hiệu thời điểm ta cảm thấy ngươi nhất định thật là tò mò là tay chân gì chứ ta nói cho ngươi là viên quang thuật ta ở lộc lô kiếm trên dưới cái chú pháp ở ngươi tìm được lộc lô kiếm sau đó tất cả tình hình ta cũng có thể thấy đây chính là viên quang thuật tác dụng ta không khỏi được bừng t ỉ n h hiệu ra thảo nào tin tức tới như vậy kịp thời ở ta dùng lộc lô kiếm đi chém bảng hiệu thời điểm điện thoại di động sẽ túng tương túng tương vang lên nhưng mà mạnh h i ể u ba nhất định không biết tần thời nguyện mới là mấu chốt có lẽ bây giờ biết nhưng là trước nhất định không biết ta trầm tư một chút hỏi lão đại lao tần là người nào tại sao trước ngươi không để cho ta mang hắn tới có thể hắn nếu là không tới trong thôn chuyện căn bản không giải quyết được ta rất mê muội ngươi có cái gì phải nói cho ta sao t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám ta ở u bờn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám ta ở u bờn mạnh hiệu ba bên kia chờ mặc tốt thời gian dài trở về cái tin tức một câu nói hai câu không nói rõ ràng sau khi ngươi trở lại mang vậy tấm bảng hiệu tới cầu bên tìm ta không trắng để cho ngươi làm việc có thường lệ đối thoại đến chỗ này tới ta vẫn là rất mơ hồ bất quá vậy thói quen thói quen liền mạnh hiệu ba luôn là như vậy không rõ ràng đối phó tựa như đem lời nói rõ ràng liền sẽ hạ xuống thân phận nàng tựa như thật là có đủ có thể chứa ta bất đắc dĩ lắc đầu một cái dứt khoát ném điện thoại di động qua một bên ngủ ta ở trong thôn đợi một ngày một đêm đến khi thôn xác định không sao ta mới cùng t r ư ơ n g tiểu h ổ và lý bất mội rời núi thời gian triệu lao tam tới tìm ta nhiều lần hỏi ta vậy cầm lộc lô kiếm vậy đi ta nói hết phía dưới vách đá nha thì phải l i ề u mạng đi tìm lộc lô kiếm đi tìm thôi tìm được cũng là thành kiếm gãy có lẽ vẫn rất đáng giá tiền ngày thứ ba buổi sáng ta cáo biệt lưu bang mạnh cường nữ bạch tố trinh và hứa tiên cùng với hạng vũ mang đã từng là Tần Thủy Hoàng có chỉ có lao thôn trưởng lo lắng lo lắng trong thôn còn sẽ xảy ra chuyện an ủi nửa ngày lao thôn trưởng cầm điện thoại để lại cho hắn lúc này mới bước lên trở về đường núi hết t hệ cũng bình thường rời núi thuận lợi r ấ t ta còn thấy được vậy cái xám không xót mấy x ả tinh đối với ta chiêu chắp tay nói cảm ơn giá trị công đức tới tay ta không thêm ở tuổi thọ trên ta luôn có một loại cảm giác chuyện này cũng không có kết thúc ngược lại chỉ là một bắt đầu bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng trên thế giới này không có vô duyên vô cơ chuyện lạ một đường bình an về đến nhà ta còn không đợi đổi bộ quần áo mạnh hiểu ba tin tức liền truy đổi tới ngư như ngươi trở về sau trở về m a u mang bảng tới đầu cầu tìm ta như thế không kịp chờ đợi sao nói thật ta còn không gặp qua mạnh hiệu ba gấp như vậy qua vừa vặn ta cũng muốn đi xem xem láo tần thế nào để cho tiểu hổ về nhà nghỉ ngơi ta đổi thân quần áo buổi tối hơn chín hát ta từ trong túi cầm ra vậy mà không trọn vẹn phía trên có khắc cổ truyện kinh chữ bảng lại cẩn thận từ ta trong ngăn kéo cầm ra mang theo chữ viết nhờ bảng cái này hai tấm bảng hiệu phẩm chất quả nhiên là giống nhau như lúc nhìn ra đã từng là một cái chính thể chỉ kém ở giữa cái đó ngọc chữ nếu như gọc đủ ngọc chữ đúng lúc là một mặt hoàn trình bảng giống như cổ đại lệnh bài giống như vậy, Bạch ngọc ta tỏ mò cũng â đâu. n nhắc trong bảng Chẳng dòng thần. Vẫn phương. hai hiệu, thì thể thể cho thù có có có có đặc c tay tấm ít ra gọp gì gọi gì địa、phương? Ta lợi đủ lẽ là suy nghĩ không rõ ràng nắm hai tấm bảng hiệu lại cảm giác hai tấm bảng hiệu có chút tấm áp không phải lạnh như băng rất thần kỳ bằng gỗ vậy ta có nên hay không nói cho mạnh hiệu bà ta đã có một tấm bảng hiệu liền đâu suy nghĩ một chút vẫn không thể nói cho nàng mạnh hiệu ba nói không muốn vô công mà có ta lấy được bảng có thường lệ thuyết minh bảng đối nàng hữu dụng người anh em kia giấu một khối là không phải có thể đợi giá cả mà mua ta còn cảm g i á được bảng khẳng định cùng tần thời nguyện có liên lạc vạn nhất lao tần thật nếu là đã xảy ra chuyện gì cần tấm bảng lại đi tìm mạnh hiệu ba muốn nhất định là nếu không trở lại vậy thì không bằng đặt ở ta cái này nghĩ tới đây ta cầm mang chữ viết nhầm bảng cẩn thận nút vào ta một đống trong quần áo trong túi vậy chưa ăn cơm cưới xe điện đi tam thất tiệm tạng hóa đến tiệm tạng hóa lại không có mở cửa ta tụng nhiệm liền một lần ta và lao tần độc chế thần chú mở cửa vào tiệm tạng hóa trong phòng vòng vo một vòng vẫn là không có thấy lao tần thằng nhóc này đi chỗ đó ta có lòng cho hắn gọi điện thoại mạnh hiệu ba thúc giục tin tức lại tới ta suy nghĩ cùng thấy mạnh hiệu ba làm rõ ràng la trở về ở tìm lão tần xem xem tình huống gì mở ra tiệm tạp hóa cửa sau vẫn là âm khí t r ầ m t r ầ m bên trong âm giới một cái thẳng hoàng tuyệt lộ ta tiện tay mang theo ngoài bước l i ề n đi mới vừa một bước đi ra bên phải chuyển tới một tiếng yếu ớt t h a n thở ai ai ai u trời ạ dọa ta cái này giật mình thiên đồng xích cũng rút ra xoay người vừa thấy là lão tần nhang ngồi ở tiệm tạp hóa cửa sau bên phải dựa vào tường ở đó t h a n thở u bùn một ép mặt mày ủ rột nhìn ta ta không nhịn được mắng ngươi đặc biệt mẹ không đi trông cửa hàng ở nơi này hù dọa người chơi tìm chỗ chết c ngươi lao tần mặt mày ủ rột nhìn ta nói. Đừng làm rột. ta ở ưu bờn cái đó ta nhớ ra rồi tần h thủy hoàng thật giống như thật sự là cha ta ta không châm biếm hắn vậy không nói mát mà là ngồi vào hắn bên người móc thuốc lá ra đưa cho hắn một cây hai ta đốt cùng nhau nhả miệng khói vòng ta hỏi ngươi còn nhớ tới cái gì tần thời nguyện ánh mắt vẫn rất mê mang lẩm bẩm nói ta nhớ cũng là một buổi tối hắn ngồi ở trước mặt của ta để cho ta phụng đ ổ i từ phúc ra biển tìm thuốc trường xanh bất lão phía sau trí nhớ có chút mơ hồ lẹ tẻ mơ hồ ta thật giống như đích sắc là ngồi lên một chiếc thuyền lớn ra biển sau này liền không nhớ đoạn ngắn rất dời dạc ta làm thế nào cũng không cách nào nhớ lại nguyên vẹn ta đánh một tí tần thời nguyệt bà vai nói l ã o tần à ngươi nói có hay không như thế một loại có thể ở cái thôn đó bên trong mỗi cái người cũng nhớ lại k ế p trước cho nên mới sẽ là cái đó trạng thái tần thời nguyệt l ắ c l ắ c đầu nói ta không biết ta còn lấy vì các ngươi nhiệm vụ giống như trước không có gì độ khó suy nghĩ lừa gạt điểm giá trị công đức đâu không nghĩ tới cầm chính ta nguyên mơ hồ tiểu ngư à ngươi sẽ không trách ta chứ nói cái gì vậy l ã o tần bỏ mặc ngươi có thừa nhận hay không ngươi đều là bà ta chúng ta cùng nhau trải qua như vậy nhiều cái gì không xông qua tới chút chuyện này nhằm n h ò gì đúng rồi giá trị công đức ta được không oán hận ở tuổi thọ trên ngươi phải dùng tùy thời hoa đi đừng nghĩ như vậy nhiều thật nếu là có một ngày ngươi gặp chuyện gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi giá trị công đức ta thật không có oán hận ở tuổi thọ trên vậy không có ở trung tâm mua sắm bên trong mua đồ thay lão tần tích góp điểm thậm chí liền mở rộng điểm ta đều không thêm ta luôn có một loại cảm giác lao tần phải ra chuyện làm nhiều điểm chuẩn bị không có chỗ xấu có lẽ đây chính là người đàn ông trực g i á c đi lao tần nghe ta nói giá trị công đức không oán hận ở tuổi thọ trên cười khổ nói coi như ngươi cũng cho ta còn thiếu chừng mấy chục ngàn đâu lúc nào là cái đầu trước tiên ở ngươi vậy để đi lao tần liền nhất để ý giá trị công đức cũng không cần thiết có thể gặp hắn là thật bị đà kích ta mới vừa muốn an ủi hai người họ cầu mạnh h i ể u ba tin tức liền lại đổi tới ta hùng hùng hổ hổ nói thúc giục cái gì thúc giục thật đặc biệt mẹ thúc giục hồn tiểu ba s o n g cho người phát tin tức đúng vậy tiểu ba s o n g nói có chuyện t ì m ta lao tần ngươi trạng thái này không đúng à nếu không cùng ta cùng đi cầu lại hà đầu vòng vo một chút tần thời nguyện lắc đầu một cái ta không đi ta tiếp tục nhớ lại có lẽ có thể nhớ tới nhiều thứ hơn tới người phụ nữ kia cái đó nữ ta đã mấy ngày không có nằm mơ thấy nàng lao tần cái trạng thái này ta rất lo âu à muốn an ủi hai người họ cầu mạnh h i ể u ba tin tức lại đổi tới tần thời nguyện đối với ta nói đi nhanh tìm tiểu ba s o n g đi không đúng có gì chuyện gấp g ắ p đâu ta không có sao phải vậy ta đi trước tìm mạnh h i ể u ba có chuyện gì đợi ta trở lại nói tần thời nguyện cái trạng thái này trong thời gian ngắn được không ta trước hay là đi tìm mạnh h i ể u ba hỏi rõ cầm khen thưởng trở về còn khuyên bảo lão tần ta đứng lên theo hoàng t u y ể n lộ đi tới trước vẫn là lấy trước như cũ rất dài hoàng t u y ể n lộ thỉnh thoảng đi qua cô hồn giã quỷ lui tới quỷ sai người anh em đã là quen việc dễ làm đi nửa tiếng đến biển hoa bị ngạn biển hoa bị ngạn con đường này là đường tắt qua biển hoa bị ngạn liền đến sông vong xuyên rất nhanh liền đến cầu đại hà từ lần t r ư ớ c mạnh hiệu ba ở biển hoa bị ngạn đã cứu ta một lần sau đó cậu thêm mang tổ sư ra đánh vào qua một lần hoa trong biển những cái kia cô hồn giã quỷ liền lại cũng không có làm qua yêu tựa như ta không tồn tại để cho ta tùy t i ệ n qua ta cũng thói quen trực tiếp đi vào biển hoa bị ngạn Không có nghĩ có tới phải đột ã đi đ nhiều biển qua hoa như lần ngạn, thế bị nhiên liền ra yêu con bướm không gió nổi l ê n lãng âm phong từng cơn nhiều đội người mặt con bướm cùng bị kích thích tựa như vòng quanh ta bay trời ạ đây là mấy cái ý muốn làm có ta không biết lao tử là địa phủ đơn vị liên quan sao ta rút ra thiên đồng xích chân đạp cương bước tụng niệm thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung t hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ về phía trước một cái cương bước bước ra theo lý thuyết người anh em cũng bày rõ thân phận những quỷ kia đột thì cũng nên tức thời cũng không có thần chú trong tiếng âm phong từng cơn dừng hoa bên trong từng hạt tròn đầu người hệ ra hướng ta gầm thét ngươi đang làm gì mau xuống bồi chúng ta mau xuống bồi chúng ta cho m ặ không biết xấu hổ người anh em vậy không khắc khí hướng về phía hai cái hướng ta nhảy lên đầu người thiên đồng xích đập ra ngoài bịch bịch hai tiếng đập bay ra ngoài thật xa ta tăng nhanh tốc độ về phía trước sông lên rất muốn cho mạnh hiệu bà phát cái tin tức hỏi một chút nàng chuyện gì xảy ra lại sợ nàng xem thường ta cảm thấy ta cái này tiểu pháp sư cũng một năm lại liền đầu cầu cũng đi không đi qua quá thật mất mặt người anh em hiện tại cũng có chính tông sư phụ có phụ mệnh truyền thừa nhân vật nho nhỏ b i ể n hoa bị nạn còn có thể cầm ta cả lại nhưng mà người thật không thể cần thể diện ả k i n h thường mất kinh châu ả nói chính là ta ta là thật có chút lớn ý cũng có chút đánh giá cao mình năng lực đập bay ra ngoài hai cái đầu người sau đó biện hoa bị ngạn ở giữa đoá hoa liền toàn điên lên rồi vô số đầu người từ đất đ a i bên trong đục tới t ầ n g t ầ n g lớp lớp hướng ta tới đặc biệt có v ậ n luật ta vội vàng về phía trước cấp sông lên vô số người còn bướm ở âm phong bên trong hội tụ thành một tấm to lớn m ặ t quỷ một tấm quái dị m ặ t quỷ trên đầu mọc sừng m ặ t quỷ vô cùng to lớn mới có thể có ba tầng lầu lớn như vậy gương mặt còn rất sinh động ánh mắt có thể nhúc ních lỗ mùi có thể nhúc ních miệng cũng có thể động không chỉ có thể nhúc ních còn có thể nói chuyện đâu hướng về phía ta gầm thét người sống cấm địa người sống chớ gần ngươi cái này không hiểu quy củ người sống ta m u ố năn ngươi phải nói an ta thật liền muốn an ta đột nhiên liền dương ra miệng lớn quỷ đầu chính là vô số người mặt con b ư ơ m biến thành há mồm nói muốn t r ư ơ n g bao lớn liền t r ư ơ n g bao lớn hướng ta trên cao nhìn xuống ùn đùn kéo đến căn xuống ta móc ra một tấm p h ù vàng hướng quỷ kia miệng q u ò n tới lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên bất tỉnh liệt bay trấn cả khôn thiên lôi dự tinh thiên hữu tránh hành ta bây giờ dùng ngươi mau lên tiếng vội vàng phù vàng mới vừa hất ra trước mặt chuyển tới một thanh em thanh thúy cũng muốn bị xấy thành canh sao cho ta lăn một cái màu xanh bóng người từ rừng hoa bên trong chậm rãi xuất hiện chính là ta cái đó bấy cha nấu canh đại lao mạnh h i ể u ba chương 429. t h ậ t giả mạnh h i ể u ba chương 429. t h ậ t giả mạnh h i ể u ba mạnh h i ể u ba vừa xuất hiện biển hoa bị ngạn bên trong quỷ đồ cửa liền yên tính lại hôm nay mạnh h i ể u ba người mặc l o a n g áo bảo màu lam lượn lờ đỉnh đỉnh từ rừng hoa bên trong đi ra thấy ta không kịp đ ợ i hỏi bảng đâu ta rất muốn hỏi nàng một câu tưởng thường đây nhưng là hỏi vậy hỏi vô ích vẫn là được tuần tự dần dần bộ t ừ ta một vừa đưa tay đi bên trong trong túi móc bảng một bên hướng mạnh h i ể u ba cười khổ hỏi lão đại con đường này ta đi như vậy nhiều lần bình thường đều không sao ngày hôm nay là thế nào mạnh hiệu ba nhẹ giọng nói đây không phải là sắp đến mùa hè sao mùa tính sao động cái giải thích này thật đúng là đủ cơm gạo ta móc ra bảng vừa muốn đưa ra nhưng gặp mạnh hiệu ba mắt sáng rực lên hạ ta đột nhiên liền cảm thấy không đúng cầm bảng đi hồi c o g i ú p một cái hỏi lão đại ngươi không phải nói có thưởng lệ cấp cho ta sao t ư ở n g thường đây chúng ta một tay g i a o khen thưởng một tay g i a o bảng đi mạnh hiệu ba hừ lạnh một tiếng nói ta đây không phải là cuốn cùng tới cứu ngươi sao chưa kịp mang khen thưởng ở ta nấu canh gian hàng bên đó đây ta cười h á h á nói không có sao không nắm này ta cùng ngươi đầu cầu lấy đi vừa vặn ta cũng muốn trái hồng miệng tỉ tỉ lão đại ngươi phía trước dẫn đường chúng ta một tay g i a o khen thưởng một tay g i a o bảng mạnh hiệu ba rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói được rồi vậy thì hồi đầu cầu rồi hay nói mạnh hiệu ba xoay người rời đi ta đi theo sau lưng hắn năm ba bước khoảng cách cầm bảng thu xong n ắ m chặt thiên đồng xích còn kéo lại một tấm ngàn cân ép phủ vàng vừa đi vừa hỏi lão đại liêu hà thôn chuyện ta, giải quyết, nhưng là rất nhiều chuyện ta không nghĩ rõ ràng ngươi nói người trong thôn là cái gì cũng biết biến thành cái dáng vẻ kia bởi vì trong thôn có lộc lô kiếm và bên trong tay ngươi vậy cái nhãn hiệu lộc lô kiếm mang cái thời đại kia tin tức bảng mang người tin t cho nên trong thôn mới phải xuất hiện loại tình huống đó mạnh hiệu ba giải thích nói thật ta nghe không hiểu cái gì gọi là lộc lô lộ kiếm mang cái thời đại kia tin tức bảng mang người tin tức hai loại tin tức tục lại thôn liền xuất hiện loại tình huống đó ta lại bổ hỏi một câu có phải hay không người trong thôn cũng nhớ lại trí nhớ của kiếp trước cho nên mới sẽ là cái dáng vẻ kia đương nhiên không phải thôn dân đều là thôn dân bình thường cho dù có thể nhớ lại trí nhớ của kiếp trước cũng chỉ có thể là một người không thể nào nhiều người như vậy cũng nhớ lại trí nhớ của kiếp trước hơn nữa còn lẫn nhau có liên quan cái này là không thể nào chuyện vậy tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này dù vậy là cái gì thủ đoạn hai ta trò chuyện một chút đi ra biển hoa bị ngạn đến sông vong xuyên bên này nghe được ta hỏi như vậy mạnh hiệu ba đột nhiên quay đầu lại hỏi nói ngươi là làm sao nhìn ra được ta đối những lời này của nàng làm không có nghe gặp tiếp tục hỏi tại sao là tần thời nguyệt đâu hắn kết quả là người nào trong thôn trình lớn như vậy kéo thật ra thì n h ầ m vào chính là hắn chứ chúng ta những người khác bất quá là vai phụ chân chính nên đi thôn người chính là tần thời n g u y ệ n có đúng hay không rốt cuộc muốn để cho hắn nhớ lại cái gì tới đây ta liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề mạnh hiệu ba đột nhiên dưng bước quay đầu nhìn ta âm trầm nằm nói ngươi là làm sao nhìn ra được vẫn là trên câu ta không nhịn được thở dài nói thật ra thì ngươi g i ả thật giống vô luận là tướng mạo bề ngoài giọng nói giọng cùng với ăn mặc đều rất xem thật là luôn chỉ có một mình à vậy là ngươi làm sao nhận ra ta tới mạnh hiệu ba hướng ta cười hỏi bởi vì ngươi quá nhiều lời ta hỏi ngươi, ngươi liền rất nghiêm túc cùng ta giải thích chân chính mạnh hiệu ba cho tới bây giờ không sẽ theo ta nói nhảm nhiều như vậy lại càng không có quá giải thích thêm nàng luôn là để cho ta đoán hơn nữa tiết tấu rất kỳ quái dĩ nhiên những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất ngươi lớn nhất chỗ sơ hở phải không đủ mình có ý gì trước mắt ta mạnh hiệu ba hỏi ta chỉ chỉ trước ngực n à n g nói bởi vì ngươi còn chưa đủ bình hoặc là nói bằng t h ẳ n g chẳng nhiều thản thản đăng đảng mạnh hiệu ba bình là gợn sóng không sợ h a i bình vừa nhìn vô tận bình vùng đất bằng p h ẳ n g bình ngươi cũng chỉnh ra đường danh đi ra ta lại không ngủ dĩ nhiên biết ngươi là giả đáng tiếc là không bộ ra quá nhiều tới ta chỉ một cái nàng ngực mặt nàng đột nhiên liền đỏ hướng ta h ừ một cái ta một cái bước dài liền xuống tới trong miệng nhanh chóng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngơi đầu ép ngơi eo ép n g ư ờ i máu loan g thuận sông t r ô i không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm người đốt ngàn người không nằm nổi vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụ thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ trong tay ngàn cân ép phủ vàng hướng nàng liền đánh ra ta ý tưởng rất đơn giản ép ở nàng để cho nàng nhúc nhích không được lại để cho mạnh hiệu ba tới thu thập giả mạo nàng cái này hẳn không nghĩ tới phải thật mạnh hiệu ba t a tính cái này giả mạnh hiệu ba không chỉ có ngực đồng dạng là t a tính lợi hại thân hình như gió nhỏ phất liêu tựa như nhẹ nhàng lắp một cái lại tránh được ta phủ vàng đưa tay liền hướng ta trên đầu bắt xuống tới t r ư ớ c còn là một bộ tiên khí lung lay hình dáng thời gian đảo mắt thì trở nên được â m khí dày đặc nhất là nàng đưa ra móng u ố t móng tay đột nhiên thì trở nên dài tối đen như mực cùng cựu âm bạch cốt trào tựa như ta nào dám để cho nàng móng u ố t trộm chúng à, lắp mình trốn một chút móc ra năm ba tấm p h ù vàng hướng nàng liền quăng tới tay trái bỏ rơi p h ù vàng tay phải thiên đồng xích hướng nàng trên đầu liền đập nhưng là trước mắt các nàng này lại cùng quỷ vậy bay lên ta vội vàng hô yêu ma tà ma lẻn vào địa phủ m a u tới giúp ta bắt nàng bờ sông vong xuyên là có quỷ kém qua lại nghe được tắt đều gặp lại ta bên này đấu nhau tất cả đều nhẹ nhàng tới đây. vậy giả mạnh hiệu ba muốn lao ra bị ta một thiên đồng xích đập vào trên cánh tay thân hình về phía sau một phiêu trôi giạt đến sông vòng xuyên trên mặt vốn là bình tĩnh sông vòng xuyên mặt ở nàng phiêu sau khi đi lên từ ngược đô giống như sôi như nhau bước lên tất cả loại bọt khí đen cho lam tím một cái bọt khí so một cái bọt khí lớn bọt khí bên trong sen lẫn tất cả chồng cô hồn g i ã quỷ tinh khí s ô n g v à mũi sắc khí ngất trời ở giả mạnh hiệu ba muốn bay ra sông vòng xuyên mặt để gặp tất cả loại bọt khí đùng đùng vỡ to mở từ bên trong t o á t ra tất cả loại cô hồn giá quỷ từng cái gào thép giật đê đưa tay đi mấy cái quỷ sai vậy ních lại gần chính là không để cho giả mạnh hiệu ba cập bờ mắt thấy v o n g xuyên nước sông quỷ bắt được giả mạnh hiệu ba ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm v o n g xuyên nước sông quỷ thật sự là quá nhiều t h ê lương kêu rên t ầ n g tầng lớp lớp chốc lát tới giữa giả mạnh hiệu ba trên mình là thêm bảy tám chỉ tay quỷ muốn tránh thoát căn bản không có thể ta cho rằng sự việc đến đây chấm dứt nhưng ngay tại giả mạnh hiệu ba đang bị v o n g xuyên nước sông quỷ hướng xuống q u ă n g rơi thời điểm đột nhiên hướng ta dùng sức một cái đưa tay tới bắt ta vậy ta có thể để cho nàng bắt sao thiên đồng xích hướng nàng cánh tay v u đi giả mạnh hiệu ba cánh tay lắc một người anh em thân bất do kỷ liền bị nàng lôi đi lúc này cách làm tốt nhất chính là vứt thiên đồng xích giả mạnh hiệu ba cũng sẽ bị vòng xuyên nước sông q u ỷ cho kéo xuống đi ta vậy bỏ được cả ba trăm năm xét đánh gỗ làm thành thiên đồng xích ta đều dùng thuật tay tác phẩm nghệ thuật vậy thiên đồng xích à người anh em pháp khí không bỏ được liền bị nàng mang lôi một tí cách bờ sông đã rất gần trên người nàng cô hồn giã q u ỷ dùng sức con nàng muốn cầm ta cũng kéo xuống sông đi thời khắc mấu chốt mấy cái q u ỷ sai bắt được chân ta cũng ở đây dùng sức về phía sau căng nơi này đồng thời ta thấy cái đó đã bị thủy quỳ cho chìm ngập giả mạnh hiệu ba đối với ta âm độc cười một tiếng nói có phải hay không bỏ không、được. Bỏ không được sẽ tới cùng ta đi mấy cái quỷ sai bắt được chân ta hóa giải không thiếu thủy quỷ lựa đạo nhưng mà vong xuyên nước sông quỷ quá nhiều người anh em đều sắp bị kéo vào bên trong nước sau lưng có cái quỷ sai tựa hồ b i ế t ta hướng ta hô vung tay đi ở không vung tay chúng ta vậy quăng không ở ngươi đích xác là quăng không được vong xuyên nước sông quỷ thật sự là quá nhiều cầm giả mạnh hiệu ba chìm ngập sau đó theo nàng cánh tay và thiên b ồ n g xích tầng tầng lớp lớp lan tràn tới đây mặc dù thiên b ồ n g xích có trừ t à chức năng phàm la đụng phải liền sẽ suy suy bốc khói ác quỷ vậy sẽ thống khổ kêu trên nhưng mà khá hơn nữa thiên đồng xích vậy không ngăn được ác quỷ hơn à mặc dù ác quỷ đụng phải thiên đồng xích đùng đùng đi xuống nhưng vẫn có càng nhiều nước hơn quỷ lan tràn tới đã có tay quỷ trộm được ta cánh tay như vậy âm lánh hơi thở để cho trên người ta lông tơ đổ tùng không bông tay liền được chết ở chỗ này cứ việc ta mười phần không tình nguyện nhưng ta vẫn là nối lòng tay bông lòng tay một cái sau lưng mấy cái quỷ sai lực lượng cầm ta kéo về phía sau lảo đảo mấy cái sai bước rốt cục thì cách sông v o n g xuyên xa một chút cho dù là như vậy v o n g xuyên nước sông quỷ vẫn là chẳng muốn thả qua ta trung điệp liền la hán còn muốn bắt ta bị một cái trong đó quỷ sai dùng xích sắt đánh tan mà ta thì c h ơ mắt nhìn thiên bồng xích và giả mạnh hiệu bà bị lôi vào sông v o n g xuyên bên trong mặt sông sôi trào lộn một lát dần dần bình tĩnh lại ta khóc không ra nước mắt lao tử pháp khí, hả. Liều mạng lấy được pháp khí cùng ta một năm pháp khí cứ như vậy không có mấy cái quỷ sai cứu ta âm u đợi ở một bên ta hít một hơi thật sâu cắn răng đứng lên hướng cầu nại hà bước nh chuyện này là bởi vì là mạnh hiệu ba lên nàng phải cùng ta thiên đồng xích thêm nữa nói nàng là địa phủ đại lão có thể để cho quỷ sai hạ s ô n g vòng xuyên đánh mò à ta đi sai bước sinh gió rất nhanh thì đến trên cầu đại hà cầu đại hà vẫn là như cũ âm khí dày đặc qua cầu âm hồn uống canh có khóc có cười ta liếc mắt liền thấy được ngồi ở gian hàng trước mặt bưng cái chén thử xem thử xem uống canh mạnh hiệu ba ta nhìn một cái t ử rất bằng chỉ có bằng thẳng gợn sóng không sợ hãi mới thật sự là mạnh hiệu ba ta vừa định nổi lên một tí tâm trạng cạnh gian hàng bên trái hồng miệm tỷ tỷ đột nhiên hô xấu x a người tới xấu x mạnh h i ể u ba kinh ngạc buông xuống chén kiệu hướng ta nhìn bên này tới đây ta miệng một liệt mang tiếng khóc la lớn l ã o đại ngươi phải làm chủ cho ta ạ có cái giả mạnh h i ể u ba giả m ạ o ngươi ta vì bắt nàng thiên đồng xích rơi đến sông v o n g xuyên trong chuyện này ngươi cũng không thể bỏ mặc mạnh h i ể u ba kinh ngạc nhìn ta hỏi ngươi tới đây làm gì ta cũng kinh ngạc nhìn nàng nói ngươi không phải để cho ta cầm bảng tới cầu đại hà tìm ngươi sao nói là còn có khen thưởng thúc giục ta rất nhiều lần l ã o đại ngươi cũng không thể nhắc tới quần liền không nhận nợ h mạnh hiệu ba cao mày xem ta ta là để cho ngươi có thời gian tới một chuyến có thể ta không có thúc giục qua ngươi ạ chứng bốn trăm ba mươi khen thưởng ngôi hoàng đế kiếm chương bốn trăm ba mươi khen thưởng ngôi hoàng đế kiếm mạnh h i ể u ba là thật không có thúc giục qua ta còn chưa nhận chướng ta vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra nàng phát cho ta tin tức kỳ dị phải hai ta nói chuyện p h i ế m nội dung biến mất ta vội vàng hướng xuống tìm kiếm ở ta hẹn chặt bên trong mạnh h i ể u ba cho ta phát tin tức một điều cuối cùng là ta ở trong thôn thời điểm nội dung nói cách khác không chỉ có người giả mạo liền mạnh h i ể u ba còn ở điện thoại ta bên trong giả mạo mạnh h i ể u ba sau đó ở ta cùng thật mạnh hiệu ba đối chất thời điểm biến mất giống như trước cái đó chơi cút bắt trò chơi như nhau tự động thủ tiêu ta cũng không cách nào giải thích thật may trước có quỷ kém thấy được cái đó giả mạnh hiệu ba ta vội vàng kéo qua tới một cái nói ngươi cùng lao đại ta nói một chút trước có phải hay không có cái giả quỷ kia kém thấy mạnh hiệu ba đặc biệt trung thực đ à n g hoàng hành lên ó i trước khi đúng là có cái giả thiếu chút nữa không cầm cá pháp sư cho q u ă n g đến sông vòng xuyên bên trong có quỷ kém làm chứng mạnh hiệu ba ngồi không yên c h ậ t đứng lên đối với ta nói mang ta đi xem xem nhìn cái gì hả giả mạnh hiệu ba đều bị lôi vào sông vòng xuyên trong có thể người anh em vẫn là nghe lời mang mạnh hiệu ba đi mới vừa rồi địa phương xảy ra chuyện cầm trước khi trải qua nói một lần mạnh hiệu ba sắc mặt thật không tốt xem h ư l ệ n h một tiếng nói l à gan quá lớn liền ta cũng dám giả mạo người khác giả mạo mạnh hiệu ba chuyện này thuộc về nàng trách nhiệm phạm vi vấn đề là người anh em thiên đồng xích không có đi tới sông vong xuyên bên nhìn bình tĩnh mặt sông ta vẻ mặt đưa đám đối mạnh hiệu ba nói lao đại ta là vô tội mặc dù ta nhìn ra nàng là giả có thể nàng vẫn là thiếu chút nữa hại chết ta nhất là ta thiên đồng xích bị nàng cho quăng đến sông vong xuyên trong ngươi là âm thần tìm mấy cái q u ỷ sai cho ta mỏ vớt đi lên thôi mạnh hiệu ba kinh ngạc nhìn ta hỏi ngươi là làm sao thấy được là giả ta nhìn xem nàng vùng đất bằng、phẳng. cái gì cũng chưa nói mạnh hiệu ba mặt dọn ra liền đỏ không biết là khí hay là hạ i thẹn thùng cắn răng nghiến lợi nói để cho ta bắt nàng nhất định hầm thành canh lão đại chúng ta đừng nói trước trả thù và nấu canh chuyện đó là nói sau trước hay là nói một chút ta thiên đồng xích chuyện đi ngươi bản lánh lớn như vậy nhất định có thể giúp ta cầm thiên đồng xích tìm trở về có đúng hay không mạnh hiệu ba hít sâu mấy cái bình tĩnh liền nửa ngày mới tỉnh táo lại chịu nhịn tính tình đối với ta nói ngư nhi à ngươi biết cái này vong xuyên nước sông là cái gì nước sao ta lắc lắc đầu nói không biết nhựa thủy nhựa thủy không thể trồng thuyền nhẹ lông rơi vào vậy được chìm tới đáy ngược thủy bên trong vạn vật không sinh cho nên bên trong sông vong xuyên cô hồn giã quỷ mới biết không được siêu sinh ta không bản lãnh cao như vậy giúp ngươi m ò đi lên bất quá ngươi vậy đừng quá lo lắng cùng quay đầu ta đụng phải thuộc tính kỳ lạ chết c h í n quỷ sẽ để cho chúng giúp ngươi hạ đi tìm một chút mạnh h i ể u ba nói để cho ta đừng lo lắng ta ngược lại càng lo lắng người anh em ở trong xã hội cũng là lăn lộn mấy năm vậy lãnh đạo nói như vậy trên căn bản chính là lắc lư nói điểm dễ nghe đổi ngươi ngay cả một thời gian cũng không có hàm hồ không rõ ta cười khổ nói lao đại nếu như không có giả mạo cái đó ngươi ta không thể nào thất lạc thiên đồng xích ngươi được quản ta ạ Ta thúc cũng không dụng ngươi, mạnh ộ t tuần lễ có thể tìm được trả cho ta không. lễ có được cho m hiệu ba rất tức giận quay đầu rời đi đối với ta nói chuyện này hồi đầu lại nói không thể hồi đầu lại nói à ta không có thiên đồng xích làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ không riêng gì trễ mãi chuyện ta vậy trễ mãi chuyện ngươi à lão đại có chuyện liền tránh cũng không phải là một cái lão đại nên làm chuyện đúng rồi còn nữa ta trong điện thoại di động vậy nhiều đi ra một cái ngươi cùng chơi cút bắt trò chơi tự a như nhưng là đột nhiên liền biến mất hoa bị ngạn tay b à i cơ hội đây là có chỗ sơ hở chuyện này cũng là địa phủ trách nhiệm các ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm ta đi theo mạnh hiệu ba sau lưng không ngừng nhắc tới ngày hôm nay phải được có cái kết quả ta quá đau lòng ta thiên đồng xích thực tế thì h i ể u sóng bị ta phiền không được hết lần này tới lần khác không nói rõ ràng dẫu sao thật có người giả mạo nàng nàng hiện tại cũng là cả đầu tử con ty thật sự là không nhịn được trầm giọng đối với ta nói im miệng hoàn thành nhiệm vụ không phải còn có một khen thường sao đúng dịp phần thưởng này cũng là một kiện pháp khí ngươi cầm s a i trước thiên đ ồ n g xích chuyện ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp nghe được mạnh h i ể u ba như thế nói ta vẫn không có im miệng mà là t ỏ mò hỏi pháp khí gì có hay không ta thiên đ ồ n g xích lợi hại ta hiện tại cũng không phải là mới vào giang hồ tay mơ nghiêm túc đứng đắn bạc trắng tiểu pháp sư giống vậy pháp khí có thể không xứng với ta một kiện pháp khí tốt đi ngươi thì biết cùng ta hồi đầu cầu ngươi lại không thể trước nói cho ta sao ngươi không biết ta tâm tình bây giờ rất nóng này sao chỉ sợ ngươi đề phòng cũng được cả cứ để cho ta đoán là chuyện gì xảy ra im miệng ngươi ở tất tất khen thưởng cũng chưa có mạnh hiểu ba hướng ta giống giận một câu người anh em thì im miệng trước đi theo nàng đi đầu cầu rồi hay nói hai ta trầm mặc trở lại đầu cầu mạnh hiểu ba từ bảy canh mạnh bà chén b à n cũ phía dưới rút ra một cái pháp khí tới đi trên bàn một chục nói ngươi khen thưởng ta thấy cái đó pháp khí lỗ mũi đ a u xót thiếu chút nữa thì khóc ra thành tiếng có thể có người đã nghĩ được ta khen thưởng lại chính là vậy thanh đại bảo kiếm đúng vậy chính là vậy cầm thật l ư n cái cho ta kiếm hạ cái danh hiệu kiếm gỗ đạo ta ban đầu dùng năm mươi giá trị công đức mướn được vậy cầm cổ hưng ơ cổ sắc kiếm gỗ đào ta cùng cái này thanh kiếm gỗ đào có câu chuyện ta mang cái này thanh đ ạ i bảo kiếm giết trải qua dạ ma phòng trà nắm nhảy nhảy và ôm một cái thu được cái bảo kiếm ca phỉ số mà ta đặc biệt ghét bảo kiếm ca cái danh hiệu này có thiên đồng xích sau đó người anh em rốt cuộc dần dần trốn chạy bảo kiếm ca danh hiệu nhưng mà đặc biệt mẹ ngày hôm nay hai ta lại gặp được đây chính là trời cao chú định duyên phận sao mạnh hiệu ba gặp ta như cha mẹ chết sức lực từ lạnh một tiếng hỏi ngươi không hài lòng ta vẻ mặt đưa đá mạnh hiệu ba cười nói ngươi có biết hay không cái bảo vật này kiếm lai lịch ta lắc đầu một cái mạnh hiệu ba nói thiên sư trung quỷ biết chưa cái này là hắn năm đó đi âm dương chẳng yêu trừ ma trung quỷ kiếm nhiều ít hung thần ác s á t ở thanh kiếm n à y hạ không bao giờ siêu sinh thanh kiếm n à y lại làm nhiều ít ác ma nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ngư ạ phần thưởng này là ta chơi mạng vì ngươi tranh thủ được t ố t lời nói một cái sọn nói gì lần đầu tiên pháp sư trao đổi đấu võ đại hội không thể quá một mạng nếu không để cho người xem thưởng sau này không tốt phát triển pháp sư các loại cọ sắt rách miệ lưỡi mới từ diêm vương nơi đó phải tới trung quỷ kiếm ngươi nếu là không mớn vậy coi như xong. bay đầu ta ở cho ngươi là một m cái thiên đồng xích ba trăm năm lôi kích một cũng không phải cái gì quá hiếm lạ đồ chơi sở dĩ không thích cái này thanh đại bảo kiếm chủ yếu là người anh em ngại hắn quá lơ cái chiếm chỗ hơn nữa ta rất kháng cự bảo kiếm ca cái ngoại hiệu này có thể không nghĩ tới lại là trung q u y kiếm mạnh hiệu ba lại hình dung như vậy lợi hại ta cũng không phải là cái thuần kẻ ngu lập tức xông tới nắm lên ngôi hoàng đế kiếm thợ giải nói nó là, bạn cũ của ta à. Ta đối nó là có cảm tình bạn cũ gặp nhau hơn nữa có thể theo ta chạm yêu trừ ma duyên phận à duyên phận mạnh hiệu ba hướng ta hử một cái thợ giải nói ta làm sao tìm được ngươi như thế cái không biết xấu hổ đồ chơi làm phát ngôn viên đâu ta đối nàng những lời này tự động coi thường đối mạnh hiệu ba nói lão đ ạ i à ta là cái đặc biệt nhớ t h ở sương người mặc dù có trung quỷ kiếm nhưng ta đối với ta thiên đồng xích vậy cảm tình cũng là thâm hậu rất ngươi vẫn là được cho đ i ể m tâm giúp ta cầm thiên đồng xích tìm trở về ta cảm ơn ngươi trước mạnh hiệu ba bị ta làm không nóng nảy đối với ta nói ngươi còn có việc không có nếu là không có sao ngươi có thể đi về tỷ nấu canh rất bận rộn ngươi nấu canh bề bộn nhiều việc ta hướng nàng gian hàng nhìn một cái dưới bàn mặt lại để một trái đu đủ đu đủ ngực to ạ chẳng lẽ là mạnh h i ể u b a sau mới phát giác vẫn là nàng nghĩ rõ ràng ta kinh ngạc nhìn vậy trái đu đủ hỏi lão đại ngươi bắt đầu uống canh đu đủ mạnh h i ể u ba rốt cuộc không nhịn được trên mặt cũng mau bước lên hát tuyến hướng ta hô lan cúc đi tỷ uống gì canh liên quan gì ngươi mạnh h i ể u ba rất tức giận như vậy bị người vạch trần tức giận như vậy riêng tư bị theo dõi liền tức giận ta cũng rất hối hận tại sao như vậy miệng thiếu vội và nói g n l ã o đại ta cái gì cũng không thấy càng không nhìn thấy vậy trái đu đủ ta như thế vừa giải thích mạnh hiệu ba càng tức giận hơn đứng lên muốn trích ra ta ta vội vàng đi trở về giữ vững một cái khoảng cách gan và nói lao đại ngươi đừng tức giận mới vừa rồi vậy một trang lật qua đi ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đâu liêu hà thôn thôn dân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không phải bọn họ cũng nhớ lại kết trước dĩ nhiên không phải ngươi cho rằng ta cái này canh mạnh bà là trưng bày sao còn như nguyên nhân gì ta cũng không biết mau lăn sau này có như vậy nhiệm vụ ta nhất định sẽ phai cho ngươi để cho ngươi điều tra rõ ràng cút đi mạnh hiệu ba muốn nổ tung người anh em có thể làm sao có ở đây không đi đến lượt xui xẻo vội vàng xoay người liền đi uống canh đu đủ còn không biến hóa gì người phụ nữ không thể cho cả n g ư c nhỏ nóng này nhưng quả lớn ta lắc đầu một cái đi trở về đi ra cầu đại hà đi tới biển hoa bị ngạn hướng bên trong nhìn xem gió bình bình tĩnh lại cũng không ra yêu còn bướm mà ta lại đột nhiên phát hiện mạnh hiệu ba lại không để ý ta muốn vậy mau bằng không biết là quên mất vẫn là căn bản không coi ra gì có thể ta còn có nhiều như vậy nghi ngờ không có làm rõ ràng trong một cái chớp mắt như vậy ta thậm chí cảm thấy cái đó giả mạnh tiểu ba cũng so thật mạnh hiệu ba đáng tin ít nhất người ta hỏi gì đều nói ta vị lao đại này mấy ngàn năm tuổi m a n kinh thành tâm không chọc nổi ta x á ta chương ngôi h kiếm, rũ c bốn i trăm ba mươi mốt khoa học phương pháp chương bốn trăm ba mươi mốt khoa học phương pháp ta nhìn xem trên tay sách ngôi hoàng đệ kiếm thật sự là quá lớn không giống ta thiên đồng xích Đi tiện lợi, nhiên sau quả quỷ du lưng ly, lớn là là l không không nhỏ, nhà bị bắt rất trừ ta, ở chuyện trợ tốt, ta trong tay khoa trương giúp người kiếm mà m khoa bảo cho để ố n không h t ấ được cũng không thể. đồ là đồ tượng cũng chính là cùng có chút c vũ không anh minh thần、vũ、hình tượng có chút không liên quan. thể, h tốt, ta là là u y cho tới bây giờ ta cũng rất không biết làm sao h ạ đối tần thời nguyện cười lạnh nói chúng mục tiêu định t r ư ớ c ngươi nhị đại gia ngươi ngu ở nơi này nhớ lại kiếp trước kiếp nầy yêu bẩn cùng một chim ngốc như nhau nhớ lại không có ạ ta câu nói đầu tiên đoán hận đến già tần ống vội lên nha không đang chê cười ta lại biến thành bộ kia si ngốc ngây ngốc t r ạ thái lắc đầu nói không có ta nhớ tới vẫn là như vậy nhiều có thể ta tổng cảm thấy sẽ nhớ tới càng nhiều nhưng chính là không nhớ nổi ngư nhi à, ngư ý đồ xấu nhiều có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp ta hỏi tần thời n g u y ệ t ngươi còn thiếu nhiều ít giá trị công đức mới có thể mua mạnh hiệu ba một chén tình huống canh tần thời n g u y ệ t lấy điện thoại di động ra nhìn xem đối với ta nói còn thiếu năm mươi nghìn năm mươi nghìn nếu như nói kém không nhiều có thể nghĩ một chút biện pháp ví dụ như hướng m ậ p m ạ n tạ tiểu k i ể u một chút kém năm mươi nghìn trên vậy cho hắn góp đi nhưng mà không đúng ả ta nhớ lần đầu tiên cùng lao tần hợp tác thời điểm hắn còn thiếu ba mươi nghìn đâu hiện tại làm sao còn kém năm mươi n g h n ta tò mò hỏi ngươi không phải kém ba mươi nghìn sao vậy không gần đây địa phủ tiểu pháp sư tỷ võ trao đổi đại hội thua mà lập tức thua hai mươi nghìn trời ạ ai có thể nghĩ tới các ngươi lao đại mỗi cái để cho các ngươi thua ạ cẩm ta cũng làm thua khinh thường ạ cái này hàng thật là cầm hắn không có biện pháp tần thời nguyện gặp ta không nói thở dài nói ta cũng biết không đủ tiểu ngư ạ đừng răng co giá trị công đức ta là tích góp không thiếu nhưng mở cửa hàng này tử có lúc nhập hàng ra hàng đều phải giá trị công đức góp nhặt nhiều dùng vậy nhiều ta đời này là không cơ hội mua mạnh hiệu ba một chén tình hồn canh uống ngươi đi thôi đừng để ý ta c h í n h ta ở nơi này muốn à muốn à nghĩ không đúng là có thể nhớ ra rồi nếu như dựa theo ta ý không nhớ nổi cũng đ ừ n g nghĩ từ từ toàn giá trị công đức luôn có góp đủ ngày hôm đó nhưng lão tần đã tráng trưởng vốn là phế hiện tại càng phế liền làm ăn cũng không làm liền ngồi ở bên trong âm giới nhìn trời bên mọi người yêu buồn giống như là một thất tình nữ sinh nhỏ có thể n g ư ỡ n như vậy thì có thể tìm v ề mất đi trí nhớ đương nhiên là không thể ta vậy không thể nhìn hắn mỗi một ngày t r á n g trưởng đi xuống à như vậy lao tần liền thật phế có biện pháp gì trợ giúp lao tần đâu giá trị công đức chuyện thì chờ nói vậy không thực tế tiếp tục giúp lao tần nấu canh năm mươi năm đồng tử đi tiểu cũng nguyên tới vậy không gặp có hiệu lực quả vậy còn có biện pháp gì đâu ta nhìn lao tần suy nghĩ một chút gặp hắn thuốc mắt biến thành màu đen hỏi ngươi thời gian bao lâu không ngủ đánh tử trong thôn trở về ta cũng chưa có ngủ qua đúng rồi trở về ngày trước ngủ một vòng nhỏ một tiếng cũng chưa tới liền t h ứ c t ỉ n h không giải thích được t h ứ c t ỉ n h cái này hai trời bỏ mặc ta làm sao nằm ở trên giường uống thuốc ngủ cũng vô ích ta mất ngủ lao tần tình huống so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn không thể không còn hắn thằng nhóc này liền người bạn cũng không có chỉ có ta như thế cái bạn q u ậ phá ta nếu không còn hắn tiếp tục giữ lại o trạng thái này lao tần tất p h ế không thể nghi ngờ hơn nữa còn là một phế rốt cuộc như vậy ta vẫn là rất lo lắng hắn thế nào vậy được t r ư ớ c để cho hắn có thể ngủ hả không ngủ người còn có thể có tinh thần mất ngủ mất ngủ đột nhiên ta nghĩ tới một loại có thể trận đánh hạ bắt đ u ổ i mình đ ù n g tiếng cầm lao tần sợ hết hồn mang hơi có vẻ mắt sưng v ù con ngươi hỏi trời ạ người sao vậy chúng bắt đ u ổ i làm gì dễ bất ngờ hù ta giật mình ta trầm giọng hỏi lão tần ngươi tin tưởng ta không tần thời nguyệt gật gật đầu nói lại hỏi nói nhảm ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng a y ta ừ một tiếng nói tin tưởng ta vậy đúng rồi thằng nhóc ngươi tốt số biết ta như thế cái đầu góc tốt dùng lại có trí không người không riêng gì trưởng nghĩa biện pháp còn nhiều n h a ngươi quá đặc biệt mẹ may mắn may mắn ta đều có điểm ghen tị ngươi tần thời nguyệt cắt đứt ta nói còn biết ngươi như thế cái không biết xấu hổ nói tránh sự có được hay không ta cười hát hát nói lao tần à có câu nói tốt chỉ cần tư tưởng không trượt sườn núi biện pháp tổng so khó khăn nhiều ngươi nhìn ta nhanh như vậy giúp ngươi nghĩ ra cái biện pháp liền hỏi ngươi bội phục không bội phục ta biện pháp gì nói mau đừng vòng go ngươi đừng bội à cho tới nay hai ta đều tiến vào một cái sai lầm đó chính là cách dùng sư quy tắc cầm mình cho bao lại nghĩ biện pháp đều là h ư ớ n g mạnh hiệu ba tỉnh hồ n canh nếu không phải là quỷ tần h đường thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không cần con đường này chúng ta đi không thông chúng ta liền không đi chúng ta có thể đi khoa học con đường kia ạ t ầ n thời n g u y ệ t gặp ta nói chuyện dài dòng cũng c ù n g nói tiểu ngư có dám liền thả thống phải đi cùng ta t r ă n g cái gì cao t h â m ạ rốt cuộc có ý gì ngươi nói rõ ta kiên nhẫn nói với hắn ta trước trải qua một chuyện biết một người hắn biết thuật thôi miên thuật thôi miên biết không tân thời nguyện gật, gật đầu nói nghe nói qua nghe nói qua vậy đúng rồi nghe nói thông qua thôi miên có thể để cho người nhớ lại kiếp trước kiếp này ngươi trí nhớ cũng không phải là bị mất có thể là bị niêm phong không đúng thông qua thôi miên có thể giúp ngươi nhớ lại như thế nào người anh em cái biện pháp này không tệ chứ tần thời nguyện n g â y cả người hỏi thật có thể hiệu nghiệm không có tác dụng hay không thử một chút thôi ngươi còn có biện pháp tốt hơn là trách sao ta những lời này vừa ra miệng lao tần liền không lên tiếng đột nhiên thì có tinh thần đầu đối với ta nói vậy ngươi còn c h ờ cái gì đâu nhanh chóng người liên lạc、à? ở tàng khu thời điểm ta đích xác là giữ lại một cái tiết trí vĩ điện thoại nhưng là cho tới nay không có lãnh người ta biết hay không giúp ta ư vì lao tần người anh em liền mặt dày đánh một lần đi móc điện thoại ra bấm tiết trí vĩ điện thoại bên đầu điện thoại kia vang lên nửa ngày cũng không có ai tiếp suy nghĩ một chút cũng phải đều đã hơn mười hai giờ khuya không đúng người ta ngủ đây ta vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại cút bên đầu điện thoại kia nhận chuyển đến tiết trí vĩ thanh âm không xác định hỏi t i ế u ngư tiết giáo sư ngươi khỏe hà ta là t i ế u ngư cũng thời gian dài không gặp cho ngươi gọi điện thoại là có chuyện muốn phiền thái ngươi ta có người bạn quên mất, chuyện trước kia. Có chút chứng mất trí nhớ như vậy cái trạng thái gần đây trải qua chút chuyện có thể nhớ lại điểm nhưng hay là trở về ư ớ c không hoàn chỉnh ta muốn ngươi là chuyên gia của phương diện này có thể hay không giúp ta thôi miên một tí hắn để cho hắn nhớ lại tiết trí vĩ ở bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu nghe ta nói xong thở dài nói thật ra thì ta chỉ là một não khoa chuyên gia cũng không biết thôi miên ta nghiên cứu phạm vi không bao gồm tâm lý học ta muốn ngươi là hiểu lầm ta thật giống như thật sự là hiểu lầm chủ yếu là tiết giáo sư câu chuyện kêu bên trong thôi miên chiếm rất lớn tỷ lệ ta một cách tự nhiên liền cảm thấy hắn hẳn biết thôi miên đây thật là một cái lung túng hiểu lầm ta vừa định nói hai câu lời khách khí hóa giải lung túng tiết giáo sư đột nhiên nói b ấ t quá ta biết một vị trẻ tuổi tâm lý học giáo sư nàng thôi miên kỹ thuật rất lợi hại ta có thể giúp ngươi liên lạc một tí ngươi ngày mai buổi sáng tới bệnh viện tìm ta ta mang ngươi gặp gặp cảm ơn cảm ơn tiết giáo sư rất cảm tạng khách k h í mấy câu c ú p điện thoại lao tần sốt ruột hỏi như thế nào như thế nào ta biết vị này tiết giáo sư không biết thôi miên nhưng hắn biết một cái thuật thôi miên cao thủ là vị tâm lý học giáo sư chúng ta ngày mai mua ý đồ ngươi cùng ta cùng đi tìm tiết giáo sư lao tần à người anh em vì chuyện ngươi coi như là thao bể tim ngày mai đ ư n g ra yêu còn bướm hiện tại ta về nhà ngủ ngươi sáng sớm ngày mai mua đồ tới nhà ta tìm ta g i ặ n dò xong liền lão tần người anh em cũng không cùng hắn ở tiệm tạp hóa cửa sau ngần người quá hai người ta mến i yêu xe điện mang ta ngôi hoàng đế kiếm về nhà cũng may bây giờ là buổi tối nếu không mang như thế một thanh đại bảo kiếm người anh em tuyệt ép sẽ trở thành là tiêu điểm một đường bình an về đến nhà ta thanh đại bảo kiếm để lên bàn lại cũng có chút không ngủ được suy nghĩ một chút chuyện hôm nay thật là có đủ cờ mờ nở nhất là cái đó giảm ạ n h hiệu ba biến hóa thật giống giống vậy tà tính lợi hại biện hoa bị ngạn bên trong những cái kia ác quỷ giống như là được kích thích hơn nữa ta có loại cảm giác đừng xem giả mạnh hiệu ba rơi vào sông vòng xuyên bên trong nhưng ta tổng cảm thấy nàng cuối cùng nụ cười quỷ dị kia không giống như là sẽ chết chìm ở sông vòng xuyên bên trong mấu chốt là nàng tại sao phải giả mạo mạnh hiệu ba chẳng lẽ là vì khối kia mang kinh chữ bảng thật là mạnh hiệu ba tựa hồ không hề quá quan tâm vậy tấm bảng hiệu lại không có đổi u theo ta m u ố n cũng không biết tại sao khắp nơi tiết lộ ra cổ quái suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra cái nguyên do cũng không biết mạnh hiệu ba biết hay không điều tra giả mạo nàng người kia lai lịch ta muốn hẳn biết đi dẫu sao một cái âm thần bị giả mạo lần này không xảy ra chuyện ai biết lần sau sẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy là hai phụ nữ chiến tranh à một cái ngược bằng phẳng đối trận một cái ngược chẳng phải bằng phẳng cùng ta tựa hồ không có gì quá lớn quan hệ chính là đáng tiếc ta thiên đồng xích nhớ tới thiên đồng xích ta lại nháo tâm liền một trận dứt khoát nằm ngủ trên giường mơ mơ màng màng ta tựa hồ lại tới biển hoa bị ngạn âm phong từng cơn bên trong ta thấy một cái bóng lưng đối mặt với ta màu xanh nhạc trường sam âm phong lay động tiên khí lung lay chính là ta lão đại mạnh h i ể u ba ta tò mò hỏi lão đại người ở biển hoa bị n g ạ bên trong làm gì vậy ngắm phong cảnh đâu vẫn là phạm si mê đâu mạnh hiệu ba c h ầ m rãi xoay người lại ta thấy rất rõ ràng vị này mạnh hiệu ba có ngực nàng cầm trong tay ta thiên đồng xích mặt mỉm cười đối với ta nói ngươi đã có hai tấm bảng hiệu tìm được khối thứ ba ba cái nhãn hiệu hợp c h u n g một chỗ liền có thể tìm được một cái tuyệt thế bảo tàng đạt được thiên đại phú quý nhớ gọp đủ ba tấm bảng hiệu ta thấy rất rõ ràng chính là cái đó giả mạnh hiệu ba bởi vì nàng chẳng phải bình ta chợt vào tới la lớn còn ta thiên đồng xích ở ta xông tới trong nháy mắt biện hoa bị nạn bên trong âm phong nổi lên đầy trời người mặt con bướm giống như mây đen hướng ta đẻ tới đây. Vô số hoa bị ngạn nhảy nhảy ra ngoài thần ầ n g chú tiếng vang lượng ta nhưng phát hiện ta không nhúc nhích được thần chú tiếng tác dụng cũng không lớn vô số đầu người hướng ta gào thép tới cầm ta chìm ngập ngay sau đó ta trận thanh tỉnh lại mồ hôi lạnh dốc rách trở về hạ thần phát hiện là ở nhà mình bên trong cái đó bị ta để ở trên bản ngôi hoàng đế kiếm ta ả n r ngây h nhạt ánh à màu n n tím bầm á s Chương Chương Thừ Thừ sư. sư. n giao giáo sư. 432. giao giáo g 432. 432. Ta ngây ngẩn nhìn ngôi hoàng đế kiếm ngôi hoàng đế kiếm yên tĩnh nằm lên b à n tựa hồ ta tỉnh lại ngôi hoàng đế kiếm liền hoàn thành nhiệm vụ ở ta nhìn soi mói ngôi hoàng đế kiếm ánh sáng một chút xíu tản đi ta không khỏi được gan ổ i mình đó chỉ là một n g ộ n g có thể giấc g ộ n g này quá mức chân thật chút nhất là giả mạnh hiệu ban ó i với ta câu nói kia giống như là khắc ở ta trong đầu làm sao vậy tiêu tán không đi tìm được ba tấm b ả n hiệu hợp lại có thể tìm được bảo tàng có chút ý tứ có chút trong tiểu thuyết ý có phải hay không cùng lộc đỉnh ký bên trong vi tức ra như nhau tìm được tám bản bốn mươi hai trường kinh là có thể góp đủ một bộ bản đồ ở trong đó có bảo tàng ta là không quá tin tưởng cái loại này câu chuyện truyền kỳ hơn nữa thủ đoạn qua ra bộ lão bộ đến cũng mau lôi thời bây giờ người a i còn tin tưởng cái gì đồ bảo tàng à tiểu thuyết cũng không dám như thế viết nhưng không thể không nói vẫn là đưa tới ta tò mò là một cái hố hay là thật ta cảm giác là một cái hố khối thứ ba bảng ở đó cũng không biết quan giả g thần giả quỷ liền không ý gì ta bình tĩnh liền bình tĩnh hút một điếu thuốc đi tìm ta chiếc dấu vậy mau bảng còn ở lại từ trong túi cầm một khối khắc bảng cùng trước khi bảng thả với nhau ta đột nhiên liền nghĩ đến một cái vấn đề châu bỏ như vậy bảo tàng giả mạnh hiệu ba tại sao không tự mình đi tìm ngược lại nói cho ta càng để cho ta cảm thấy không đúng lẽ thường chính là thật muốn m u ố n bảng b ả n g giả mạnh hiệu ba bản lãnh lẹn vào nhà ta không phải việc khó gì tại sao không đến t r ộ n là cái hố nhất định là cái hố biết là g á i b ấ y không thể nhảy vào trong à ta cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức lao đại ngươi có phải hay không quên mất bảng hiệu chuyện ta nhớ ra rồi quên cầm bảng cho ngươi, ngươi có thể tới lấy một chút không mạnh hiệu ba thơ hồi âm thức bảng hiệu chuyện ta biết ta nghĩ mớn ở ta cái này cũng không an toàn tấm bảng kia rất là đặc thù lửa đ ố t không nước ngập không nặng đao chém không xấu xa nếu có người n h ớ nhung không bằng ngươi đặt ở tổ sư miếu phía dưới để cho tổ sư ra cửa chấn áp có hơn hai trăm cái tổ sư ra trông n o n đây mới thật sự là an toàn cứ như vậy nhớ không có sao đừng động tấm bảng kia mạnh hiệu ba trở về tin tức để cho ta rơi vào trầm tư trong đó bảng hiệu đúng là thứ tốt kiến mục làm thành bảng đó là tương đương như bức ta còn nghĩ đầu cơ kiếm lợi đâu có thể từ mạnh hiệu ba nơi đó đổi điểm chỗ tốt không nghĩ tới mạnh hiệu ba lại để cho ta thu thả vào tổ sư miếu phía dưới để cho tổ sư ra c h ấ n áp c h ấ n áp cái gì b ạ n có thể để cho ba cái thôn người không bình thường đặt ở trong nhà ta sẽ sẽ không xảy ra chuyện ta suy nghĩ lung tung một hồi cảm thấy nghe vẫn là mạnh hiệu bà tương đối khá cầm lên hai cái nhãn hiệu đi tới đối diện trong phòng tống bình a n ở khác trong phòng ngủ say ta cũng không q u ấ y dày hắn đi tới phòng khách cho tổ sư ra cửa đốt ba nén hương lẩm bẩm các vị sư phụ gần đây tiểu ngư bận điệu không tới cho các ngươi thắp nhang các ngươi vậy đứng trách ta ba nén hương vừa lên tổ sư miếu cửa mở ra tổ sư ra và tổ sư bà cửa bay ra thấy ta từng tơm ộ t nét mặt g i à n mua cùng hoa cúc nở rộ tựa như năm một bảy miệng đối với ta nói ta đổ nhi ngoan à tốt chút thời gian không gặp đến ngươi chúng ta cũng nhớ ngươi đồ nhi ngoan ta truyền nhân đã tìm được chưa đồ nhi đồ nhi ta đ ổ hữu hành đã chuẩn bị thỏa đáng hiện tại chỉ thiếu truyền nhân tổ sư gia và tổ sư bà cửa thấy ta không chuyện khác trừ truyền nhân chính là truyền nhân từ lúc tiệm vị t quay khai trường mời đi ra ngoài hai vị tổ sư gia trong miếu khác tổ sư gia và tổ sư bà cửa liền có chút ngồi không yên từng cái thúc giục hồn tựa như thúc giục ta nhiệt tình là đủ nhiệt tình nhưng ta cũng thật là nhức đầu vội và nói các vị sư phụ truyện ta cũng nghĩ đâu chúng ta từ từ đi từ từ đi ta tới là có chút việc cùng tổ sư gia và tổ sư bà cửa nói nghe được không phải chuyến nhân chuyện tổ sư gia và tổ sư bà cửa liền không nói tò mò nhìn ta ta móc ra hai tấm bảng hiệu nói cái này hai tấm bảng hiệu có cổ quái kiến mục làm thành có tặc nhân muốn t r ộ n ta nghĩ tới nghĩ lui không chỗ khác tốt dấu liền đặt ở tổ sư miếu phía dưới để cho tổ sư miếu chấn áp sẽ không ra yêu còn bướm nếu là có người tới t r ộ n các sư phụ liền cho ta bắt được đợi ta trở lại xử lý chứ chuyến nhân chuyện Tổ sư r a và tổ sư bà cửa đối những chuyện khác cũng không thế nào quan tâm có mấy cái tổ sư r a còn nắp lên lộ vẻ rất không nhịn được người anh em vậy không k h á c h khí cầm hai tấm bảng hiệu đặt ở tổ sư miếu phía dưới cờ mờ hơn hai trăm cái tổ sư ra chân áp ta xem còn có thể xảy ra chuyện gì bảng đặt ở tổ sư miếu lại cho tổ sư r a và tổ sư bà cửa lên một hộp hương nói mấy câu nói người anh em trở về nhà đi ngủ sự việc đã như vậy muốn cũng muốn không rõ ràng tấm bảng này rốt cuộc có tác dụng gì không ngủ còn có thể làm gì ta người này chỉ chút này tốt không nghĩ ra thấu thì sẽ thả một thả dù sao cũng muốn không rõ ràng tế h bảo n ã o cũng muốn chết vừa có thể dậy hơn đại tắc dụng nam xuống ta lại dậy rồi dứt khoát thanh đại bảo kiếm đặt lên giường như vậy thì sẽ không thấy ác ngộng quả nhiên cũng là như vậy âu trước ngôi hoàng đế kiếm ngủ mực rớt thật liền không có ở gặp ác ngộng thật tốt ngủ mực rớt sáng sớm ngày thứ hai đứng lên tinh thần sảng khoái dỗi người mới vừa đi đánh răng tần thời nguyệt liền đã tìm tới cửa mặt mày đ ủ rột đối với ta nói ngư nhi à người anh em tìm được ngươi rồi ta ngày hôm qua lại là một đêm không ngủ mau dẫn ta đi tìm nhà thôi mini à người anh em t ì ngơi rồi t n hôm q lại là một đêm không ngủ m u d n ta đi tìm nhà thôi m n i l a tần k h ó i ê hơi rửa mặt một cái cùng lao tần ra cửa ra trước cửa trước cùng tiết chí v i gọi điện thoại cỡ tại bọn họ bệnh viện vùng lân cận một cái trong quán cà phê gặp mặt ta và tần thời nguyện gọi xe chạy thẳng tới ước định xong địa phương đến quán cà phê tiết chí v i đã chờ chúng ta thấy ta đứng lên lên tiếng chào một cái nho nhỏ chỗ ngồi tiết chí v i bên người là một cái hơn ba mươi tuổi nhìn qua đặc biệt lý tính xinh xắn đại t ỷ t ỷ nhìn qua đặc biệt biết tính rất xinh xắn m ặ c vậy rất khéo léo nhưng chính là để cho người cảm giác trong vô hình có loại từ chối người từ ngoài ngàn dầm vậy cổ kính nhìn ra được đây là vị từ nhỏ liền quái ngàn dầm vẫy cổ kính hơn nữa còn là tâm lý học giáo sư nhiều do a người n ta nếu là đoán không sai nàng nhất định là độc thân người đàn ông bình thường ai dám cùng phụ nữ như vậy nói yêu thương à, có thể cầm ngươi phân tích thấu, thấu thả cái dám đều biết ngươi lúc nào thả quá kinh khủng chúng ta ngồi xuống tiết trí v i nhìn ta có chút t h ổ n thức còn có chút không nói ra được xúc động trải qua tàng khu chuyện hắn thế giới quan khẳng định sụp đổ rõ ràng nhất phải tiết trí vi giống như là cứ mấy tuổi thật ra thì lần nữa gặp mặt cách nhau thời gian không hề dài nhưng hắn tóc mai tóc cũng hoa dâm tiết giáo, giáo sư vậy mỉm cười nói thật ra thì vậy không bao lâu ta tới giới thiệu một tí vị này là từ giao nữ sĩ tâm lý học lĩnh vực c h u y ê n g i a nàng thuật thôi miên chữa khỏi qua rất nhiều bệnh nhân có thể như thế nói từ cao ninh mất trí nhớ sau này từ giáo sư thuật thôi miên ở cái thành phố này liền là độc nhất vô nhị người khỏe từ giáo sư ta kêu tiếu ngư vị này là huynh đệ ta kêu tần thời nguyện chúng ta thật sự là không có cách nào mới cầu đến tiết giáo sư trên đầu ngươi xem chúng ta khi nào thì bắt đầu từ giao kiêu ngạo là che giấu ở bên trong mặt ngoài hàn h u y ê n để cho người không thể bắt bẻ ngược lại có loại người bình dị dễ gần cảm giác mặt mỉm cười nói không khắc khí tiết giáo sư là ta sư ta cũng là bạn cũ hắn tìm được ta ta dĩ nhiên không thể không quản nhưng là ta thời gian dù sao cũng có hạn tư giao quy về tư giao sự việc quy về sự việc nói đều nói thẳng như vậy liếc người anh em dĩ nhiên hiểu nản lý gật đầu nói những đạo lý này ta hiểu trên thế giới vậy có làm việc không đạo lý từ giáo sư ra giá đi vậy thì cho cái hữu nghị giá cả đi trăm nghìn thử giao nhàn nhạt nói ra một giá tiền thật thật đặc biệt mẹ quý à hữu nghị giá cả trăm nghìn một chiếc xe tiền người anh em đến hiện tại đều không bỏ được mua chiếc xe ta thiếu chút nữa chưa cho tử giao dập đầu một cái dứt khoát bái nàng vi sư tôi cứ việc rất đắt nhưng người anh em cũng không thể nói quý ạ mọi người đều nói giá hữu nghị còn có thể trả giá ta cố làm chấn định gật gật đầu nói hợp lý vậy thì cảm ơn từ giáo sư khách khí hoàn ta đối lao tần nói nhanh chóng cho từ giáo sư giao tiền lao tần mặt mày ủ rột nhìn ta nói tím đầu nấm thai mèo bán trăm nghìn khối còn dư lại còn không bán đi ngươi không ngại chứ chơi ạ tần thời n g u y ễ t hắn nhị đại g i a tím đầu nấm thai m è o là ta cái hố hoàng tứ lang bán trăm nghìn khối có năm mươi nghìn là ta có thể đặc biệt mẹ hiện tại ta có thể nói gì ngay trước tiết chí vĩ và từ dao mặt nói để ý không ném nổi người kia ạ ta cắn răng nghiến lợi nói không ngại ta nói một chút không ngại tần thời nguyệt lập tức liền cho từ i a o điện thoại di động trà trăm nghìn khối sau đó mặt mày ủ r ộ t hỏi thôi miên thật hiệu nghiệm không trăm nghìn đồng tiền đối từ i a o mà nói có thể thật không phải là chuyện này người ta chỉ là lấy điện thoại di động ra ấn cái thu khoảng õ còn dư lại xem đều không xem nghe được tần thời nguyệt hỏi bình tĩnh nói thôi miên chỉ là một loại ám thị kỹ thuật thông qua tự mình vung lòng điều khiển mở ra tiềm thức một loại thủ đoạn nói thật cùng các người nói đối với lợi dụng thôi miên thức tỉnh mất đi trí nhớ ta nhưng thật ra là kháng cự nhưng là sư ca cầu đến trên đầu ta, ta chỉ có thể nói hết sức mà là dẫu sao trên thế giới không có một phần trăm nhất định từ giao như thế nói tuyệt đối bình thường thuật nghiệp có chuyên về một môn nếu tìm được người nhà liền phải tin tưởng nàng húng chi là tiết trí vĩ làm mối ta gật gật đầu nói vậy thì phiền bái từ giáo sư từ giao khẽ cười nói không cần k h á c h khí nói đơn giản thuật thôi miên là lợi dụng tâm lý ám chỉ tiến hành cầu thông kỹ thuật phức tạp nói thuật thôi miên là vòng qua bề ngoài ý thức mà tiến vào tiềm thức c h u y ể n vào ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ tay chân hành vi cho nên cần đối phương phối hợp bắt đầu từ bây giờ các ngươi thì phải tin tưởng vô điều kia ta có thể nói nói một chút các ngươi đụng phải tình huống cụ thể sao tần ừ giao tượng thôi miên đối t là、tần、thời nguyệt đó đương được đi nói, nói nói là lôi ngươi sư nhiên Tần Nguyệt Tần Nguyệt chuyện, thân tình huống cùng từ giáo sư nói một chút. Tần、thời、Nguyệt giáo Thời phối hợp, Thời thật chút. Thời cầm ta một tí tự từ một dễ vẫn là bộ kia mặt mày ủ r ộ t đức hạnh đối từ giao nói ta là một cái m ở tiệm tạp hóa người đàn ông làm không phải là người giữa làm ăn mà là cùng một ít ma quỷ pháp sư âm thần tiến hành giao dịch mua bán tất cả đều là một ít hiếm lạ vật cổ quái ví dụ như đầu người đồ được ả quỷ treo cổ cái hiếm ả cửa hàng mở mấy chục năm ta ở trong mộng t ư ờ n g sẽ nằm mơ thấy một cái đứng ở hoa đào phía dưới người phụ nữ cảm giác rất quen thuộc rất thân thiết có thể ta chính là không nhớ nổi nàng là ai liền muốn mua một chén có thể nhớ lại trí nhớ canh mạnh bà uống ta hiểu lão tần biết hắn là nói thật nhưng mà tiết trí v i và từ giao không biết à toàn đều nhữ mày lên từ giao tìm kiếm ánh mắt hướng ta xem ra ta hướng nàng gật đầu một cái tỏ ý lao tần nói hết thệ các thứ này đều là thật chương 433. làm hồi hướng dẫn du lịch chương 433. làm hồi hướng dẫn du lịch tần thời nguyện cho tới bây giờ không có như thế trung thực qua nói thật rất chân thành có thể hắn lai lịch thật sự là quá ly kỳ trải qua quá quỷ dị càng nói chân thành càng để cho người cảm thấy hắn thần kinh không bình thường chúng ta ba cái ai cũng không lên tiếng mà lao tần thì lâm vào mê mang bên trong đem mình không biết làm sao cùng với có thể nhớ lại cũng nói một lần thời gian này từ dao còn chợ công liền mấy lần gặp may cắm c h â n hỏi mấy vấn đề lấy đạt được lao tần tín nhiệm kém nhiều nửa tiếng tần h thời nguyện mới ngưng kể lệ từ g i a o nhìn hai ta cười khổ nói các ngươi trải qua thật đúng là đủ lý kỳ ta vội vàng nói từ giáo sư hắn nói đều là thật thiết giáo sư chắc hẳn vậy cùng ngươi nhắc tới chúng ta thân thuận mặc dù cách kỳ nhưng đều là thật sự phát sinh qua ngươi phải biết cái thế giới này cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy gió em sóng lặng ngươi là tâm lý học giáo sư chắc hẳn vậy tiếp xúc qua ngươi không cách nào hiểu sự việc mà chúng ta chính là càng xâm nhập tiếp xúc từ dao sắc mặt nhô lên lại chính là động một cái vô cùng nghiêm túc hỏi ta thôi miên là kiện nghiêm túc chuyện ngươi có thể chứng minh các ngươi nói chân thực tính nói hồi lâu từ giao vẫn là chưa tin ta và lao tần mà nói cũng khó trách cho dù ai bình thường sống hơn ba mươi năm đột nhiên có một ngày có người nói cho ngươi trên thế giới này có quỷ có địa phủ có mạch bà ngươi từ nhỏ nghe quỷ câu chuyện bên trong đều là thật sợ rằng cũng rất khó tin tưởng không chỉ rất khó tin khẳng định còn rất cự tuyệt mà thôi miên là thi người phẫu thuật và bị thôi miên người phối hợp nhất định phải lẫn nhau tin tưởng mới có thể có hiệu quả ta gật đầu một cái nói ta có thể mang ngươi rõ ràng chân tướng mang các ngươi đi một chỗ nhưng không thể dừng lại thời gian quá dài từ giáo sư có thì giờ dành không từ giáo sư còn không đợi đáp lại tiết chí vi vội và nói g n chúng ta có thời gian nhìn ra lần trước trải qua đ ố i tiết chí vi kích thích rất lớn muốn rõ ràng càng nhiều đã như vậy vì lao tần ta liền mang hai người bọn họ kiến thức một chút cái gọi là kiến thức đơn giản cũng chính là đi tiệm tạp hóa cửa sau bước lên hoàng việt lộ đến biển hoa bị ngạn vùng lần cận đi loanh quanh một vòng là được tiệm tạp hóa cửa sau cũng không phải là cái bí mật thường xuyên có người ra ra vào vào nhất là người anh em ra vào không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có chúng ta cái nghề này bên trong người biết người bình thường vẫn có thể không đi vào liền không vào tốt ví dụ như lý văn na khúc không du nhiên, hệ mặc cũng cũng các du dù quan hệ cũng không, tệ, ta cũng không mang các nàng đi ta tệ, vì à o v lão tần người anh em liền làm hồi hướng dẫn du lịch ta đứng lên tính tiền tiết trí vĩ có xe bốn người một chiếc xe đi tới đường sắt nhà trọ ngõ hẻm theo đi vào bên trong đến tiệm tạp hóa tử trước cửa tiết trí vĩ và từ dao cũng không nhìn thấy tiệm tạp hóa tử lão tần thì thầm đôi câu tiệm tạp hóa tử liền xuất hiện ở trước mắt ta thấy từ dao ánh mắt có chút mê mang tiết trí vi giống như vậy bọn họ không hiểu được tại sao trước không nhìn thấy đồ t ụ niệm liền đôi câu thần chú là có thể thấy được hơn nữa bây giờ là ban ngày tiệm tạp hóa ở hắn trong mắt nhất định giống như là nút ở dưới ánh mặt trời dị độ không gian vào tiệm tạp hóa tử người anh em có chút n g ạ i quá lao tần cửa hàng là nổi danh nhăn nhữ bẩn thiệu kém nhất là mấy ngày nay hắn quăng nhớ lại vậy không thu thập rác dưới khắp nơi liền chỗ đặt chân cũng không có t i ế t trí v i và từ giao nhưng không ngại tò mò quan sát cửa hàng tần thời n g u y ệ t vẫn là mặt mày ủ rột gặp hai người bọn họ cái bộ dáng này có chút không nhị được lôi ta một chút nói ngư nhi hai người này ngu ta sao cảm thấy không đáng tin cậy đâu lao tần người anh em giút ngươi nghĩ biện pháp trước mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có lẽ có tác dụng ngươi có thể trên mạng không ít người thông qua thôi miên nhớ lại kiếp trước kiếp này ngươi liền đừng nhiều chuyện như vậy ngươi cảm thấy người ta ngu người ta còn cảm thấy ngươi thần kinh căng thẳng tinh thần không bình thường đâu hết thẻ có ta nói ít nói có nghe thấy không đừng đáp tội với người nói sau đều tốn tiền ta lẩm bẩm tần thời nguyện mấy câu nha liền không nói ta để cho hắn đi mở cửa sau từ trên mình móc ra hai tấm phủ vàng đưa cho tiết chí vĩ và từ giao nói tiếp theo các người xem đến khẳng định sẽ lật đổ các ngươi nhận biết n ắ m chặt chặt ta cho các ngươi phủ vàng đi theo phía sau chúng ta đừng đi loạn đừng kêu bậy b ạ tiết chí vĩ và từ giao gật đầu người anh em liền mang theo hai người bọn họ đi vào cửa sau ra cửa sau bầu trời mở mị tâm trầm kiềm chế một cái đất vàng đường dài quanh co về phía trước ta mang hai vị đi lên hoàng t u y ệ n lộ vừa đi một bên giới thiệu tuổi thọ đến bình thường chết đầu người trước phải qua quỷ m ô n quan chúng ta đây là tịch biên cái đường t ắ t đến nơi này người trừ pháp sư chính là quỷ hiện tại chúng ta đi con đường này là hoàng t u y ệ n lộ cũng cứ gọi tiếp đó đường mới vừa giới thiệu đến đây sau lưng một cái bóng quỷ nhẹ nhàng tới đây dũ lao dáng dấp đầu lưỡi nhất định là ngửi thấy người sống hơi thở muốn đụng một tí bị ta bóp cái thủ quyết cho chúng trong tiếng kêu gạo thê thảm ké bay ra ngoài vừa lúc bị tiết trí vĩ và từ giao thấy hai người mặt trong nháy mắt thì trở nên được thảm trắng ta vội vàng đối hai người bọn họ nói đừng t ê u bậy bạc đều có chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện trên đường suối vàng có rất nhiều cô hồn giá quỷ bọn họ là những cái k i a tuổi thọ chưa hết không bình thường chết không có cách nào đầu thai vậy không đi được phong đô chỉ có thể ở trên đường suối vàng dạo chơi chờ đợi tuổi thọ đến sau mới có thể đi phong đô đưa tin tiết trí vĩ và từ giao chân đều có chút như l u n ra ta gặp hai người bọn họ cái bộ dáng này hỏi nếu không chúng ta trở về đi thôi còn không đợi tiết trí vĩ nói chuyện Từ giao chỉ trước mặt một phiến màu đỏ biển hoa bị ngạn hỏi nơi đó là địa phương nào từ giao nhìn qua so tiết trí vi lá gan còn lớn hơn t â m tỏ mò v ậ y nặng không có cần trở về vẫn tiếp tục đi về phía trước vậy thì đi thôi dù sao ta trước khi dự định cũng là thấy biển hoa bị ngạn thì trở lại lại làm hướng dẫn du lịch nói nơi đó là biển hoa bị ngạn nở rộ trước chết đ ó a hoa hoa bị ngạn hoa bị ngạn cũng cứ gọi tiếp đón hoa xa xa nhìn qua giống như là máu tươi xếp thành thảm trải sản vậy bị têu là lửa chiếu đường là trên đường suối vàng duy nhất sát thái và phong cảnh qua biển hoa bị ngạn đã đến sông vong xuyên đến biển hoa bị ngạn lại không thể ở đi về phía trước đối với tiết trí vi và từ giao cái này hai người sống mà nói đã là cực hạn đứng ở rừng hoa bên cạnh từ giao và tiết trí vĩ đều có chút thất hồn l ạ c phách còn có chút muốn nói lại thôi ta đối hai người bọn họ nói các ngươi nhìn thấy những thứ này đủ để chứng minh ta và lao tần nói trở về đi thôi chỗ này đợi lâu đối thân thể không tốt ta khuyên hai vị đi trở về biển hoa bị ngạn bên trong đột nhiên xuất hiện cái đó không có đầu người phụ nữ lắc lư đẳng đáng xuất hiện hướng về phía tiết trí vi và từ giao hỏi các người xem đến đầu ta liền sao cái này một màn quen thuộc quen thuộc lời kịch chẳng lẽ cái này không đầu nữ quỷ chỉ cần thấy được người sống sẽ xuất hiện làm như thế vừa ra còn không đợi ta nói chuyện lao tần một bước bước đến biển hoa bị ngã bên cạnh ném lên một viên hoa bị ngã hoa bị ngã phía dưới là viên người phụ nữ đầu thét lên hô ngươi quăng ta làm gì lao tần nắm hoa ngạnh hướng vậy không đầu nữ quỷ đập tới hô cho đầu ngươi viên kia đầu ném tới không đầu nữ bắt được đầu xoay người chạy cái đầu người kia tức giận hô giết t h i ê nào thấy rõ không phải đầu ngươi thả xuống cho ta thấy một màn này tiết trí vi và từ giao ánh mắt đều có chút tan rã ta thở dài bất đắc di lên tiếng nói lúc này hai vị nên tin tưởng chúng ta nói liền chứ tiết trí vi và từ giao không nói gì h xa xa. Trở, mấy mấy trở lại ế tiệm thể r tạng họ chấn đ hóa ta ý là cho hai vị ngầm bình trà trò chuyện tiếp trò chuyện lao tần chuyện nhưng cái này hai vị rõ ràng không chuẩn bị ở trong cửa hàng lợi cáo từ đi ra ngoài đi ra bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn cái này hai vị đều có chút hoảng hốt ngu nhìn trên trời mặt trời cũng không sợ chảy nước mắt ta cũng không thúc giục liền đứng chờ ở một bên qua thật là lớn một lát hẳn là thích hướng ánh mặt trời từ g i a o đối với ta nói xin lỗi ngày hôm nay không có cách nào cho bạn ngươi thôi miên bởi vì quá lật đổ ta tạm thời còn chưa tỉnh hồn lại như vậy đi chiều mai ta có thời gian các ngươi tới ta phòng làm việc tìm ta từ g i a o cho ta giữ lại một tấm danh thiếp và thiết chí vi đi ta cầm bọn họ đưa lên xe vây tay nói tạm biệt nhìn xe đi xa ta nghiêng đầu đối lao tần nói lao tần à, hai ta sẽ không đem người ta nguyên hỏng mất chứ tần thời nguyện vậy không xác định nói không thể nào ta cảm thấy hai người bọn họ coi như thật bình thường không có thét trói t a i Không, coi chân coi mềm, đã r ấ tần tốt, thuyết minh trong lòng bọn họ tư chất rất、mạnh. tiểu thôi thật t minh họ mạnh, hiệu nghiệp không. miên ngươi nói lòng bọn ngư, thời nguyện là lo l có chút ắ n gật ta nói với hắn, tiền tổn tác dụng hay không không thử một chút ngươi có thể cam tâm、sao? Tần thời ra, hay cam sao. nói hắn, cũng ứng dụng không không ngươi nguyệt có có với gật đầu nói vậy cũng được ta nhìn xem tần thời nguyện trên mình bẩn t h i u còn một cổ vị nhất định là từ trong thôn trở về liền không tắm xong ta không nhịn được nói với hắn lao tần à ngươi nên đi cầm mình dọn dẹp một chút tắm hớt tóc một cái đội thân quần áo ngày mai ta cùng ngươi đi thôi miên đừng để cho người xem thường ít nhất được sạch sẽ lanh lẹ vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay có thời gian đi dọn dẹp một chút mình đi ta nói lao tần vẫn là nghe l ọ t được gật đầu một cái lại đột nhiên một cái níu lại ta nói tiểu ngư ngươi cùng ta cùng nhau đi người anh em hiện tại rất yêu ớt không người cùng cứ suy nghĩ vậy bạn ngươi dẫn ta đi tắm hớt tóc đi có được hay không ta nhìn lao tần cái đó đức hạnh cũng đặc biệt mẹ lớn hơn rồi t ắ m hớt tóc còn để cho người cùng ta hướng hắn nói lao tần à lao lớn không nhỏ những thứ này còn được có người phục bồi ta cũng không phải là cha ngươi lao tần không thẹn thùng không ngộng nói ngươi mặc dù không phải là cha ta nhưng ngươi là ta huynh đệ hạ nghe được huynh đệ cái này hai chữ ta lập tức liền nổi giận hướng hắn hô ngươi đặc biệt mẹ cùng tạ tiểu k i ể u lẫn vào thời điểm sao liền quên mất ta là anh em ngươi chương bốn trăm ba mươi b ố thôi miên lão tần chương bốn trăm ba mươi b ố thôi miên lão tần không ra không mặt mũi lao tần căn bản không quan tâm ta h ư ớ n g hắn cuối cùng người anh em vẫn là cùng hắn đi tắm sửa lại cái phát lao tần quá nghèo cũng không được liền quần áo đổi tắm cũng không có cũng không phải nói không có mà là hắn vậy quần áo cho tới bây giờ không thầy ném tơi trong phòng cùng trên mình quần áo bận không được lại từ những cái kia chưa giặt quần áo trong đống gợi ra hai kiện tương đối sạch sẽ thay cho nên ta lại dựng cả người quần áo thật sự là cả người từ bên trong đến bên ngoài cả người dẫu sao ngày mai phải đi bị thôi miên người ta phòng làm việc ở mắc tiền thương vụ khu lao tần chỉnh đi theo rác dưới bên trong nhặt được như nhau không riêng gì ném người hắn vậy ném người ta cho nên ta mua cho hắn cả người màu đen nghỉ ngơi tây trang không có mua quá đắt năm trăm đồng tiền cơ đó lại phối hợp một đôi giày ra rửa sạch sẽ sửa lại cái phát tần thời nguyện lập tức liền đổi một người giá trị nhan sắc rất có thể đánh ít nhất không thể so với hiện tại bất kỳ một người nào làm đỏ nam minh tinh kém l ã o tần rất hài lòng dựa theo tấm gương được nước trời ạ người anh em trước kia không có mặc qua tây trang không nghĩ tới mặc vào tây trang đẹp trai như vậy đâu ngươi x o á i còn đặc biệt mẹ mới có thể có ta x o á i xem lão tần vậy được nước dạng ta liền d ậ n không chỗ phát thiết cộng thêm bên cạnh bán hàng tiểu mội m ộ i mặt đầy si mê tướng để cho ta rất khó chịu cho hắn m ộ t c ước về nhà ngủ ngày thứ hai vừa dạng sáng ta cho từ dao gọi điện thoại xác định một tí thời gian nàng nói cho đã đẩy xuống buổi chiều chuyện để cho ta buổi chiều hai h ba mươi đến nàng phòng làm việc tìm nàng c ú p điện thoại ta lại cho lão tần gọi điện thoại l ã o tần đã đến nhà ta dưới lầu đợi hồi l ã o tần đẩy cửa đi vào ăn mặc mới mua tây trang thân chó mặc người l ã o tần mặc tây trang x o á i là x o á i có thể ta luôn là cảm giác rất không được tự nhiên mang hắn đi bản tiệm mì ăn cơm trưa l ã o tần còn thật không v u i ý đối với ta nói l ã o tử mặc đẹp trai như vậy ngươi liền mang ta đi ăn b ả n mặt ta hướng hắn cười lạnh nói lao tử lớn lên đẹp trai như vậy đều đi ăn bàn mặt ngươi mặc đẹp trai một chút có gì giỏi lắm. cứ việc tần thời nguyệt rất không vui buổi trưa vẫn bị ta một chén bản mặt đuổi ăn no uống đủ đón xe đi từ giao phòng làm việc người ta công việc k i a phòng ở trung tâm thành phố văn phòng đặc biệt cao lớn trên tần thời nguyệt ăn mặc tây trang mặc dù cả lơ phất phơ l i ề n điểm ít nhất xem dạng người anh em vẫn là quần jean áo khoác nhìn cùng hắn tùy tùng tựa như thân chó mặt người lao tần cũng không vì là mặc tây trang c ó thu liễm ngược lại càng có thể được nước thấy xinh đẹp tiểu t ỷ tỷ liền huýt sáo mất hết ta nét mặt giàn mua để cho ta không lời chính là lui tới tiểu tỉ tỉ lại đối hắn g i vững mỉm cười từng cái cười cùng mỉm cười chó tựa như, tần cứ như vậy soái không riêng gì lui tới đi làm tiểu tỷ tỷ đối lao tần rất xem trọng liền liền gặp qua lão tần từ giao thấy tần thời n g u y ệ t a n mặc tây trang tới ánh mắt đều là liền sáng mặt mỉm cười thái độ so với h ô m qua lộ vẻ được n h i ệ t t ì n h chút đi tới từ giao phòng làm việc ta gặp tiết trí vĩ cũng ở đây tò mò hỏi tiết giáo sư ngày hôm nay không vội vàng tiết trí vĩ nói không phải là không bận điệu là ta đối n g ư ơ i vị này huynh đệ trải qua cảm thấy rất hứng thú không dối gạt ngươi nói ta bây giờ đối với thần bí học cảm thấy hứng thú có thời gian còn được cùng ngươi thỉnh giáo khách khí mấy câu từ giao dẫn chúng ta đến nàng làm trong lòng trị liệu gian nhà nhìn ra được từ g i a o ở gian phòng này trên sài tâm tư cả căn phòng sắc thái rất mềm bà rèm cửa sổ cũng là như vậy màu xanh nhạt để cho người không khỏi cảm giác được buông lỏng còn cảm giác được bình tĩnh và thân thiết bên trong phòng trưng bày mấy chậu hoa một tấm thoải mái ghế salon một cái ghế không có bàn làm việc nhưng là có cái bàn uống trà nhỏ quý khách chỗ ngồi cùng từ g i a o vị trí thành chín mươi góc độ như vậy có thể để tránh cho đối mặt giảm bớt tới thăm người áp lực trong lòng rất thoải mái một căn nhà từ dao nhìn một cái ta và t i ế t chí vi nói chúng ta muốn bắt đầu tàn gẫu các ngươi có phải hay không đến ta phòng làm việc chờ t i ế t chí vi hỏi chúng tự a sau. giao không không thể thăm trình nhất cho sinh toàn nói, muốn, người tần tiên Từ tốt đi đầu đây, bộ quá các áp sẽ lắc lắc l ở c hơn n ữ a ta tin tưởng tần tiên sinh vậy không hy vọng đem mình bí mật sinh nói không vọng mình hy h vậy đem bí c o tất Từ cả người nghe.、Từ、giao rất rõ ràng cho thấy ở tiến khách trong phòng chỉ còn lại nàng và tần thời nguyện ở đây như vậy mới có thể tốt hơn thôi miên ta là đặc biệt có thể hiểu nhưng là thật không phải bởi vì lao tần cái này hẳn thì hắn không phải là người bình thường một khi nhớ lại kiếp trước kiếp n ờ y hoặc là xảy ra điều gì không may hắn đạo pháp như vậy cao cũng chỉ ta có thể khống chế một t h hắn tự dao căn bản không có biện pháp ta bất đắc dĩ đối tự dao nói từ giáo sư ta hiểu ngươi tính chuyên nghiệp nhưng là ta thật không có cách nào yên tâm không phải là không yên tâm ngươi mà là không yên tâm l ã o thần chúng ta thân phận ngươi đã biết hắn lúc bình thường giống như là một thông thường người bình thường điên lên cùng bệnh thần kinh tựa như cầm đao liền thọt người vì ngươi an toàn ta nhất định phải lưu ở nhà này bên trong l ã o thần nghe được ta nói hắn máng tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ lại ở trước mặt người ngoài khen c h ế ta ta lúc nào cầm đao thọt người l ã o thần không chỉ không điều trí nhớ còn không tốt quên mất bệnh viện thời điểm cầm nó sát sinh đao thọt lá ngủ thằng nhóc này ngoan đó là thật tác động ai biết thôi miên quá trình sẽ hay không để cho nhớ lại cái gì chuyện không vui sau đó hung tính đại phát khi đó thật cũng không có biện pháp thu thập ta trầm giọng đối tần thời n g ư ờ i nói lao tần ngươi đừng chê ta phiền ta đang đối với mọi người đều tốt từ giao nghe ta vừa nói như vậy nhớ lại chúng ta thân phận cũng có chút do dự trầm mặc một chút nói các ngươi muốn ở cũng được phải xuất t r i n h được người trong cuộc đồng ý ta nhìn về phía lao tần lao tần nhìn ta ta c h ậ n mắt lao tần bất đắc gì nói liền để cho bọn họ ở đi ta có thể khi bọn hắn không tồn tại phối hợp ngươi vậy cũng tốt nếu ngươi không có ý kiến có thể nhưng là bạn ngươi và tiết giáo sư nhất định phải giữ yên lặng liền ho khan cũng không cần có ta và tiết trí vĩ cùng nhau gật đầu vì vậy thôi miên trong gian phòng này có bốn người từ giao để cho trợ thủ cho hai ta một người đưa một cái nhỏ b ă n g ghế ta và tiết giáo sư liền cùng nhà trẻ bảo bảo như nhau ngồi vào trong phòng nhất không dễ thấy trong góc từ giao làm hai ta không tồn tại cho tần thời nguyện rót một ly nước mỉm cười nói tần tiên sinh nhìn qua so với hôm qua tinh thần không thiếu tần thời nguyện hải tiếng nói thật ra thì ta vẫn luôn rất tinh thần chính là cùng tiểu ngư hai ngày trước ra chuyến cửa vậy tiểu tử quá bẩn t h i cầm ta cho lây ngươi nói một chút hắn người lớn như vậy cả ngày mặt đều không thầy trong nhà cũng không cách nào nhìn cùng ổ chó tựa như hắn vậy c h ă n cũng có thể làm tâm t h u ậ n dùng đau thương bất nhập à mặt ta đều tối lão tần cái này hàng quả nhiên là không đáng tin cậy từ g i a o đó là cùng ngươi một lời liền nói để cho ngươi buông lỏng sau đó mới thôi miên ngươi đặc biệt mẹ hỏng bét đạp ta làm gì nếu không phải từ g i a o trước cùng ta nói qua làm người trong suốt làm người câm ta cũng muốn đi lên cho lão tần một cước tần thời nguyện không đáng tin cậy nhưng là từ g i a o vẫn rất đáng tin không hổ là tâm lý học lĩnh vực người có quyền đối tần thời nguyện nói vậy nói bạ căn bản không để ý giống như là bạn cũng vậy mỉm cười nghe hiện ồ còn nghe n g h rất ê m túc, t h h tại h o còn c nói một cầm u c ngươi thân thể điều chỉnh đến ngươi thoải mái nhất tư thái từ g i a o giọng rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng ta đều có điểm mơ hồ vẫn còn là trận to hai mắt nhìn dẫu sao lần đầu tiền xem thôi miên ta cũng thật là tò mò có phải hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy để cho ta không có nghĩ tới phải lão tần ngồi ở đó t r ư ơ n g rộng lớn có chút hoa t r ư ơ n g ghế sofa trên đột nhiên liền ra yêu con bướm từ g i a o để cho hắn điều chỉnh đến thoải mái nhất trạng thái tần thời nguyệt cái đó hàng lại vừa quay người nằm ở trên ghế salon đầu tựa vào ghế salon trên lưng quật khởi cái mông ta cũng bối rối dựa theo người bình thường suy luận lớn như vậy cái ghế salon người hơi về phía sau ngưỡng hoặc là nghiêng ở một bên thậm chí lấy tay chống nổi đầu khiêu hai chân đều có thể người đặc biệt mẹ xoay qua chỗ khác nằm trên ghế salon quật khởi cái mông làm gì ngươi là cái cho à, vẫn là mùa xuân đến không riêng gì ta bối rối từ g i a o cũng bối rối con mắt tròn tròn cố nén dùng nhẹ nhàng lời nói hỏi tần tiên sinh ngươi đang làm gì tần thời n g u y ệ t buồn bực quay đầu lại nói ngươi không phải nói để cho ta buông lỏng cùng ngủ như nhau điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất sao ta ngày thường đều là nằm ngủ như vậy tương đối thoải mái từ g i a o kiên nhẫn nói tần tiên sinh ngươi có chút thoải mái quá mức hiện tại chuyển trở về ngồi tận lực giữ thoải mái nhất trạng thái lao tần vậy ngươi không nói sớm từ dao nóng này là thật được ạ như vậy đều không tức giận nếu là ta đã sớm đem cái này hàng cho đuổi ra ngoài tần thời nguyện ngồi trở về nhét lên hai chân còn kém ở đốt điếu thuốc từ g i a o đôi hắn là thật không n ó n g nảy nhẹ g i ọ n g nói hiện tại mời ngươi nhắm mắt lại nhắm hai mắt lại trên ngươi liền bắt đầu buông lỏng chú ý ngươi cảm giác để cho tâm linh của ngươi xem t ạ o miêu khí như nhau từ từ từ đầu đến chân quét hình một lần tâm linh của ngươi quét hình tới chỗ nào nơi đó liền thanh tính lại từ g i a o nói tới chỗ này lao tần lại ra yêu còn bướm đột nhiên mở mắt đặc biệt nghiêm túc hỏi cái gì là tảo miêu khí ta thấy từ dao hô hấp rõ ràng nặng nề không thiếu nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói chính là trong bệnh viện kiểm tra thân thể như vậy tạo miêu khí lao tần ta không đi qua bệnh viện ngươi có thể cho ta hình dạng một tí tạo miêu khí là dạng gì sao cái gì hình dáng màu sắc đều phải nói rõ nếu không ta không có khái niệm ạ từ g i a o hô hấp lại nặng nề sắc mặt còn có chút đỏ ửng không biết là khí vẫn là không biết làm sao ta thật sự là không nhịn được hướng tần thời n g mới mắng lao tần ngươi đặc biệt mẹ mới có thể có chút tránh sự không được chuyện ngươi chúng ta vì ngươi bận tâm ngươi có thể thật tốt phối hợp không Lao t ầ ngươi phát hiện ngươi nội tâm đội được rất bình tĩnh thật giống như ngươi đã tiến vào ngoài ra một cái thế giới kỳ diệu cách xa thế tục ngươi chỉ sẽ nghe được ta thanh âm và bối cảnh âm nhạc thanh âm Cái khác ngoại giới tôi ạ thâm chẳng những sẽ k n n g làm h u sâu người, ngược lại biết sử dụng người tiến vào sâu hơn, lại biết thoải sử vào miên á hơn thái. Thôi bông lòng trạng i m đang tiếp tục lao tần bình tĩnh rất nhiều hắn mặc dù không biết tảo miêu khí là cái gì nhưng biết đạo quang là cái gì rất phối hợp không có ở da yêu c ò n bướm từ dao thanh e i môn nhu tiếp tục v ă n g lên tưởng tượng một đạo xinh đẹp cửa ở ngươi trước mặt đây là một đạo xuyên việt thời gian cùng cửa không gian cánh cửa này để cho ngươi tiến vào kiếp trước hoặc linh hồn trạng thái hiện tại ta muốn từ năm đến ngược đến một cửa sẽ tự động mở ra nó sẽ hấp dẫn ngươi kéo ngươi đi vào đi về phía cửa ngươi sẽ thấy được cửa bên kia có đạo xinh đẹp quang xuyên qua cửa tiến vào quang xuyên qua quang gia nhập đám người gia nhập cảnh tượng thể nghiệm quang bên kia hết thảy đến ngược thời điểm ngươi tinh thần đặc biệt tập trung cửa mở ra tập trung tinh thần ngươi có thể nhớ tới trước kia bất kỳ chuyện hiện tại ngươi nhìn thấy gì từ giao câu hỏi mợ mịt văng lên phối hợp nàng trong phòng hoàn cảnh ta có chút mơ màng c h ầ m c h ầ m lao tần nhắm mắt lại hô hấp rất bằng ổn nghe được từ giao hỏi từ từ trả lời ta thấy được một cái đàn dương cầm bé gái nàng có chừng bảy tám tuổi dám vẻ ăn mặc hồ lao áo đầm trên đầu có một cái nơ còn bướm nàng ở đàn dương cầm ta còn thấy ngươi ở nhỏ bên người của cô gái yên tĩnh nhìn chăm chú nàng lao tần lời này vừa ra miệng ta kinh ngạc cũng không được từ dao là ở cho ngươi thôi miên ngươi thấy được cái đàn dương cầm cô gái còn thấy từ dao ở l ặ n g lặng nhìn cái cô gái đó chẳng lẽ lao tần đánh mất trí nhớ là cái cô gái còn đặc biệt mẹ sẽ đàn dương cầm càng để cho ta không có nghĩ tới phải từ dao sắc mặt đột nhiên thay đổi đổi được thẳng trắng chán thấm x u ấ t mồ hôi nước thanh â m có chút run dày hỏi ngươi còn nhìn thấy gì ta thấy được ngươi ở cho cô gái thôi miên Cô g cô gái. Cô gái ban đêm ngươi về đến nhà mở ra bên trong điện thoại di động vui mạ giả nhà app ngươi tùy ý gọi mở một quyển sách chỉ là dự định vung lòng một chút nhưng là tương tự ngươi thanh em từ trong điện thoại di động xuất hiện nữ idol thanh em rất nhẹ nhàng để cho ngươi cảm giác rất vung lòng rửa mặt xong ngươi liền ngã xuống trên ghế salon liền đem ngâm cà phê cũng không có uống xong cứ tiếp tục đã ngủ tiếp theo ta có chút không thấy được lúc ấy chuyện gì xảy ra lao tần thanh â m đ ổ i được mờ mị t đứng lên từ dao ngược lại đầu đầy mồ hôi ngồi ở trên ghế làm việc ánh mắt có chút mê mang dùng một loại đơn điệu thanh â m nói ta ngủ ta nằm mơ thấy từ cô bé thân thể ra xuất hiện một cái khác nàng đi theo ta về nhà từ dao nói đến đây ta kinh ngạc cũng không được từ dao cũng không có thôi miên thành lao tần ngược lại bị lao tần cho thôi miên ta vội vàng lôi một tí tiết chi vĩ không thể tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện tiết chi vĩ vội vàng đứng lên nhỏ giọng đối với ta nói ta chỉ sẽ nông cạn một chút thôi miên có ý gì ý là không còn được vẫn là để cho ta quản ta bất đắc gì nói ta một chút đều sẽ không chỉ có thể dựa vào ngươi tiết trí vi gật đầu một cái dù n g một loại thanh â m trầm ổ n đối từ g i a o nói hiện tại nên là khôi phục hoàn toàn lúc thanh tỉnh ta muốn từ một đến tới mười mỗi đa số một con số ngươi liền càng ngày càng thanh tỉnh đến tới mười thời điểm ngươi có thể mở mắt ra ý thức hoàn toàn thanh tỉnh ngươi có thể hoàn toàn khống chế mình thân thể cùng tâm linh một hai ba càng ngày càng thanh tỉnh bốn năm sáu hơn nữa thanh t ỉ n h cảm giác đặc biệt thoải mái bảy tám hiện tại sắp thanh t ỉ n h chín mười tỉnh lại tiết trí vĩ đích một tiếng tỉnh lại lao tần mở mắt từ dao nháy mắt một cái sắc mặt thảm trắng n h ợ t nhạt mồ hôi trên trán lớn giọt lớn lăn xuống gương mặt cả người mệt lạ lao tần ngược lại chuyện gì cũng không có còn tò mò lẩm bẩm không phải cho ta thôi miên sao làm sao thấy được chuyện nàng cầm ta chọc tức xài tiền tới thôi miên nhà thôi miên không cầm ngươi thôi miên ngươi đặc biệt mẹ cầm nhà thôi miên cho thôi miên còn có thể hay không có chút tránh sự ta muốn mắng nàng nhưng thời gian địa điểm không đúng cố nén lính g i n g lúc này từ giao tỉnh h ồ ư lại hít sâu mấy cái đối với ta và tần thời ngược nói thật xin lỗi ta hôm nay trạng thái có chút không đúng lắm chúng ta ngoài giá hẹn thời gian đi từ giao không hổ là học giả giáo sư ngay cả có tư chất không có trách cứ lao tần ngược lại một bộ rất xin lỗi dáng vẻ ta xem nàng tinh thần không tốt vội vàng nói phiền toái từ giáo sư vậy chúng ta hãy đi về trước chờ ngươi nghỉ khỏe chúng ta h ẹ n lại từ giao gật đầu một cái lao tần còn ở vậy đối với ta nói tiểu ngư không liên quan chuyện của ta ạ ta có thể cái gì cũng không làm ta lôi hắn ra từ giao phòng làm việc ngồi thang máy đến lầu làm việc bên ngoài mang láo tần tìm chỗ vắng vẻ ta liền cũng không nhịn được nữa hướng lao tần hô ngươi đặc biệt mẹ còn có thể hay không có chút t r á n h sự vì tìm về ngươi nhớ lại người anh em tiệm vịt quay cũng bỏ mặc phụng bội ngươi buôn tẩu khắp nơi cùng hết sức mặt m à y vui vẻ ngươi có thể hay không bình thường một chút lao tần ủy khuất nói ta thật phối hợp à rất nghe lời dựa theo nàng nói làm rất thần kỳ đừng nói ta thật thấy được nàng ở cho một cái bé gái chữa bệnh ngươi nói có kỳ quái hay không n g ư nhị à nàng đột nhiên k h n g được chuyện này không thể trách ta à không trách ngươi từ giao để cho ngươi tìm một thoải mái nhất tư thế ngồi ngươi quật khởi cái mông mà tính là chuyện gì xảy ra nàng để cho ta tìm một tư thế thoải mái nhất cùng ngủ vậy bướng l ỏ n g ta ngày thường chính là nằm ngủ à, trời ạ ta nghe lời cũng không đúng ta không nhịn được nhức đầu nói lao tần à, đừng xuất hiện ở yêu con bướm ngươi không xem ở giúp ngươi phân thượng ngươi vậy được xem ở đó trăm nghìn đồng tiền phân thượng à, lần sau đàng hoàng nghe lời lao tần vậy rất như đưa đám đối với ta nói phải ta biết bất quá cô nương kia thật có cổ q á i cổ q á i gì người ta nhà thôi miên bị ngươi phản thôi miên liền quá xui xẻo ngươi còn đặc biệt mẹ nhìn ra cổ q á i tới không trách ta như thế nói thôi miên nhưng thật ra là cửa thật cao sâu n g ư ờ i học vấn tại đối phó cao ninh thời điểm người anh em điều tra không ít tư liệu nhà thôi miên tư chất tâm lý nhất định là khác với thường nhân nhưng vấn đề là lao tần không phải người thường hắn tư chất tâm lý khẳng định rất mạnh dẫu sao hắn đạo pháp rất lợi hại mà học tập đạo pháp tư chất tâm lý phải thật tốt à nói cách khác làm từ giao cho lao tần thôi miên thời điểm cũng chưa mở lao tần tâm ở giữa cánh cửa kia、yeah, ngược lại bởi vì lao tần mình vậy phiến cửa mở ra đây cũng là để cho ta đầu chỗ đau chỉ sợ từ giao bỏ mặc lao tần lui về trăm nghìn đồng tiền lao tần kia muốn tìm về trước kia nhớ lại liền khó hơn ta rút ra lấy thuốc lá ra đốt một điếu lão tần vậy quản ta muốn một cây hai ta liền trông nom một cái rác dưới thùng hút thuốc gặp ta mặt mày ủ r ộ t lão tần nói tiểu n g ư à ngươi tin tưởng ta cái đó phụ nữ thật có cổ quái nàng khẳng định gặp ta hơn nữa có một thời gian ta thấy rất rõ ràng ngươi yên tâm coi như chúng ta không tìm nàng nàng cũng tới tìm chúng ta ta nghĩ muốn thật giống như thật là có khả năng này từ giao đích s ắ c là có cái gì không đúng ta hỏi lão tần ngươi có thể nhìn ra từ trên người cô bé đi ra ngoài cái đó là vật gì không, không xác t ự định cụ thể không biết chỉ là thấy được một bức họa mặt liền có thể biết chuyện gì người anh em không làm được coi như là thần tiền cũng không nhìn ra ạ ngươi chờ đó chuyện này chưa xong đã như vậy còn có thể làm gì đâu cùng t ứ giao cho tin tức đi ta phải về tiệm b ị quay lao tần mặt giày mày dạn muốn đi theo bị ta đã liên tục mang đạp hồi tiệm tạp hóa gọi xe đến tiệm b ị quay làm ăn là càng ngày càng tốt ta cũng không quái giày trương lỗi và tống bình an đến cung phụng tổ sư ra gian nhà cho hai vị tổ sư ra lên ngang h ư ơ n g khói vừa lên chú nguyên trương tổ sư ra từ tượng thần bên trong bay ra mặt mũi hồng hào rất thân thiết chào hỏi đồ nhi ngoan ngươi tới xem sư phụ ạ thật tốt thật tốt ta xem tiệm chúng ta làm ăn là càng ngày càng tốt có phải hay không cân nhắc mở chi nhánh ta sợ hết hồn chu nguyên chương tổ sư ra dã tâm cũng quá lớn liền đi tiệm vịt quay khai trương mới nhiều ít ngày liền muốn mở chi nhánh tiền vốn còn chưa có trở lại đâu chứ không có tiền hướng bên trong đầu ra nếu là cho hắn mở chi nhánh còn dư lại tổ sư ra còn không phải đem ta cho xé đi hiện tại liền chu nguyên chương và y y a doãn tổ sư ra có truyền nhân có làm ăn những thứ khác tổ sư ra còn cũng gào gào đợi bộ đâu ta cười khổ nói sư phụ ạ chúng ta từ từ đi trước cầm cái quán nhỏ lái cùng toàn đủ tiền lại đi mở chi nhánh ngươi đều có chuyển nhân có cửa hàng tổ sư gia nên biết đủ những thứ khác tổ sư gia còn không có gì cả chứ ta không thể bất công chuyện này sau này hay nói đi chu nguyên trương tổ sư gia suy nghĩ một chút đích xác l à như thế cái đạo lý không có ở đây sách mở chi nhánh chuyện lại hỏi ta một chuyện đồ nhi à, hoàng gia cái đó hoàng tứ lang thật hiểu chuyện cầm ta phục vụ rất thoải mái muốn cái gì cho tìm cái gì còn kinh thường xuyên hương khói tới ngươi nói ta có nên hay không cầm hắn thu ở môn hạ, hạ? lão chu đối với ta cái này đ ạ i đồ đệ coi như là tôn trọng biết hỏi một tí ta có nên hay không thu hoàng tứ lang nhưng là phải cùng hoàng tứ lang thành sư huynh đệ người anh em vẫn là rất kháng cự ta suy tính một chút nói để cho trương lỗi thu hắn làm đồ đệ chứ như vậy ngươi thì có đồ tôn ngươi chính là gia gia làm tổ tông ngươi suy nghĩ một chút à ngươi nếu là thu hắn làm đồ đệ đó không phải là s o hoàng tiên nhà vàng ba quá sữa thấp một bối mạ ngươi chịu được ta vừa nói như vậy chú nguyên trương nhất thời bừng tỉnh hiểu ra dẫm chân nói nhờ có cùng ngươi nói nếu không lão t ử đây không được lùn vậy lao yêu bà t ử đồng lửa thật tốt liền để cho trương lỗi thu hắn nếu không đợi chút cùng trương lỗi có học trò để cho trương lỗi học trò thu hắn như vậy lao tử liền lớp mười thế hệ ta vung tay lên nói chuyện này lão nhân ra ngươi làm chủ chỉ cần ngươi không thu hoàng tứ lang làm đồ đệ là được nói mới nói được cái này ngoài cửa t r u y ề n tới hoàng tứ lang thanh â m lão cô p h ù lao cô p h ù ta nghe nói ngươi ở đây mở cửa xuống thôi chương bốn trăm ba mươi sáu t a n cô đưa lễ chương bốn trăm ba mươi sáu t a n cô đưa lễ hoàng tứ lang có chút â m hồn không tiêu tan người anh em trở lại tiệm v i quay cái mông còn chưa kịp ngồi vững đã tới rồi ta còn không đợi đáp lời chu nguyên trương ho khả tiếng khoe khoang thân phận trở lại tượng thần bên trong đi ta nói tiếng đi vào hoàng tứ lang liền d ó n rén đẩy cửa t í n b à o mặt mang lấy l ò n g cười và nính hót đối với ta nói lao cô phu ngươi có thể muốn chết ta ta vốn là muốn nói vậy ngươi sao còn không chết đi có thể ta liếc mắt liền thấy được hoàng tứ lang trong tay một cái ba lô nhỏ như vậy hải tử đi học ba lô thình ra nhất thời ánh mắt liền sáng đứng lên nói tứ lang à ngươi xem ngươi đây là làm sao lời nói tới thì tới thôi còn mang đồ lần sau đừng như vậy hả một cái cầm hoàng tứ lang t cũng mơ hồ nhìn ta giải thích lao cô phu đó không phải là cho ngươi ta cấp vội vàng cắt đứt hoàng tứ lang nói không phải cái gì cảm thấy mang đồ thiếu ngại quá không có sao không có sao chúng ta quan hệ này ngươi không cần ngại quá đồ ta nhận lần sau mang nhiều điểm là được ta cầm hoàng tứ lang ép buộc cũng ngại quá đi hồi m u ố n vẻ mặt đưa đám hồi lâu không nói nên lời ta mở ra ba lô vừa thấy lại là chút cái sơn chân giá hàng hạt thông ả nhân sâm núi ả trái phỉ ả các loại đồ vậy hạt thông từng cái một so hạt dưa hấu cũng lớn người anh em biết hàng những thứ này coi như không cầm đi ra ngoài bán mình ăn đối thân thể đều tốt hoàng tứ lang còn muốn nói nữa ta bắt đầu cầm hắn đẩy ra phía ngoài nói với hắn ngươi tới không phải lúc ta cùng tổ sư ra đang thương lượng chuyện ngươi đâu bước đầu ý hướng là để cho trương lỗi thu ngươi làm đồ đệ được rồi c h ờ chúng ta thương lượng đi ra ở thông báo ngươi về nhà c h ờ thông báo đi không phải lão cô phu ta còn chưa lên tiếng đâu ta m cô trở về để cho ngươi có thời gian tìm nàng một chuyến đi các ngươi chuyện kéo thời gian không ngắn l ã o tổ tông hai ngày trước còn hỏi đâu lão cô phu lão cô phu ta một c ư ớ c cầm hoàng tứ lang đạp đi ra ngoài đóng cửa lại cả thế giới an tĩnh ta móc ra một cái hạ thông thật đặc biệt mẹ hư hả dập đầu một cái hạ thông vừa mới chuẩn bị ngủ một vòng nhỏ điện thoại đột nhiên văng lên nhìn một cái tới điểm biểu hiện là từ g i a o đánh tới ta vội vàng nghe điện thoại bên đầu điện thoại kia từ g i a o cho ăn tiếng nói tiếu tiên sinh có thì giờ r ả n h không ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút thời gian đương nhiên là có ta nói với nàng có thời gian có thời gian ngươi nói địa phương nào đi ta buổi chiều còn có chút chuyện không phiền thoái buổi tối ta mời ngươi ăn cơm sáu mươi bảy h địa điểm ngươi định lao tần chuyện liền dựa vào từ g i a o giải quyết ta vậy có thể để cho nàng mời ăn cơm húng chi người anh em vẫn là có tiệm cơm người ta nói với nàng ta mời ngươi ăn vịt quay đi Ta cung ó m ộ phụng tổ i m sư ra y n gian t ế m phòng một chút này vừa thờ phụng tổ sư ra cũng là chương lỗi chỗ ngủ có một cái giường một người ngủ ta nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mới vừa ngủ lại có người gõ cửa kèn kèn kèn ta hướng ra phía ngoài hô ai nha ngoài cửa truyền tới một nũng nịu thanh â m tiểu ngư là ta ta là tăng cô cho ta mở ra mở cửa hoàng tăng cô t r ờ i ạ nàng làm sao tới hoàng tăng cô rất ít đi tìm ta đều là p h ả i hoàng tứ lang ngày hôm nay đây là thế nào ta có chút nhức đầu muốn chạy trốn có thể hẹn buổi tối tốt lắm từ g i a o nói lao tận chuyện thêm nữa nói chạy mùng một không chạy khỏi mười lăm ta nghĩ m u ố n quyết định vẫn là cùng tăng cô cầm sự việc nói rõ ràng tương đối khá ta xuống giường mở cửa đứng ở cửa tăng cô hoặc giả là vào thành mặc còn thật giống là chuyện như vậy còn trắng da đỏ dày chính là trên mặt lao phân má h ồ n g đỏ môi nhìn có chút lạnh người nghiêm chỉnh mà nói hoàng tam cô cũng không khó xem nhưng nàng thẩm mỹ thật sự là một lời khó nói hết à hoàng tam cô thấy ta có chút xấu hổ trong tay rút ra trước cái túi nhỏ vặn vặn c á c h c á c h ta tỏ mò hỏi tam cô ngươi làm sao tới ta thời gian rất lâu không gặp ngươi trước đó vài ngày đi theo lão tổ tông đi ra ngoài làm việc mới trở về không mấy ngày đ ú n g rồi ta cho ngươi đan liền ít đ ồ ngươi cầm đi xem xem có thích hợp hay không nói đến đây tam cô mặt liền đỏ hơn cùng ô n g con khỉ đỏ như vậy cũng không nói đi vào xoay người mắc cỡ phải đi ta cũng bối、rối. n h ậ n lấy hoàng tam cô từ trong túi đeo vai móc ra túi giấy ta ngu nhìn hoàng tam cô xoay người rời đi làm hoàng tam cô đi tới xuống lầu cửa thang lầu thời điểm nàng đột nhiên xoay đầu lại hướng ta nói ta tới là cùng ngươi nói ta không chê ngươi có hơn hai trăm cái sư phụ ta cùng ngươi cùng nhau cũng vụng ăn c h ấ u nuốt món ta không quan tâm ta không phải vậy trên nghèo thích g i à u người nói xong càng ngượng ngủng vặn vặn tách tách đi đều không chờ ta nói chuyện ta tựa hồ vậy không có gì làm nói tình h u n g như hôm nay vậy không thích hợp cùng tam cô nói không thể làm vợ chồng chuyện à ta sợ nàng ồn ào buổi tối còn có tránh sự đâu ngây mận trở lại gian nhà ngồi ở trên ghế mở ra túi giấy cầm ra một cái len sợi đan đồ không nói ra được là cái thứ gì hình dáng rất cổ quái cái này đặc biệt mẹ đều phải m u a hè cho ta đan như thế đồ chơi làm gì càng mấu chốt chính là đây là cái thứ gì hai cái t h n g đồng rất dài rộng áo lông không phải áo lông mao khố không phải mao khố quá ngắn cũng quá nhỏ đó là cái đồ chơi gì không nhịn được ta liền lầm bầm lên tiếng tam cô đ a n đây là cái gì ngoài cửa truyền tới hoàng tứ lang thanh âm lão cô phu lão cô phu đó là tam cô cho ngươi đan mao còn lót ta một cái bước dài đi tới cửa kéo cửa ra hoàng tứ lang lấy lòng nhìn ta cười ta hướng hắn hô nhà ngươi t a m cô đầu óc quật hữu dụng len sợi cho các lao ra đan quần lót sao hoàng tứ lang cười miệng nói t a m cô vốn là muốn cho ngươi đan kiện áo l ô n g tới có thể nàng mới vừa học đan không sao sửa lại lại đổi liền cho đổi thành mao quần lót lao cô phù đừng xem mao quần lót không tốt xem có thể đó là t a m cô một phiến tìm ạ ấm áp ấm áp còn đặc biệt mẹ châm hoàng đâu ta hướng hoàng tứ lang liếc mắt khinh bỉ một cái hỏi ngươi tại sao lại trở về lao tổ tông trước liền cùng ta nói có thể bái trương lỗi vi sư ta tới hỏi hỏi lúc nào chính thức bái trương lỗi vi sư ả trở về chờ tin tức đi ta bảnh trải i lại, ế n đóng g cửa t o Hoàng cho cho vào trong thùng rác đi cũng lười được ném, dứt khoát cho n đan còn phần này muốn ném thùng cũng ném, hướng dưới đáy giường ném g giỡ giỡ tay Tam ta lót, Tam tâm thật tức ta dứt một cái, để cho trương lỗi thu thập t mau đáy sách sự quá rác cái, Cô khóc cười, Cô được là đi để đi đi. lời, lười dưới lỗi ý r qua tam cô và hoàng tứ lang như thế gặp lại dọn lặng ra ta cũng không ngủ được dứt khoát tính toạng ngồi kém không nhiều có ba tiếng thời gian đến sáu giờ ta đẩy cửa ra đi ra ngoài trong tiệm đã rất bận làm việc có tới sớm quý khách bắt đầu ở chọn món ăn ta không t h i ê loạn mình ở trong phòng bảy một bản để lên chén đũa để cho t r ư ơ n g l ố i đợi hồi cho nương cái con vịt là mấy m cái phôi món đưa ra kiên n h ẫ n chờ đợi từ g i a o gần bảy hát thời điểm từ g i a o mới lái xe tới đây ta tới cửa nghênh nàng từ g i a o xuống xe nhìn coi tiệm mặt cười nói bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích tiệm vịt quay nguyên lai、like、là ngươi mở hạ hiện tại ngươi cái này tiệm vịt quay nhưng mà có danh tiếng rứt ta đều nghe nói luôn muốn tới ăn một bữa vậy không rút ra thời gian tới ngày hôm nay liền váy dày ngươi từ g i a o nói chuyện để cho người rất thoải mái một chút cũng không có giáo sư cái khung để cho người cảm giác rất là thân thiết ta cười nói còn không phải là phối hợp ăn miếng cơm tới, tới từ giáo sư mời vào bên trong ta cầm từ g i a o mời vào lầu hai cung phụng tổ sư ra căn nhà kia để cho phục vụ viên nhanh chóng lên món lại hỏi từ g i a o uống gì nói mấy câu nói vịt quay đi lên từ g i a o ăn vài miếng khen mấy câu bắt đầu cùng ta nói chuyện tránh tiếu tiên sinh ta đến tìm ngươi là bởi vì là bạn ngươi tình huống rất đặc thù ta cho từ g i a o rót một ly nước trái cây hỏi làm sao cái đặc thù pháp từ dạy ngươi nói ta có thể thay hắn làm chủ từ g i a o nhấp một hớp nước trái cây bông xu ố n g ly nghiêm túc đối với ta nói thật ra thì ta thôi miên không phải là không có tác dụng trước hiệu quả một mực rất tốt tần tiên sinh vậy dựa theo ta yêu cầu phối hợp rất tốt tiến hành rất thuận lợi nhưng mà làm ta nói đến đẩy ra cánh cửa kia thời điểm ta cảm thấy tần tiên sinh chập t r ấ n rất lớn mà vào lúc đó ta có chút hoảng hốt vốn là suy nghĩ tiếp tục thêm sức lực không nghĩ tới ta thấy được một bộ ly kỳ hình ảnh từ g i a o nói tới chỗ này hô hấp rõ ràng nặng nề không thiếu vậy mà nói nhà thôi miên là không thấy được bị thôi miên người thấy cảnh tượng mà bị thôi miên người thấy cửa cũng chỉ là tính cách tượng trưng ví dụ như nhà cửa đơn vị cửa nhưng ta nhưng thấy được tần tiên sinh thấy hình ảnh tần tiên sinh thấy cửa là một cái cửa đá cái đó cửa đá cũng không phải là hai p h i ế mà là một cái chính thể hẳn là từ trên xuống dưới cửa đá tần h tiên sinh chỗ ở vị trí ở một ngọn núi bên trong đối mặt với cánh cửa kia hắn đưa tay đ ẩ y lại không có thúc đẩy cho nên hắn không thấy được trong cửa đá có cái gì ta càng không thấy được tần h tiên sinh đẩy hai cái phía sau cửa đá tựa hồ cảm thấy ta quay đầu xem ta mà ở trước mặt của ta đột nhiên nhiều một cánh cửa càng kỳ quái chính là cánh cửa này của ta mở ta thấy được ta trước đó vài ngày chữa trị qua một cái bé gái đó là một người có nhân cách phân liệt đặc thù cô gái ta trợ giúp nàng chế trụ mình một cái khác tính cách sau đó ở trên người ta xảy ra một ít chuyện lạ từ dao miêu tả rất kỳ diệu hoặc là là bởi vì là nàng ngự a khí nguyên nhân ta tựa như có thể cảm giác được tình hình lúc đó có chút quỵ dị à lao tần cái này hàng lại là kỳ quái người khác thôi miên đẩy ra cánh cửa kia đều là tính cách tượng trưng cửa hắn có thể đến tốt chỉnh ra một miếng cửa đá tới còn cùng cơ quan vậy từ trên xuống dưới cửa đá đó là đương nhiên đẩy không ra ly kỳ hơn chính là từ g i a o không có thể thôi miên lao tần ngược lại thấy được mình xuất hiện trước mặt một cánh cửa ta nhớ tới lao tần trước cùng ta đã nói còn thật để cho hắn cho nói từ dao quả nhiên sẽ tìm tới chúng ta trầm mặc một chút hỏi từ giáo sư có cái gì là chúng ta có thể làm sao từ g i a o gật đầu một cái nói trên người ta xảy ra một ít chuyện kỳ quái trước ta cho là ta tâm lý xảy ra vấn đề bây giờ nhìn lại cũng không phải là các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hay không giúp ta cầm sự việc giải quyết bạn ngươi chuyện ta cũng sẽ tận tâm tận lực dẫu sao cửa chỉ là một tượng trưng lần kế đang thôi miên ta sẽ ám chỉ hắn đó là một miếng cửa gỗ có thể đẩy ra cửa gỗ ta gật đầu một cái nói trước tiên nói một chút về chuyện ngươi chương 437, t i n h thần phân liệt chương 437, tinh thần phân liệt sự việc được từ một tuần lễ trước bắt đầu nói tới từ giao nhận được một bệnh nhân một cái kêu là vương l ó a mắt thanh bảy tuổi bé gái điển hình tinh thần phân liệt bệnh tinh rất đặc thù giống vậy tinh thần phân liệt bệnh nhân lúc đầu phát bệnh cũng phải là ở mười lăm tuổi sau này vương l ó a mắt thanh mới bảy tuổi liền bắt đầu tinh thần phân liệt càng đặc thù phải giống vậy tinh thần phân liệt chứng người bệnh chứng bệnh biểu hiện là cuồng táo bất an khăng hăng bất ức lo âu nghe nhầm ảo giác nhạy cảm đa nghi c ứ n g bách gấp g áp suy nghĩ dối loạn hầu nôn loạn ngữ loạn đập đồ xung động tổn thương người không có thể khống chế mình các loại nhưng mà vương l ó a mắt thanh cũng rất yên lặng yên lặng đến để cho người sợ ban ngày bé gái sẽ yên lặng một người lợi giống như là người bình thường vậy đi học tan học trò chơi nhưng mà vừa đến buổi tối liền sẽ chỉnh đêm nguyên đêm đàn dương cầm yên lặng đàn dương cầm tiano vương l ó a mắt thanh là h ọ c qua có thể trước khi tiano trình độ rất kém cỏi chỉ học được nửa năm cũng sẽ không học nhưng là ở phát bệnh sau đó vương l ó a mắt thanh đánh đàn tiano kỹ thuật đột nhiên đ ổ i được t ố t vô cùng rất tốt dị thường vương l ó a mắt thanh gia đình điều kiện rất tốt ở biệt thự cũng không có quấy dối đến người khác nhưng vương loá mắt thanh cha mẹ vẫn cảm giác được không đúng Bởi vì Vương Lóa m t Thanh t h ư ờ n g xuyên đêm ban n sẽ ở ban đêm một g ư ờ i cười, cũng cùng c mình h a mẹ nói đến g đây ta người tỷ tỷ, cùng nàng lớn lên giống h u như bật tỷ, mực i tới phụng bồi ngày phụng nàng, dạy nàng đánh đô đ thị dạy hỏi vương l ó a mắt thanh bệnh như thế nghiêm trọng cha mẹ hắn còn để cho nàng một người ngủ sao từ g i a o lắc lắc đầu nói dĩ nhiên không phải vương l ó a mắt thanh có bệnh sau đó đều là mâu thân phụng bồi nàng ngủ nhưng mà nàng mâu thân vậy chúng quy là phải ngủ chỉ cần cha mẹ một ngủ vậy hai tử liền sẽ cùng quỷ vậy lặng lẽ xuống giường tìm được đánh đàn tia n o tấu cứ việc nàng cha mẹ cầm tia n o rời đến nhà để xe nàng vẫn sẽ chính xác tìm được nhà để xe đi vào khẽ đàn tia n o ta gật đầu một cái hỏi lại không thể cầm tia n o ném sao nhà nàng như vậy có tiền ném vậy không có gì hay đau lòng vì con gái sẽ không bỏ không được chứ từ dao gật gật đầu nói đó là một chất tốt tia nô bọn họ cũng không có vứt bỏ mà là cho một người bạn mà người bạn kia còn chưa kịp lôi đi càng quái gì phải căn cứ vương l ó a mắt thanh mẫu thân nói có một buổi tối nàng tựa hồ thật thấy được hai cô con gái một cái ở đàn d ư ơ n g cầm một cái liền ở một bên l ặ n g l ặ n g nhìn hai cái giống nhau như lúc vương l ó a mắt thanh vương l ó a mắt thanh mẫu thân cho rằng nhìn lầm rồi dùi mắt một cái khác con gái đã không thấy tăm hơi chỉ còn lại một cái đang k h y đàn con gái nàng còn nói là nàng dọa chạy tỉ tỉ nghe đến chỗ này ta lại hỏi từ dao một cái vấn đề vương loá mắt thanh mẫu thân có phải hay không chứt phá thai hoặc là sinh vương loá mắt thanh thời điểm là xanh đôi chết yểu một cái từ dao lắc lắc đầu nói, phải không dựa theo ta hiểu vậy xuất hiện loại chuyện này đều là người chết người thân dây dưa nhà mình người ví dụ như chết yểu hải tử trả thù đồng linh nếu như cái này hai trường hợp đều không phải là vậy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta ừ một tiếng tỏ ý từ dao nói tiếp vương loá mắt thanh cha mẹ đều là người có mặt mũi kinh người giới thiệu tìm được từ dao từ dao dùng thuật thôi miên trợ giúp vương loá mắt thanh chữa trị thôi miên thật ra thì cũng không phải là chữa trị tinh thần phân liệt biện pháp tốt bởi vì tính nguy hiểm quá lớn mà tinh thần phân liệt chứng người bệnh óc tương đối tương đối yếu ớt bản thân chứng bệnh liền dễ dàng xuất hiện ảo giác và suy nghĩ dối loạn nếu như thuật thôi miên dùng không tốt, thì chẳng khác nào tới ư dầu vào lửa vương l ó a mắt thanh cha mẹ từ bằng hữu nơi đó nghe nóng như nhau dùng thuật thôi miên chữa trị song tinh thần phân liệt án ví dụ hy vọng từ g i a o có thể thử một lần nhỏ nhẹ thử một lần nếu như không được bọn họ khác muốn biện pháp khác bảy tuổi bé gái vẫn là rất nghe lời từ g i a o không nhịn được vương l ó a mắt thanh phụ m â u tình h cầu đáp ứng thử một lần từ g i a o cũng không có cho vương l ó a mắt thanh tiến hành độ sâu thôi miên chỉ là dò xét một tí không nghĩ tới hiệu quả khác thường tốt bé gái nói ra mình toàn bộ bí mật cũng chính là trở lên từ dao nói những cái kia ngay cả khác cái cô gái đó từ dao thì ám chỉ vương loá mắt thanh vậy chỉ là nàng một cái lúc rất nhỏ bằng hưu đến tìm nàng chơi hiện tại bạn nàng đi ngươi cũng nên cuộc sống bình thường liền và học tập trong trường học còn có nhiều như vậy người bạn nhỏ thích ngươi nguyện ý cùng ngươi làm bạn rất đơn giản ám chỉ thành công vương loá mắt thanh người bạn nhỏ khỏi bệnh rồi thật tốt ngủ mừng rớt lại cũng không phát bệnh nhưng là chuyện kỳ quái cũng theo đó bắt đầu buổi tối hôm đó từ g i a o về đến nhà cảm giác rất mệt mỏi mở ra bên trong điện thoại di động vui mạ giả n h ã á p tuột xuống liền t r ư ờ n g tìm được một cái thư g i ả n âm nhạc trang địa vậy không cẩn thận xem liền điểm đi vào từ g i a o một người ở luôn là cảm thấy trong nhà rất trống nàng điện thoại di động là nối liền bờ lưu tốt hộp tâm thanh có nói nhỏ lộ vẻ được trong nhà có vài người khí mở ra sau đó từ g i a o đi ngay rửa mặt trả lại cho mình rót ly cà phê bắt đầu hộp tâm thanh bên trong chuyền vẫn là nhẹ nhàng lâm nhạc nhưng ngay tại nàng cho mình xông lên cà phê thời điểm tiết mục đột nhiên liền biến biến thành một thanh âm người phụ nữ thanh âm rất nhẹ nhàng bận rộn một ngày ngươi có phải hay không cảm thấy mệt mỏi ta cho ngươi nói một cái câu chuyện đi hiện tại ai kỹ thuật mặc dù còn không phải là rất phát đạn nhưng người máy đối nói đã không phải là chuyện mới mẻ gì hoặc giả là ai trợ thủ đối thoại t ừ g i a o vậy không suy nghĩ nhiều nói tiếng được hộp âm thanh bên trong liền truyền đến giọng nữ e m ái cái này giọng nữ lại cùng nàng thanh em rất t ư ơ n g tự nói cho hắn liền cái nữ sinh viên đại học câu chuyện một cái điên cuồng câu chuyện tình yêu câu chuyện cuối cùng là lấy nữ sinh viên đại học nhảy lầu kết thúc t ừ g i a o cảm thấy rất kỳ quái ai đẩy đưa cũng không khả năng đẩy đưa một cái khủng bố câu chuyện chứ cầm điện thoại di động lên nhìn xem thanh em đột nhiên liền ngừng mà nàng trước mở ra cái đó lễ hội âm nhạc mục đã sớm ba đưa xong ngay tại nàng muốn để điện thoại di động xuống thời điểm bên trong lại chuyển tới cái đó cùng nàng thanh em rất giống giọng nữ trễ lắm rồi ngươi nên ngủ, ngủ ngon. coi như là chuyện rất kỳ quái tình sao tựa hồ coi là tựa hồ vậy không tính là t ừ giao cũng không phải là quá để ý nàng là một cái giáo sư cũng không tin quỷ thần nói đến nàng càng tin tưởng khoa học và những cái kia có căn cứ đồ để điện thoại di động xuống đi ngủ nhưng là buổi tối hôm đó nàng làm một cơn đắc ngộng trong ngộng nàng biến thành câu chuyện kia bên trong nữ sinh viên đại học điên cuồng đi yêu một cái khuôn mặt mơ h ồ người đàn ông điên cuồng đứng ở d â y trường học lầu cối sau đó nhảy xuống một cước đạo hụt tựa h đột nhiên thất tỉnh phát hiện là một giấc ngộng kỳ quái chính là nàng điện thoại di động bên trong có thanh âm còn ở phát cái đó kinh khủng câu chuyện từ g i a o cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng đã đóng cửa áp tại sao còn phát đâu nàng cho rằng là mình nhớ lộn còn như gặp ác mộng là đón nhận câu chuyện ám chỉ chậm c h â m thần đem điện thoại di động tắt máy tiếp tục ngủ những ngày kế tiếp rất là một lời khó nói hết ban ngày sinh hoạt rất bình thường vẫn là bận bịu vất vả cho học sinh giờ học làm nghiên cứu chữa trị bệnh nhân có thể m u a đến tối khi về đến nhà điện thoại di động chỉ cần một bông xuống liền sẽ tự động nối liền hộp tâm thanh cái đó cùng thanh â m mình rất giống thanh em liền bắt đầu cho nàng kể chuyện từ dao nói đến đây ta tạm thời cắt đứt nàng một tí hỏi nếu là điện thoại di động vấn đề, ngươi không muốn đổi một cái điện thoại di động sao từ g i a o lấy điện thoại di động ra c ư ờ i khổ nói ta đã đổi một điện thoại di động mới có thể chỉ muốn về đến nhà điện thoại di động bỏ mặc thả ở địa phương nào cũng sẽ tự động nối liền bờ lưu tốt hộp tâm thanh coi như cầm bờ lưu tốt đóng cũng vô í c h cái thanh âm kia vẫn ở mỗi ngày cho ta kể chuyện ta cũng không biết là gì sao tình huống mời một máy vi tính internet sư phụ tới nhà nhìn xem vậy không xem xảy ra vấn đề gì hết t h ả bình thường có thể không bình thường phải cái thanh âm kia mỗi ngày đều ở cho ta kể chuyện tất cả loại bất đồng câu chuyện ta thậm chí một lần cho rằng là ta nghe nhầm và ảo vậy bắt đầu uống thuốc nhưng là bất kể dùng chuyện này đến hai ngày trước đến hơn nữa quỷ dị trình độ ta bây giờ địa chỉ là một cái nhà khu nhà ở lầu có đồ quản gia vụ như vậy ngày hôm trước ta tan việc về nhà quản gia nói cho ta ta yêu cầu thủy tinh đã lau sạch có thể ta cho tới bây giờ không có để cho quản gia đi lau thủy tinh cũng hỏi quản gia là chuyện bao lâu rồi quản gia dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn ta nói cho ta buổi chưa gọi cho trước đài điện thoại cũng chính là ở đêm hôm đó làm ta mở ra cửa nhà một khắc ta tựa hồ thấy được khắc một cái ta ngồi ở trên ghe salon nhưng là ngay sau đó nên cái gì cũng không nhìn thấy ta hơi sợ cũng không phải là sợ q u ỷ thần mà là cảm giác được mình được tinh thần phân liệt tiến hành một t í tự mình khảo sát nhưng hết thể bình thường mà đang ở ta chuẩn bị tìm xin giúp đỡ thời điểm tiết sư ca tìm tới ta nói hắn có hai người bạn mời ta hỗ trợ chuyện kế tiếp ngươi cũng biết mà ta trải qua tiệm tạp hóa cửa sau sau đó cảm thấy mấy ngày này chuyện tựa hồ cũng không phải là ta vấn đề hẳn là có vật gì nút ở ta nhà hoặc là nói có vật gì đi theo trở về cho nên ta muốn mời cầu các ngươi trợ giút các ngươi trợ giúp ta ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi đây chính là ta tới hôm nay tìm ngươi mục đích từ giao miêu tả rất bình tĩnh bình tĩnh giống như là phát sinh ở trên người người khác câu chuyện ta đối với nàng bình tĩnh rất là bội phục gật đầu một cái không có cách nào cự tuyệt à, còn cần phải người ta cho lão tần thôi miên đâu có thể người anh em xài hết trăm nghìn t h ố i ta giúp nàng trừ tả muốn không muốn tiền ta vừa nghĩ đến cái này điện thoại di động reo liền tướng tư một tiếng ta mở ra vừa thấy t g i a o đem tiền lui về cho ta ta kinh ngạc nhìn nàng một mắt đây là cái người biết à tả g i a o rất chăm chú nhìn ta nói thành tâm muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu bằng hữu tới giữa trợ giúp lẫn nhau là phải ngươi yên tâm tần tiên s i n chuyện ta sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp tự dao cũng không có yêu cầu cái gì nhưng là người anh em không thể không hiểu chuyện à gật đầu nói từ giáo sư người bạn này ta đưa cơm nước xong chúng ta đi ngay nhà ngươi xem xem thật nếu là có cái gì yêu ma quỷ quái ta nhất định giúp ngươi xử lý đúng rồi có thể kêu láo tần không hắn kiến thức so ta nhiều nhiều người cũng có thể giúp ta cầm chủ ý vậy sẽ thuận lợi hơn điểm từ giao cười nói dĩ nhiên có thể ta sở dĩ trước tìm ngươi nói một chút cũng là muốn câu thông với ngươi một tí hắn tình huống có một số việc đ ư ờ n g sự người biết cũng không phải là chuyện gì tốt ngươi là bạn tốt của hắn ta dĩ nhiên trước phải tìm ngươi thương lượng chúng ta tuần tự tiến dần đi ta từ tiếng nói được ta hiện tại liền cho lão tần gọi điện thoại chương bốn trăm ba mươi tám kể câu chuyện chương bốn trăm ba mươi tám kể câu chuyện lão tần tới so ta tưởng tượng còn nhanh không tới nửa tiếng liền đẩy cửa tiến vào thấy trên bàn bị quay tùy tiện nghiêng đầu đối phục vụ viên hô lần nữa nướng một cái lại lên năm cái phổi món hai chai b i a nhớ ta c h ư a n g ủ ta cao mày nhìn lão tần ăn mặc vậy thân tây trang thân chó mặt người được nước, nước lúc không có người ngươi được nước liền được nước có người ngoài ở ngươi không thấy được sao ít nhất trước chào hỏi chứ không có lão tần căn bản liền không muốn như vậy nhiều vẫn là trước khi đức hạnh mình rời cái ghế ngồi vào bên cạnh ta đặc biệt k h ô người n h ậ phi thường nhất định có chỗ phi thường ta có thể hiểu hiểu liên tốt ta đều không phản ứng lao tẩn cùng từ giao thương lượng một chút quyết định đi nhà nàng xem xem dẫu sao quái xảy ra chuyện ở bên trong nhà nàng ra khỏi nhà hết thẻ bình thường cái này thì cùng phá án là giống nhau nhất định phải đến hiện trường đi xem xem người anh em khóa tốt lắm khóa bao nhìn xem trong túi đeo vai phù vàng không khỏi được thở dài thiên bồng xích không c o i ở đây thành tâm có chút không được tự nhiên ta không phải là không muốn nuôi lớn bảo kiếm mà là ngôi hoàng đế kiếm thật sự là quá lớn lớn đến rất nổi bật vậy rất rêu r a o người anh em chẳng muốn quá rêu r a o đi xuống lầu ta và lao tần lên từ giao xe lúc này đã là buổi tối hơn chín h chúng ta lái xe đến từ giao khu nhà ở đúng lúc là mười điểm thời gian không còn sớm không mượn hắc đèn người ta không thiếu không h á c đèn người ta vậy rất nhiều vào thang máy đến từ giao nhà đẩy cửa ra ta quan sát một tí gian nhà dọn dẹp rất tinh xảo một phòng một phòng khách khu nhà ở có phòng bếp phòng vệ sinh mặc dù là được n g ủ nhưng là không gian không hề nhỏ ít nhất được có cái hơn chín mươi thước vông thực dụng diện tích vậy hơn chín mươi thước vông thực dụng diện tích cũng đủ ba phòng một phòng khách không gian nhưng ở nơi này khu nhà ở chính là một phòng một phòng khách thế giới của người có tiền thật không hiểu được đi theo từ g i a o vào cửa nhà ta trở tay ngay tại nhà nàng trên cửa dán một tấm phụ vàng sau đó tỏ ý nàng hết thể như cũ liền tốt không cần phải để ý đến ta và lao tận từ dao gật đầu một cái Cùng thường ngày cầm bao treo ở cửa trên cây áo cầm thời áo khoác ra ném vào trên ghe salon cầm lấy điện thoại ra đặt ở trên b à n ta cũng cẩn thận quan sát một tí nhà nàng rất bình thường cũng không có âm t a hơi thở ta nghiêng đầu nhìn một cái lao t ầ n muốn dùng ánh mắt hỏi một chút hắn cảm giác được cái gì không có t ầ n thời nguyện cái đó hàng nhưng xem đều không xem ta đi tới trên bàn máy pha cà phê bên cạnh hỏi từ giao ta có thể xông lên ly cà phê sao từ giao nói mời theo liền liền làm là nhà của mình như nhau không cần k h á c h khí lao tần liền bắt đầu xông lên cà phê trời ạ chúng ta là đang bắt quỷ trừ tả vẫn là tới uống cà phê lao tần cái này hàng vĩnh viễn l à như vậy không điều ta vừa nghĩ đến cái này đột nhiên thấy từ dao điện thoại di động sáng lên một cái vợ lũ tốt tâm dương thanh â m bên trong văng lên ngươi trở về có phải hay không rất mệt mỏi ta kể cho ngươi câu chuyện nghe đi từ dao thân thể lập tức liền cứng lên còn không đợi nàng nói chuyện tần thời n g u y ệ t nói chuyện trước được à vậy ngươi liền kể câu chuyện đi ta phải nghe khủng bố câu chuyện hậu tâm thanh bên trong truyền tới cùng từ dao cơ hồ vậy thanh â m vậy ta liền cho ngươi nói một cái liên quan tới tâm lý chữa trị sư khủng bố câu chuyện có một cái tâm lý chữa trị sư nàng kêu từ dao gần đây nàng đụng phải chút chuyện có người cảm thấy nàng cô đơn cho nên mỗi ngày đều sẽ đi cùng nàng cho nàng kể chuyện nhưng mà nàng nhưng cho rằng cái đó hảo tâm người là quỷ quái cho nên nàng tìm tới hai cái pháp sư tần thời n g u y ệ t rất nghiêm túc ngâm cà phê tựa hồ không đếm xỉa tới hỏi ngươi chẳng lẽ không sợ sao h ậ tâm thanh bên trong truyền tới tiếng cười quái dị lạc lạc hạ các ngươi lại không làm gì được ta ta tại sao phải sợ lúc này ta động từ trong túi đeo vai lôi ra một tấm p h ù vàng trong miệng tụng niệm thần chú trên trời dưới đất đại lực thiên ninh phụ trợ ta pháp quét sạch yêu phân huế khí tốt diện canh địch yêu phân v à trận tốc sạch sẽ đạo khí trường sinh cấp cấp như luật lệ sách sẽ, sẽ vào chú danh như ý nghĩa là ở đạo sĩ bảy vào thời điểm tụng niệm thần chú sách sẽ, sẽ bốn phía khí thế bước lui khi âm t à thần chú trong tiếng ta phủ vàng chợt vô vào từ dao trên điện thoại di động ta thấy rất rõ ràng tất cả quái dị đều là từ trong điện thoại di động phát ra có lẽ có thứ quỷ gì giấu ở bên trong điện thoại ý tưởng là tốt sách lược vậy là đúng nhưng phương hướng không tìm đúng phủ vàng dính vào từ dao trên điện thoại di động không có gì phát sinh không có kêu thảm thiết không có bốc khói không có bất kỳ chỗ không đúng cái thanh âm kia vẫn từ hộp â m thanh bên trong chuyển tới c ư i cũng không được lạc lạc hạ cười nói ngươi mời tới pháp sư liền chút bản lãnh này sao cầm phù vàng loạn tiếp là được tần thời nguyện cái gì động tác cũng không có còn đặc biệt mẹ xông lên pha cà phê đâu xông lên tốt lắm một ly bưng lên xoay người đối từ g i a o nói hắn không được ta h à n h ã quái xảy ra chuyện một k h ắ c từ g i a o liền trốn qua một bên dựa vào góc tường đứng rất trung thực ngay cả lời đều không nói rất sợ quái dày ta và lao tần thật sự là rất hiểu chuyện nhưng mà lao tần đột nhiên quay đầu nói với nàng liền như thế một câu không giải thích được từ dao không nhịn được lần ra hỏi có ý gì lao tần bưng ly cà phê nói xem ngươi bên người từ dao hướng nàng phía bên phải nhìn một cái ta cũng nhìn sang đột nhiên tới giữa từ dao bên người thêm cái từ dao không sai chính là nhiều một từ dao cùng từ dao giống nhau như lúc ta nhìn nhìn mặt đất bóng dáng đều có nhất thời cả kinh không kèm h á m được liền nhớ lại trước cái đó giả mạo mạnh hiệu ba chuyện chẳng lẽ là cái đó quỷ đồ lại xuất hiện ta hơn nữa nhìn kỹ xem phát hiện cái này quỷ đồ so giả mạnh hiệu ba quỷ gì hơn bởi vì giả mạnh hiệu ba trang phục có chỗ sơ hở đó chính là ngược bất bình nhưng mà trước mắt ta cái này hai cái từ dao nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài không có bất kỳ không giống nhau địa phương thậm chí liền biểu tỉnh hoảng sợ đều giống nhau sau đó sau đó hai cái từ dao tất cả đều bụng miệng không để cho mình k i n h kêu thành tiếng ta không nhịn được bước lên trước lại móc ra cái p h ù vàng lúc này lao t ầ n động hắn lại uống một hớp cà phê còn xúc miệng liền xúc miệng hướng vậy hai cái từ dao phước phun ra một hơi cà phê sau đó hướng ta hô to một tiếng không dính nước chính là giả lao tần một hơi cà phê phun ra ngoài bên phải từ dao bị phun một mặt bên trái vị kia trên mình nhưng rất sạch sẽ ta vội vàng một cái bước dài đi qua trong tay p h ù vàng dàn tới cũng lớn tiếng tụng niệm thần chú cũng thiên lôi công hách dịch cả khôn dòng thân h i vệ núi cao tồi nghiêng tà thần ma mị g i a n g có chương lân thiên lôi đánh b ả o tái diệt kỳ hình quỷ quái tận diện nhân đạo trật tự cấp cấp như luật lệ nếu thấy được tà ma dĩ nhiên không thể tiếp tục dùng sạch sẽ v à thần chú người anh em đổi một uy lực lớn muốn em nó trực tiếp giết chết không có nghĩ tới phải cái đó giả từ dao đột nhiên một phiêu trôi giạt đến thật từ dao sau lưng ta phủ vàng quăng ra cũng không có đụng tới giả từ dao càng không thể tưởng tượng nổi phải từ dao phía sau là tưởng thế nhưng cái quỷ đ ổ chính là trôi giạt đến thật từ dao sau lưng còn dùng sức đẩy một cái thật từ dao hướng ta liền nhỏ tới ta trong tay đã không có phủ vàng vội vàng bóp cái thủ quyết đưa tay trái ra đi đón từ dao nhưng là cái đó giả từ dao ở đ ầ y thật từ dao một cái sau đó hướng trên người nàng nào lên cả người sắp nhập vào thật từ dao trong thân thể nguyên bản lảo đạo thật từ dao lập tức liền dương nhanh múa vớt hướng ta trên mặt bắt nạo tới đây ta bóp cái cựu tự quyết hướng từ dao trên nót liền âm đồng thời kêu lớn lao tần hỗ trợ ta hô một tiếng lao tần hỗ trợ lao tần nhưng thở dài nói chuyện này không dễ g i ú t à ta thiếu chút nữa không chịu ý thức lao tử nếu không phải vì ngươi có thể khôi phục trí nhớ có thể chọc tới cái phiền p h i này toàn cũng là vì ngươi ngươi lại nói、mát. nghĩ bậy thoáng một cái đã qua người anh em thủ quyết đâm đến từ dao trên đỉnh đầu suy đích một tiếng từ dao ngửa về sau một cái lại đột nhiên đưa hai tay ra ôm lấy ta sau đó hai ta liền ôm nhau ta cố gắng vùng đ ấ y từ dao điện thoại di động đột nhiên làng không bay đến trong tay của nàng ta thấy điện thoại di động đó tự động bấm một trăm mười từ dao thê lương hô có người ở vô lệ ta ta là thật nóng nảy đưa tay cách dùng quyết đi đâm từ dao cờ mờ n ở phải từ dao lực cánh tay lớn vô cùng gắt gao ôm lấy ta ta cũng không dám thật hạ tản nhất chiêu bởi vì từ dao bị phụ thân ta nếu là hạ n g a n thủ từ dao chân thân sẽ bị thương vậy ta là cứu người hay là hại người pháp sư cùng yêu ma quỷ quái tới giữa đấu tranh thua thiệt liền thua thiệt ở yêu ma quỷ quái có thể không chút kiếm kỵ nhưng là pháp sư không được cũng may có lao tần ở đây ta hướng lao tần hô mau cờ m ở n ở hỗ trợ lao tần ừ một tiếng nhìn trên đất lăn qua lộn lại ta và từ dao lại từ từ ngồi xuống không nhanh không chầm hỏi ngươi là cho quỷ còn có một tên là yêu phép chứ chúng ta được rồi dễ thương lượng ngươi mau rời đi từ dao chúng ta liền làm không chuyện này ngươi nếu là không rời đi cũng đừng trách ta không khắc khí ta ngẩn ra lao tần lại thế nào đàm phán lên đâu tại sao không đem ta trước cứu đi ra ngoài hay nói ta hướng hắn hô lao tần ngươi đặc biệt mẹ còn có chút t r á n h sự không được mau giúp ta cầm nàng trò kéo ra lao tần bất đắc dĩ nói nàng lại không tổn thương được ngươi gấp làm gì khác đặc biệt mẹ nói nhảm mau đỡ mở ta không có cách nào xuống tay tàn nhẫn hiện tại thành hình dáng ra sao lao tần bị ta mắng bất đắc dĩ nói ta mặc đẹp trai như vậy động thủ không tốt lắm đâu đi mẹ ngươi ngươi nếu là không động thủ nữa sau này ta nếu là của ngươi ta là cháu trai của ngươi ta rốt cuộc không nhịn được mắng lao tần lao tần bất đắc di đi bắt yêu cầu cánh tay dùng sức hướng ra phía ngoài q u ă n g lớn tiếng nói biết ngươi là thứ gì là có thể thu thập ngươi có phải hay không cho mặt không biết xấu hổ lao tần có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu t e u tiếng lớn nhưng không tác dụng gì để cho ta không nghĩ tới phải ôm chặt ở ta từ dao đột nhiên bắt lại lao tần dùng sức lên người kéo một cái lao tần chính là nửa ngồi xồm không ngồi x ô m trạng thái về phía sau quần gọi đâm một tiếng lao tần đáy quần mở tuyến chương 439, t h ứ tám phách chương bốn t h ứ tám phách ta và lão tần cho tới bây giờ không mặc quá s i ế t quần áo bình thường đều là hơi dài rộng quần jean cũng phải chống ngọn hay một cái bền chắc không trở ngại hành động quần áo cũng vậy cũng so với người bình thường dãy số hơi lớn lần trước gõ vô luận là làm phép vẫn là hành động cũng sẽ không xảy ra vấn đề ta cho lão tần mua cái này thân tây phục là vừa người là để cho hắn xem bệnh dùng ai có thể nghĩ tới cái này không pha lại mặc trên người cũng không thời g a khắp nơi được nước không nói thời khắc mấu chốt t ụ t dây xích đáy quần mở tuyến sẽ kéo một tiếng cũng mở đến phía sau cái mông đi lão tần ai u lên tiếng tay phải chỉ quyết hướng từ giao điểm đi qua ta mới vừa muốn tránh thoát mở từ dao cánh tay cửa đột nhiên liền mở ra xông vào năm cái cảnh sát hướng ta và lao tần nào tới không giải thích rõ ràng liền à, lao tần đẩy quần mở cùng hiện trường phạm tội tựa như ta bất đắc di t h ở d à i lúc này ta đúng lúc là nằm ở từ dao trên mình bởi vì từ dao ở tránh lao tần thủ quyết thời điểm cầm ta ôm được phía trên nhất định chính là bắt tại trượn từ dao buông lòng ta cảnh sát bắt được ta còn tay cũng còn lại lao tần che đẩy quần muốn chạy bị ta uống dừng lại hắn muốn bỏ chạy vốn là không giải thích rõ ràng chuyện thì càng không giải thích rõ ràng lao tần cũng bị còn lại một cái lao cảnh sát đi an ủi ngồi dậy khóc thầ mà ta thấy rõ từ g i a o đột nhiên đối với ta dí dỏm nháy mắt một cái ta và lao tần bị mang đi ra ngoài ta không vùng gãy cùng áp giải ta cảnh sát nói đồng chí cảnh sát trong này có sai lầm sẽ ta có thể hay không gọi điện thoại áp giải ta nhân vật nhỏ hơn ba mươi tuổi cảnh sát nghe được ta nói hiểu lầm thừ một tiếng nói cấp được quần đều không khởi đáy quần cũng lộ ra ngoài hiểu lầm ta nhìn một cái lao tần vậy đáy quần rách thành tâm rất im lặng hơn nữa n h a còn ngượng ngùng đâu hai chân kẹp chặt đi ra ngoài tư thế kia thì khỏi nói ta hận hàm răng đều nữa nếu như không phải là lao tần đáy quần mở có lẽ còn có giải thích chỗ trống hiện tại tốt lắm một chút giải thích chỗ trống cũng không có đáng chết lao t ầ n xấu xa cái gì hả, mặc tây trang ngươi đặc biệt mẹ là vậy người m à c â u phục sao ta âm thầm mắng vẫn là gọi điện thoại cảnh sát ý là để cho ta cho luật sư gọi điện thoại có thể ta vậy có luật sư ạ đương nhiên là gọi cho khúc du nhiên cảnh sát ta di nhất định có thể biết ta là vô tội ta và lao t ầ n bị mang vào bóp cảnh sát cảnh sát bắt đầu thẩm vấn cợt mờ n ở phải bị nhập vào người từ giao nói với hai ta mạnh cái đó gì hai tiếng sau đó khúc du nhiên tới đến phòng thẩm vẫn thấy ta thở g i i nói có chuyện gì các ngươi không thể trước liên lạc ta sao mang ta không liền sẽ không xảy ra vấn đề nên làm gì bây giờ ta kinh ngạc nhìn khúc du nhiên ta kêu ngươi tới là nghĩ biện pháp cứu ta ngươi hỏi ta làm thế nào ta phải biết làm thế nào còn dùng cho ngươi gọi điện thoại ta vội và nói g n cảnh sát ta gì, đây là cái hiểu lầm à chúng ta không phải xông vào từ g i a o nhà càng không phải là p h ạ m pháp là từ g i a o mang chúng ta đi trên người nàng phụ thân một cái đồ bẩn vậy đồ bẩn hám hại chúng ta các ngươi có thể đ i ề u quản chế à khúc du nhiên cười khổ nói ta dĩ nhiên đ i ề u theo dõi đúng là các ngươi là cùng từ dao cùng nhau vào nhà nàng nhưng mà nhà nàng không có quản chế từ dao nói Hắn chỉ là mời hai phê, người đi lên uống ly cà là ly mời đi không nghĩ tới hai người nổi lên chân nàng mạng đánh điện hai thoại. tới tâm, tấy máy tay chân dậy dối, nàng liều mạng mới rồi, liều ra sắc máy dậy phản Vàng, phu Vàng, từ giao nhà trên cửa, ta dán phu Vàng, Vàng nhà này trên dán không có thể chứng minh không. Khúc du nhiên lắc lắc đầu nói, phu vàng có thể chứng minh cái gì? Ta không giao gì? Phù Phù Phù p thể Khúc thể h từ ta Ta cái cái cửa, có lắc lắc có Du đầu đối ngẫm nghĩ liền một lần cơ hồ không có đối với chúng ta có lợi chứng cớ thật ra thì coi như từ giao nhà có máy thu hình lúc ấy loại tình huống đó vậy căn bản không giải thích rõ ràng ta rất không biết làm sao suy nghĩ một chút nếu như k h ô n du nhiên không giúp được ta còn có ai có thể giúp ta tựa hồ chỉ có lê thiệm không đúng nàng có thể giúp ta mời một luật sư ta cầm lê thiểm điện thoại nói cho khúc du nhiên để cho nàng cho lê thiểm gọi điện thoại cầm tình huống nói một chút xem có thể hay không giúp ta mời một luật sư khúc du nhiên khuyên ta đừng n ả n lòng nàng sẽ giúp ta tìm đến chứng cớ giải thích rõ hơn nữa nàng đã cùng các nàng hạt khu cục trưởng nói cục trưởng nói sẽ giúp nghĩ biện pháp dẫu sao ta trước giúp bọn họ không ít việc d ặ n dò ta đôi câu phối hợp điều tra khúc du nhiên liền đi ta ở ghi chép trên ký tên bị n ố t cùng lao tần chắn giam lại người anh em vào cục không phải là lần thứ nhất bị giam lại vẫn là lần đầu tiên vậy cũng không đi được rồi đang ở bên trong đợi、đi. ta cẩn thận hồi tưởng một tí toàn bộ quá trình nhớ tới lao tần t r ư ớ c đã nói ngươi là cho quỷ còn có một tên là yêu p h á c h chứ trong lòng không khỏi được động một cái âm thầm kêu một tiếng phiền thoái ta biết nhập vào người ở từ d a o trên mình đó là thứ gì nghiêm chỉnh mà nói không phải quỷ không phải quái càng không phải là yêu ma mà là một loại rất đặc thù tồn tại nó là người thứ tám p h á c h mọi người đều biết người có ba hồn bảy vĩa ba hồn cũng không đi nói nó liền tới nói một chút bảy p h á c h trong đạo gia bảy p h á c h đều nổi danh gọi thứ nhất phép tên thi cậu thứ hai phép tên t h u c t h thứ ba phép tên tơ công thứ tư phép tên nuốt kẻ gian thứ năm phép tên không độc thứ sáu phách tên trừ huế thứ bảy phách tên xu phế bảy phách tác dụng mỗi người không giống nhau nhưng là ở nơi này bảy phách g i còn có thứ tám phách mệnh trọc quỷ cũng gọi yêu phách cái này thứ tám phách không phải là người người đều có phải là cực kỳ đặc thù người mới có thứ tám phách mà đây thứ tám phách không phải cố định trời xanh nó yếu dị c h u y ê n ăn khác bảy phách một khi người bảy phách được ăn cũng sẽ bị chết thứ tám phách liền sẽ rời đi thân người ghé vào trên người người khác tiếp tục ăn bảy phách mà ở nơi này thời gian thứ tám phách có thể đơn độc tồn tại cũng có thể che giấu ở thân thể người bên trong rất nhiều đặc biệt nghiêm trọng nhân cách phân liệt chứng thật ra thì chính là thứ tám phách đang tắc quái hơn nữa thứ tám phách còn có một cái đặc điểm đó chính là làm hắn phụ thuộc và ở trên người một người thời điểm có thể lấy người này thân phận đi ra tắc quái trừ chiếm c ư thân thể ra còn có thể cùng người này giống nhau như lúc đi ra dạo chơi nói nôm na một chút ngay cả có phân thân phân thân người trong cuộc nhưng không biết cho nên đây cũng là tại sao từ i a o không có ở nhà quản g i a nhưng thấy được từ i a o cũng để cho hắn lau thủy tinh mà từ i a o sau khi về nhà thấy cái đó mình cũng là thứ tám phách nghiêm chỉnh mà nói thứ tám phách dây dưa ngươi cùng tà ma dây dưa ngươi một chút cũng không giống nhau bởi vì thứ tám phách chính là ngươi ngươi không phải là nhiều một phách đây cũng là ta đi tới từ dao trong nhà cũng không có cảm giác được âm tả hơi thở nguyên nhân phân thân thứ tám phách cũng là rất nhiều tu luyện người mơ t ư ở n g cầu m o n g đổ hàng phục thứ tám phách thì chẳng khác nào có một cái phân thân dùng đạo pháp tế luyện thứ tám phách vậy sẽ sau đó thay đổi mạnh mẽ tương đương với một kiện pháp bảo thứ tám phách rất khó dây dưa ta không nhịn được nhức đầu từ dao bị thứ tám phách chiếm cứ thân thể sẽ không có lớn đặc biệt phản ứng rất tự nhiên cho nên không đem thứ tám phách chịu ly đi ra thứ tám phách chính là từ dao nàng muốn nói với ta và lão tần hai ta thật là một chút nóng này cũng không có gặp phải loại chuyện này người anh em nghĩ tới là tìm mạnh hiệu b a như lúc đầu ta hoa bị nạn tay bài cơ hội trở về người anh em không khỏi được k h ẽ mỉm cười điện thoại di động khóa bao đã sớm bị tịch thu nhưng là người anh em điện thoại di động này đập không hư ném không hết cái này không liền lại trở về sau ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho mạnh hiệu ba phát tin tức lão đại ta gặp phải chuyện bị bắt lại đụng phải một thứ tám phách chiếm cứ thân người vu hám ta và lão tần mạnh cái đó gì nàng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu ta đi tin tức phát ra ngoài lời hồi mạnh hiệu ba hồi tin tức thứ tám p h á c h ngươi không dùng kiếm gỗ đ ả o trấn áp thứ tám p h á c h sao ta nhớ lại nhà ngôi hoàng đề kiếm vội vàng hồi tin tức nói không mang à quá lớn mang theo không tiện lao đại mau cứu ta giúp ta nghĩ một chút biện pháp à qua hồi mạnh hiệu ba trở về tin tức không có sao chẳng qua nhốt mấy năm liền đi ra ta còn không đợi hồi tin tức mạnh hiệu ba tiếp tục nói ta để cho ngươi cách tần thời nguyện xa một chút cách hắn xa một chút ngươi sao cứ như vậy không nghe lời đâu còn dựa vào ta nếu không phải ban đầu ngươi để cho ta đi tiệm tạp hóa từ mua che n ắ n hoàn ta có thể biết lão tần nếu không phải ngươi không giúp ta trả thù ta có thể cùng l ã o tần đấu tới đấu lui đấu cùng huynh đệ như nhau hiện tại ngươi để cho ta đừng để ý tới l ã o tần vậy cũng có thể sao l ã o tần là ta huynh đệ liền à cứ việc ta không muốn thừa nhận nhưng lão tần đã là ta huynh đệ ta không có ở thơ hồi âm tức thở dài mạnh hiểu ba quá sức có thể trông cậy vào được cho lúc này ta tiếng chung điện thoại di động reo hù ta giật mình vội vàng nghe điện thoại là lê thiềm đánh tới còn không đợi ta mở miệng lê thiềm đổ ập xuống hỏi ngươi ở đó đâu mới rồi có cái nữ cảnh sát cho ta gọi điện thoại nói ngươi bị giam lại vẫn là mạnh cái đó gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta bất đắc dĩ nói ta giúp từ giao trừ tà nàng vật trên người rất tà tính bị gai tăng vật liền à, ta hiện tại ở đồn công h n đ âu đích x á c là bị giam lại bị giam lại còn có thể nghe điện thoại lê thiềm kinh ngạc hỏi ngươi nói có đúng lúc hay không vốn là cái này trong phòng giam không phải chỉ có ta một người còn có một say khớp người say b ể đầu c h ả y máu tựa vào góc tường ấ y ta gọi điện thoại thời điểm hắn tỉnh tỉnh liền sau đó ngây n g ẩ n nhìn ta gọi điện thoại đột nhiên nhảy la lớn đồng chí cảnh sát đồng chí cảnh sát người này có điện thoại tại sao ta điện thoại không thu hắn còn có thể gọi điện thoại ta kinh ngạc nhìn một cái người anh em kia c ù ta, ta, ta, động. Động, ta, ta cũng rơi đến nước này nào dám cùng chú cảnh sát h ở nhà bất đắc gì đem điện thoại di động đưa tới lúc này tướng tưng một tiếng mạnh tiểu ba cho ta phát tin tức còn không đợi ta xem chú cảnh sát liền đem điện thoại ta đọc đi ta đối cái đó tuổi không lớn lắm chú cảnh sát nói thật ra thì ngươi thật không cần phải không thu điện thoại ta bởi vì, nó sẽ chương ò n trở lại. c ú l bốn trăm bốn mươi nhất phách lệnh bài chương bốn trăm bốn mươi nhất phách lệnh bài điện thoại di động nhất định sẽ trở lại nhưng ta không dám cho chú cảnh sát xem đó không phải là khiêu khích mà ta không nói dứt khoát tựa vào góc tường lim lim m đã như vậy dứt khoát liền không m u ố n mơ hồ sẽ ta đột nhiên cảm giác bốn phía có chút tấm lãnh bóng đèn lóe lên hai cái có chút muốn ồn ào quỷ tích ấu ta mở mắt hết thẻ cũng đều bên bình thường lại qua sẽ chú cảnh sát đi ra thả ta rời đi ta kinh ngạc cũng không được ra cửa thấy được lê thiểm lê thiểm mang cái luật sư thấy ta đi ra không khỏi được thở p h à o nhẹ nhõm ta cũng nhìn thấy từ dao nàng khôi phục bình thường mặt đầy ngượng ngùng đối với ta nói ta không không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra lại càng không nhớ báo cảnh sát tố cáo các ngươi thật xin lỗi ta đã triệt tiêu đối các ngươi tố cáo ta không nói gì lại đợi h ồ i lao tần vậy đi ra đáy quần nước ra trước thấy được ta hô ngư nhi ta mới vừa rồi thật giống như thấy tiểu ba sóng chẳng lẽ là mạnh hiệu ba tới một chuyến cầm sự việc giải quyết ta cảm thấy có cái loại này có thể ta trước cảm thấy một cổ cường đại ưu ám hơi thở dạo chơi ở vùng lân cận không có sao liền tốt không cần biết chuyện gì cũng là đi ra ngoài hay nói ta và lao tần ký tên lấy về thuộc về mình đồ trước khi cảnh sát trẻ phải trả lại cho ta điện thoại di động nhưng phát hiện điện thoại di động không thấy ta từ trong túi móc ra nói đã trả cho ta ở cảnh sát trẻ đầu góc mơ hồ bên trong ta ra đồn công an cầm lê thiềm mang sang một bên ngượng ngùng nói phiền thoái ngươi chạy chuyến này chuyện này vẫn chưa xong ta phải đem từ dao trên mình quỷ đồ giải quyết quay đầu ta ở cùng ngươi giải thích lê thiềm hướng ta cười nói không cần giải thích ta tin tưởng ngươi không có sao liền tốt ta đi một chuyến k h ô n g việc gì ngược lại là ngươi hẳn càng cẩn thận một chút nhìn lê thiềm vậy nụ cười ấm áp ta vô hình có chút cảm động ta gật gật đầu nói giang hồ lại lão cũng có bờ sông ư ớ p dày thời điểm ai khinh thường khinh thường à lê thiềm không nói gì mang luật sư đi lê thiềm vừa đi chỉ còn lại ta và tần thời nguyện từ giao từ giao rất là ngại quá đối với ta hay nói cho hai ngươi thêm p h i ề n thoái ta không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này chuyện lúc trước ta không có cách nào k h ô n g chế được mình thật xin lỗi ta nhìn xem l ã o tần đáy quần n ư ớ ra lớn hơn không nhịn được cười khổ đối từ giao nói không có sao ta biết ngươi không phải cố ý muốn làm như vậy là trên mình ngươi cái vật kia đang dở cho quỷ ngươi về nhà trước chúng ta cũng trở về đi nghiên cứu một tí ngày hôm nay sẽ không ở x ả ra chuyện ngày mai chúng ta đang liên lạc ta cho t ử g i a o đón chiếc xe t ử g i a o về nhà còn lại ta và lão tần ta lên đi cho hắn một cơn nói khác đặc biệt mẹ bưng bị í đ ư ờ n g ngươi lại không thể không ra yêu con bơm sao lao tần c h e đương n ả y ra nói ngươi cho ta mua cái này phá tây phục chất lượng vậy quá kém chứ vậy có thể trách ta sao ta đặc biệt mẹ cho ngươi mua thân tây phục là để cho ngươi chữa bệnh nhìn qua xem người bình thường không phải để cho ngươi ăn mặc bắt quỷ trừ tả ngươi được nước cái gì may mà mạnh hiệu ba tới chế trụ từ dao trên mình cái đó quỷ đồ nếu không hai ta còn không biết như thế nào đây nếu như bị thứ tám phách chiếm từ giao thân c ắ n chết hai ta vô lệ hắn không đúng hai ta được xử mấy năm lao tần vẻ mặt đưa nam nói ta cũng không nghĩ tới là thứ tám phách cả lần sau bắt nó ta không bận t a y phục nghe được lao tần nói một chút lần ta không nhịn được hỏi còn có lần sau không trách ta kêu lên là bởi vì là ta cảm thấy mạnh hiệu ba cái địa phủ đại lao tự mình ra tay nhất định là cầm thứ tám phách mang đi không nghĩ tới tần thời nguyệt nói cái lần sau chẳng lẽ liền mạnh hiệu ba cũng không giải quyết được thứ tám phách ta cau mày xem tần thời nguyện tần thời nguyện đối với ta nói thứ tám phách quái dị mạnh hiệu ba không bản lánh kia mang đi nàng không cùng ngươi nói sao ta nhớ tới giao lấy điện thoại ra thời điểm thấy được mạnh hiệu ba cho ta hồi âm thư thức chưa kịp xem liền bị tịch thu vội vàng lấy điện thoại di động ra quả nhiên mạnh hiệu ba cho ta phát tin tức ngư nhi à, ta giúp ngươi áp chế một tí thứ tám phách nhưng ta không mang được nó muốn mang đi thứ tám phách nhất định phải mượn được tạ thất ra trong tay n h i p phách lệnh bài ta cùng tạ lao thất không đúng lắm chi tiền ngươi nghĩ biện pháp mượn tới lệnh bài Lại đi bắt thứ thật đúng là cùng lão tần nói như nhau mạnh hiệu ba chỉ là tạm thời chế trụ từ dao trong thân thể thứ tám phách cũng không có mang đi còn nói cho ta muốn thu thập liền thứ tám phách nhất định phải mượn được bạch vô thường tạ thất gia nhất phách lệnh bài còn nói hai nàng có mâu thuẫn để cho ta tự nghĩ biện pháp các ngươi có thể có cái gì mâu thuẫn ta cảm thấy là mạnh hiệu b a không muốn quản c h u y ệ n này tìm như thế cái không có cách nào chứng minh lý do để cho ta tự nghĩ biện pháp ta có thể trách mạnh hiệu b a sao thật vẫn không trách được người ta nói thiếu để cho ta cùng tần thời nguyện phối hợp cộng thêm là tần thời nguyện đưa tới chuyện mạnh hiệu ba có thể tới giúp chúng ta đi ra bót cảnh sát đã rất chú đáo Còn、có ò n c thể cái này lời cũng không thể cùng lao tần nói rõ hắn bây giờ là nhạy cằm kỳ vớt ấ t một ép cùng bệnh thần kinh tựa như kích thích nội điên liền thao đảng ta rút tay về cơ hội hỏi có biện pháp là được lao tần à ngươi khẳng định biết bạch vô thường nếu không ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp tìm hắn mượn nhớ hồn lệnh bài đi đi tân thời nguyện từ một tiếng nói biết là biết nhưng vậy không làm sao đã từng quen biết chưa tính là quá quen như vậy ta tìm lão thôi để cho lão thôi tìm hắn mượn lệnh bài s o ta nói chuyện sử dụng tốt ta sẽ đi ngay bây giờ ngươi về nhà chờ ta tin tức đi ta có lòng đánh xe trước đưa lão tần trở về nhưng xem hắn cũng không quan tâm nước ra cái đai quần ta đặc biệt mẹ quan tâm gì dứt khoát tự đón xe về nhà về đến nhà đã là đêm khuya có chút không ngủ được ngồi ở trong bóng tối suy nghĩ một chút vẫn là k i n h thường trước cảm thấy từ g a o trên mình chuyện phát sinh không phải đại sự gì cũng chính là quỷ nhập vào người bị dây dưa càng á c l mấu n đ chốt không h n g chính là ta phải đem tống bình an giải phóng ra ngoài như vậy đặc thù thuộc tính thành một cái đầu bếp đơn giản là phí của trời nhưng mà ta nên cầm ai chiêu đi vào cho tổ sư ra cửa thắp nhang còn có thể chiếu cố hiệu ăn đâu suy đi nghĩ lại cảm thấy có không hòa thượng không tệ xem ra nên tìm cái thời gian cùng có không hòa thượng nói một chút suy nghĩ một chút có chút mệnh ra rời trở về nhà ngủ một đêm ngủ ngon ngày thứ hai mới vừa vừa rời giường tần h thời nguyện điện thoại liền đánh tới rồi ngư nhi ạ lao thôi không mượn tới nhiếp phách lệ n h bài ta khốn sức lực lập tức quét một cái sạch kinh ngạc hỏi không thể đi lao thôi giàu gì là lớn p h á n quan tạ lao thất còn có thể không cho hắn mặt mũi này lao thôi cùng ta nói tạ lao thất có chuyện ra cửa không tại địa phủ nhưng là lưu lại bảo để cho có chuyện tìm tạ tiểu、kiểu. tiểu ngư ạ ngươi cùng tạ tiểu kiều tương đối quen ngươi giút ta mượn, mượn thôi ta cùng tạ tiểu kiều quen thuộc hai ta không đấu cũng không tệ cô nương kia ở ta trong tay liền không chiếm được qua tiện nghi tìm nàng mượn nhất phách lệ n bài giống như là tìm ngược ta trầm ngâm một chút không lên tiếng tần thời nguyệt nói ta đi tìm ngươi ngươi ở nhà chờ ta tốt nhất trước liên lạc một tí tạ tiểu k i ể u ngươi cũng có tạ tiểu k i ể u phương thức liên lạc ngươi cùng nàng liên lạc tôi h ta vội vàng nói ra những lời này tần thời nguyệt lại đưa điện thoại cho ngủm ta thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động cho đập có thể đã như vậy còn có thể bất kể là trách sao ta thử cho tạ tiểu kiều phát cái tin tức nhỏ kiều ngươi tốt gần đây bận rộn gì sao có thời gian hay không ạ ta có chút việc muốn mời ngươi rút một chuyện mời ngươi ăn cơm à. tin tức là phát ra ngoài người ta có nguyện ý hay không phản ứng ta đó cũng không biết ta vừa định để điện thoại di động xuống tướng tưng lên tiếng tạ tiểu kiểu hồi tin tức để cho ta đi nàng trường học tìm nàng nàng lại vẫn là vốn là nghệ thuật học bổ túc học viện vũ điệu hệ một tên học sinh trời ạ nàng còn là một học sinh vũ điệu còn nghệ thuật cái này ta thật không nghĩ tới ta rửa mặt một cái đợi hồi lao tần nửa tiếng lao tần đã đến n h à rốt cuộc đổi được bình thường không có ở đây mặc vậy thân ta mua cho hắn tây trang giống như trước còn di náo khoát vừa vào cửa liền không kịp đợi hỏi như thế nào như ta h ế nào? l i ê có chút do dự mới vừa muốn hỏi một chút lao tần điện thoại văng lên là từ dao đánh tới bên đầu điện thoại kia từ dao đặc biệt lại quá tiếu tiên nhìn sinh ngày hôm qua cho ngươi thêm thiện thoại ta sau khi về nhà suy nghĩ một chút cùng cảnh sát liên lạc hạ nói ta có chút tinh thần phương diện tập bệnh các ngươi là giúp ta trị liệu nếu như lại còn tối ngày hôm qua báo cảnh sát các loại chuyện không cần để ý tới cùng ngươi hai không có quan hệ cho nên vẫn là muốn mời các ngươi giúp ta giải quyết vấn đề từ g i a o đánh tới điện thoại là sợ ta và t ẩ n thời nguyện bỏ mặt nàng làm sao có thể dẫu sao còn cần phải người ta đâu thú n g chi trong này còn có n g v y trí vĩ chuyện đâu có thể không còn sao dĩ nhiên không thể ta đối từ g i a o nói từ giáo sư ngươi không cần lo lắng nếu chúng ta đụng phải chuyện này liền ngươi cái nhất định sẽ quản, nhưng trên mình sẽ vậy t rất kia quỷ dị v ậ r ấ thì đặc t chúng có nghĩ pháp, khi pháp, thời gian đầu tiên thông h đang đang biện ngươi yên biện gian tiên ngươi. giải ta tâm, một quyết t đầu báo Vậy thì thật cảm ơn các ngươi đúng rồi tối hôm nay các ngươi lại đến chứ chúng ta phải đi mượn như nhau pháp khí đối phó cái đó quỷ đồ ngươi không cần lo lắng trên mình ngươi cái vật kia bị chấn áp lại tạm thời sẽ không đi ra nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài chỉ có mượn được liền pháp khí mới có thể cầm cái vật kia mang đi bất quá tốt nhất cái này hai ngày ngươi không phải đi làm chờ tin tức của chúng ta đi được được cảm ơn cảm ơn ta cùng tin tức của các ngươi cúp điện thoại tần thời nguyện hỏi thử g i a o đánh tới ta hư một tiếng nhìn tần thời nguyện nói người anh em vì chuyện ngươi nhưng mà thao bể tim ngươi đặc biệt mẹ bình thường một chút đừng xuất hiện ở yêu con bướm